theo lý mà nói quốc gia nơi đó nhất định là có rất nhiều chuyên gia y học muốn mời chuyên gia gì đều có mời tới thế nhưng thủ trưởng ngược lại tin tưởng một cái không phải học y người có thể thấy đây là biết bao tín nhiệm trung quy muốn chữa trị vẫn là cha mình cho tới nay ngoại giới vô cùng hiếu kỳ thạch lâm công phu gặp qua thạch lâm thân thủ thủ trưởng cũng giống vậy hiếu kỳ hơn nữa thạch lâm bây giờ có thể chữa trị tuyệt chứng thủ trưởng suy đoán lại vừa là thạch lâm cái kia thần bí sư phụ truyền thụ cho thạch lâm trên thực tế thạch lâm cái kia có lẽ có sư phụ một mực chưa từng xuất hiện ngoại giới cũng giống vậy hiếu kỳ thạch lâm sư phụ thật lợi hại rồi thạch lâm suy tư một chút trả lời thủ trưởng ngươi nói quá lời cảm ơn ngươi tín nhiệm ta nhân tình gì mà nói đừng nói là rồi ta thử một chút đi nhưng không thể bảo đảm nhất định có thể chữa trị tốt thủ trưởng ngươi an bài cái thời gian đi ta đi qua là được tương đối dễ dàng ngươi đáp ứng là tốt rồi ngươi cũng không cần đến đây đi cha ta cũng đúng ái tâm thôn vô cùng hiếu kỳ muốn m đi đi ộ ta chút. t cũng dự định đi xem một cái cảnh khu nền tảng lúc ta cũng không ra sân thuận tiện đi một chút cũng tốt kia lão thủ trưởng hành động phương tiện à cái kia không có gì không núp đ í c h ngồi xe lăn không có gì đáng ngại thân thể cái khác không có tật xấu gì ngươi không cần lo lắng gì đó ta đây liền an bài hậu thiên đi ừ không thành vấn đề thạch lâm trả lời đúng rồi ta còn không hỏi ngươi ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì gấp nói nhiều như vậy thủ trưởng mới nhớ tới thạch lâm chủ động đánh hắn điện thoại chuyện đúng như vậy công ty chúng ta dự định khai triển giúp đỡ người tàn tật vận động viên từ thiện hạng mục còn có chính là giúp đỡ tàn tật nhi đồng đả kích thạch lâm đem hai chuyện kia nói liên tục ồ tiểu lâm ngươi có tâm nếu như cả nước công ty có thể giống như ngươi vậy có thiện tâm vì quốc gia lo nghĩ quốc gia thì càng sẽ c ư ờ n g đại thủ trưởng khen bất quá cũng bất đắc dĩ quốc nội rất ít có giống như ss công ty h ả o phóng như vậy công ty thủ trưởng trầm tư một chút trả lời giúp đỡ người tàn tật vận động viên hạng mục này không thành vấn đề cái này là dễ dàng thao tác về phần đả kích buôn bán nhân viên chuyện này bởi vì liên quan đến án hình sự tương đối phức tạp ta yêu cầu cùng người liên quan thảo luận một chút như vậy đi chờ hậu tiên chạm mặt ta cho ngươi chính xác câu trả lời được vậy ngày mốt ta tại hai tâm thôn cung kính chờ đợi thủ trưởng ngươi đến tới thạch lâm khách khí trả lời chương 233, hương vận cả vườn hôm sau lịch này lộn đến ngày 13 tháng 6, tiến vào mùa hè trói chăn mùa dung thành phi thường nắng bức nhưng ái tâm thôn nhiệt độ vẫn không đạt tới 20 độ c khí trời cởi mở thạch lâm chín h sáng thời điểm nhận được thủ trưởng bí thư điện thoại nói bọn họ theo kinh đâu ngồi máy bay đến c ử u kênh lúc này đã t ạ i lái về phía ái tâm thôn trên đường đại khái 10 giờ thời điểm đến ái tâm thôn hôm nay thạch lâm không có mặc chính trang mà là một thân biến dị tơ tẩm đan thành hưu nhàn t r u n g sân trang thông qua phong vân hạch hắn tùy thời có thể điều tra được chu vi ba mươi cây số bên trong xe cộ hành tẩu cho nên hắn cũng không cần thiết ở tại thôn cửa chờ đợi gần mười giờ thời điểm thạch lâm mới chậm rãi đi tới cửa thôn người trong thôn cũng không biết có quốc gia lãnh đạo tới chơi gặp phải thạch lâm liền nhiệt tình chào hỏi thạch lâm vừa tới cửa thôn không tới một phút mấy chiếc màu đen xe đã đến thôn cửa mấy chiếc xe đến thôn trước đại môn dừng lại từ đầu đến cuối hai chiếc xe nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống mấy cái hộ vệ đảo mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh một lát sau sau đó mới mở ra trung gian xe cộ cửa xe đi xuống là trên tv thường lộ diện số một thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân tại một cái khác c h i ế c cao lớn trên xe hộ vệ kéo ra sau xe cầu trượt hai gã hộ vệ đỡ một tòa xe lăn đi xuống xe lăn ngồi là một vị tóc tái nhợt lao nhân ánh mắt vẫn đồng đồng có thần thần s ắ c lạnh nhạt thạch lâm nhìn đến vị lão nhân này tựa hồ cảm giác hắn đặc biệt giống như một vị tướng quân bất quá thật sự không nghĩ ra theo vị lão nhân này kia phủ đầy tang thương khuôn mặt cùng kia tràn đầy vết thương trên mu bàn tay thạch lâm suy đoán hắn khẳng định trải qua rất nhiều thế sự xoay vẩn vô tận gặp chắc trở người tới có thủ trưởng thủ trưởng phu nhân l ã o thủ trưởng cùng sáu gã hộ vệ cùng thủ trưởng bí thư cũng không có cái khác tùy tùng liền theo dõi phóng viên cũng không có đây hoàn toàn giống như là khách du lịch thạch lâm nhiệt tình đi lên trước mỉm cười nói thủ trưởng phu nhân l ã o thủ trưởng các ngươi khỏe hoan nghênh tới ái tâm thôn tiểu lâm nha rất lâu không có tới dọc theo con đường này biến hóa có thể đại nha đặc biệt là cảnh khu dọc theo đường đi đều là đội ngũ làm việc thủ trưởng cũng nhiệt tình cùng thạch lâm bắt tay thủ trưởng phu nhân cũng khách khí cùng thạch lâm bắt tay mỉm cười nói thạch tiên sinh ngươi tốt ngưỡng mộ đã lâu mảnh này phong cảnh tốt vô cùng nha thạch tiên sinh ngươi cũng gọi ngươi tiểu lâm đi khu vực này hoàn cảnh quả nhiên lưu mỹ không khí trong lành so với kinh đô cường không biết gấp bao nhiêu lần đế đô tất cả đều là khói mù nha lao thủ trưởng cảm giác nơi này không giống nhau không khí trong lành lạnh nhạt trên mặt lộ ra hiền hòa mỉm cười ha ha phụ thân phu nhân phong cảnh bên ngoài sẽ để cho các ngươi vui mừng nhà ngươi muốn là vào thôn bên trong cũng làm ngươi rung động đến không biết r ằ n gì g có phải hay không nhà tiểu lâm thủ trưởng nghe được hai người khen ngợi cười ha hả trêu ghẹo nói thủ trưởng quá khen các vị xin mời đi theo ta đi thạch lâm nhìn mấy người rất có hứng thú vì vậy dẫn đầu đi vào ái tâm thôn đi ngang qua thôn dân cũng phát hiện quốc gia lãnh đạo phi thường khiếp sợ bất quá chỉ là mỉm cười phất tay một cái đánh xuống bắt chuyện sau đó bận rộn việc của mình đi rồi cũng không có quấy g i à y càng không có vây xem cái này cùng mấy tháng trước thủ trưởng tới thị s á t tình huống hoàn toàn khác nhau nói rõ thôn dân tư chất biến hóa lớn vô cùng mới vừa vượt qua cản trở tầm mắt thôn đại môn đi vào ái tâm thôn quả nhiên trong thôn bên ngoài hoàn toàn là thế giới khác nhau đầu tiên đập vào mi mắt là đó là một mảnh xanh l u n tươi tốt rừng cây loại trừ rừng cây chính là năm màu rực rỡ hoa cỏ cỏ xanh như tấm đệm bụi cỏ gian c ở i mở lấy nhiều bó tranh xinh đẹp khoe sắc sáng trói hoa hoa phẩm loại rất là hoa cúc chiếm đa số đỏ bạch hoảng lam tử đủ loại màu sắc hình dạng hoa cúc này một đám một mảnh kia đem xanh biết sân cỏ thổi p h ồ n g giống như màu sắc rực rỡ l ù a mỏng gió lây qua phiêu đãng truyền tới trận trận thơm dịu k i a mùi thơm chúng còn sen lẫn lũ lũ cỏ cây mùi thơm thấm vào ruột gan làm người ta phân trấn mọi người dọc theo đường đi mệt mỏi hoàn toàn biến mất thuận đường bên cạnh đi quanh q co mà chạy xuôi mấy đạo dòng suối nhỏ rõ ràng thấy đáy nước suối có thể thấy đáy hồ lên năm màu rực rỡ đá cuội chập trần cỏ dại một từng đàn cá trong nước vui sướng ngao du gần một n h ì n kia một dậm d ạ p cỏ thơm diệp trên ngọn còn treo móc trong suốt giọt sương bó lá cây rõ ràng khuyết đại gấp mấy lần có thể thấy rõ ràng cách đó không xa mấy con kiến trách qua lại tại thảo diệp sắc nhỏ nhảy đem giọt sương đánh rơi trên mặt nước dâng lên vận sóng vậy cũng ảnh hình ảnh lung lay một hồi lại khôi phục lại nguyên họa phảng phất chưa từng xảy ra giống như ồn ào thạch tiên sinh nơi này thật rất đẹp nha thật là làm cho người ta vui mừng không trách rất nhiều người muốn vào ái tâm thôn coi trộm một chút rồi thủ trưởng phu nhân nhìn trước mắt cảnh sắc không khỏi rung động khen ha ha so với trung nam hải s i n h đẹp hơn huống chi đế đô khói mù cũng nghiêm trọng phải nói nơi này so với quốc nội bất kỳ cảnh khu s i n h đẹp hơn lao thủ trưởng khó được ha ha cười to vớt lấy hoa dâm tròm dâu khen ngợi thủ trưởng cũng phi thường kinh ngạc cười híp mắt nói tiểu lâm so với ta lần trước tới thời điểm hiện tại trong thôn càng thêm đẹp chủ yếu là những thứ này cây dài cao hơn lớn hơn c ả n h lá càng tươi tốt rồi hoa cỏ cũng nhiều hoa cúc phẩm loại ta đều đếm không hết mới vừa rồi chỉ là đếm kỹ xuống thì có hai mươi cái hoa cúc phẩm loại phần lớn là chưa thấy qua ừ có chút biến hóa đại gia thích mà nói có thể thường tới xem một chút thật ra thì ta cũng vậy ưa ở tại trong thôn không khí tốt nếu là không việc gì cũng không quá vui vẻ đến công ty đi thạch lâm nghe được tán dương cũng có chút dương dương đắc ý cười hì hì trả lời trong thôn thực vật đi qua thạch lâm cố ý mà sửa đổi khẳng định c u n g ngoại giới không giống nhau nếu là đều không thể để cho những người này hài lòng vậy cũng quá thất bại hai phút sau mấy người đi sâu vào trong thôn vừa vặn đi tới một mảnh trái q u ý t lâm trên cây ăn quả đeo đầy đầy đặn trái cây trái cây có người thành niên quả đấm lớn nhỏ thạch lâm đi tới một cây cây ăn quả không cần leo cây trái cây rủ xuống đến gần mặt đất dễ như trở bàn tay trên đất cũng là xanh rờn cỏ thơm đạp lên mềm lún thạch lâm tiện tay hái được mấy cái đưa cho mọi người mỗi người một cái nói ra ngoài lúc không có mang dâng t r à nước thật ngượng ngủng đại gia có thể nếm thử một chút nơi này trái cây tinh khiết thiên nhiên vô hại giải khát một chút thủ trưởng đám người một đường chạy tới đều quên uống nước rồi ngược lại thật có chút khô miệng lại nhìn thấy trước mắt một mảnh hỏa hồng trái cây thèm nhỏ rãi càng là cảm giác khô miệng thủ trưởng phu nhân lột ra hỏa hồng vỏ trái cây nhẹ nếm một hồi thịt quả ánh mắt đột nhiên lóe lên tinh quang trên mặt nhất thời lộ r a kiểu dung ừ rất tươi mỹ ngọt chua thích hợp quả viên thủy phân rất đủ mấy người nghe được phu nhân ca ngợi cũng nhanh chóng lột ra vỏ trái cây nếm thử một chút quả nhiên phu nhân mà nói không có lừa bọn họ khả năng quang lấy tươi đẹp để hình dung còn chưa đủ, đủ để ca ngợi này mỹ vị trái quýt mọi người đang trên băng đá nghỉ ngơi một hồi Tiếp lấy c ù như g t ạ lại c có h không hồi hoa hồng h lâm một đi, đến nơi trồng trọn. n trở cầu v ồ nhập g dương đại t ế giới, nhất thời đem mấy người rung động hồng, hương thời kia Mới vừa nói trước nhất nụ hoa, nụ hoa muốn nở, nửa nở rộ, nở rộ hoa hồng, một nhánh ép một nhánh, dành lên trước nở rộ, hoa, hoa hoa mấy một một đem vừa rộ, rộ rộ, ở. v ép môn kia hoa cỏ mùi thơm nếu như người phân c h ấ n mà lúc này hoàn toàn khiến người say đắm ở này lung lay muốn bay ss hoa hồng nâng cao tinh thần tiêu trừ mệt nhọc tác dụng một nhánh hoa hồng hương là có thể lan tràn mười mấy bình phương nhà Mà t r ư ớ c mắt một mảng lớn, cảm lớn, n giác h ì n k h ô n g t hai ấ y c u trăm t cả đều là hào quang ánh, ảo quang lan ba hồng bao mươi bốn thủ trưởng rung động mọi người phi thường rung động chìm đ ắ m trong ss hoa hồng trồng trọt trong vườn có thể tưởng tượng được liên miên vườn hoa hồng đối với người nâng cao tinh thần có bao nhiêu tác dụng những thứ kia hai công nhân thói quen loại hoàn cảnh này thói quen mùi thơm mới không có mê mệ tại vườn hoa hồng chung cho dù là hoa hồng cửa tiệm hoa nhiều đi nữa cũng không có thực cảnh như vậy rung động đó là xa xa không thể cùng trước mắt vườn hoa hồng như nhau mọi người loại trừ vô tận chặt chặt khen ngợi thật sự là không có ngôn ngữ mà hình dung được bọn họ lúc này kinh hỷ đặc biệt là lao thủ trưởng ngồi trên xe lăn k hít mắt khoe miệng cong thành một cái độ cong thỉnh thoảng hít thở sâu hoàn toàn chìm đắm trong cảnh đẹp ở trong mặc cho hộ vệ đẩy xe lan một lát sau mọi người đi tới tiên hồ trên mặt hồ màu sắc rực rỡ vầng sáng sáng lên lấp lánh thật giống như đáy hồ có bảo thạch giống như đó là dưới hồ biến dị san hô tản mát ra vầng sáng bởi vì thành đoàn liên miên vầng sáng hiệu ứng phản ánh đến mặt hồ trước có vài thôn dân phát hiện tiên hồ khác thường sau còn lẻn vào đáy hồ nhìn kết quả đến gần vừa nhìn mới biết là san hô sau đó mới biết là thạch lâm mang về sinh sản bây giờ biến dị sống san hô đã chiếm cứ một phần ba đáy hồ diện tích đi ngang qua tiên đạo dù là thủ trưởng cùng mấy vị hộ vệ đã tới vẫn cảm giác như vào hảo cảnh mới ra tiên đạo phảng phất nhảy vào thế giới mới tiên đạo hoa quá đẹp ồn ào so với lúc trước càng thêm đẹp mấy người thất thố lớn tiếng khen ngợi kinh động cách đó không xa trên cây kia chim tước bay vút m à lên đung đưa ngọn cây thanh thúy đ i ể u tiếng sau đó chuyển tới phiêu đáng bên t h a i tế thật giống như tại lên án nhân loại nhiều hắn thanh ngộng một mảnh kia bị đung đưa ngọn cây hỏa hồng màu vàng kim màu tím phong diệp vô biên vô hạn rối rít giải xuống đi xuống trên đất lại vừa là một mảnh khoe màu đua xác mấy đạo nhỏ bé g i xoáy trôi đi qua lại hút lên ngũ thải diệp tử phong đi qua lung lay rơi vãi rơi xuống lại vừa là mới một bức tranh chi chi tướng dây dưa diệp diệp mạnh mẽ phiêu đãng sau đó trong không khí tràn ngập một cỗ thanh đạm thơm tho mùi thơm này một mùi thơm vị tựa hồ ngưng n g tụ thành thực chất như lụa mỏng bình thường phất qua mọi người gương mặt kích thích mọi người k h i u giác thấm vào ruột gan nơi này giống như huyền huyễn thế giới rất nhiều không hiểu chuyện đứng ở dưới bóng cây thì có thể đốn ngộ giống như mọi người như vào tiên cảnh hoàn toàn chìm đắm thủ trưởng phu nhân càng là không khỏi đi tới hoa cỏ bên cạnh ngồi xuống đến gần người một cái cánh hoa càng gần biệt thự mọi người liền nghe được thanh thúy dễ nghe thanh âm gần một nhìn nguyên lai là âm nhạc suối phun giọt kia nước đánh thạch tựa như nhẹ rút dây đàn mỗi một âm điệu tựa hồ làm cho tâm thần người phong túng rung động giống như thần khúc suối phun chung quanh hơi nước nặng nề lại tụ lại tán nhũ bạch sắc hơi nước bao phủ ở thêm chung quanh hơn ngàn bình phương càng gần suối phun càng thấy được mát lạnh đ ỗ n g nhiên đem người theo trong tiên cảnh đánh thức tới tiểu lâm thất thố nơi này quá đẹp thật là nhân gian tiên cảnh n h à nếu không phải thấy biệt thự này này mát lạnh hơi nước đem đẩy ta mặt khiến cho ta bừng tỉnh p h ò n g chừng ta không thể tự thoát ra được thủ trưởng phu nhân ngượng ngùng cười duyên nói thủ trưởng cũng thở dài nói tiểu lâm ta cảm giác so với lần đầu t i ê n tới cảnh sắc càng thêm rung động này hoàn toàn là tiên giới nha một đời người đã tới nơi đây thật không ngủng công qua một đời nha lao thủ trưởng càng là tán dương đến khắc một cảnh giới trước mắt chủ ngôi biệt thự kia tường ngoài tất cả đều là phun rực rỡ màu sắc ánh sáng ô n g tới điểm hướng hoa cỏ phi đan lưu xanh biếc thạch lâm người nhà cũng biết có khách nhân đến điều tra buổi sáng thời điểm thạch lâm mới nói cho bọn hắn biết cụ thể là người nào thủ trưởng các vị mời vào phòng ngồi thạch lâm người một nhà tại cửa biệt thự nên đón mặt đầy vui sướng thạch tiên sinh quay dậy mọi người lẫn nhau hàn huyên hội vây quanh bên trong đại sảnh ghế xa lon ngồi hộ vệ cùng thủ trưởng bí thư đến đầy đủ bên ngoài biệt thự sân nghỉ ngơi tiểu lâm ngươi nói thế nào hai món từ thiện hạng mục ta đã cùng cái khác lãnh đạo câu thông qua rồi không thành vấn đề các ngươi đã công ty chịu xài tiền quốc gia cũng vui vẻ phối hợp bất quá cái kia đ ã kích gạt bán trẻ con chuyện trước mắt trước tiên có thể tại xuyên tỉnh làm mẫu thi hành n h ư hiệu quả không tệ có thể cả nước quảng bá、ừ. có thể không thành vấn đề thạch lâm không nhiều do dự trả lời tiểu lâm xét chuyện ta nghe qua hắn là lòng tốt một mảnh các ngươi có vài người chính là sợ gây phiền thoái sợ gánh chịu trách nhiệm những năm gần đây m à i đã không có góc cạnh rồi lao thủ trưởng ở một bên phê bình nói thủ trưởng nghe được phụ thân phê bình khiêm tốn tiếp nhận gật đầu nói phụ thân nói phải nếu tiểu lâm không có ý nghĩa đồng ý bỏ vốn giúp đỡ người tàn tật vận động viên cùng đả kích buôn bán nhân viên chuyện qua một thời gian ngắn sau đó văn kiện của đảng quốc gia truyền thông cũng sẽ tiến hành báo cáo chúng ta sẽ phái ra người liên quan cùng công ty của các ngươi tiếp lời ừ có thể chuyện này ta sẽ đặc biệt sắp xếp người phụ trách cha qua tam tuần đại gia đem chuyện công lẫn nhau tiếp nhận tốt trò chuyện một chút chuyện khác tiểu lâm ngươi xem cha ta chân còn có thể giã được sao thủ trưởng trịnh trọng hỏi tiểu lâm không chị hết cũng không chuyện mấy năm nay ta cũng đã q u a ê n rồi nói thẳng không điều tra ngươi cũng không cần có áp lực ta đi tới nơi này có thể nhìn đến tiên cảnh bình thường phong cảnh này sống đã không còn gì tiếc mới lao thủ trưởng nhàn nhạt cười nói thạch lâm mỉm cười nói lao thủ trưởng ta muốn t r ư ớ c quan sát một chút mời tới tới cách vách phòng khách đến đây đi mười phút sau thạch lâm nhìn lão thủ trưởng hai chân thấy là tái nhợt hai chân bắp thịt cực héo rút da thịt khô héo như mùa đông nhanh cây thấy thuốc phán đoán triệu chứng là cái gì thạch lâm trầm m ặ t xuống hỏi khoảng thời gian này hắn cũng bình thường nhìn y học sách bất quá hắn cũng không có hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm còn rất nhiều chứng bệnh không rõ ràng hắn chỗ dựa vào là hắn đặc biệt tinh thần lực và biến dị cây trúc đặc hiệu nếu là thủ trưởng biết rõ thạch lâm chân chính tình huống thật không biết có cảm tưởng gì ngoại thương đưa đến tổn thương thần kinh tạo thành không có kịp thời chữa trị tạo thành hậu di chứng thủ trưởng đối với hắn phụ thân chứng bệnh hết sức quen thuộc nói thẳng ra thạch lâm gật gật đầu trước khi tới bù lại xuống phương diện này kiến thức nói ừ Ta ít thứ, chuẩn có bị mười phút sau thạch lâm xuất ra h á n bộ kia châm cứu công cụ bày ra ở giường đầu thủ trưởng đám người sau khi thấy liền phi thường kinh ngạc đặc biệt là thạch lâm người nhà phi thường kỳ lạ thạch lâm lúc nào học được châm cứu bất quá tất cả mọi người đều không dám phát ra tiếng nếu thạch lâm có lòng tin trước tiên cần phải nhìn kết quả sẽ đi sau khi chuẩn bị xong thạch lâm cho lão thủ trưởng trước đấm bóp xoa bóp xuống tiếp lấy phong mạch khử đ ầ u hạ t r â m sở hữu động tác làm liền một mạch loại trừ thạch lâm đấm bóp mọi người còn có thể thấy rõ phía sau châm cứu những động tác này nhìn hoa cả mắt căn bản nhìn không thanh thạch lâm là như thế nào thao tác trong nháy mắt liền xuống châm s o n g mới nhìn thấy kia mấy chục chi châm vo ve mà rung rung không tưởng tượng nổi mọi người trận to hai mắt kinh hai con ngươi cơ hồ muốn rơi ra h ố c mắt mặt đầy đ ờ đ ẫ n miệng há hốc kinh ngạc nhìn lại không dám phát ra âm thanh nhưng nội tâm phi thường rung động nghĩ mãi mà không ra vì sao châm biết rung động vì sao trâm sẽ trôi lơ lửng trong vòng một canh giờ những kim này vẫn mà rung rung không ngừng mọi người càng là không biết vì sao chẳng lẽ trâm vận động sẽ không tiêu hao năng lượng thạch lâm cảm giác không sai biệt lắm sao vây tay thu hồi trâm cho đến thạch lâm phủi sạch mấy cây trâm khu trừ phong mạch mọi người mới dám phát ra âm thanh thiểu lâm như thế nào thủ trưởng lo lắng vấn đạo những người khác cũng nhìn chằm chằm thạch lâm miệng hình nhìn hắn nói như thế nào chương hai trăm ba mươi lăm lao thủ trưởng giới thiệu đối tượng thạch lâm nhàn nhạt mỉm cười ha ha cái này hẳn là hỏi thăm lao thủ trưởng lao thủ trưởng nghe xong đông nhiên cặp mắt liều mạng phát ra tinh quang cảm giác hai chân chỉ giật giật mặt đầy không tưởng tượng nổi thập phần kinh hỉ hắn đã thành thói quen hai chân không có cảm giác rồi trong lúc bất chợt phát hiện mình chân trưởng có thể động khiến hắn mặt đầy kinh ngạc cười ha h a tiểu lâm thật thật có cảm giác t a chân có thể động thạch lâm nhìn lấy hắn mặt đầy kích động cười cười nói lao thủ trưởng hai ngày nữa lại châm cứu một lần đi hiện tại chỉ là khôi phục thần kinh không cần vội vã đi đi lại lại để cho gân mạch tu dưỡng hai ngày đi lao đầu đầu kích động rơi lệ cười nói tiểu lâm c ả m ơn ngươi ta không nghĩ đến sẽ có ngày này ta còn có thể đi đi liền nghỉ ngơi một hai ngày dù sao đều bất động mấy chục năm thủ trưởng cũng hết sức kích động đối với thạch lâm y thuật phi thường b ộ i phục đây chính là thần y tuyệt thế quốc bảo n h à cảm kích nói tiểu lâm c ả m ơn ngươi không nghĩ tới ý thuật của ngươi thần kỳ như vậy ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình ss công ty phải thật tốt phát triển phía trên có ta giúp ngươi đỡ lấy những thứ kia đỏ con mắt người không dám làm vậy thật ra thì ngươi có này ý thuật thần kỳ cái khác quyền thế chỉ mong leo lên ngươi ai dám nói cả đời mình cũng chưa có một ít ngoài ý muốn đây luôn có cầu tới ngươi thời điểm cho nên trong mắt của ta ngươi cũng không nhất định tận lực giấu dếm ý thuật của ngươi lao thủ trưởng nghe xong đại chụp cái ghế cả giận nói ai dám cướp tiểu lâm đồ vật ta thứ nhất vác súng đập chết hắn đầu thở dài một cái nói phụ thân quan ta một người cũng không khả năng ngăn lại sở hữu cho sói nha mấy tháng này phát sinh chuyện ngươi cũng biết nếu không phải ta cùng vài người bạn tốt hết sức phản đối đám người kia nói không chừng liền động thủ lại nói một ngày nào đó ta cũng sẽ lui khỏi vị trí đi xuống cho nên ta cảm giác được tiểu lâm hẳn là thật tốt lợi dụng hắn năng lực nhiều tích lũy những người này mạch cũng là đúng lao thủ trưởng mặc dù không thích đám người kia nhưng hắn nhi tử cũng nói ngược lại đạo lý trịnh trọng nói với thạch lâm đạo ừ nói ngược lại đạo lý tiểu lâm hẳn là ẩn giấu thực lực lúc cũng không cần lộ ra tình thế thủ thế chờ đợi vĩnh viễn không để cho đối thủ biết rõ ngươi lai lịch thế nhưng có lúc cũng phải hiện lộ xuống thực lực chấn nhiếp những thứ kia tiêu thiếu cảm ơn thủ trưởng cùng lão thủ trưởng ta cũng không muốn phát sinh nhiều chuyện như vậy ta sẽ chú ý thạch lâm cảm tạ nói không trách công ty phát triển tới nay nhất lộ bình thản g nguyên lai thủ trưởng âm thầm giúp hắn cản nhiều địch nhân như vậy thủ trưởng nói cũng là đúng mặc dù hắn không sợ những thứ kia phía sau địch nhân hắn cũng không biết là người nào nhưng nhiều tích lũy những người này mạch cũng là tốt thủ trưởng cũng không khả năng một mực mà vì hắn che gió tránh mưa h ú n g chi có thể bất chút phiền toái cũng là tốt coi như mình không có vấn đề cũng hẳn là người nhà mình cùng đời sau lo nghĩ xem ra học được y thuật đối với hắn sự nghiệp trợ giúp không ít thủ trưởng nhìn thạch lâm gật đầu một cái tiếp tục nhắc nhở tiểu lâm thật ra thì có một số người cũng là sợ ngươi trung quy ngươi quốc thuật phi thường thần bí không có làm rõ ràng trước bọn họ cũng không dám động thủ mặc dù cái này là xã hội p h á p trị nhưng luôn có những người này vẫn là d á m mạo hiểm đầu đối với cái này ta cũng bất đắc dĩ thúc thủ vô sách thủ trưởng xem qua thạch lâm thần kỳ thủ đoạn tự nhiên biết do hắn khẳng định còn có lá bài tẩy căn bản đoán không ra mình cùng hắn giao hảo cũng có chỗ tốt nói không chừng một ngày nào đó còn có thể cầu ở hắn ừ cảm ơn thủ trưởng nhắc nhở ta sẽ chú ý phương pháp đúng rồi ta cần nghỉ ngơi một hồi rời đi trước một hồi thạch lâm gật đầu một cái trả lời nói lâu như vậy mới nghĩ đến điểm này thật là cũng có đần thời điểm thủ trưởng nhìn thạch lâm tựa hồ có hơi mệt mỏi quan tâm hỏi tiểu lâm loại này c h ữ a t r ị có phải hay không rất h à o tâm tốn sức nhi tử người không sao chứ t i ể u lâm người không sao chứ thạch lâm người nhà cùng lão thủ trưởng đồng thanh hai miệng quan tâm hỏi có một ít đi cũng cần tu dưỡng đoạn thời gian thạch lâm gật gật đầu cười nhạt rồi cười thạch lâm nói như vậy chỉ là vì phòng ngừa phiền thoái không để cho người ngoài cảm thấy hắn chữa bệnh thủ đoạn quá mức kinh thế hai tục huống chi hắn cũng không muốn một mực bận rộn ở chữa trị bệnh nhân nếu thật có bệnh nhân mang lên trước mặt hắn hắn cũng không tiện cự tuyệt chữa trị thiểu lâm người đi nghỉ ngơi cho khỏe đi thủ trưởng sắc mặt có chút nặng nề một cái võ thuật phi thường lợi hại người mệt mỏi nhìn qua có chút hư thoát có thể tưởng tượng được cái loại này chữa trị thủ đoạn có thể tốn nhiều t i n h lực nói không chừng còn tiêu hao thọ nguyên trong lòng phi thường ấ y n ấ y một cái võ thuật thâm tàng bất lộ người vậy m à mệt mọi thành như vậy có thể tưởng tượng được chữa trị khó khăn thạch lâm gật gật đầu cố làm vô lực nói ta đây trước đi lên lầu thủ trưởng ngươi muốn là không việc gì ở nơi này ở thêm mấy ngày đi thủ trưởng trầm ngâm một hồi trả lời ngây ngô nhiều một ngày đi chuyện công tương đối bận rộn cha ta vậy thì phải nhờ cậy tiểu lâm ngươi Ta Thạch mệt từ từ rời đi, trở trực tiếp tránh Thạch an hai gian. xuống người chính mình phòng ngủ, đương nhiên cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp tránh nhập không bài làm lại chiếu đi. mỏi rời đi, lại lưu cố cố Lâm Lâm có Ừ. vùng không gian này từ lần trước phát hiện ba thần thạch sau đó vẫn luôn không có phát sinh biến hóa thạch lâm cũng không biết như thế nào để cho không gian tiếp tục mở rộng hắn suy đoán không gian này khẳng định không chỉ trước mắt diện tích nếu có thể mở rộng một lần khẳng định còn có cơ hội lại mở rộng không gian cũng không biết không gian lần kế mở rộng sẽ phát sinh gì đó thạch lâm ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc minh tư thời gian qua rất nhanh không biết qua bao lâu thạch lâm mở mắt nhìn đồng hồ đeo tay đã qua tốt mấy giờ lóe lên không gian xuống lầu nhìn đến thủ trưởng người nhà cùng người nhà mình tại sung sướng chuyện trò thỉnh thoảng tiếng cười vui rập rờn ở trong phòng khách ồ nhi tử tỉnh cảm giác như thế nào đúng rồi chúng ta ăn cơm c h ư a rồi sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi cho nên không có gọi ngươi thạch mẫu nhìn đến nhi tử có chút lo âu ân cần hỏi tiểu lâm thân thể không có sao chứ vì chuyện này ta có chút thầy náy gây khó dễ nhìn đại gia quan tâm thăm hỏi sức khỏe thạch lâm lắc đầu một cái nhàn nhạt cười đại gia không cần lo lắng ta đã khôi phục tốt rồi thạch lâm chuyển hướng lao thủ trưởng hỏi lao thủ trưởng hiện tại cảm giác như thế nào lao thủ trưởng rút ve bắt đùi cười nói ha ha tốt hơn nhiều hai chân hoàn toàn có thể di chuyển nghe ngươi nói bất quá còn không dám đi đi lại lại sợ vết thương cũ tái phát thạch lâm gật đầu trả lời ừ ngày mai lại châm cứu một lần sẽ không có chuyện gì rồi lao thủ trưởng ngữ khí chân thành thành khẩn nói tiểu lâm ngươi chính là gọi ta giặt rửa lao đi đừng lao thủ trưởng lao thủ trưởng tê ơ quá k h á c h khí lao thủ trưởng nhìn đến thạch lâm gật đầu một trăm ngàn cái hài lòng cao hứng vô cùng nói tiếp tiểu lâm ta có cái cháu cô gái mới từ đế đô tốt nghiệp đại học người dài tiêu chí cũng không có đối tượng ta giúp ngươi dắt xuống hồng tuyến ta xem ngươi cũng đến kết hôn tuổi t ắ c rồi sự nghiệp cũng coi như thành công rồi cũng hẳn kết hôn rồi không biết ngươi nghĩ như thế nào chương 236, t ừ thiện kế hoạch tiến triển giới thiệu bạn gái cháu cố gái đây chẳng phải là thủ trưởng cháu gái sao thầy l a o ta đã có bạn gái cái kia giới thiệu đối tượng rồi coi như xong thạch lâm không cần nghĩ trực tiếp cự tuyệt trả lời lao thủ trưởng khẽ h ừ xuống che giấu chính mình lúng túng mỉm cười nói há ngượng ngùng ta không có quá chú ý ngươi phương diện này chuyện là ta đường đột hiểu thạch lâm tình huống thủ trưởng cười ha hả nói phụ thân tiểu lâm đã có bạn gái á nếu không ta cũng sớm giới thiệu cho h ắ n người cũng xem sớm lên ta trong b ã i đá tâm cười khổ có chút sợ run ta có tốt như vậy ạ hắc hắc bất quá vẫn là cảm tạ lao thủ trưởng coi trọng ta nha tảng đá cười nói với hắn mà nói một nữ nhân đã đủ tiểu lâm ngươi này quá khiêm lường ngươi có thể nói nhân tài kết xuất không biết bao nhiêu người muốn với cao lên đây nếu là đương đại xã hội cho phép tam thê tứ thiếp ta sẽ không để ý ta cháu c ô gái gả cho ngươi nhà mặc dù nàng có chút mập ra không tới một trăm bốn mươi cân ha ha lao thủ trưởng ruột lấy t r ò m d â u cười ha hả thủ trưởng cũng không tiện cười ha hả ai ta kia cháu gái nuông c h i ề u từ bé người ngược lại thông minh nhưng chính là cái kẻ tham ăn không nghĩ tới ta đây giới thiệu cho người đều khó khăn nha thạch lâm chừng lớn mắt không tới một trăm bốn mươi cân một trăm bốn mươi cân nữ hải cái gì khái niệm nha hợp lấy hai ngươi chơi đùa ta nha một lát sau thạch lâm tìm kiếm sau đầu hơi lộ ra lúng túng cười nói lao thủ trưởng ngươi nói đùa nha ta còn sợ quá mức náo nhiệt đây ha ha mọi người thấy thạch lâm khó được lúng túng giống như một đứa bé đều cười đến gay l ư n g rồi buổi tối hôm đó thủ trưởng đám người ở trên đảo nhỏ ngủ lại ngày thứ hai buổi chiều thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân mới rời khỏi ái tâm thôn số một thủ trưởng cùng phu nhân ở thạch lâm nhà ở túc hai ngày tin tức không con đường mà đi truyền thông cũng báo cáo đều đang suy đoán thủ trưởng cùng thạch lâm nói chuyện với nhau gì đó những thứ kia thương quý quyền thế phi thường hâm mộ thạch lâm vận thế được đến thủ trưởng xem trọng cho tới nay mấy lần người lãnh đạo quốc gia tư nhân đi t h ă m viếng sau rất ít tại người khác ra ngủ lại qua đêm trung quy này đại biểu trong đó hàm nghĩa cũng không bình thường ngày thứ ba thạch lâm lần nữa giúp tẩy lão châm cứu châm cứu xong tẩy lão cuối cùng có thể tại có người giúp đỡ dưới tình huống hành tẩu lại tu dưỡng đoạn thời gian là có thể bình thường đi lại dù là như thế tẩy lão cũng cảm kích rơi nước mắt cũng thích vô cùng ái tâm thôn phong cảnh cùng thạch lâm ra ra thạch lương hôn thành bạn đánh cờ hai ngày sau tiên đảo một gậy trúc đ ỉ n h thỉnh thoảng truyền ra tiếng cãi vã tẩy lão đầu ngươi rực nợ nha n à y c ờ xuống liền định cũng không thể đổi lại nha thạch lương tay phải vỗ xuống bàn đá cố làm sinh khí nói lao thủ trưởng cười đ ị n h nói ô kìa thạch lao đầu ta đây không phải thân thể còn không có khôi phục tốt sao tay run cũng không nhỏ tâm rơi gặp kỳ ngộ chó má mượn cớ sáng sớm hôm nay ta còn gặp đến ngươi vây quanh tiên hồ chạy một vòng lớn n h ẹ nhót tưng ơ bừng thạch lương mặt đầy mà khinh bỉ cho hắn cái lướt mắt lao thủ trưởng đứng dậy bắt xuống thạch lương cánh tay lại bị lấy lòng nói ai để cho ta hai cái ngựa đi ta nói ngươi đầu góc như thế cơ chí như vậy đây có phải hay không ở nơi này sinh hoạt lâu cũng được tinh rồi nha hai cái ngựa ngươi nghĩ mỹ nhiều nhất một con ngựa một b ì n h thế nhưng top hai mươi bức cờ không thể chém giết đội cờ t h ậ t ra ra nội tâm cười thầm mỗi ngày ăn uống sảng khoái không cơ t r í mới là lạ bất quá hắn cũng biết tránh đề tài đúng rồi những người đó chém cây trúc làm sao còn cẩn thận từng ly từng tí bất quá này cây trúc thật là hiếm lạ nha lao thủ trưởng thoại phong nhất chuyện hỏi tới chuyện khác có thể ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn đá cờ đi nhúc nhích một chút tiểu lâm công ty người ta cũng không rõ ràng n g h e bọn hắn nói này cây trúc rất đắt tiền thạch lao chỉ biết tôn tử cùng người nhà giao phó m à t h ô i trên đảo biệt thự nhỏ coi như phòng thí nghiệm cụ thể làm cái gì hắn cũng không đi xem hắn cũng không muốn quản tôn tử việc đâu đâu vừa nhìn cờ kêu một tiếng ngươi nhưng là đi đúng rồi tướng quân ô kìa thật là tinh danh lại đi n h ầ m lao thủ trưởng bị đoán được n g ư kế ngược lại chính mình lại đi nhầm cờ thật là ăn trộm gà không được mất nắm gạo hai người chơi đùa phi thường cao hứng thạch lâm cũng đi sang xem nhìn cũng bị lao thủ trưởng bước xuống một bàn cờ thạch lâm để cho một cái xe giống nhau đem hai người lão nhân tổ rết cái không chừa manh giáp đánh cờ vật này dựa vào là suy nghĩ người nhiều đi nữa cũng không được bây giờ thạch lâm suy nghĩ không giống người thường tài sáng tạo bén nhạy đi một b ư ớ c là có thể phỏng đoán khi đến mấy chục b ư ớ c cờ đi về phía há là nhân loại có thể so sánh lại qua một ngày quốc gia xuống phát hai cái văn kiện của đảng một là cả nước nghiêm trị đặc biệt nhằm vào đả kích gạt bán trẻ con cùng tàn tật nhi đồng hành động trái luật một cái khác chính là tàn tật vận động viên khen thưởng phương án hơn nữa đem năm ngoái tại người tàn tật o l i m p i c thu được thứ tự tốt hơn vận động viên danh sách công bố ra hơn nữa liệt ra liên quan thứ tự tiền thưởng các hạng hạng mục kim bài thu được người năm mươi vạn giờ mờ bờ người thể dục đội một trăm ngàn giờ mờ、bờ. ngân bài thu được người bốn trăm ngàn giờ mờ bờ người thể dục đội tám vạn giờ mờ、bờ. Đồng bài thu được người, giờ người, thể dục đội người, người, Danh văn GMB GMB. bài đài lại thu thể thứ dục Cờ mấy s công ty cùng quốc gia phối hợp 2 cái phương án kế hoạch, cả nước phương án người lại rung gia phối mọi lại hợp kế đây ộ n công g cái. SS công ty đ là thế kỷ thiện cử nha một năm liền đầu nhập mấy tỷ giúp đỡ từ thiện sáng ngủ ta mắt nguyên lai、like、những thứ kia tàn tật vận động viên qua bi thảm như vậy nha những tin tức kia tiểu biên mỗi ngày thổi phồng báo cáo giải trí tên tinh nhiều báo cáo những thứ này khích lệ nhân sĩ nha chống đỡ ss công ty nếu muốn quyên tiền nho nhỏ nửa tháng tiền lương dâng lên nếu là thạch lâm tiên sinh sinh ra sớm hai năm con của ta cũng sẽ không rời đi chống đỡ cái này đại thiện hoạt động thạch lâm đại ân nhân về sau nếu ai dám gán tội ss công ty ta thứ nhất liều mạng với hắn mạng lưới trên diễn đàn một mảnh chống đỡ ss công ty cùng thạch lâm bình luận các lộ truyền thông bao gồm giải thậm chí trên quốc tế một ít chủ lưu truyền thông cũng đúng ss công ty mấy cái từ thiện phương án tiến hành phân tích bình luận ss công ty hai cái này giúp đỡ từ thiện hoạt động đối với quốc nội ảnh hưởng lớn vô cùng đặc biệt là tại những người tàn tật kia trong lòng mặc dù trước mắt còn không có giúp đỡ đến bọn họ nhưng bọn hắn ít nhất có cái chạy đầu cũng nhận được xã hội chú ý một ít đã mất đi lòng cầu tiến người tàn tật nghe được người tàn tật vận động hội khen thưởng kế hoạch sau cũng l i ề u mạng phát ra sụp sôi ý chí chiến đấu bọn họ cũng có phấn đấu phương hướng những người tàn tật này bọn họ và người bình thường ý tưởng cũng không giống nhau người nào trợ giúp bọn hắn bọn họ liền đem ai làm làm ân nhân cứu mạng ai dám hại bọn hắn đ ơ n nhân bọn họ liền dám liều mạng với người đó chương hai trăm ba mươi bảy thần kỳ cao ốc cao trọc trời thạch lâm trở lại công ty trong lúc rảnh rỗi tựa vào bên cửa sổ trên ghế xem tin tức ta như thế thành người thật tốt rồi hả bị người biến thành trá tượng thành từ thiện bồ tát thấy thế nào cũng không giống nha khuôn mặt ngược lại có điểm giống nhưng là kia vóc người không một chút nào giống như nha ta đẹp trai như vậy bồ tát vừa nhìn chính là bụng địa bất quá lại nói tại sao bồ tát có bụng địa cổ đại có rượu bia uống à? nay bồ tát vẫn là ăn thịt giả t h ầ n phật ư thế kỷ đại phát hiện thạch lâm nhìn có chút người tàn tật coi hắn là thành t h ầ n phật đem hắn chọc cười thuận tay tìm kiếm chính mình tám khối cơ bụng lẩm bẩm xuống tự lẩm bẩm tự dễ ước lời nói có chút tố chất thần kinh thạch lâm nằm ở trên ghế dương dương đắc ý khoe miệng cong lên một cái độ cong đông nhiên một trận tiếng điện thoại n h i ề hắn thanh ngộng thạch lâm mới vừa tiếp nối Lão i tới bên đầu điện thoại kêu bí thư tiểu ề n truyền bên ngọt ngào thanh thư đầu kêu bí Mỹ âm, l bản, tiên sinh nói nói ngươi sợ Mỹ mời xem trọc trời thiết rồi, cao ốc cao đực qua. kế đồ lâm nhất thời trở nên tinh thần lười biếng cảm giác không còn sót lại chút gì hắn chính là chờ không nhịn được đi qua lâu như vậy thiết kế đồ cũng hẳn đi ra rồi hả một lát sau s ở mít cùng hắn thiết kế đoàn đội đi tới ba mươi tám cửa lầu thạch lâm cười ha hả tiến lên chụp chụp s ở mít bả vai s ở mít tiên sinh rất lâu không thấy ta nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi có phải là ngươi hay không tác phẩm đã hoàn thành s ở mít nhìn cái này siêu cấp phú hào một cái tựa như quen phi thường nhiệt tình cũng cười nói phải thạch lâm tiên sinh ta gặp được ngươi cũng phi thường k h o á i trá ta cũng hy vọng ta tác phẩm mau chóng tại chuyển biến thành vật thật ta tự tin hơn gấp trăm lần mau mau xin mời tiểu mỹ rất tốt trà á c h rất tốt cà phê thạch lâm mang theo mọi người vào phòng họp mở máy vi tính ra cùng máy chiếu hình để cho sở mít mở ra thiết kế đồ một lát sau đập vào thạch lâm mi mắt là rung động bố trí cao vút trong mây hai tòa kiến trúc chung quanh tất cả đều là thực vật cảnh vật đây là kiến trúc hiệu quả đồ bên cạnh hai tòa đại hạ đủ loại số liệu biểu hiện tại màn ảnh phía bên phải sở mít cao h ứ n g d ư ớ i xanh đạo này bên trái kêu thánh hoa thành tổng cộng một trăm chín mươi tám tầng độ cao chín trăm chín mươi chín m tòa nhà này hình dáng tựa như dựng ngược một nhánh ss hoa hồng một đến ba tầng mười rất giống nở rộ hoa hồng muối tầng ba mươi trở lên chính là một cây đứng vững hoa hồng chủ căn chủ căn vòng ngoài những thứ kia quanh quẩn màu xanh lá cây cây mây chính là từ cường độ cao thép hợp kim tạo thành đây là vì tăng cường kết cấu cương tính tăng cường ổn định tính cho nên biệt thự này kháng chấn chống chấn động năng lực là bắt cấp chủ yếu vẫn là bởi vì loại kết cấu này phi thường nghiêm mật gia tăng toàn thể thói quen thạch lâm gật đầu một cái vô cùng hài lòng ừ rất đẹp rất khiến ta kinh nha ngươi nói ngươi làm sao sẽ nghĩ kiến thành như vậy sợ mít bị thạch lâm tán dương cũng cao hứng vô cùng cười nói t a thiết kế linh cảm xuất xứ từ ss hoa hồng loại này thiết kế mức độ lớn nhất mà tăng cao kết cấu toàn thể tính bảo trì cao ốc ổn định tính cả tòa tháp lầu bê tông kết cấu tại trên bình diện bị tạo thành rồi song et hình bởi vì quá cao không có cách nào làm thành dựng đứng song et hình chỉ có thể làm thành nằm ngang song et hình không biết thạch tiên sinh có hài lòng hay không thạch lâm lý giải cái loại này kiến trúc độ khó gật đầu nói ừ ngươi trước cũng đã nói không có cách nào làm thành dựng đứng này đúng là cái t ư ơ n g đ ố i không tới an toàn tính như vậy thiết kế cũng khá vô cùng ta rất hài lòng thạch tiên sinh ta xem qua nhà ngươi bên ngoài biệt thự vây ngươi tựa hồ nuôi trồng có một loại đặc thù hoa cỏ nếu như có thể tại hoa hồng muối tầng ngoài trồng c h ọ n cái loại này hoa cỏ như vậy này hoa hồng muối liền sáng lên lấp lánh giống như thật cánh hoa rồi nha thạch lâm nhìn hắn thẳng thắn nói trêu g ẹ o hắn đạo sợ mít tiên sinh ngươi thật biết đánh ta tính toán nha bất quá ngươi nói ngược lại ý kiến hay nếu muốn xây như vậy thì muốn kiến trúc tốt nhất nhất lao vinh dật ta cũng không muốn tu sửa đổi đổi sợ mít ngượng ngùng cười nói hắc hắc ta cũng muốn pháp cùng thạch tiên sinh ý tưởng phi thường nhất trí này thánh hoa thành loại trừ cao ốc bên ngoài còn bao gồm ba mươi hét ta đại hoa hồng tiên hồ chủ yếu là để cho tiện làm việc nhân viên có cái hưu nhà nơi trung quy kiến trúc diện tích quá lớn cũng không khả năng chạy đến cảnh khu bên trong đi thôi s m i t h giới thiệu hơn 20 phút mới đem thánh hoa thành giới thiệu xong bao gồm kiến trúc diện tích chức năng đại khái tiêu phí đủ loại cơ học phân tích kết cấu cơ học phân tích kiến trúc phòng vệ trở thạch lâm nghe phi thường say mê s m i t h giới thiệu xong thánh hoa thành chỉ phía bên phải sách tranh đạo cùng thánh hoa thành cách nhau một km tả hữu kiến trúc cựu h h Thiên Không Thành, í n đến là cao c 1688 Mệ long thánh Tòa à này là tháp ậ p p q u n quan, mua đồ, văn rượu, trí, mua giải tham đồ, h ò n ăn uống g cao cấp l à m một thể s i ê u chính ấ p cao ốc cao trọc đặt Thánh Thác, đến. Long Cửu c lầu chính bên ngoài từ tựa như chín cái xoay quanh lên đuôi rồng quấn quýt chung một chỗ tạo thành chín cái miệng rồng là cao tốc cửa vào bởi vì cao ốc quá lớn chúng ta không thể không thiết kế thành như vậy đặc biệt lối đi cái này không giống với cao tốc thang máy cái này cũng có lợi cho cứu hỏa đương nhiên cao ú c cũng từng có một trăm bộ thang máy tốc độ cao nhất đạt đến hai mươi lăm mẹ dây loại này tham quan thang máy mỗi lần nhiều nhất có thể năm bốn tám người thạch lâm cắt đứt hắn giới thiệu có chút mê mụi nói sợ mít tiên sinh có thể nói hay không xuống cái này cựu long tháp chỗ đặc thù sợ mít dùng gậy chỉ huy chỉ điểm hình ảnh giải thích đương nhiên có thể cái này cựu long tháp chín cái long thân kết cấu thể độc lập thêm che chở nắm giữ nghiêm cẩn kín đáo bao nhiêu hình thái tăng cường cựu long thánh tháp kháng xoay tính thật to giảm b ấ t sức gió ảnh hưởng thật ra thì ta thiết kế linh cảm xuất xứ từ các ngươi hoa hạ văn hóa số chín là số lớn nhất cựu vương tôn sư nói chính là hoàng hoàng bào lên thường có vẽ long cho nên tòa nhà này kêu cựu long thánh tháp ha ha không nghĩ tới ngươi đối hoa hạ văn hóa nghiên cứu vẫn là xuyên thấu qua sao thạch lâm bắt đầu cũng có thể đoán được một ít nghe x o n g không nghĩ tới vẫn chưa có người nào ra nghiên cứu sâu sắc cảm giác người ta mới là hoa hạ thông sợ mỹ chuyện đương nhiên nói dĩ nhiên nghiên cứu toàn thế giới văn hóa đây cũng là một cái quốc tế nhà thiết kế hẳn là phải học tập cũng nghiên cứu tài năng thông h i ể u đạo lý mà vận dụng đến thiết kế kiến trúc ở trong thạch lâm lại hỏi tiếp sợ mỹ tiên t sinh cao như vậy lầu có cơn lốc thời điểm lầu thân đong đưa khẳng định đại đi người tại bên trong đây chẳng phải là rất giống động đất n h à ta cũng không muốn giống như mấy năm trước lo lắng như vậy chịu sợ n h à thạch lâm tiên sinh người yên tâm đi điểm này chúng ta khẳng định cân nhắc đến sơ m i t cười cười nói vừa nói vừa để cho trợ lý mở ra đủ loại số liệu đang xây xây phương diện 5 0 0 m trở lên kiến trúc tầng lầu đem áp dụng sức nặng nhẹ hơn nữa có khả năng chịu đựng siêu cường áp lực tài liệu kiến trúc không chỉ như thế tại biệt thự trên tầng thượng vị trí nòng cốt đem trang bị một cái tương đương với mười mấy tầng lầu cao cự vô phách giảm bài khí dùng để giảm nhỏ cơn lốc đưa tới thân tháp đung đưa cho nên nói điểm này ngươi không cần nhiều lo âu đương nhiên đ u n g đưa nhất định là có nhưng ít ra tại nhân loại trong phạm vi chịu đựng thạch lâm gật đầu một cái tựa hồ có hơi biết nói ừ thì ra là như vậy ta cũng học qua cơ học đại khái lý giải hắn nguyên lý bất quá thật phức tạp quá t h â m ảo rồi thạch lâm tiếp xuống tới lại nhìn cựu long tháp chức năng bố trí càng xem càng hài lòng chỉ mong lập tức kiến tạo ra được hiện tại theo hình ảnh nhìn lên liền cảm thấy phi thường rung động không biết nếu như sau khi xây xong lại là thế nào dạng hiệu quả đây sơ mít nhìn thạch lâm có chút chìm đắm trong trước mắt kiến trúc đ ồ lên không thể không dưới sự nhắc nhở hắn thạch tiên sinh cần thiết phải chú ý là kinh khủng tập kích nếu như bị những người đó phá hư này chính là một hồi thế giới đại nạn cho nên phương diện này ngươi yêu cầu tăng cường phòng vệ đương nhiên chúng ta tại thiết kế thời điểm cũng tương đến điểm này bất quá vẫn là lấy phòng nửa vạn nhất đi ai biết những thứ kia kinh khủng phần lại có gì đó tân thủ đoạn thạch lâm nghe xong gật đầu một cái bất quá hắn cũng không cần vô cùng lo âu nếu đúng như là người k h á c còn khả năng phi thường phiền thoái nhưng hắn thì có rất nhiều loại phương pháp phòng vệ cao ốc cao chọc trời cũng tỉ như dùng biến dị cầu cầu tới tiến hành kiểm tra nguy hiểm gì đều khó đi vào dù là có h ỏ a tiễn phi tập đánh tồn tại ba thần thạch cũng bay không vào h ái tâm thôn chu vi ba mươi cây số bên trong hai người lại trò chuyện liên quan công việc thạch lâm đưa ra một ít nhỏ xíu sửa đổi ý kiến cuối cùng tính đem thiết kế đồ xác định được sau đó chính là kiến trúc thi công đồ thiết kế cùng kiến trúc thương kêu gọi đầu tư thạch lâm đều không kịp chờ đợi muốn nhìn này hai tòa nhà vật thật sau này lại là thế nào dạng làm người ta rung động đây lại là thế nào dạng kỳ tích có lẽ không chỉ là thạch lâm đang mong đợi thế giới tất cả mọi người đều đang trông chờ kỳ tích sinh ra chương 238, cao ú c t r ọ c trời bắt đầu làm việc kế hoạch mấy ngày kế tiếp thạch lâm và mấy chuyên gia xây cất thương thảo cân nhắc so sánh Bối cùng xác n đ ị hải hai tòa cao ốc trời kiến trúc thi công nhận thầu làm việc, trực tiếp giao cho h tòa cao giao trời kiến việc, tiếp trọc trúc trực ốc công đồ làm thành cùng di đại học thiết kế kiến trúc viện nghiên cứu phụ thiết r á c t h công cùng học Thành đồ đồ. Đại ra Hải h Di i t kế k i ế năng trúc thiết cứu viện nghiên n kế năng lực ở quốc nội thiết kế kiến trúc trong ngành sản xuất coi như là kể đến hàng đầu đã từng tiếp nhận nhiều cao ốc cao chọc trời hạng mục thi công đồ ra đồ làm việc tỷ như hải thành 63 cao 2 a i m trung tâm cao ốc thi công đồ chính là bọn h ắ n phụ trách ra thi công đồ liên quan tới kiến trúc kêu gọi đầu tư chỉ nhằm vào quốc nội công ty xây cất thạch lâm vẫn tương đối tin mặc cho quốc nội công ty xây cất thạch lâm cùng chuyên gia sau khi thương nghị cuối cùng xác định bất lực đi công khai kêu gọi đầu tư mà là lấy mời kêu gọi đầu tư hình thức xác định công ty xây cất bởi vì mời kêu gọi đầu tư phát thông báo kêu gọi đầu tư văn kiện đưa mấy nhà kiến trúc thương dùng toàn bộ kêu gọi đầu tư thời gian rút ngắn rất nhiều chi phí cũng tương ứng giảm bớt có rất lớn ưu thế đương nhiên kêu gọi đầu tư chi phí đối với thạch lâm mà nói chính là cựu ngữ nhất mao ngược lại không phải là trọng điểm so với hắn so với quan tâm là hiệu suất cùng thời gian so với mời kêu gọi đầu tư công khai kêu gọi đầu tư trình tự tương đối phức tạp phát hành thông báo đấu thầu làm phản ứng đánh giá tiêu ký kết hợp đồng trở hao phí thời gian d à i chi phí cũng tương đối cao thật ra thì chỉ cần rõ ràng công ty xây cất tình huống thực tế trực tiếp mời kêu gọi đầu tư vẫn tương đối kiểm tra phổ trung quy công khai kêu gọi đầu tư giống như là mỏ kim n ấ y biển đương nhiên hắn cũng có rất nhiều ưu thế hạ xuống chi phí để cao chất lượng cơ bản có thể phòng ngừa theo tư làm rối kỷ cương sinh ra có lợi cho bảo đảm công bình cùng công chính trở thạch lâm cùng mấy vị chuyên gia lần nữa cân nhắc mời quốc nội mấy cái có kiến trúc cao ốc cao chọc trời kinh nghiệm công ty xây cất mời kêu gọi đầu tư những công ty xây cất này có kiến trúc hải thành 63 cao 2 a i m trung tâm cao ốc kiến trúc nhận thầu công ty huệ thành 5 cao 30 mươi m chu đại phúc cao ốc kiến trúc nhận thầu công ty hải thành 49 c a o 2 a i m hoàn cầu tài chính trung tâm cao ốc kiến trúc nhận thầu công ty các nước bên trong top một mươi nhà t r ọ c trời kiến trúc nhận thầu công ty đi qua khẩn trương phát hành đấu thầu mời phát ra kêu gọi đầu tư văn kiện tư cách dự thẩm đấu thầu chuẩn bị hội mở thầu đánh giá tiêu tư cách s a u thẩm hợp đồng đàm phán chờ cuối cùng tại ngày 25 tháng 6 xác định công ty xây cất hải thành xây công phụ trách cửu long tháp xây dựng hạng mục hoa hạ thiết xây công phụ trách thánh hoa thành xây dựng hạng mục ngày h a tháng s ss công ty trước cao ố c hiện trường hoa tươi khắp nơi tiếng người huyên náo đó là ss công ty t r i ê u khai tin tức t r i ê u đãi hội chuyện liên quan đến cùng hai cái hợp tác công ty xây cất đem tiến hành ký kết hợp đồng nghi thức ss công ty mời trong ngoài nước trên t r ă m gia truyền thông cũng mời tỉnh thị zf lãnh đạo và ngành tương quan lãnh đạo coi như khách quý 10 giờ sáng 9, Quách Kiệt Tắc làm chủ bắt người giã công hạng hạng giới gồm Kiệt đài tiến hành đọc diễn hai cái trời thiệu, Quách các lên hành văn, trên màn ảnh Tắc chủ đọc cao ốc cao trọc trời hạng mục bắt làm bày bao gồm hạng mục đầu nhập tài chính. kiến kỷ, diện hiện hạng năng trúc tích, thực mục chu kỷ, chức năng thực hiện trở. quách kiệt hướng dưới đài không dưới người xuống, xuống đài vi điều m tỷ rô, mỉm cười nói, tôn kính các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các hưu. nói, Mọi người tôn kính lãnh bằng lên chưa tốt ở nơi này tốt chưa vị vị đạo, quý, ở sinh dụ là dưới trận đầu đầy mồ hôi mọi người mang đến một chút hơi lạnh cũng không khỏi cười một tiếng quách kiệt nói tiếp chúng ta ôm tốt đẹp chúc mừng ở chỗ này lòng trọng cử hành hai tòa cao ốc cao trọc trời hợp đồng nhận thầu chữ ký nghi thức đây là ss công ty đầu tư phát triển chung lại một kiện đại sự đại biểu ss công ty lại ra đời hai cái thế giới kỳ tích mới vừa rồi bên ta ss công ty cùng phe ớt hải thành xây công cùng h ó a hạ thiết xây công tiến hành hữu hảo t ò a đàm ta không hề từng cái mà là các vị giới thiệu chữ ký nghi thức lãnh đạo và khách quý để cho chúng ta lại lấy sôi nổi tiếng vỗ tay vui mừng cái này nở rộ ngày lễ quách kiệt mới vừa nói xong dưới đài vang lên như sấm tiếng vỗ tay cuốn lên một đợt lại một đợt tiếng sóng quách kiệt dừng lại nói tiếp phe ớt hai cái công ty xây cất tại nhiều năm thực hành ở trong đã tích lũy phong phú thi công kinh nghiệm cùng quản lý kinh nghiệm công ty có kích thước hóa quốc tế tiên tiến hiện đại dụng cụ tạo thành một nhánh toàn cầu kỹ thuật đứng đầu kỹ thuật đội ngũ chúng ta tin tưởng phe ớt trong tương lai xây dựng chung đem trước sau như một m à thành công viên mãn hoàn thành hai cái cao ốc chọc trời xây dựng làm việc chúng ta cũng đang mong đợi này hai tòa cao ốc chọc trời xây dựng sau khi hoàn thành lại là thế nào dạng kỳ tích chúng ta trung tâm chúc mừng ss công ty cùng phe ớt hợp tác căn cứ hai bên cùng có lợi lòng thành hợp tác cộng đồng phát triển nguyên tắc cộng đồng phát triển cũng hy vọng phe ớt có thể dựa theo tiêu chuẩn cao hiệu suất cao tài nghệ cao yêu cầu xây dựng một cái bảo vệ môi trường an toàn hiệu suất cao hạng ngũ. quách kiệt đọc diễn văn s o n g tiếp theo lại vừa là đại biểu các nơi lên đài đọc diễn văn sau một tiếng khắp nơi đọc diễn văn mới xong tiếp theo chính là phóng viên đặt câu hỏi mắt xích thạch lâm tiên sinh xin hỏi một chút người hao phí 90 tỷ tài chính xây dựng hai tòa có thể chứa mười vạn người cao ốc chọc trời có hay không có cần phải đám ký giả chung một tên nữ ký giả được đến quyền đưa ra câu hỏi hỏi thạch lâm hơi nghiêng lỗ thai ngay xong nhàn nhạt cười một tiếng nói hoạch định xây dựng hai tòa cao ốc chọc trời là b u ồ n công ty đi qua cẩn thận nhiều mặt cân nhắc mới quyết định cũng không phải là ta nhất thời xung động hai tòa cao ốc chọc trời xây dựng cũng là vì thỏa mãn tương lai cảnh khu phát triển yêu cầu ta có thể đoán được cảnh khu phát triển cực nhanh chóng như đến lúc đó tái kiến tạo trên thời gian tới không gấp thạch lâm tiên sinh tại sao kêu thánh hoa thành cùng cựu long tháp một cái khác phóng viên hỏi thạch lâm do dự một chút cười nói cái vấn đề này ta cảm giác được hay là để cho nhà thiết kế sở mít tới đáp tương đối thích hợp một ít c h u n g quy đây là tới là vì hắn thiết kế linh cảm thạch lâm hướng ngồi ở một bên sở mít giải thích sở mít ngay xong cười giải thích nói liên tục chính là không biết người phóng viên này là có thể nghe hiểu hay không tiếng anh rồi sau đó phóng viên đều hỏi thạch lâm một ít không hề dinh dưỡng đề tài cũng không dám hỏi thạch lâm sắc bén vấn đề làm khó thạch lâm những ký giả này đều biết bây giờ thạch lâm không chỉ tài lực phú khả đ ị c h quốc hơn nữa quyền thế cũng thông thiên gán tội hắn nói không chừng bọn họ đơn vị xui xẻo chính mình khẳng định bị x à o ai cũng không dám tại như thế long trọng tin tức trong hội nghị hỏi những vấn đề kia tin tức chiêu đãi hội song s o n g các môn nhà trang web cũng nhanh chóng ra lò chiêu đ á i hội báo cáo không bao lâu trên diễn đàn liền nhắc lên một cấu nghị luận đợt sóng thật nghi mọi cường hào nha thánh hoa thành đầu tư một trăm năm mươi ước giờ mờ bờ, cựu long tháp đầu tư ba mươi tỷ giờ mờ bờ, liền chung quanh thiết bị cùng nguyên bộ các loại kiến trúc lại đầu nhập bốn trăm năm mươi ước tổng cộng hao phí chín trăm ước thạch lâm thật có tiền thánh hoa thành hạng mục ba năm dưới cựu long tháp hạng mục yêu cầu năm năm dưới thời gian có thể hay không đúng hạn hoàn thành nha thời gian có chút eo hẹp nha bộ phận bạn trên mạng tiếp ra nghi ngờ hẳn không có vấn đề ss công ty tài chính đầy đủ không tồn tại thiếu khoản vấn đề hơn nữa còn là 2 4 h thi công so với bình thường tốc độ nhanh một hai năm đó là bình thường công bố là năm nay ngày 20 tháng 7 động thổ thật muốn đi hiện trường nhìn một chút bất quá kia cảnh khu xây dựng khu cũng không để cho vào bên ngoài xe nha phi thường mong đợi cựu long tháp nha thật không biết ở trên cao ngàn mét căn hộ ở một đêm là như thế nào tình cảnh bất quá còn muốn thời gian bốn năm năm bất quá khẳng định không phải chúng ta đ i ề u ti có thể hưởng thụ nổi lên thật là hâm mộ ss công ty nhân viên nha tương lai tại thánh hoa thành làm việc nơi đó hoàn cảnh thật sự là quá ưu mỹ rồi kia không phải người bình thường hâm mộ tới thạch lâm không biết mạng lưới trên diễn đàn như thế nào địa nhiệt náo hội chiêu đãi ký giả song s o n g hắn liền không có nhiều thời gian trở về ái tâm thôn nô phong điện thoại gọi đến nói tài liệu sở nghiên cứu làm ra đi một tí đồ chơi nhỏ khiến hắn có rảnh rỗi trở về nhìn một chút chương 239, t h ạ c h lâm xúc chuyện thạch lâm mới vừa trở lại ái tâm thôn bên hai thỉnh thoảng truyền tới tiếng pháo khiến hắn cảm giác phi thường nghi ngờ trong thôn như thế lao đốt dây pháo rồi cái này còn không có tết i nhất một lát sau chính là một nhà khác đốt dây pháo chẳng lẽ có gì vui chuyện mẹ ta đã trở về thạch lâm đi tới phòng khách chỉ thấy mâu thân ở trong phòng khách nhìn kỹ thuật nấu nướng băng tần nghi ngờ vấn đạo trong thôn như thế nhiều như vậy ra đốt dây pháo nha nhà ai có việc mừng rồi hả nhi tử trở lại nha thạch mẫu nhìn đến nhi tử trên mặt hiện lộ ra hiền hòa mỉm cười nàng cũng không biết con mình lúc nào trở lại sớm thành thói quen dù sao mỗi lần đều là thần không biết quỷ không hay nàng cũng không hỏi nhiều thạch mẫu uống qua ngọc dịch cũng biết nhi tử thủ đoạn tương đối nhiều cũng thần bí cho nên vẫn luôn không có hỏi tới nhi tử muốn nói với nàng tự nhiên sẽ nói cho nên chỉ có thạch lâm dự định rời nhà trước khi đi mới có thể nói với nàng một tiếng thạch mẫu đem tv thanh â m giảm chuyển qua thạch lâm cười nói hai ngày này thành tích thi vào đại học công bố trong thôn có một ư ơ i tám tên thí sinh nghe nói đều kiểm tra rất tốt cho nên những gia trưởng kia liền ăn mừng một hồi thạch lâm nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ vỗ xuống đầu cười ha h a h ả đúng nga ha hà ta bận rộn đều quên thi vào trường cao đẳng chuyện này nguyên lai、like、thi vào trường cao đẳng qua nhiều ngày như vậy số điểm cũng hẳn đi ra năm đó ta thi vào trường cao đẳng kiểm tra bình thường thôi bất quá đã tận lực ta nhớ được nhà chúng ta có thể cao hứng rất lâu đây mẹ ngươi mỗi đụng phải mỗi người đều nói nhà ta tiểu lâm thi lên đại học á dương dương đắc ý trên mặt hiện đầy nụ cười thật nhiều ngày vui tươi hớn hở ta nghe đến đều ngượng ngùng á thạch m â u nhớ lại mấy năm trước chuyện cũng n ở nụ cười nàng không giống mấy năm trước trên mặt phần lớn là nếp nhăn cười một tiếng liền meo lại rất nhiều cái lỗ bây giờ thạch mô uống qua ngọc dịch Đi qua m ộ thạch năm n sửa đổi, ì n cùng trẻ tuổi, cũng liền giống như 30 tuổi, nữ nhân thôi. Thế nhưng nộn non, không biết để cho bao nhiêu bằng thân thích hâm mộ ghen Ai, ngươi qua tuổi, tuổi hữu ra bao Ai, vô thôi. cho thích trẻ Thế thịt tốt thủy biết tị. thi lên hâm để đ mộ i h ọ kia sẽ, ta sẽ, đương n i người sinh viên đại học, ta và cha ngươi co cả co la rồi. ê n còn nhớ. Chúng hồng học, cha coca co Thạch thật ta vất ta ra vả và la mẫu hồi tưởng nói thật giống như lại nghĩ tới gì đó để cho nàng cười t r e o trọc chuyện cách cách mà cười ta còn nhớ kỹ ngươi năm đó thi đậu sau đó cao hứng chạy đến này trong tiên hồ đi điên cùng đi có người ở trên bờ len lén đem ngươi quần áo lấy đi khanh khách dù sao ta nhìn thấy ngươi trơn bóng chạy về ra thạch lâm nghe mẫu thân cười ha hả đem hắn thối chuyện nói ra khuôn mặt không khỏi đỏ có chút ngượng ngùng nói ô kìa mẹ này thối chuyện ngươi còn nhớ nha ngươi cũng đừng hướng người ngoài nói nha nếu không con của ngươi thật tốt hình tượng sẽ không có còn nữa mẹ nha cảnh vật gì linh lợi nha ta còn mặc lấy một cái quần lót thật lạ cũng còn khá tiên hồ rời nhà không xa nếu không toàn thôn đều biết bất quá nhớ tới chân khí người nhất định là hai tên tiểu tử kia làm chuyện xấu ta hỏi bọn hắn chết không thừa nhận ngày thứ hai ta mới ở ven hồ cách đó không xa trong bụi cỏ tìm tới y phục của ta ha ha bây giờ hai tên tiểu tử kia biết nhiều chuyện hơn thạch mẫu cười ha hả nói một năm này chúng ta thôn biến hóa thật nhiều nha mẫu thân cả đời cũng không nghĩ tới có thể ở tại biệt thự lớn bên trong này còn may mà ngươi ba của ngươi lúc trước có thể thích khoát lác bây giờ mặc dù thu liệm hơn nhiều không yêu thổi bất quá h ừ đó là người ta năm hán thạch mẫu dựa vào ở trên ghế salon dương dương đắc ý không ngừng miệng mà liệt kê nói đến đây vài năm biến hóa nói đến chỗ vui vẻ cười lông mày đều cong thạch mẫu lại nói liên tục tiểu linh năm ngoái thi đậu quy hoa đại tiết học ta có thể cao hứng cũng vui vẻ hỏng rồi bất quá nếu đúng như là hiện tại nàng thi lên đại học rồi phỏng chừng ta sẽ không giống như kiểu trước đây đem đại học coi trọng ta vẫn cảm thấy chỉ cần các ngươi bình an mà vượt qua một đời ta an tâm tiền gì không tiền nhi tử ta cảm giác được hiện tại tiền đều dùng không xong không cần phải khổ cực như vậy rồi thạch lâm lắc đầu một cái nói ai mẫu thân không phải tiền chuyện có một số việc không đi làm trong lòng không nỡ huống chi bây giờ ta đứng ở địa vị cao rất nhiều chuyện không phải ta có thể tùy ý quyết định ngươi suy nghĩ một chút lấy công ty nuôi mấy ngàn người mấy tháng gần đây chiêu vào càng nhiều đều hơn mười ngàn rồi công ty ảnh hưởng quá lớn ảnh hưởng mấy chục ngàn thậm chí hơn một trăm ngàn gia đình ta muốn là đem công ty ngừng những người đó nhưng là không còn có chén cơm ăn cơm chính là một vấn đề thạch mẫu trầm mặc một hồi có chút than thở nói ai càng có tiền trách nhiệm càng trọng đại chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi ta cũng không hiểu nhiều như vậy đúng rồi chuyển đổi đề tài trong thôn đám người kia kiểm tra rất tốt thạch lâm chuyển lại đề tài hỏi thạch mẫu ngẩng đầu nhìn một cái thật giống như đang hồi tưởng một lát sau nói thật giống như một tám người thi vào trường cao đẳng loại trừ hai cái ba quyển cái khác tất cả đều là hai bản trở lên đi cái này ở lấy trước k i a nhưng là không khởi sự nha phải biết lúc trước trong thôn hàng năm có thể có hai ba cái thi đầu khoa chính quy không tệ thạch lâm gật đầu đồng ý nói ừ kia xác thực không dễ d à n g nha sau đó thạch lâm thông qua mẫu thân h i ể u được trong thôn đám này học sinh lớp mười hai thi vào trường cao đẳng thật đúng là kiểm tra không tệ năm cái lên trọng điểm khoa chính quy phân số làm người ta kinh ngạc nhất là mấy chục một quyển viện giáo chiêu sinh lão sư đều tới ái tâm thôn thuyết phục đám này học sinh gì đó số điểm đều không trọng yếu chỉ cần nguyện ý bỏ tới đi trường đại học phân số cũng có thể đi một quyển trọng điểm viện giáo hơn nữa có mấy cái trường học cấp người này ni mọi đạo lý gì nha thạch lâm nghe mẫu thân nói liên tục yên lặng suy tư một chút cuối cùng nghĩ thông suốt đây rốt cuộc là chuyện gì nói cho cùng những thứ này viện giáo lao sư vẫn là coi trọng ái tâm thôn tài nguyên chiêu vào một đệ tử chính là chiêu vào một cái ước vạn phú ông thật tốt ánh mắt nha chiêu sinh lão sư bắt chính là nhân mạch tài nguyên về sau làm cái gì trường học quên tiền thì nhìn những người này thật ra thì dù là ái tâm thôn học sinh trừ đi ước vạn phú ông thân phận đám này học sinh cũng rất đáng gờm thạch lâm tại cuối năm bách ra bữa tiệc trộm thả ngọc dịch đến thức ăn lên mặc dù là vi lượng có lẽ tại thân thể tố chất lên gần để cao năm phần trăm mà thôi nhưng là có thể cực lớn để cao người trí nhớ năng lực thời gian dài sinh hoạt tại ái tâm thôn trước khác nay khác đám học sinh này trí lực cũng có tăng lên trên diện rộng những học sinh này những phương diện khác cũng phi thường vượt trội thời gian một năm đủ thay đổi một người rất nhiều bọn họ học điều khiển xe hơi cùng máy bay bạ quản lý học tập cái khác tư chất chứng chỉ chờ có thể nói đám này học sinh trung học đệ nhị cấp tại đức trí thể mỹ p h i ề n toàn diện đề cao vài năm sau đó nói không chừng cũng là một toàn năng nha thật ra thì không riêng gì ái tâm thôn đám học sinh này thành tích đề cao rõ ràng cả nước phần lớn học sinh thành tích so với năm trước tốt hơn rất nhiều đó cũng không phải bởi vì ra đề dễ dàng mà là bởi vì có được ss hoa hồng nguyên nhân rất nhiều lớp 12 t r o n g phòng học bày đặt ss hoa hồng học sinh trong nhà trong phòng ngủ đều có ss hoa hồng tung tích chỉ nói là ái tâm thôn học sinh thành tích đề cao biên độ tương đối lớn so với những học sinh khác lớn hơn nhiều loại trừ thân ở ái tâm thôn sinh trưởng hoàn cảnh ảnh hưởng ở ngoài nguyên nhân chủ yếu đương nhiên vẫn là u ố n g vi lượng ngọc dịch mặc dù thay đổi thôn dân thân thể thể chất không cao khả năng chỉ nhắc tới cao năm phần trăm trái phải thế nhưng trí nhớ bị cải thiện biên độ tương đối lớn năng lực học tập tự nhiên đề cao thạch lâm cũng không nghĩ đến ss hoa hồng sinh ra giống như con bướm cánh t ỉ n h cờ chấn động đang giáo dục giới đưa tới một hồi to lớn do xoáy lại suy nghĩ một chút đến chính mình trường học cũ g i à u đại cũng không biết năm nay t r i ề u sinh lại là thế nào dạng tình trạng Trường 240, thạch lâm đối với trường học cũ ảnh hưởng màn đêm buông xuống tịch dương thiên tia vạn sởi ánh mặt trời rơi thiên địa vạn vật bên trên cực tây hóng ánh khắp nơi chiếu rọi dãy núi dâng lên từng tầng một màu vàng kim tựa như phủ thêm kim sắc y phục rực rỡ rơi quý thành phương hướng tây bắc hơn trăm cây số nơi đó hiểm trở dãy núi giang khắp nơi trùng điệp chập trùng có điều quanh co gập gành đường mòn thông hướng một chỗ sơn c ố c nhỏ nơi đó ở chỉ có mấy chục gia đình roi mắt trông về phía xa có thể nhìn đến đơn sơ trên nhà đá Những tiếng h ứ k a cửa cũ nát khói cửa sổ thỉnh thoảng vọt lên lượn vọt khói khói sổ lờ b p k h ô cần nhiều đoán, liền biết nơi này sinh hoạt tài nghệ vẫn đỉnh hoạt biết tài t ra ệ tại thập niên minh i nghèo khó g i đoạn, vẫn dùng lửa nấu cơm. Tiếu ra tối u nấu Tiếu ổ i lửa ra cơm. t nay ăn tương đối sớm một nhà vây quanh bàn ăn trò chuyện một chút chút ít chuyện nhà bầu không khí cũng cực vui sướng t i ế u dương dương trầm mặc một hồi sau đó hướng ngồi ở bên phải phụ thân thấp giọng nói cha mẹ ta muốn báo dầu đại thạch đại gì đó thạch đại t i ế n phụ sau khi nghe mặt đầy mà kinh ngạc nghi ngờ không hiểu gì đó giàu đại hoa hạ giàu đại sao nặng bản chứ ngươi số điểm vượt qua trọng điểm tuyến một trăm phân rồi cái kia giàu thật tốt à lớp các ngươi chủ nhiệm nói như thế nào ngươi ước chừng phải thận trọng lựa chọn nha ta nghe người trong thôn nói này đại học có thể quan hệ đến nhân sinh đi về phía tiếu phụ thật là không hiểu cái gì đại học trong thôn dữ liệu rơi ở phía sau hàng năm trong thôn có thể ra một người sinh viên đại học đã tốt vô cùng hắn thấy chỉ biết cái gì gọi là nặng bản cùng hai bản cái này còn là con của hắn đọc sách đặc biệt đi tìm hiểu nếu không p h ỏ n g chừng cái gì gọi là khoa chính quy cùng trường đại học thật đúng là không rõ ràng với hắn mà nói chỉ cần đọc x o n g cao trung lại đi đọc sách chính là sinh viên gọi hắn số ra cái nào đại học ở nơi nào p h ỏ n g chừng số không ra mười cái đại học giống như hoa hạ dầu đại p h ỏ n g chừng hắn cũng không hiểu tại thành phố nào huống chi con của hắn số điểm cao hơn trọng điểm phân số gần trăm phân hai ngày này số điểm công bố sau t i ế u phụ n u ô i đụng phải người trên mặt đều là treo nụ cười đều không tránh khỏi đắc ý nói tiếng con của ta lên trọng điểm tuyến đáng tiếc t i ế u phụ nghĩ đến kia kết xù tiền học phí cùng đủ loại chi phí kia trên mặt nổi nhàn nhạt vẻ b ư ợ n dầu một năm vạn thanh khối đối với phần lớn gia đình nói nhiều cũng không nhiều nhưng đối với hắn cái này ai t i ế u phụ thở dài thở ngắn đối với chính mình cảm thấy bi ai này cũng tự trách mình nha t i ế u dương dương có chút lo âu sợ cha mẹ mang hắn giải thích không phải hoa hạ dầu đại là tại dung thành dầu đại hai bản bất quá cũng là tốt vô cùng hai bản ngành kỹ thuật xếp hạng cũng ở đây tốt một trăm tiếu phụ nghe rõ nhất thời tức giận phi thường mặt châm xuống căng thẳng chặt đại lực v ô bàn một cái hô nha đầu góc người nước vào chứ có nặng bản đại học không đi đi hai bản trường học ngươi tức chết ta học phí chuyện không cần ngươi lo lắng ta sẽ nghĩ biện pháp ngươi sinh cái gì khí nha nghe nhi tử thật tốt giải thích không được sao tiếu mẫu trợn mắt nhìn xuống tiếu phụ chuyển hướng tiếu dương dương cũng có chút không hiểu ân cần vấn đạo nhi tử n h à cái kia giàu đại có cái gì tốt nha ta đặc biệt hỏi trong thôn so với biết người nói ngươi số điểm tùy tiện lên một cái trọng điểm đại học rồi làm sao đi cái hai bản trường học đây học phí cùng sinh hoạt phí ngươi không cần lo lắng ta và cha ngươi sẽ nghĩ biện pháp tiếu dương dương nghe cha mẹ ân cần ngôn ngữ thấp giọng từ từ giải thích ai cha mẹ các ngươi nghe ta giải thích đ ừ n g nóng các ngươi biết rõ thạch lâm chứ tiếu phụ thờ phào gật đầu nói ngươi nói là cái kia siêu cấp phú hảo thạch lâm à ta đương nhiên biết rõ trong thôn người nào không biết chứng minh thư của ta số còn bị người ngoài cầm đi làm cái gì quảng bá điểm tích lũy hoạt động chứ còn cầm hơn hai trăm đồng tiền nghe nói hoạt động này chính là bọn hắn công ty làm bất quá này mắc mơ gì tới hắn nha hh ắ c ắ c ta bán hai trăm khối có chút gấp b án nói đến cái kia thạch lâm thật là người tốt nha làm loại này hoạt động có lợi hay là chúng ta người nhà nghèo t i ế u mâu nhớ tới người ngoài thôn đi vào thu số có chút hối hận bán quá sớm bất quá hai trăm khối cũng để cho nàng cao hứng thật nhiều ngày bây giờ suy nghĩ một chút cũng vui vẻ tí tách cũng đang mong đợi ss công ty lúc nào lại là một lần như vậy hoạt động ai ba chẳng lẽ các ngươi không biết hắn trường học cũ là dung thành giàu đại hả thiếu dương dương trả lời thiếu phụ lắc đầu một cái nói không biết ta chỉ biết người này rất có tiền bán hoa hồng ai sẽ đi tìm hiểu hắn là cái nào trường học tốt nghiệp giống như rất nhiều người không biết lý siêu nhân là đọc qua trường học nào giống nhau thậm chí ta cũng không biết ra hương của hắn là nơi nào t i ế u dương dương nghe xong cũng cười ha ha xác thực cũng vậy có thể có bao nhiêu người rõ ràng siêu cấp phú hào trường học cũ cùng quê hương đây giống như hắn không biết trước mắt nhà giàu nhất diệu gà kẹt quê hương là nơi nào nhiều nhất biết rõ hắn trường học cũ là đại học hạ và thôi học nếu làm diệu gà kẹt không nghỉ học phòng chừng cũng không nhiều ít người biết hắn là thi đậu kia trường đại học t i ế u dương dương điểm, điểm đầu nói ừ nói cũng vậy thạch lâm trường học cũ chính là dầu đại năm ngoái tốt nghiệp vẫn là máy móc chuyên nghiệp tiếu dương dương càng nói càng tinh thần cười ha hả nói cha mẹ các ngươi không biết cũng là bởi vì rồi thạch lâm dầu đại danh khi trợn tăng lên vô số lần có thể nói dầu lớn như nay danh tiếng so với một ít chín trăm tám mươi năm đại học còn lớn hơn hơn nữa thạch lâm hàng năm hướng dầu đại quyên tiền dầu trường đại học môn thiết trí có thật nhiều nhằm vào nghèo khó học sinh học đồng có thể nói dâu đại nghèo khó học sinh hàng năm thu được học đồng đủ nộp học phí đặc biệt là nếu như có thể được đến đi ái tâm thôn làm thực tập sinh cơ hội thực tập tiền lương liền cao vô cùng nghe nói một ngày năm trăm khối có thể làm hai cái kỳ nghỉ bốn năm tiền học phí đều góp đủ rồi tiếu mẫu nghe nhi tử nói liên tục bừng tỉnh đại ngộ nói h ả tốt như vậy nhưng là nhi tử như vậy có phải hay không có chút ủy khuất người nhà ta cảm giác được hay là đi nhất lưu đi học đại học tốt mẫu thân lại hướng thân thích mượn chút tiền học phí là đủ rồi không cần lo lắng như vậy ai nhi tử phụ thân không dùng không có gì kiếm tiền năng lử a chữa trị ta đây thân bệnh đem nhà đình kéo sụp đổ tiếu phụ cảm thấy cực gáy náy hai tay xoa xoa đã từng bị thương hai chân than thở trở về nói tiếu dương dương gấp lắc đầu phản đối nói ba ngàn b ạ n lần chớ nói như vậy không có các ngươi cũng chưa có ta chuyện kia là ngoài ý muốn nhà ai cũng không muốn phát hiện như vậy thai họa tiếu dương dương hồi tưởng năm ngoái trong nhà phát sinh thai nạn làm hắn cực độ bị thương chuyện kia rõ ràng trước mắt phảng phất phát sinh ở trước mắt khiến hắn khó mà quên mất tiếu dương dương suy nghĩ bay tới một năm trước phụ thân tới hắn trường học cầm cái mền cho hắn phụ thân hắn tại rời trường cách đó không xa ngã tư đường không cẩn thận bị xe đụng mà kia dơ cao chuyện người bỏ trốn tiếu bây giờ suy nghĩ sự kiện kia lòng dạ s ô n g lên một cơn lửa giận nếu như có thương thật muốn đem tên rác rưởi kia cho đập chết chuyện này ngay tại hắn mi mắt trước phát sinh khiến hắn phi thường b i thương bi p ẫ n nhưng lại bất đắc dĩ đáng tiếc đương thời chỉ quan tâm phụ thân hắn thương thế chung quanh cũng không có điện tử chụp hình đầu phụ cận cũng không có ai v u a xuống vậy cũng hận một màn báo án cũng bất đắc dĩ tiếu phụ bi kịch tốn mất trong nhà không nhiều tiền gửi ngân hàng tiếu mẫu cũng rơi lệ sống qua ngày mấy ngày sắc mặt t i ể u tụy h rất nhiều có thể nói đoạn cuộc sống kia toàn bộ gia đình đều qua ảm đạm cũng còn khá hết t h ả đều gắng gượng qua tới tiếu dương dương lại nhìn kỹ lấy cha mẹ kia đã có chút tái nhợt hai tóc mai cắn một cái đầu lưỡi âm thầm hạ quyết tâm nói cha mẹ ta đi giàu rất nhiều rất nhiều ưu thế ưu thế gì chương hai trăm bốn mươi mốt biến dị cây trúc ứng dụng giàu rất nhiều ưu thế gì tiếu phụ nghĩ mãi mà không ra t r ừ n g lớn mắt kinh ngạc hỏi há ưu thế gì ta dù sao cảm thấy ngươi đi trường học kia vẫn còn có chút bị khuất đi nhất lưu đại học về sau công ăn việc làm tốt hơn một chút tiếu dương dương cười một tiếng ba thật ra thì đây chính là ta muốn nói ngươi ngẫm lại xem dâu đại nhằm vào nghèo khó học sinh giúp đỡ cường độ lớn vô cùng ta muốn là báo cái này trường học lý khoa thành tích xếp hạng thứ ba trăm là có thể kỳ nghỉ đi ái tâm thôn hoa hồng căn cứ làm thể nghiệm lao công vô cùng có khả năng bốn năm học phí cùng sinh hoạt phí đều không cần lo còn có thể tích góp chút tiền đây tồn tại siêu cấp phú hào thạch lâm giúp đỡ dâu đại danh khí thực lực càng ngày càng lớn về phần nói đến công ăn việc làm trong mắt của ta chỉ cần học giỏi bản sự ở nơi nào đều ăn hương đây chính là t h i ề n hữu cổ không thay đổi đạo lý huống chi nói không chừng về sau còn có cơ hội vào ss công ty đi làm đây nếu như tại trường học khác dù là ở quốc nội xếp hạng trước vài tên đại học cơ hội đó là mong manh ta bây giờ lớn nhất lý tưởng chính là sau khi tốt nghiệp có thể đi vào ss công ty đi làm vậy thì thành công rồi tiếu phụ thở dài có chút q u â n q u y ế t nói ai hy vọng ngươi về sau không nên hối hận là được tiếu mẫu nhìn nhi tử đã quyết định quyết tâm cũng nói nhi tử ngươi xem đó mà làm thôi những thứ này ta cũng không biết ba của ngươi cũng là nửa thùng nước gì đó nửa thùng nước nhìn ngươi nói ta có thể hỏi rất nhiều người quen ta đây không lo lắng nhi tử lấp sai trường học sao tiếu phụ mười ngàn cái không đồng ý t r e o g ẹ o trả lời mặc dù tiếu dương dương cha mẹ có chút tiếng ố i nhưng nếu như nhi tử dự thi g i à u đại có thể giảm bớt gia đình gánh nặng cũng là không tệ húng chi con của hắn sau khi tốt nghiệp nếu là có thể vào cái kia ss công ty làm việc thật có thể so với vào gì đó nhất lưu đại học mạnh hơn nhiều tiếu phụ tiếu mẫu nghĩ đến, đến ra trong lòng tự nhiên dễ dàng hơn nhiều tiếu dương dương nhìn đến cha mẹ khó được vui mừng cũng cười nói được ta chính là muốn báo máy móc chuyên nghiệp thạch lâm học cũng là cái này chuyên nghiệp nghe nói cái này chuyên nghiệp học đồng là nhiều nhất hơn nữa thạch lâm thu mua p ó s t r ở xe hơi công ty ta sau khi tốt nghiệp cũng muốn vào cái công ty này làm việc một nhà ba người khó được cười nhạt phong thành ngoại giới liên quan ở dầu đại tin tức cũng bốc lửa dầu đại năm nay tình huống dĩ vãng năm không giống nhau tại dầu trang ép lớn ùn ùn kéo đến tuyên truyền thạch lâm là học t r u n g trường học đ ổ n g giải rác tình huống cùng với dầu đại đủ loại ưu thế chờ ở trường học trong sân trường tùy ý có thể thấy đủ loại lôi nhân quảng cáo tiêu ngữ chiêu sinh thanh thế lớn vô cùng hoan n ê n thêm vào dầu đại làm thạch lâm học t r u n g trường vào dầu đại liền rời ss công ty gần một bước vào dầu đại làm quốc tế tính anh nếu là thạch lâm nhìn đến những thứ này quảng cáo tiêu ngữ thật không b ra thì ắ n biến thành vẻ mặt h n dáng h thạch lâm trong lòng buồn bực là dầu trang web lớn lên hắn vậy theo phiến trụt không qua soái còn giống như là trường học lúc hình ảnh thạch lâm tướng mạo thật đúng là trước khác nay khác nha lấy trước kia là hàng thông thường bây giờ coi như là ngôi sao tiểu thị tươi cũng so ra kém thạch lâm anh tuấn nha thạch lâm có lúc nhìn trong gương chính mình thật là có chút ít tự yêu mình đắc ý bất quá thạch lâm cũng sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này chỉ là có chút buồn rầu mà thôi đặc biệt là mấy ngày nay hán trường học cũ đại học phụ đạo viên viện trưởng thậm chí hiệu trưởng giao đấu hơn lần điện thoại cho hán trò chuyện một chút khác học sinh trải qua nói cho cùng tất cả đều là liên lạc cảm tình hỏi hắn lúc nào có thời gian trở về trường học làm chỉ đạo làm việc thạch lâm hết thẹ cự tuyệt mở cái gì quốc tế đùa giỡn còn chỉ đạo làm việc còn chưa phải là làm cho mình làm miễn phí quảng cáo thôi thạch lâm đương thời sau khi cúp điện thoại thật sự không khỏi tức cười cười đến gay lương rồi hôm nay hiệu trưởng lại cho hắn mấy vòng điện thoại nói tô anh tuyết bị bầu thành t ỉ n h người tốt nghiệp ưu tú trinh trọng mời hắn cái này vị hôn phu làm là khách quý trở về trường học lắng nghe nghe tô anh tuyết tốt nghiệp diễn giảng thạch lâm mới vừa nghe được lúc liền hơi nghi hoặc một chút bạn gái là tỉnh người tốt nghiệp ưu tú thành tích phương diện là không có vấn đề thường thường niên cấp hạng nhất hạng nhì cấp tá người tốt nghiệp ưu tú khẳng định không thành vấn đề bất quá nói đến cấp tỉnh người tốt nghiệp ưu tú độ khó liền lớn rất nhiều một trường học p h ò n g trường chỉ có hai ba cái vị trí theo lý thuyết cạnh tranh lớn vô cùng nếu là không có thạch lâm này có chuyện phỏng trường tô anh tuyết phi thường khó khăn đánh giá lên thạch lâm cũng không để ý trường học l à như thế nào thao tác bất quá cũng không có là tô anh tuyết tan gian chỉ là có chút khuynh hướng nàng chút ít mà thôi vốn là thạch lâm trong lòng là cự tuyệt tham dự khách quý là bởi vì lười mà không phải chán ghét thế nhưng nếu là bạn gái hắn lên đài diễn giảng thì không khỏi không suy nghĩ thật kỹ rồi ở phía dưới khích lệ nàng cũng tốt thạch lâm suy tính hội cuối cùng đáp ứng hiệu trường yêu cầu bất quá rời tô anh tuyết làm diễn giảng còn có mấy ngày về nhà lần này Hắn là làm tài liệu tài sáng ở ở nghiên cứu chuyện về nhà. Vốn là, thạch lâm về đến nhà trước tiên dự định phòng nghiên nhìn Thạch chút, thì đi tài liệu phòng nghiên cứu trước cứu c về về là, Lâm một dự c vách h biệt thự h ỏ ai biết, một n à y đ i ệ ngày điện thoại, chết hắn phiền chết đi đem được, đáp n ứ hiệu trưởng sau đó mới tính đem phiền chuyện mới giải sau quyết. trưởng Sáng n g đó đem thứ hai thạch lâm nhìn đến tài liệu sở nghiên cứu người đến sau khi đi làm cũng vào xem một chút tài liệu sở nghiên cứu tổng thanh tra kỹ thuật trương chính truyền nhìn đến thạch lâm đi vào phòng thí nghiệm ngừng tay đầu làm việc cao hưng nói lao bản ngươi tốt nghe nói ngươi ngày hôm qua trở về vốn là muốn nói cho ngươi biết tin tức tốt bất quá lại ngượng ngùng q u ấ y r ậ y ngươi thạch lâm tò mò hỏi há tin tức tốt gì nói nghe một chút trương công đem thí nghiệm báo cáo đưa cho thạch lâm nói chúng ta thành công đem biến dị cây trúc nguyên tử rót vào đến kim loại tài liệu ở trong nguyên bản kim loại tài liệu tính năng tăng cao rất nhiều mỗi một cấp bậc cây trúc tăng lên trình độ cũng không giống nhau thạch lâm gật đầu lý giải biến dị cây trúc trước mắt tổng cộng có cấp năm cấp bậc bất quá tại trên đảo nhỏ chỉ có trồng ba cái cấp bậc sơ cấp trung cấp cùng cao cấp biến dị cây trúc cấp bậc càng cao màu sắc càng đậm cây trúc cường độ cùng độ cứng càng cao cái khác vật lý tính năng cũng càng cao sơ cấp cây trúc vẹn vẹn màu xanh nhạt cùng vàng nhạt xanh không sai biệt lắm h á n s ắ c có ánh trong suốt cùng màu xanh nhạt phỉ t h ú y mặt ngoài tương tự nếu không dùng thiết bị kiểm tra hóa học thành phần thật không phân biệt được bởi vì hai người khúc xạ dẫn đầu cũng giống nhau sức nặng mật độ cũng không kém nhưng đến trung cấp biến dị cây trúc Cây tại r trong trúc trúc, ú c sắc càng có sắc chầm chầm lưu động. Cao cấp biến dị cây trúc, nhan sắc nhan biến thành màu xanh hơn nữa nhìn đến động. biến nhan thể sâu, màu gợi trúc lưu táo, tố l dị càng biến sâu, thạch à màu n xanh h m lá n g trong t r ú lưu xuất động sắc tố vậy mà i điểm ệ n nhấp ngáy, lâm ó e lên. l Tại thạch lâm bên trong không gian liền có trồng đặc cấp cây trúc cùng đỉnh cấp cây trúc nhan sắc đã biến thành màu xanh đen mặt ngoài càng kỳ lạ này biến dị cây trúc có điểm giống ss hoa hồng giống nhau cấp bậc càng cao mặt ngoài càng sợ diễm ừ, người nói thạch lâm tỏ ý chương chính truyền nói tiếp chương chính truyền nói liên tục nhìn đến thạch lâm gật đầu thật giống như nghe được rõ ràng nói tiếp sâu hơn một ít đúng như vậy cây trúc nguyên tử phân tử lượng thấp tại cây trúc dịch tướng nhiệt độ xuống cây trúc tinh ruột thừa kết cấu một lần nữa chia lịa gây dựng lại lại chia rời thì tương đương với than thép áo thị thể hóa hắn có thể cùng thiết nguyên tử tạo thành khoảng cách cố tan thể loại này cố tan thể kết cấu càng thêm chặt chẽ đủ loại tính năng được đến tăng lên rất nhiều chúng ta lợi dụng hắn loại này đặc tính có thể đem than nguyên tử rót vào kim loại mặt ngoài xử lý từ đó tăng cường kim loại mặt ngoài tính năng tỉ như chịu đựng mài tính cùng độ cứng tà xưng là thấm c h ú c chính là đem c h ú c nguyên tử rót vào đến sắt thép mặt ngoài tầng rót vào độ sâu càng sâu tính năng cải thiện càng tốt bình thường không năm lại m ẹ t vậy là đủ rồi loại này thấm c h ú c sắt thép hắn chịu đựng tính ăn mòn cùng cường độ đề cao rất lớn va chạm hệ số khá thấp dẫn nhiệt tính năng cũng tốt nếu như đem loại tài liệu này vận dụng đến xe hơi động cơ lên động cơ tính năng tuyệt đối đề cao rất lớn trước mắt loại này t h â m chúc động cơ còn ở thí nghiệm ở trong thạch lâm sau khi nghe xong trên mặt nổi lên vui mừng vỗ tay một cái trưởng lớn tiếng khen được ta đang mong đợi loại này động cơ đúng rồi lão bản chúng ta lợi dụng biến dị cây trúc đã làm một ít đồ chơi nhỏ phỏng chừng ngươi thích hh ắ c ắ chương c trình truyền cũng khó không đứng đắn cười nói h ả gì đó đồ chơi nhỏ nhanh lên một chút lấy tới xem một chút thạch lâm nghe hồi lâu lớp lý thuyết đều có chút buồn b ự c nghe được thú vị tinh thần chợt tỏa sáng đều có chút không thể chờ đợi chương hai trăm bốn mươi hai thần kỳ đồ trang sức nha đã làm chút gì thạch lâm nghe được có thú vị đồ vật tinh thần chợt tỏa sáng hứng thú r ồ i r à o đều có chút không kịp chờ đợi nhìn chúng ta đã làm một ít điện thoại di động xác có ba dê điêu khắc ss hoa hồng dấu hiệu tình nhân hình trái tim chương chính truyền nhìn lão bản không kềm chế được vẻ mặt thạch lâm đánh h ra trước mắt phóng x ánh trong suốt vỏ bọc vỏ bọc phần lưng t h ả m một đoá nở rộ hoa hồng hoa hồng hình vẽ màu sắc làm màu xanh táo lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mà toàn bộ vỏ bọc màu xanh nhạt màu sắc bất đồng quá độ đem điêu khắc hoa hồng chèn ép rất là rõ rệt còn có hai cái tình nhân điện thoại di động s ắ c phía sau là nửa h ồ n g tâm hai cái điện thoại di động s ắ c l i ề u mạng cùng nhau là có thể tạo thành một cái h ồ n g tâm loại này thiết kế rất có sáng tạo thạch lâm nghĩ thầm nếu như có thể đem điện thoại di động kim loại sắt đổi thay biến dị cây trúc vỏ bọc là có thể xuyên tấu qua trong suốt vỏ ngoài có thể mơ hồ nhìn đến điện thoại di động kết cấu bên trong điện thoại di động nhìn qua có lẽ càng thêm rực rỡ tươi đẹp đi thạch lâm cầm điện thoại di động lên s á c nhẹ nhàng vớt ve cảm giác cũng không giống nhau có một tí lạnh như băng cảm giác bất quá chỉ là quá cứng rán bởi vì loại tài liệu này cường độ cùng độ cứng siêu cường chương c h í n h truyền cầm lên trong đó một cái điện thoại di động s á c là thạch lâm giới thiệu lão bản bởi vì loại tài liệu này độ cứng cùng cường độ quá cao không thể giống như vỏ nylon như vậy trực tiếp có thể dùng tay băng cong cho nên không thể chế tắc thành toàn thể điện thoại di động s á c nếu không điện thoại di động là giả bộ không vào đi cho nên nơi tay s á t máy bay phía trước vị trí là một m cái nhỏ xíu chốt mở mở ra trước s á t bộ liền có thể đem điện thoại di động cất vào sau đó sẽ đem trước s á t bộ khóa lại chốt mở thiết kế rất tinh tế không nhìn kỹ cũng không nhìn ra thạch lâm nhìn lấy hắn biểu diễn thao tác giả bộ bao điện thoại di động s á t thực có chút p h i ế n phức bất quá cũng không phải là bình thường giả bộ còn có thể tiếp nhận loại này dườm già trình tự ha ha mặt ngoài tương đối khá chính là quá cứng rắn nếu như đem điện thoại di động bên trong s á t thay biến dị cây trúc có lẽ càng xinh đẹp hơn đi hh ắ c ắ c mấy cái này ta liền lấy đi làm nhiều mấy cái đi thạch lâm chọn lựa mấy cái điện thoại di động s á c mỉm cười nói t r ư ơ n g c h í n h truyền lại tiếp lấy cười nói lão bản không thành vấn đề ta cũng đang có ý đó bất quá dùng để làm những vật nhỏ này chính là có chút ít lãng phí loại này đắt tiền tài liệu bất quá nô tổng nói lao bản ngươi khẳng định thích những vật nhỏ này chúng ta liền làm những thứ này trừ điện thoại di động vào ngoài chúng ta còn làm mấy thứ đủ ai trương công ngươi không mang theo như vậy chơi đùa ta nha ta nói ngươi có thể không thể toàn bộ thả ra nha làm cho lòng người ngưng ỡ ấy thạch lâm v h mép cười ha hả vỗ xuống t r ư ơ n g chính truyền bả vai t r ư ơ n g chính truyền n ú n n ú n vai cười một tiếng lại từ trong tủ sắt xuất ra mấy cái cứng rắn hộp giấy nhỏ hết thể mở nắp hộp ra đủ loại sáng trói đồ trang sức đem thạch lâm đôi mắt khóa lại đồng hồ đeo tay vòng cổ vòng tay quá dương n h ă n kính thậm chí bút tính toán bản vỏ ngoài đều có từng cái đều là tinh điêu mảnh nhỏ khác tinh mỹ tuyệt luân chương chính truyền cũng nuốt vẽ những thứ này đồ trang sức xác thực rất tinh mỹ nhìn xuống thạch lâm vui mừng vẻ mặt lại ngượng ngùng cười nói lao bản chúng ta còn làm mấy thứ đồ gia dụng có bàn ă n cái ghế chén đĩa trở toàn bộ điêu khắc có hoa hồng dấu hiệu ách cái này vẫn là ngô tổng ý tứ hắn nói lao bản ngươi làm là một cái siêu cấp phú hào gia tộc phải có đặc thù dấu hiệu hơn nữa có thể xứng với ngươi thân phận tài năng biểu dương ra lão bản ngươi đặc biệt địa vị thật ra thì ta cũng nghĩ như vậy lão bản dùng khẳng định cùng người khác không giống nhau h ú n g chi như vậy cây trúc làm được đồ vật xác thực rất đẹp mắt không biến chất có thể nói là cao cấp ha ha các người đám người này thật biết nịnh hót thạch lâm cười ha hả nói ta có thể có thân phận gì còn chưa phải là đồng dạng là người bình thường xuất thân ta cũng vậy coi như là nửa nông dân bất quá những thứ này ta xác thực rất thích cùng thân phận không liên quan làm xong trực tiếp rời đến biệt thự lớn theo ta cha mẹ nói tiếng là được đương nhiên các ngươi chính sự trước mắt chính là thấy thế nào đem loại này biến dị cây trúc tốt hơn ứng dụng đến xe hơi động cơ lên giống như cái khác xe hơi thụ lực bộ phận cũng thử một chút có lẽ chúng ta chiếc thứ nhất mới xe hơi phẩm bài thì nhìn tại loại này biến dị cây trúc rồi đương nhiên có rảnh rỗi thời điểm cũng có thể làm những thứ này đồ chơi nhỏ đi ra ta cũng thích ta đang suy nghĩ đem toàn bộ biệt thự lớn phần lớn ra câu toàn đổi cả tòa biệt thự ra câu toàn đội thành biến dị cây trúc thật là lãng phí chương trình truyền nghe xong không khỏi thử ra một chút bất quá nội tâm chỉ có thể bất đắc d i c ư ờ i khổ lão bản thật tùy hứng bất quá nghĩ đến xe hơi động cơ chương trình truyền đã tới rồi cảm xúc mạnh mẽ càng nói càng hưng phấn ý chí chiến đấu sụp sôi lão bản ta tin tưởng nhất định sẽ thành công nếu như đem động cơ thấm trúc rồi động cơ tính năng khẳng định phóng đại trước mắt chúng ta đang ở thí nghiệm ở trong nếu như có thể thành công này có thể là động cơ kỹ thuật thế kỷ tính đ ộ t biến đại cải cách ta tin tưởng công ty chúng ta động cơ đúng là trên thế giới tốt nhất chương c h í n h truyền lại nói thật giống như nhớ tới một ít chuyện chân mày nhũ chặt phi thường lo âu nói biến dị cây trúc loại tài liệu này chính là quá biến thái rồi còn có thể ứng dụng đến cái khác ngành nghề tỷ như phi cơ động cơ lão bản ta chỉ là có chút lo lắng cái kia thạch lâm nhìn lấy hắn dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ tiên h biết rõ chỉ là cái gì an ủi nói cái này không việc gì nếu định dùng tại động cơ lên loại tài liệu này cũng không giấu được bao lâu như hỏi tới ta lại theo cấp trên chào hỏi là được quốc gia c ư p đi cũng trồng trọt không ra nếu là đi tới một bước kia nhiều nhất chúng ta giúp quốc gia thay công làm ít thứ thôi dù sao một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đi đến một bước này thì nhìn thời gian nhanh chậm mà thôi chỉ cần trồng trọt kỹ thuật ta khống chế xong cái gì cũng không dùng lo lắng chương trình truyền vẫn là vô cùng lo lắng mạo mụi nói lão bản ngươi thật không sợ quốc gia cưỡng chế cho ngươi nộp lên trồng trọt kỹ thuật à có lẽ sẽ có ngày hôm đó đi nhưng ta cũng sẽ không nộp lên nếu là thật cưỡng chế ha ha thua thiệt cũng sẽ không ta ngươi cứ yên tâm đi thạch lâm cười lạnh một cái trả lời hy vọng những người đó không nên ép hắn đi thật đến lúc đó hắn cũng không khỏi không lấy ra lá bài tẩy chương trình truyền nhìn lão bản trong lòng có dự tính dáng vẻ đặc biệt là một màn kia cười lạnh nhất thời bắt hắn cho rung động đẻ lại cái này cần bao lớn khí thế nhà thạch lâm trầm mặc một hồi nói tiếp chuyện k i a ngươi không cần lo lắng chó sói tới tự nhiên có ta cản trở ta giao pho xuống làm một ít đồ trang sức ta dự định thả vào ss hoa hồng trong cửa hàng làm triển lắm dùng nhìn một chút hiệu quả như thế nào có thể hay không cùng đỉnh cấp phỉ thúy giá cả so sánh còn nữa tuyển mộ một ít kỹ thuật điêu khắc tốt vô cùng công nhân trở lại ngươi với ngô phong thương lượng nhìn làm đi chương chính truyền nghe được thạch lâm nói như vậy tuy là hắn lo âu nhưng là thật sự không giúp được hắn giúp cái gì nhìn thạch lâm đều không như thế coi là chuyện to tát cũng sẽ không lo ngại vẫn là làm tốt bổn phận làm việc vì vậy trả lời l ã o bản nô tổng đi công tác chính là bận rộn tuyển mộ những t h ứ kia tay nghề công nhân sở nghiên cứu đã gọi trở về hai cái đ i ề u khắc kỹ thuật công nhân rồi đều đang bận rộn chế tạo thạch lâm gật đầu một cái nói há cũng tốt các ngươi nhìn làm đi ta liền lười quản một hồi ta lấy chút ít đỉnh cấp cây trúc cho ngươi cần một ít đồ trang sức trước gọi công nhân tạm ngừng cái k h ắ c sống Đồ trang s ứ chương ta có cần dùng n góp, ấ cấp n mạnh trọng Đỉnh một hồi, đặc biệt trọng yếu. Đỉnh cấp cây trúc. t đặc cây r yếu. Chính trình u sau tué quang, qua đều y thấy cây cây thấy này cây ề liền n nghe ánh nhất tinh hắn từng đỉnh từng Cũng không dạng ra chưa chưa qua. khi thời thể thể biết cái loại này, cây trúc có thể có cái g mắt trúc, trúc trúc cấp cấp có đặc có có t í truyền nhìn thạch lâm trịnh trọng vẻ mặt biết rõ cái loại này cây trúc phi thường chân quý trịnh trọng nói được lao bản không thành vấn đề chúng ta biết rõ loại trúc này tầm quan trọng ừ đồ trang sức nhỏ bé ta một hồi viết cho người đi thạch lâm nói xong trở về biệt thự lớn một chuyến tránh về không gian chém đứt một đoạn đỉnh cấp cây trúc trở về lại biệt thự nhỏ phòng thí nghiệm đem đỉnh cấp cây trúc giao cho trương chính truyền thạch lâm cũng không tiếp tục để ý trương chính truyền kia rung động trận to hai mắt vẻ mặt liền rời đi phòng thí nghiệm chương 243, không một dạng ra sân mấy ngày sau thạch lâm giao cho phòng thí nghiệm đỉnh cấp cây trúc đã làm tốt đồ trang sức thạch lâm cầm lấy mạo hiểm rất giống lục hỏa đồ trang sức trên mặt nổi lên hài lòng nụ cười đặc biệt là một cái đồng hồ đeo tay nhất thời đem hắn ánh mắt hấp dẫn k i a chạm giống màu xanh táo tinh xảo dây đồng hồ màu xanh đen biểu s á t chủ thể tránh thước lục quang toát ra mấy cm cao cực đẹp thủy tinh cực mỏng hiện lên một tầng màu xanh nhạt đó là dùng cấp thấp biến dị cây trúc làm thành thủy tinh mặc dù rất mỏng nhưng đủ bảo đảm thủy tinh cường độ phân bản độ mặt chữ ngược lại không phải là biến dị cây trúc làm màu đen như mực phân độ trên bàn khảm màu trắng bạc mức độ cực kỳ dễ thấy xuyên t h ấ u qua thủy tinh có thể nhìn đến lóe lên kim đồng hồ xoay c h ậ m chậm tại màu đen phân độ trên bàn phá lệ rõ ràng toàn bộ đồng hồ đeo tay có thể nói loại trừ chủ yếu kết cấu phần lớn kết cấu đều dùng biến dị cây trúc thay đổi qua một lần thạch lâm đem nó đeo trên tay dù là quần áo tay háo phủ ở đồng hồ đeo tay vẫn không che giấu được kia sáng chói lục quang toàn bộ tay á o đều bị thổi phồng thành màu xanh lá cây rồi phi thường có ý tứ đủ lẳng lơ ngày mùng ngày một tháng bảy buổi sáng thạch lâm cưới kim điêu tiểu hoàng bay trở về ss công ty dung thành hôm nay khí trời phá lệ mát mẻ khó được chỗ dâm thiên nếu là thường ngày hơn phân nửa là nóng bỏng trầm muộn khí trời xế chiều hôm nay là dầu mở rộng ra triển tốt nghiệp đại hội thời gian trong đại hội tô anh tuyết cũng đem lên đài đại biểu người tốt nghiệp tiến hành tốt nghiệp diễn giảng thạch lâm được thỉnh mời làm trọng yếu khách quý cũng đem tham dự tốt nghiệp biết tô anh tuyết tốt nghiệp thạch lâm phi thường coi trọng ngày này thạch lâm cũng không khỏi không xuyên chính thức một ít t h ẳ n g màu xanh đậm xa hoa ô phục ô phục này cũng không bình thường nhưng là dùng biến dị tơ tằm bệnh thành mặc dù dùng biến dị sợi đay vật hôn biên ở tơ tằm t r ù n g che giấu tơ tằm vô cùng sáng bóng màu sắc tơ tằm cũng tương tự đi qua đặc thù phai màu xử lý nhưng vẫn không che giấu được tơ tằm nội bộ quan g hoa loang thoáng lộ ra một ít ánh sáng giống như bảo kiếm cần phải hiện thế một bộ này ô phục đem thạch lâm kia một trăm tám mươi cm vóc người chèn ép phá lệ anh tuấn tiêu sái hơn nữa bóng lưỡng dày d a màu đen cùng kia thâm thuy ánh mắt cả người lộ ra một cỗ khí tức thần bí một giờ chiều thời khắc trường học cũ triệu hiệu trưởng gọi điện thoại cho thạch lâm hỏi hắn khi nào tới trường học thạch lâm nghe hiệu trưởng điện thoại thúc giục lại nhìn thời gian một chút cảm giác cũng không kém đi bảy chiếc xe trước một chiếc kỵ sĩ mười lăm thế việt giã xa mở đường cuối cùng một chiếc cũng là kỵ sĩ mười lăm thế việt giã xa ở phía sau này hai chiếc xe tổng giá trị đến gần bốn mươi triệu giờ m ở b ờ thứ hai ba năm sáu chiếc xe chính là bản lý mì tít dồn dọi s ờ mỗi chiếc đều là giá trị một hai ngàn vạn trung gian chính là màu xanh da trời bủ gạ tỷ vẩy dần bản lý mì tít giá trị nữa ức không cần suy nghĩ nhiều đây chính là thạch lâm t ỏ a giá bất quá hắn hôm nay ngồi ở vị trí kế bên tài xế lái xe chính là hộ vệ bảy chiếc xe oanh oanh liệt liệt mở ra ss công ty hướng dầu phương hướng lớn đi tới đi ngang qua người nhìn này ngang ngược bắn ra bốn phía bảy chiếc xe mỗi một chiếc đều có giá trị không nhỏ lại nhìn thấy kia mang theo ss ký hiệu biểu hiện bảng số xe như thế long trọng xuất hành cũng biết chiếc kia đắt tiền trên xe ngồi hơn phân nửa chính là rừng đá không cần nhiều lời thị dân dối rít lấy điện thoại di động ra chụp hình quay chụp lấy rung động này tình cảnh bảy chiếc lái xe không tính là nhanh có chút trong lúc rảnh rỗi chủ xe thì từ từ theo dõi ở phía sau dự định nhìn một chút thạch lầm đi nơi nào không bao lâu theo sau kỵ sĩ mười lăm thế việt d ã xa phía sau chính là một hàng thật dài theo d õ i đoàn xe vào giờ phút này dầu đại chính đại môn dầu đại tôn thư ký triệu hiệu trưởng cấp tá lãnh đạo còn có cái khác viện hệ lãnh đạo đều tại cửa lo âu mà đứng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái giao lộ chờ đợi kỳ tích xuất hiện triệu hiệu trưởng thạch lâm tiên sinh xác định có tới không tôn thư ký ưu sầu hỏi bên cạnh triệu hiệu trưởng triệu hiệu trưởng lo vui mỗi thứ một nửa vui là thạch lâm đã đáp ứng tham gia người tốt nghiệp đại hội lo là vạn nhất thạch lâm không đến đây cũng có chút xấu hổ đặc biệt là nhận được tin tức truyền thông đều có thập gia tới ở cửa trường học đã gài hảo dụng cụ cũng đang đợi thạch lâm đến triệu hiệu trưởng thở dài thở ngắn mặt đ ầ y vẻ b ư ợ n đầu nói ai hắn nói đến đáp ứng bí thư yên tâm đi nhân vật như vậy không có khả năng không coi trọng chính mình uy tín trương hiệu trưởng chúng ta là không phải ra nghênh tiếp hơi quá sớm một bên ngô phó hiệu trưởng phát sầu hỏi triệu hiệu trưởng lắc đầu một cái lạnh nhạt nói không còn sớm vạn nhất người ta tới sớm đây há lại không phải là không có lễ phép thạch lâm thân phận hôm nay không giống nhau chúng ta đợi một hai giờ nếu có thể thật chờ đến hẳn đến cũng không coi vào đâu tôn thư ký gật đầu một cái cảm giác xác thực cũng là đạo lý này bên cạnh cấp tá lãnh đạo và viện hệ lãnh đạo cũng liên tục gật đầu đồng ý hiệu trưởng ý kiến không khí hiện trường có chút kiềm chế mọi người cũng không dám ra ngoài lớn tiếng càng tiếp cận buổi chiều hai giờ chính thức thời gian họp mọi người càng là nóng lòng một điểm năm mươi phút thời điểm triệu hiệu trưởng đi qua đi lại lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi trung quy liên lạc thạch lâm là h ắ n như thạch lâm không đến hắn liền phi thường xấu hổ với hắn mà nói mặt mũi trải qua không đi vẫn là chuyện nhỏ nhưng t r u n g quanh những thứ kia truyền thông có thể cầm dầu cười ầm tới quảng bá rồi bí thư hiệu trưởng tới tới kia mấy chiếc xe phải như vậy nhìn dung thành đại đạo bên kia trong lúc bất trợn một cái viện hệ lãnh đạo rộng mở rộng hô mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn đều truyền thông nhiếp ảnh ra cũng đem chụp hình đầu chuyển tới mọi người ánh mắt phương hướng mọi người chỉ thấy được bảy chiếc oanh oanh liệt liệt xe sang trọng hướng bọn họ phương hướng lái tới càng gần giáo miệng cũng làm tất cả mọi người đều rung động đến từ ra thật có khí phái siêu cấp đủ khí phái xe mặc dù không nhiều nhưng mỗi chiếc đều là giá trị hơn mười triệu năm chiếc xe tổng cộng chỉ đáng giá một lượng ư ớ c đông nhiên chung quanh vang lên đèn thờ n h ế p ảnh ra hưng phấn vỗ xuống này làm người ta khiếp sợ tình cảnh bảy chiếc xe mới vừa dừng thứ năm chiếc xe đi xuống một cái tây trang màu đen dày ra cường tráng hộ vệ là thạch lâm mở ra xe thể thao cửa xe tôn thư ký triệu hiệu trưởng các vị lãnh đạo xe có chút ngăn đến trưởng ngượng ngủng bên dưới bãi đá xe cười ha hả hướng mặt tươi cười đông đảo trường học cũ lãnh đạo làm cái xin lỗi bắt tay quyền hoan nghênh nhiệt liệt thạch tiên sinh trở lại trường học cũ tôn thư ký khắp khuôn mặt là tâm tình vui sướng cũng cười ha ha trả lời phi thường nhiệt tình hoan nghênh nhiệt liệt thạch tiên sinh trở lại mẫu thân tôn thư ký vừa dứt lời triệu hiệu trưởng cùng cái k h á c lãnh đạo đồng thanh hai miệng nói mỗi người giống vậy mặt đầy vui mừng sân bóng đá bên này lúc này bên trong sân ngồi lấy toàn trường mấy vạn người thầy trò người người đều có chút lo âu cũng đang thảo luận thạch lâm thạch lâm hôm nay đến cùng có tới hay không bọn họ đều đang mong đợi đang mong đợi có thể nhìn đến thạch lâm cái này chân nhân cái này thần kỳ học trung trường Phần lớn học lớn sinh ồ đại ộ động n thanh âm từ đằng đắng đến gần cửa trường thấy trò hướng nơi phát ra tiếng động nhìn g cơ cửa từ tới, thấy trò phát phiêu xa ra âm l đại gia mau nhìn vậy có phải hay không thạch lâm xe, xe nha Học sinh trong đám người một tên học sinh kinh ngạc kêu lên thanh âm nghe được tiếng gào những học sinh khác rồi d í t tập trung sự chú ý thậm chí có chút ít học sinh cũng đứng đứng dậy quay đầu nhìn về sân bóng đá bên ngoài xuyên thấu qua sân bóng đá lan can có thể nhìn đến sân trường trên đường có mấy chiếc sang trọng xe hơi chậm rãi hướng sân bóng đá lái qua hoa không bao lâu đủ trong sân bóng liền phát ra khiếp sợ tiếng sấm ồn ào rất nhiều xe sang trọng nha dung thành loại trừ thạch lâm thật nghị không ra còn có ai có thể có nhiều như vậy xe sang nam dựa vào thật là khí phách xe hơi nha đủ d a man đủ dũng mãnh chiếc kia chắc là kỵ sĩ mười lăm thế đi thật là lớn xe n h a trung gian xe chắc là bủ gạ tỉ vẩy dần bản l ý mì tích rồi xe kia qua xa hoa bên trong ngồi chắc là rừng đa chứ nhìn từ xa thân xe đều lấp lánh tia chớp ta có thể mỏ xuống liền thỏa mãn hết mấy chiếc r ồ i lấn dọi sơ tất cả đều là xe sang trọng nha lúc trước chỉ tại trên mạng gặp qua hình ảnh vẫn là lần đầu tiên gặp qua vật thật nha mặt ngoài quả nhiên xinh đẹp dẫn đầu xe thật giống như trường học bí thư xe mẹ xe đất chứ một lát sau dẫn đầu chạy băng băng tại tới gần đài chủ tịch sân bóng đá trên đường chạy dừng lại sau đó kỵ sĩ mười lăm thế cũng ngừng ở một bên xe phía sau cũng đậu xe theo ở chung quanh phóng viên xe thì ngừng ở sân banh bên ngoài cổng bảo vệ cũng không để cho phóng viên xe tiến cầu tràng mới vừa xe mẹ xe đất tốc độ rất chậm những thứ kia truyền thông phương nhiếp ảnh ra đều chạy chậm đi theo quay trụ có thì tại trên xe quay trụ xe mẹ xe đét d ừ n g sau đi xuống là g i à u đại tôn thư ký cùng triệu hiệu trưởng mặt đầy vui mừng đi về phía bủ gạ tỷ vẩy dần xe kỵ sĩ mười lăm thế cùng dồn dồn sờ nhanh chóng đi xuống hai mươi cái âu phục hộ vệ cực nhanh mà kiểm tra tình huống bốn phía hơi chút sau hộ vệ trong đội ngũ đội trưởng đi nhanh đi tới bủ gạ tỷ vẩy dần là thạch lâm mở cửa xe lúc này g i à u đại tôn thư ký cùng triệu hiệu trưởng cũng đúng lúc đi tới bủ gạ tỷ vẩy dần tay lái phụ hơi nghiêng chờ đợi bên dưới bãi đá xe mà giờ khác này bù gạ tỷ vệ dần 20, 30 m é t bên ngoài cũng vây quanh mười mấy tên truyền thông nhiếp ảnh ra dài ngắn ống kính đều tập trung tại bù gạ tỷ vệ dần lên nếu không có lấy hộ vệ ngăn lại nói không chừng những thứ này truyền thông nhiếp ảnh ra đều đem ống kính đưa vào trong xe đi rồi thạch tiên sinh xin mời dâu đại tôn thư ký nhìn đến bên dưới bãi đá xe khách khí mỉm cười nói thạch lâm nhìn hai người lại cùng bọn hắn bắt tay một cái mỉm cười trả lời tôn thư ký triệu hiệu trưởng Các quá khách quá ngươi khí. thạch lâm không nghĩ nhiều khách sáo mỉm cười gật đầu một cái đi theo hai người đi về phía đài chủ tịch triệu hiệu trưởng tự giác đi ở thạch lâm bên trái tôn thư ký chính là đi ở phía bên phải chung quanh một ít cấp tá lãnh đạo cũng sau đó thạch lâm tại tôn thư ký dưới sự hướng dẫn đi lên cao đến mấy thước đài chủ tịch sau đó tại tôn thư ký tỏ ý xuống ngồi ở chủ tịch liệt chỗ ngồi có đánh dấu thạch lâm tiêu bài chỗ ngồi chỗ ngồi cũng đúng lúc là tôn thư ký cùng triệu hiệu trưởng trung gian trong sân trường tùy ý có thể thấy hoan nghênh thạch lâm màu đỏ tranh chữ thạch lâm sau khi thấy ngược lại thật có chút bất đắc dĩ cười khổ không thôi thạch lâm đi lên đài chủ tịch ra ánh sáng tại dưới đài mấy chục ngàn thầy trò con mắt xuống nhất thời đưa tới dưới đài học sinh vỗ tay hoan hô nghị luận hoa、wow, thạch lâm xoáy ngây ngô nha siêu cấp đại xoáy ca nha thạch lâm học trưởng khí thế thật là lớn nha anh tư tỏa sáng uy phong lấm lâm nha nếu là có một ngày ta cũng có thể nhận được giáo lãnh đạo hoan n g h ê n thật không biết ta cao hưng đến dạng gì thạch lâm học trưởng giáng điệu và khí thế làm cho người rất kinh hãi chung quanh hơn mười người cường tráng hộ vệ võ trang đầy đủ thật giống như mỗi một đều là binh vương thật là khí thế kinh người khí chất cao quý phong độ nhẹ nhàng ta lại cũng không nghĩ ra khít khao hơn từ để hình dung r ừ n g đá hãn bộ kia mơ hồ phát ra vầng sáng âu phục thật không biết trị giá bao nhiêu tiền còn có hắn trên tay trái phát ra ánh sáng đồng hồ đeo tay thật sự là quá kinh diễm một trăm phần trăm tư nhân chế tác riêng nha đủ trong sân bóng thầy trò nghị luận sôi nổi giống vậy ngồi ở tô anh tuyết chung quanh học sinh đều hâm mộ mà nhìn tô anh tuyết phần lớn người đều biết tô anh tuyết là thạch lâm bạn gái tiểu tuyết người bạn trai dáng điệu thật to lớn nha vương thơ lam nhìn chung quanh học sinh nghị luận sôi nổi đụng một cái tô anh tuyết mềm mại cánh tay thở dài nói đúng nha cảm giác đều không giống nhau nhớ lần trước tụ hội ta đều cảm giác hắn còn giống như một học sinh dạng bây giờ cảm giác cách chúng ta thật là xa xôi thật là xa xôi tô anh tuyết một tên khác bạn cùng phòng không khỏi thở dài nói lý mai ngươi nghĩ hơn nhiều thạch lâm cách chúng ta vốn là xa xôi nha chỉ là tại cùng nhau ăn cơm lúc tương đối thân cận mà thôi nô phi nụ hoa trêu ghẹo cười nói ba người coi như tô anh tuyết bạn cùng phòng quan hệ thân cận hơn nhìn đến chung quanh đồng học c à n g tới ánh mắt hâm mộ có thể cùng tô anh tuyết chung một chỗ nhà trọ cũng cảm thấy phi thường vinh hạnh các nàng đem tô anh tuyết vây vào giữa rất sợ tô anh tuyết bị những người khác cướp đi tô anh tuyết nghe xong chỉ là nhàn nhạt cười nàng cũng nhìn đến rừng đá cũng vì hắn cảm thấy tự hào cái kia vạn người nhìn kỹ người chính là nàng bạn trai nàng một hồi cũng phải lên đài chủ tịch làm diễn giảng chuẩn bị mấy ngày vốn là vô cùng khẩn trương nhưng nhìn đến thạch lâm nụ cười sau áp lực nhất thời lỏng ra rất nhiều thật giống như cảm giác thạch lâm đều ở bên cạnh hắn vì nàng khích lệ nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu thạch lâm như thế hôm nay làm như thế long trọng một điểm không giống hắn khiêm tốn tính cách luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh giống như không bao lâu vừa vặn đến người tốt nghiệp đại hội thời gian hôm nay hiệu trưởng trường học làm là người chủ trì lên đài đọc diễn văn triệu hiệu trưởng đi tới đài chủ tịch diễn giảng bàn quét mắt sẽ dưới đài mang theo nụ cười nhàn nhạt Nói, bạn nay, các các học, vị lao sư, hôm triệu hiệu trưởng vừa dứt lời như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay chợt nổi lên bốn phía trải qua hồi lâu không ngừng thạch lâm vẫn là nhàn nhạt mỉm cười bình tĩnh triệu hiệu trưởng nói tiếp hôm nay là 2017 n ă m người tốt nghiệp tổng kết đại hội trong năm qua bên trong ta giáo người tốt nghiệp tỷ lệ việc làm triệu hiệu trưởng đầu tiên phân tích trước mặt trong ngoài nước kinh tế tình hình kết hợp G20 phong hội lấy được trọng yếu thành quả nhấn mạnh hoa hạ kinh tế nhanh chóng ổn định phát triển cùng hết sức quan trọng đại quốc địa vị cần cù người tốt nghiệp các bạn học hứng tăng cường ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác là gia đình là công ty vì quốc gia nhiều lớn phải có toàn cục xem làm một cái có trách nhiệm tâm người triệu hiệu trưởng lãnh đạo song n g h i ệ p sinh lại lãnh đạo ở trường sinh sứ mệnh ở trường sinh ở chưa ra xã hội trước ưng cố gắng học tập trở cuối cùng triệu hiệu trưởng cố gắng các bạn học ứng lấy thạch lầm chờ kiệt xuất học trung trường làm gương lòng dạ thiên nga chi trí dũng cảm sáng tạo dám dành lên trước sau đó lại vừa làm mấy cái chủ yếu lãnh đạo trường học lên đài làm so sánh đơn giản đọc diễn văn sau đó đến phiên ở trường sinh diễn giảng mỗi người mới vừa nói xong Dưới đài chương sấm t i hai trăm bốn mươi lăm tô anh tuyết diễn giảng ồn ào đến phiên tô anh tuyết lên đài diễn giảng không biết nói như thế nào thạch lâm bạn gái ra sân thật không biết thạch lâm học trưởng vẻ mặt là như thế nào tích tô anh tuyết quá đẹp bất quá muốn hợp với thạch lâm vẫn còn có chút miễn cưỡng nha dưới đ ạ i học sinh nghị luận sôi nổi nam sinh phần lớn là hiếu kỳ nữ sinh chính là hâm mộ tô anh tuyết vật khí có thể leo lên siêu cấp phú hảo tiểu tuyết đến p h í a n g ư ơ i cố lên tô anh tuyết bên cạnh đồng học nhắc nhở nàng mỗi người nắm lên quả đấm vì nàng cố lên cảm ơn tô anh tuyết sau khi nghe gật đầu một cái có chút khẩn trương mím khoẹ miệng tự nhiên cười nói hơi thấp lấy đầu đi về phía đài chủ tịch tô anh tuyết hôm nay trang phục là một bộ màu đen bình thường học sĩ phục nhưng vẫn không che giấu được nàng lạ thường sắc đẹp một trăm sáu mươi tám yểu điệu dáng vẻ dài tới thắt lưng mái tóc đen nhánh tựa như trong đầm nước đá quý màu đen đặc biệt là nàng kia nhắn nhủi trắng non da thịt phảng phất vô cùng mịn màng giống như có thể hâm mộ chết chung quanh nữ sinh tô anh tuyết bước nhẹ đi qua những lớp khắc cấp phát ra thanh hương vị đem chung quanh nam sinh mê thần hồn điên đảo ồn ả o đó chính là tô anh tuyết nha nghe nói qua chưa thấy qua quả nhiên là đại mỹ nữ nha ai nói không xinh đẹp thật là mắt mù rồi bình thường ngôi sao cũng không sánh nổi nha huống chi ngôi sao đều trang điểm qua chửi thêm một tiếng đây thật là tô anh tuyết à người nào cầm nàng hình cũ tới lửa phình ta tô anh tuyết đi qua những lớp khác cấp lúc nghe được chung quanh học sinh tiếng nghị luận gò má ngượng ngùng được đỏ hơn bất quá cũng cho lòng tin nàng đi nhẹ nhưng rất nhanh không bao lâu đã đến đài chủ tịch tô anh tuyết len lén mắt liếc thạch lâm đ ỗ n g nhiên nhìn đến hắn gật đầu một cái quăng tới khích lệ nụ cười nàng càng thêm có lòng tin tô anh tuyết đ ẩ y ngực lòng tin ngẩng đầu lên phía trước hướng lãnh đạo trường học nơi không người xuống một hồi sau đó hướng về dưới đài thầy trò ngậm cười thi lễ cuối cùng đi tới diễn giảng bàn hít sâu một hơi rộng mở giọng nói tôn kính các vị lãnh đạo thân ái các thầy giáo các bạn học mọi người khỏe hôm nay ta phi thường vinh hạnh coi như hai trăm linh một ba giới người tốt nghiệp đại biểu đứng ở chỗ này lên tiếng cảm thấy phá lệ vinh hạnh có thể nói là cảm xúc kích động suy nghĩ ngàn vạn hôm nay là chúng ta hai trăm linh một ba giới người tốt nghiệp suốt đời khó quên thời gian bởi vì qua hôm nay sinh viên đại học chúng ta sống đem hoa lên một cái viên mãn g dấu chấm trọn chúng ta đem cáo biệt sớm chiều chung sống đồng học cáo biệt hướng dẫn từng bước lao sư cáo biệt cần củ đ ổ i dưỡng chúng ta trường học cũ bước lên nhân sinh hành trình mới nên đón mới khiêu chiến ở chỗ này thỉnh cho phép ta đại biểu toàn thể người tốt nghiệp hướng cần củ đ ổ i dưỡng trường học của chúng ta lãnh đạo và các thầy giáo biểu thị đứng đầu trung tâm cảm tạo và cao quý nhất kính ý vào giờ phút này ta vậy mà vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm tâm tình vui mừng thương cảm thấp thỏm bất an đồng thời chiếm cứ đầu óc ta vui mừng là thông qua hơn bốn năm thời gian tại giàu đại cố gắng học tập ta tức thì tròn ta đại học mơ nó là ta nhiều năm qua một mực tha thiết ước mơ tâm nguyện vì điều tâm nguyện này ta khắc khổ học tập trên sự nỗ lực vào hôm nay rốt cuộc phải thực hiện thương cảm là từ đây Ta đem chúng á o biệt bồi dưỡng ta trưởng t dưỡng à n trường tận h học cho biệt ta trợ g cũ, cáo biệt cấp i vô p c ù cần cụ các dưỡng bồi ta h giáo, cũng đem cáo biệt cùng biệt cáo đem t đồng đồng hội đồng trải h học. Chúng u y ề n bạn các ta t qua năm thứ nhất đại học hồn nhiên nhân đại bước qua năm thứ hai đại học k i n h vũ tung bay cáo biệt năm thứ ba đại học khẩn trương cùng bận rộn đi tới hôm nay năm thứ tư đại học ee bệt ly bốn năm đại học đủ loại học sinh trong tổ chức lưu ta lại môn bận rộn thân ảnh bốn năm đại học chúng ta từng là khảo thí qua cấp kiểm chứng khẩn trương qua p bốn năm đại học chúng ta tại quyển sách kiến thức cùng xã hội trên thực tế không ngừng hoàn thiện tự mình bốn năm đại học vô luận là tại tiếng anh quảng trường n g h ị học lầu văn hóa tưởng hay là ở phòng học phòng ăn nhà trọ đều từng có chúng ta hoàn thành tiểu ngữ ta lên tiếng s o n g cảm ơn mọi người tô anh tuyết mới vừa nói xong dưới đài vang lên sôi nổi tiếng vô tay giống như là thủy triều thật lâu không có ngừng ngừng đặc biệt là tô anh tuyết trực tiếp viết xong bản thảo diễn giảng càng nói càng chót lọt đại gia cảm thấy phi thường không dễ dàng bài viết nội dung không tính là đặc sắc nhưng nói trầm đồng làm người sụp sôi phân chấn hơn nữa tô anh tuyết thanh thúy dễ nghe thanh âm giáo viên và học sinh tựa như nghe một bài tuyệt vời êm thai ca khúc như nghe thấy thiên lại triệu hiệu trưởng tiếp lấy lên đài tổng kết tô anh tuyết diễn giảng phần lớn là ca ngợi chi tiếng nói tôn thư ký nhìn đến thạch lâm nghe nồng nhiệt trên mặt nổi lên nhàn nhạt mỉm cười cười híp mắt nói với hán đạo thạch lâm tiên sinh ta xem tô anh tuyết nói tốt vô cùng nếu không ngươi cũng lên đi nói hai câu chứ cho đại gia nói một chút ngươi thành công kinh nghiệm thạch lâm lắc đầu một cái cười nói cái này tôn thư ký ta cũng không có làm gì chuẩn bị nha ai không việc gì nói hai câu là được ngươi xem dưới đài người đều nhìn ngươi đây ta xem một chút mặt thầy trò quá nhớ nghe ngươi nói chuyện rồi ta cũng muốn nghe một chút ngươi thành công học tôn hiệu trưởng túi đầu cười nói thạch lâm không nghĩ tới tôn thư ký mang đến đột nhiên tập kích liền cũng không có chuẩn bị bất quá đã thành thói quen cảnh tượng hoành tráng hắn thật đúng là không khẩn trương lúc này hắn tại chủ tịch dự thính lên cũng không tiện cự tuyệt để tránh tất cả mọi người khó chịu không thể làm gì khác hơn là nói cái kia được rồi khó mà nói bí thư cũng không nên chê cờ nha tôn thư ký gật đầu một cái phất tay một cái nhận lấy lễ nghi m ị t r ồ i nói phi thường cảm tạ thạch lầm tiên sinh theo trong lúc bận rộn rút ra quý báu đã đến giờ giàu đại đến các bạn học các thầy giáo để cho chúng ta lấy sôi nổi tiếng vô tay hoan n ê n h ọ c trùng trường thạch lâm tiên sinh cho chúng ta giảng xuống hắn thành công kinh nghiệm tôn thư ký dứt lời hiện trường sôi nổi tiếng vỗ tay giống như bao tác bình thường quấn toàn trường trải qua hồi lâu không ngừng ước chừng vỗ tay có ba phút cho đến thạch lâm đi tới chủ tịch diễn giảng bàn thạch lâm quét mắt xuống đài xuống sở hữu thầy trò đ ỗ n g nhiên toàn bộ dừng lại vỗ tay toàn trường tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi thầy trò môn đều tại trận to hai mắt tập trung tinh thần nhìn thạch lâm nhất cử nhất động vậy hai nghe một chút hắn muốn nói gì trường học cũ các vị lãnh đạo lao sư học chung trường môn mọi người khỏe thạch lâm mỉm cười nói mới vừa nói xong đ o ạ n này liếc xuống đài chủ tịch t r e o k ẹ o nói chúng ta tôn thư ký thật biết chơi đánh bất ngờ đả kích ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng liền đem ta đẩy tới nơi này ta tâm thấp p h ẩ m rứt thật sợ khó mà nói ta thật tốt hình tượng sẽ không có đặc biệt là chung quanh những t h ứ kia truyền thông bằng hưu nếu là t r ụ tới không tốt địa phương xin mời hạ thủ lưu t ì n h nhà ngàn vạn lần chớ thả vào trên internet nhà theo bắt đầu đến mới vừa rồi đại hội không khí hiện trường vẫn luôn là t r ầ mượn m giáo viên và học sinh cho là thạch lâm có thể nói gì đó đạo lý lớn gì đó thành công bí tịch đều làm tốt túi đầu lắng nghe chuẩn bị ai ngờ một đoạn chính quy thăm hỏi sức khỏe sau đột nhiên thoại phong nhất truyền mở ra rồi đùa giỡn tất cả mọi người đều cười nghiêng ngửa có chút thầy trò càng là cười gập cả người hai tay che mặt ngồi sụp xuống đất chủ tịch liệt chỗ ngồi lãnh đạo trường học cũng miệng cười toét những thứ kia ký giả truyền thông cùng n h ế p ảnh ra chương ũ n g c hai trăm bốn mươi sáu đại hội đột biến thạch lâm cười nhạt rồi cười sau đó trịnh trọng nói thật ra thì nói đến thành công học ta thành công học chưa chắc thích hợp đại gia bởi vì ta thành công tình cờ tính tính tương đối lớn đương nhiên thành công cũng không phải tình cờ trước cho mình định một cái tiểu mục tiêu nói thí dụ như muốn bắt kẹt tứ cấp chứng chỉ thi đậu rồi dĩ nhiên là thành công hoặc là định một nhỏ hơn mục tiêu định tháng một năm năm không phân đạt tới cũng coi là thành công trong mắt của ta thành công không phân lớn nhỏ chỉ cần là ngươi nghĩ làm việc định một mục tiêu hơn nữa thông qua ngươi cố gắng làm thành ngươi cao hứng vậy ngươi thành công mục tiêu cũng có thể t â m sách phân thành nhỏ hơn mục tiêu thật ra thì nói đến chính là muốn mỗi ngày hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành thành công con đường tự nhiên đi tới phần nhỏ thạch lâm dừng lại dưới đài liền vang lên nhiệt r è liệt tiếng vỗ tay giống như báo tắc bình thường quấn toàn trường đồng thời lễ nghi tiểu thư vì hắn bưng lên một ly trà thạch lâm nhấp một n g ụ m trà cười cười nói vốn là chỉ muốn nói đôi câu sẽ xuống ngay cũng coi như hoàn thành tôn thư ký nhiệm vụ nhưng là trà này uống quá ngon để cho ta không thể không nói tiếp thạch lâm không có giới hạn lời nói đối với thầy trò mà nói cực kỳ hài hước bởi vì một cái đối với bọn họ mà nói cao cao tại thượng siêu cấp phú hảo có thể như vậy hay nói dỡn cảm thấy không phải thường tân tươi mới thạch lâm nói tiếp ta phi thường đồng ý một phần thành công học nghiên cứu báo cáo nó là đánh giá như thế quyết định một người trở thành người thành công mấu chốt nhất yếu tố chung tám mươi thuộc về một người tự mình quan điểm giá trị thái độ loại yếu tố như tích cực cố gắng lòng tin quyết tâm ý chí l ự c t r ở mười ba thuộc về hậu thiên tự mình tu luyện kỹ xảo loại nhân tố như đủ loại kiến thức cùng năng lực bảy phần trăm thuộc về vật khí cơ hội chờ nhân tố ta cũng cảm thấy khách quan hoàn cảnh dĩ nhiên rất trọng yếu nhưng nó quyết định một người tạm thời thành bại nhưng nếu như một người có tích cực tâm tính kích thích vầng cao tình kỷm tự vượt qua h ấ t ước tiêu trừ khẩn trương là có thể ngưng tụ thành công hành động lực lượng từ đó thực hiện nhân sinh tiến bộ cùng sự nghiệp thành công cho nên nói một người tâm tính vô cùng trọng yếu ta một câu nói tổng kết chính là có thản nhiên thất chi l ạ n nhạt tranh hắn nhất định t h u những t e o cho bao đảo tự Thạch một tiêu hóa một chút, bột phát một trận tiếng nhiên. ngừng sinh không sơn n hồi, học hóa hải h lại giới đài giới đài lại bột phát ra một trận bài Lâm lâu, để ra tay. vô học sinh này nhìn thạch lâm tại trên chủ tịch đài thẳng thắn nói cử chỉ ưu nhã không có chút nào khẩn trương liền phi thường bội phục thạch lâm đổi lại bọn họ dám lên đài liền rất tốt tiểu t u y ế t ta cảm giác thạch lâm trời sinh chính là một cái diễn giẳng ra động tác lại ưu nhã nói rất tùy ý nhưng lại hài hước dù là hiệu trưởng ở phía trên nói chuyện ta đều cảm thấy chưa đủ tự nhiên đúng vậy ta cũng cảm giác là như vậy ngươi xem toàn trường đều nhạc phiên hì hì không biết thật tốt nghe đi tô anh tuyết nhìn hai vị bạn cùng phòng xít lại gần nàng thấp giọng nói chuyện nàng cũng cười hì hì trả lời bất quá nội tâm cực kỳ đắc ý là thạch lâm cảm thấy tự hào thành công học ta cũng không cần phải nói nhiều nói nhiều rồi cũng sẽ có người buồn ngủ cái này muốn chính mình lý giải tự mình tìm tòi chính mình lãnh hội thạch lâm giang tay ra thoại phong nhất truyền chuyển hướng chủ tịch liệt tòa vấn đạo ta liền nói điểm hương phấn đi triệu hiệu trưởng năm ngoái ta ss công ty hướng dầu đại quên tiền bao nhiêu thạch lâm lời nói để cho toàn trường thầy trò nhất thời không tìm được manh mối trong lúc bất chợt hỏi tới tiền quên được vậy mà chính mình quên bao nhiêu tiền đều quên đều không cấm c h ả y cười trêu chọc bất quá nói tới tiền không riêng gì lao sư sở hữu học sinh thật phân chẩn rồi này có thể quan hệ đến bọn họ lợi ích nha thạch tiên sinh là mười triệu triệu hiệu trưởng dựng thẳng lên một cây n g ó n trỏ cười ha hả trả lời hắn biết rõ thạch lâm là dự định hướng giàu đại tiền quên được há ta thật không nhớ rõ năm ngoái quên tiền bao nhiêu tiền bất quá ta thật giống như từng có hứa hẹn nếu là ss công ty kinh doanh tốt đẹp cứ tiếp tục hướng m â u giáo quên tiền ừ như vậy đi năm nay thạch lâm ngượng ngùng cười một tiếng nói đến chỗ mấu chốt trầm m ặ t xuống thạch lâm đột nhiên dừng lại cũng làm tất cả mọi người đưa đến hỏa thiêu h ỏ a liệu đặc biệt là lãnh đạo trường học cực độ khẩn trương lo âu thạch lâm ngươi ngược lại sảng khoái một chút nha đến cùng quên bao nhiêu chỉ cần năm nay còn có mười triệu liền thỏa mãn năm nay liền quên hai mươi triệu đi khen thưởng quy tắc như cùng đi năm đặc biệt nhằm vào nghèo khó học sinh thạch lâm trầm m ặ t xuống sau đó nói hai mươi triệu toàn bộ dùng để khen thưởng học sinh liền nhiều vô cùng rồi có thể nói quốc nội còn không có cái nào trường học có như thế giải thưởng lớn học kim hơn hai vạn sinh viên hệ chính quy trung bình mỗi người một khối có thể nói không ít nha huống chi còn có trường học quốc gia phần kia năm ngoái đầu tháng chín ss công ty hướng dầu đại tiền quên được một ư ơ i triệu khen thưởng phạm vi chỉ hướng về sinh viên hệ chính quy phần lớn nhằm vào nghèo khó sinh đưa bé được nuôi dưỡng tốt mỗi một học sinh nhất định phải làm ít nhất năm mươi giờ công ích phục vụ ở trong xã hội ảnh hưởng cực lớn ngoài ra còn có hai triệu dùng cho máy điện viện thực dụng sáng tạo thưởng như gấp bội quên y tiền có thể nói là nghèo khó sinh cũng có thể được đến giúp đỡ đương nhiên thành tích kém quá bất hợp lý đây đối với sở hữu nghèo khó học sinh mà nói đây cũng là một thật tốt tin tức đặc biệt là máy điện viện học sinh dưới đài nhiệt dè liệt tiếng vô tay giống như lũ quét tựa như vang lên trải qua hồi lâu không ngừng thạch lâm cố làm than thở nói nói cho đại gia một cái không được tốt lắm tin tức bởi vì ss nông nghiệp công ty nhân viên đã đầy đạn đã không tính kêu thêm thu thực tập sinh ai không thu nhận rồi nha sở hữu học sinh đều cảm thấy phi thường khiếp sợ một ít học sinh cảm thấy đặc biệt thất lạc đặc biệt là sắc đẹp t i ể u giao hảo nữ sinh lần trước chiêu thực tập sinh rất nhiều nữ sinh không có trúng tuyển cũng đang mong đợi ss công ty lúc nào kêu thêm thực tập sinh đối với phần lớn học sinh mà nói cũng không tính là gì đó tin tức xấu thực tập sinh vốn là cùng phần lớn học sinh không liên quan nhận người số cực ít chỉ có hai ba chục cái vẫn là thạch lâm chiếu cố thạch lâm nghe dưới đài có chút học sinh than thở cười một tiếng nói một cái tin tốt hot t r ờ xe hơi công ty dự định tại dầu đại t r i ề u thu bộ phận ưu tú thực tập sinh tại hot t r ờ xe hơi công ty chính học tập chính là tại nước đức bất qua yêu cầu cực nghiêm cách đại gia cũng biết hot t r ờ xe hơi công ty yêu cầu cực nghiêm cách có thể vào thực tập cũng không đại biểu sau khi tốt nghiệp là có thể ở bên trong công ăn việc làm dù là ta đây cái đồng sự trưởng cũng khó mà nói ta chỉ cho đại gia tranh thủ thực tập sinh cơ hội Và hót chính nha, chính là xuất ngoại thực trở trụ suất tập. sở ngoại đó là sở hữu học sinh đều phi thường kinh ngạc vui mừng kêu lên nếu có thể vào vậy thì thật là châu bỏ rồi nha dù là sau khi tốt nghiệp không vào được ốt chờ xe hơi công ty nhưng từng có nước ngoài đứng đầu công ty thực tập kinh nghiệm tìm việc làm cũng dễ dàng nhiều nha coi như máy điện viện trịnh viện trưởng liền đặc biệt cao hứng ốt chờ xe hơi công ty chiêu thực tập sinh chiêu khẳng định nhiều nhất là máy móc chuyên nghiệp học sinh không nói dâu đại cho dù là quốc nội nhất lưu đại học chỉ cần hot chờ xe hơi công ty ở quốc nội phát hành thu nhận thực tập sinh nhất định là vừa lên một là có thể xuất ngoại làm việc hai là lại vừa là đại đa số người cực hướng tới quốc tế đứng đầu công ty và quốc tế đứng đầu xe hơi công ty thực tập đối với học sinh mà nói đều là hy vọng xa vời dầu sinh viên biết rõ thạch lâm mặc dù coi như hot chờ xe hơi công ty lao bản hắn cũng có khó xử nhưng là có thể vì bọn họ lo nghĩ hạ xuống tiêu chuẩn thu nhận thực tập sinh thật sự là quá chiếu cố dầu đại học tử rồi đều tâm tồn cảm kích chi, thạch â m cảm tồn c k í chi, tỉnh kỉnh. t lâm nói tiếp còn có khá một chút tin tức đại gia biết do ss công ty du lịch đang nhanh chóng xây dựng kỳ kế hoạch tại cuối năm bắt đầu buôn bán ss công ty du lịch thu nhận nghỉ đông và nghỉ hè làm công nhận hàng năm ước chừng có hai ngàn cái vị trí tiền lương cũng không có nông nghiệp công ty cao như vậy phòng trường chính là một trăm đồng tiền một ngày thạch lâm vừa dứt lời dưới trận học sinh lại hoan hô đây chính là đại phúc lợi n h à siêu cấp lớn bao、Hoa. thu nhận nhiều người như vậy nha đây chính là tại cảnh khu n h à không cho ta tiền ta cũng muốn đi nha đây chính là phần lớn học sinh nội tâm ý tưởng một trăm khối một ngày thực tập tiền lương không cao lắm vấn đề là nhiều người nha một ngày liền chi tiêu hai trăm ngàn rồi hai cái kỳ nghỉ cũng gần một trăm trời ơi đó chính là hai mươi triệu rồi còn có cái khác chi tiêu đây cũng không phải là con số nhỏ ngạc nha cái này là ta hứa hẹn bất quá kế hoạch cụ thể còn cần nhà trường cùng ta công ty nhân viên tương quan giao tiếp một chút Cụ thật ể như thế nào, thao thao, thao, làm ta sẽ không quản, tiền. nên, bạn kiên nhẫn chờ đợi. Thạch lâm nói xong cũng buông Toàn trường thầy cho đều cười lên rồi, loại này hoàn toàn là không ai quản lý lao bản nha. tiền. thế thao thao, thao, chỉ phụ trách Cho học chờ Thạch thầy cho hầm chỉ phụ trách cười cười ta ta tay một ớt trả Ta t yếu làm là loại lao ai Lâm lời. lý sẽ yêu cầu đều các cái, rồi, bỏ bỏ đợi. là khí phách lời nói nha bất quá thạch lâm có tư cách người ta một ngày kiếm chính là mấy trăm triệu nửa phút vào sổ mấy triệu không có khả năng chuyện nhỏ gì đều muốn h ắ n quản nói xong chuyện công mời c h u ẩ n n h ỉn cho phép ta chiếm dùng đại gia một ít thời gian làm chút chuyện riêng thạch lâm nói xong trịnh trọng hướng dưới đài hơi hơi c ú i người gì đó chuyện công chuyện riêng nha thạch lâm mà nói đột nhiên làm cho tất cả mọi người s ợ không được đầu óc thật sự khó hiểu thạch lâm nói tiếp coi như bồi thường tất cả mọi người tại chỗ bao gồm tại chỗ ký giả truyền t h ô n g lao sư học sinh lãnh đạo trường học mỗi người cũng có thể cầm đến tám trăm tám mươi tám nguyên bao tiền lì xì cụ thể thu được phương pháp ta đem đem tiền chuyển cho nhà trường lại do nhà trường chuyển đi trời ơi mỗi người tám trăm tám mươi tám nguyên người người đều có phần hào phóng như vậy sở hữu thầy trò hớn hở vui mừng không ức chế được nội tâm mừng như điên không nhịn được hoan hô lên thạch lâm ngươi thật giỏi thạch lâm ta yêu h ải ngươi thạch lâm đứng đầu cường hảo mặc dù những học sinh này không biết thạch lâm tại sao phải cho bọn họ phát hồng bao thế nhưng một phát đã gần ngàn vạn thật sự làm người điên cuồng thật là trên trời hạ xuống chuyện vui nha theo 20 triệu học đồng đến cá nhân 888 nguyên bao tiền lì xì có thể nói vui mừng không thôi nha tất cả mọi người tin tưởng thạch lâm sẽ không nói lung tung h ư ớ n g chi rộng đỉnh đại chúng bên dưới siêu cấp phú hảo phi thường coi trọng chính mình uy tín một người 888 nguyên ba bốn vạn người cũng chính là hơn ba nghìn vạn mà thôi đối với thạch lâm vẫn là k i ể u ngự nhất mao tôn thư ký triệu hiệu trưởng đây là bốn mươi triệu chi phiếu hẳn là đủ phát hồng bao rồi xin mời nhà trường lính đời sau phát nhiều hơn đi vào học đồng đi thạch lâm xuất ra chi phiếu ngay trước mấy vạn người mặt b á b á b á viết một hồi sau đó đưa cho tôn thư ký tôn thư ký trịnh trọng nhận lấy chi phiếu nhìn xuống xác định không sai sau lại chuyển cho triệu hiệu trưởng thẩm tra xuống hai người xác định số lượng sau trịnh trọng để cho truyền thông chứng kiến xuống tôn thư ký phi thường nghi ngờ cười khổ nói này thạch lâm tiên sinh như thế đột nhiên phát h ồ n g bao rồi hả thạch lâm thần bí cười cười không có trực tiếp trả lời trở về lại chủ tịch b à n cầm ống nói nói hôm nay là một tốt ngày ngày tử là ta tốt nghiệp một năm chọn ngày ngày tử thạch lâm vừa dứt lời sở hữu thầy trò nhất thời phát ra há không trách tình ngộ tiếng bất quá thạch lâm vì kỷ niệm chính mình tốt nghiệp một năm chọn liền phát mấy triệu bao tiền lì xì có chút mặc cho tính, tính đi còn không chờ thầy trò môn suy tính nhiều Thạch lần â m g dừng trinh trọng nói, hôm nay, cũng là ngươi tốt nghiệp, ngày ngày,、tử. Lần lại, là tốt tử. hôm đầu tiên thấy ngươi là tại dương liếu dưới tàng tây lần đầu gặp ái mộ gặp lại si tâm cuối cùng ngày ngày phí tâm cuối cùng được trái tim những thứ này ngày ngày tử chúng ta không có oanh oanh liệt liệt yêu hải tình k ỷ m mà là bình bình đạm đạm làm bạn với nhau ta nhớ được rất lâu trước với ngươi hứa hẹn qua chờ sau khi ngươi tốt nghiệp chúng ta liền ghi danh kết hôn hôm nay, ta muốn mượn cơ hội lần này tại dâu đại toàn giáo mấy vạn người chứng kiến xuống mấy chục gia truyền thông bằng hữu chứng kiến xuống tiến hành một lần oanh oanh liệt liệt cầu hôn thạch lâm mới vừa nói xong đoạn này chân thành tỏ tình sở hữu thầy trò kinh hãi con ngươi cơ hồ rơi ra vành mắt bên ngoài ngạc nhiên h á hốc miệng ra còn có chút ít cô gái hai tay che mặt đều không thể tin được trước mắt hết thảy cái này quá đột nhiên thật bất khả tư nghị hoa thật là lãng mạn nha ni muội nguyên lai、like、là cầu hôn nha thất dung động tỏ tình nha thạch lâm tỏ tình quá tàn bạo rồi chúng ta tại nữ sinh lầu dưới nhà trọ biểu lộ đều tính chút thức ăn rồi thạch lâm cầu hôn rồi toàn cầu tin tức lớn nha thạch lâm cầu hôn là giàu đại nữ hải chẳng lẽ chính là mới vừa rồi tô anh tuyết loại trừ nàng thật không có người nào tại nàng tốt nghiệp thời điểm hướng nàng cầu hôn thật là thời điểm tốt nha hay là ở tốt nghiệp tổng kết trong đại hội cả nước có ai làm qua như vậy thạch lâm khai sáng tiền lệ nha ai g i m tại nhiều như vậy người hướng ta biểu lộ ta cũng sẽ đáp ứng hắn. sẽ đáp một tên gái mập x i n h nói sở hữu thầy trò nghị luận sôi nổi đặc biệt là có chút t ô i yêu thạch lâm nữ sinh len len khóc tại trong lòng các nàng thạch lâm chính là các nàng trong lòng bạch mã vương tử bây giờ bạch mã vương tử đã xác định hắn công chúa tô anh tuyết ngồi ở trên ghế bắt đầu nghe được thạch lâm nói dương liếu dưới tảng cây thời điểm cũng cảm giác không được bình thường đ ỗ n g nhiên đầu trống r ố n g để cho nàng không phản ứng kịp kinh h ỉ cảm động năm xưa đi cùng cùng cười nói đều rõ ràng trước mắt nàng nhớ kỹ thạch lâm đã từng nói đối đ ạ i ngươi lúc tốt nghiệp chúng ta kết hôn lời nói nàng từng cho là một câu nói đùa nhưng nàng nhớ kỹ nhưng không nghĩ tới thạch lâm thật v à hôm nay hướng nàng cầu hôn nàng băng hoàng tự ti qua bởi vì thạch lâm quá mức ưu tú nàng lo được lo mất qua bởi vì thạch lâm không có ghét bỏ nàng nàng mê luyến thạch lâm cũng không bởi vì hắn ưu tú mà là hắn đối với nàng chân thành hắn c h u y ê n nhất vô tận vui sướng cùng hạnh phúc tràn đầy nàng trong lòng cảm động đến để cho nàng che mặt mà khóc khóc không thành tiếng tiểu t u y ế t tiểu t u y ế t tất cả mọi người nhìn ngơi ư đây tô anh tuyết ba cái bạn cùng phòng không thể không dưới sự nhắc nhở nàng tô anh tuyết vẫn chè mặt mà khóc thạch lâm bất kể dưới đài người kinh ngạc nói tiếp không có lý do gì không có nguyên nhân ta chính là yêu hải người yêu hải người vĩnh viễn yêu hải người để cho chúng ta đem yêu hải t ì n h kỉnh tận cùng tiến hành ta nguyện ý viêm nhiệt dè mùa hè bên trong sở hữu ánh mặt trời đều chiếu hướng ta sở hữu báo táp đều đập hướng ta để cho ta vì ngươi dựng một mảnh ấm áp trời quang vì ngươi che gió tránh mưa thân yêu h ải tô anh tuyết chúng ta đình hôn đi ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội à chương hai trăm bốn mươi bảy khó m à dự liệu tiến triển thân ái tô anh tuyết chúng ta đình hôn đi ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội à thạch lâm mới vừa nói xong toàn trường lập tức vang lên đ ì n h thai nhức góc tiếng hoan hô chung một chỗ gà cho hắn đáp ứng hắn tô anh tuyết cảm động đến rơi nước mắt lấy dũng khí đã bất kể chung quanh thầy trò tập trung ánh mắt che miệng chạy đến đài chủ tịch xuống ngửa đầu ngưng mắt nhìn thạch lâm sau đó gật đầu một cái thạch lâm nhìn đến tô anh tuyết chầm c h ầ m đi tới vì vậy theo cao năm mét đài chủ tịch tung người nhảy xuống vững vàng rơi vào sân banh trên đường chạy đi nhanh đi tới tô anh tuyết trước mặt còn chưa tới gấp mở miệng lần nữa hỏi nàng tô anh tuyết đã nhào vào trên lồng ngực của h ắ n mừng đến chạy nước mắt thì t h ầ m ta nguyện ý ta gì đó đều nguyện ý Toàn trường một này vạn người nhìn mấy đặc ô sôi đôi i người nổi người toàn bộ đứng đứng này mừng. yêu, dậy tay, yêu một cho làm bộ đ vỗ chúc biệt là thạch lâm nhảy xuống đài chủ tịch trong nháy mắt đó trên chủ tịch đài lãnh đạo trường học khủng hoảng rất bất quá nhìn đến thạch lâm bình yên vô sự treo tâm mới thả xuống cao như vậy nhảy xuống nếu là thạch lâm xuất hiện gì đó ngoài ý muốn bọn họ thật là không biết như thế nào làm thạch lâm cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào lúc này hắn nhìn tô anh tuyết kia ngượng ngùng được đã ửng hồng gò má e m ai giúp hắn lao đi nước mắt tay phải hắn không trung vung lên như là ma thuật trong tay phải đột nhiên là thêm một bó sáng chói ss đỉnh cấp hoa hồng tránh lịch lấy tia sáng chói mắt đem chung quanh thổi phồng năm màu rực rỡ thạch lâm vẻ mặt trịnh trọng hai tay đưa lên hoa hồng tô anh tuyết xấu hổ mà nhận lấy hoa hồng nhìn tô anh tuyết mặt đầy nổi vui yêu kiều nụ cười thạch lâm nhất thời mặt đầy vui mừng hốc mắt không khỏi tế n h ọ ậ n rồi đón lấy lại từ trong túi móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ thạch lâm quỳ một chân trên đất dùng chân thành ánh mắt ngẩng đầu nhìn tô anh tuyết mở hộp ra bên trong chiếc nhẫn nói tiểu tuyết ta lại chân thành trịnh trọng hỏi ngươi ngươi nguyện ý gả cho ta à ta nguyện ý ba chữ bật thốt lên tô anh tuyết không có phân nửa do dự sau đó lại vừa là che mặt khóc tỉ tê cùng mạnh mẽ gật đầu ba chữ cực thanh thúy dễ nghe chung quanh học sinh đều nghe rõ rõ ràng ràng nghị luận sôi nổi mới vừa rồi hoa là như thế nào xuất hiện nha thật giống như trống rông xuất hiện giống như chẳng lẽ là ma thuật trời ơi một bó đỉnh cấp hoa hồng trên thị trường chưa bao giờ bán ra qua hoa thật là đẹp chiếc nhẫn nha toàn nổi lục sắc quan mang đó là cái gì làm thành giá trị khẳng định không nhỏ tài liệu phải cùng thạch lâm trên tay đồng hồ đeo tay tương tự nhìn giống như phỉ thúy thế nhưng phỉ thúy cũng sẽ không phát ra như thế tia sáng trói mắt nha quá cảm động mới vừa rồi thạch lâm theo trên chủ tịch đài nhảy xuống cũng làm ta dọa sợ mấy thước cao đây vậy mà một chút việc cũng không có nói nhảm thạch lâm biết võ vài mét tính là gì người ta cũng dám theo hơn trăm thức cao ốc n h ả xuống mặc dù hắn trang bị cánh giả bộ thế nhưng có can đảm kia cùng kỹ thuật mới được nha t r u n g quanh học sinh không ngừng hét lên kinh ngạc tiếng có tại khen ngợi thạch lâm lãng mạn có đang kinh ngạc thạch lâm dũng cảm có tại rung động thạch lâm sáng trói chiếc nhẫn có đang suy tư thạch lâm ma thuật có đang hâm mộ tô anh tuyết may mắn đủ loại vẻ mặt cùng ngôn ngữ đều có truyền thông máy chụp hình đều tập trung tại thạch lâm cùng tô anh tuyết trên người trên c ầ trường điện thoại di động một mực chụp không ngừng chụp hình tiếng r ầ m rạp chẳng chịt h ạ c h lâm cũng không để ý chung quanh học sinh tiếng hoan hô chỉ là ngưng mắt nhìn trước mắt bạn gái nghe được nàng ngọt ngào trả lời nhìn nàng kia xinh đẹp gò má giống như đoá tại hạ vũ sau đó lặng lẽ tách ra hoa súng ngậm lấy trong suốt hạt mưa e lệ thêm ưu nhã gật đầu túi đầu xấu hổ mà đưa tay phải ra chỉ thạch lâm hớn hở ra mặt rực rỡ mà cười đứng lên đem chiếc nhẫn bọc tại tô anh tuyết trên ngón tay thạch lâm mới v ư ợ là tô anh tuyết đeo xong chiếc nhẫn sân bóng đ á lên vang lên như sấm tiếng hoan hô tiếng vỗ tay tiếng gạo so với mới vừa rồi thanh â m lớn hơn càng vang vọng thạch lâm nhìn trong ngực bạn gái nhìn thêm chút nữa hiện trường náo nhiệt như vậy hưng ơ phấn không biết kết cuộc như thế nào cũng không biết có phải hay không ấm đầu ngẩng đầu hướng thiên không thổi một cái sắc bén huýt y sáo toàn trường thầy trò đều bị thạch lâm kia sắc bén tiếng huýt y gió cho giật mình đình chỉ hoan hô phi thường nghi ngờ thạch lâm cử động cũng theo hắn ánh mắt nhìn hướng bầu trời phi thường nghi ngờ chẳng lẽ trên bầu trời có cái gì chỉ thấy trên bầu trời một cái chấm đỏ nhỏ hướng sân banh chiếu xuống đến tốc độ cực nhanh điểm đỏ càng ngày càng lớn mọi người mới nhìn rõ đó là một cái màu lửa đỏ đại chim hướng bọn họ lao xuống hung thế cực lớn hiện trường có chút hỗn loạn rất sợ xông về bọn họ còn chưa chờ toàn trường kịp phản ứng cái này màu lửa đỏ đại chim đã thu hồi cánh hơi khuất hai chân làm tùy thời cất cánh dáng vẻ phủ tại thạch lâm bên cạnh nam dựa vào thật là tốt đẹp chim to tốc độ thật là nhanh mới vừa rồi còn ở trên trời mấy giây đã đến trên cầu trường rồi ta tích h tê dại nha đây là cái gì điệu nha một thân hỏa hồng chẳng lẽ là p h ư ợ n g hoàng nha yêu cái nha trời ơi ta tê dại nha này gì đó điệu nha thật là tốt đẹp đại nha thân thể dài hai ba mét xem nó kiếp cánh nếu là dương cánh phòng chừng có hơn mười thước nha trên thế giới lại có loại này cầm thú đây là thạch lâm dưỡng ta tích h thiên nha lai lịch gì nha quá đẹp thật là đẹp lông chim nha ta cũng muốn dưỡng một cái tất cả mọi người theo khiếp sợ đờ đẫn một lát sau bừng tỉnh tỉnh ngộ điên quần g chụp hình đây chính là thế giới kỳ tích nha nhưng là kim điêu tiểu hoàng một chút cũng không bị quấy nhiễu thân thể không nhúc ních chỉ có kia khí lạnh bức người ánh mắt s ắ c bén ánh mắt q u a y tít phi thường cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh đồng thời l ặ n g lặng chờ đợi chủ nhân chỉ thị tô anh tuyết cũng làm nàng do sợ bất quá nhìn thạch lâm mỉm cười vẻ mặt nói với nàng câu đừng lo lắng đó là ta s ủ n g vật sau cũng yên tâm tô anh tuyết trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng lúc này nơi đây không phải đặt câu hỏi thạch lâm nơi không thể làm gì khác hơn là đem nghi ngờ dàn xuống đáy lòng thạch lâm ôm lấy tô anh tuyết tung người nhảy lên gần hai mét tiểu học cao đàng hoàng sau đó nói tiếng tiểu hoàng về nhà tiểu hoàng đứng lên chạy chậm mấy bước có chút cố hết sức nhảy lên cao mấy mét g ơ g ơ cánh trong chớp mắt một chim hai người đã bay lên cao mười mấy mét tốc độ càng lúc càng nhanh không bao lâu liền biến mất ở mấy vạn người trong tầm mắt mà đại chim cất cánh địa phương cho b ụ i còn đang không trung tung bay lưu lại còn có mặt đầy rung động giàu đại sư sinh cùng ký giả truyền thông trời ơi k i a điệu vậy mà có thể chở người bay lượn g tốc độ thật là nhanh thật là nhanh nha bay nhanh như vậy thạch lâm không sợ rớt xuống à rớt xuống khẳng định chính là tan xương nát thịt nha vỡ cái d á m không có lòng tin ai dám đi tới nha còn bay nhanh như vậy ngươi không thấy hắn ôm một người cũng có thể nhảy lên hơn hai thước cao sao đây là người ạ kia điệu thật tốt giống như là trong truyền thuyết phượng hoàng nha trên địa cầu lại có loại chim này thạch lâm đến tột cùng lại như thế bắt tới tuyệt đối là thế giới tin tức lớn nha ngươi xem mới vừa rồi những k i giả kia chụp hình không ngừng ta cũng chụp rất nhiều không phải người cử động thạch lâm dự định làm gì nha chương 248, t r doanh động toàn cầu cũng không lâu lắm rất nhiều truyền thông lên liền lên truyền d ầ u đại hội tràn một màn kinh người video hơn nữa tin tức lan tràn tốc độ cực nhanh phạm vi cực kỳ rộng lớn vừa mới bắt đầu lúc rất nhiều bạn trên mạng không tin nhưng là theo trên internet đăng lên video càng ngày càng nhiều rõ ràng mờ nhạt không rõ bất đồng góc độ video đều có rất nhiều là giàu sinh viên đăng lên mấy vạn người chứng kiến còn có lý do gì hoài nghi đây loại rung động này video căn bản không cần thúc đẩy đã nhanh chóng truyền bá ra đi hơn nữa không bao lâu liền lưu truyền đến rồi nước ngoài chủ lưu vì đê ô trang web vì vậy toàn cầu đ ố n g nhiên cuốn lên một hội nghị luận thạch lâm đề tài phố lớn ngõ nhỏ đều có người đang thảo luận hán thạch lâm đến cùng phải hay không người địa cầu thân điệu phượng hoàng xuất thế như thế nào được đến hoa hạ thần điệu ở thạch lâm trường học cũ rung động ra sân thạch lâm phong cách riêng cầu hôn thạch lâm khi nào kết hôn đại gia tới đoán một cái thạch lâm võ thuật đến cùng như thế nào thạch lâm quên tiền chuyện báo cáo tin tức lên chỉ là sơ lược mà thôi xác thực so với thạch lâm cầu hôn cùng thần địa phượng hoàng truyện thật không tính là tin mới gì có chút bạn trên mạng nói thạch lâm cái này siêu cấp phú hào tương lai vô cùng có khả năng dòm nó ngôi báo thế giới phú hào bảng xếp hạng vị trí đầu não hơn nữa thạch lâm cực trẻ tuổi năm nay mới hai mươi ba tuổi tài sản phú khả địch quốc người con anh tuấn thật là không có thiên lý bất quá nếu như thạch lâm tuổi này muốn kết hôn thật là có chút ít quá sớm t ô anh tuyết tài nguyên cũng bị moi ra đến mới biết tô anh tuyết cũng mới hai mươi tuổi mà thôi hai cái vừa qua khỏi kết hôn pháp định tuổi tác rất nhiều bạn trên mạng đều đang suy đoán thạch lâm cầu hôn thành công vậy rốt cuộc lúc nào chân chính kết hôn đây đến lúc đó hôn lễ lại là thế nào dạng tình cảnh đây có thể hay không lại vừa là một hồi thế kỷ hôn lễ đây nhằm vào võ thuật những đề tài này trong ngoài nước bạn trên mạng phân tích rất lâu trước thạch lâm liền buộc lộ ra sau đó võ thuật đánh nổ bóng rổ đạp nát cái bàn đều biểu dương ra thạch lâm thâm hậu công phu nhưng lần này bạn trên mạng liền vô pháp phán đoán đều đang suy đoán thạch lâm chỉ là hiện lộ ra một bộ phận công phu mà thôi thạch lâm công phu mạnh như thế nào căn bản là không có cách suy đoán dù sao khẳng định rất mạnh nếu không tuyệt đối không dám để cho đ i ể u mang theo hai người bọn họ phi hành thạch lâm không có tuyệt đối nắm chặt sẽ không đem sinh mạng mở ra đùa giỡn càng nhiều thảo luận vẫn là thần đ i ể u phương hoàng trung quy dương cánh hơn mười thước một thân hỏa hồng đại chim trên thế giới còn chưa phát hiện qua loại trừ tiểu thuyết thần đ i ề u hiệp lữ trung kim đ i ề u có thể chở người còn chưa nghe nói qua điều có thể chở người phi hành tiểu thuyết dù sao vẫn là tiểu thuyết hư cấu không chân thật húng chi trong video phượng hoàng bay lượn tốc độ thật nhanh còn có thể nằm lên nặng mấy trăm cân lượng phi hành thật bất khả tư nghị cũng có rất nhiều nhà động vật học ra mặt tiếp nhận phóng viên phỏng vấn những động vật này học g i a nói trên thế giới không có khả năng có loại này giống loài có thể là địa cầu ngoại vật loại nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh ở hoa hạ bên trong bọn họ cũng muốn biết rõ thạch lâm là như thế nào trộm tới vẫn là chính mình bồi dưỡng ra thạch lâm lần này cử động ảnh hưởng cực lớn đặc biệt là cùng hắn người liên quan tô anh tuyết tài liệu và bối cảnh gia đình sau đó bị người lục soát công bố đám bạn trên mạng mới biết nhà gái gia đình là như thế bình thường tô anh tuyết thật là bay lên đầu cảnh biến hoa phượng hoàng sau đó thạch lâm trường học cũ g i à u đại không có mấy giờ tự xuất hiện tại toàn cầu đều chủ lưu truyền thông báo cáo lên g i à u đại danh khi tăng gọn trung quy gì đó báo cáo cũng sẽ nói một chút ở nơi nào phát sinh thạch lâm là làm gì đó đi vì vậy g ì đó quốc nội nhất lưu đại học còn không có cái này d i u ra ngoài tên nếu như ở nước ngoài hỏi người ngoại quốc có biết hay không hoa hạ đế đô đại học khả năng hơn phân nửa là lắc đầu nói no nếu như hỏi tới dầu đại những thứ này người ngoại quốc có lẽ sẽ nói ý es thạch lâm trường học cũ mấy canh giờ này bên trong toàn thế giới người đều tại tìm thạch lâm cũng muốn hỏi hắn kết hôn cùng thần địa phượng hoàng c h u y ệ n Đáng thạch lâm đụng một cái tô anh tuyết hỏi tô anh tuyết lắc đầu một cái tự nhiên cười nói không muốn hỏi ta tin tưởng ngươi hì hì có một số việc còn chưa biết rõ khá hơn một chút tô anh tuyết biết rõ thạch lâm nhất định là có rất nhiều bí mật dù là nàng thật tò mò nhưng là vẫn không muốn biết tốt thạch lâm nếu muốn nói cho nàng biết cũng đã sớm nói ừ cảm ơn ngươi lý giải tiểu tuyết thạch lâm túi đầu tại tô anh tuyết trên c h á n hôn một cái tô anh tuyết bị thạch lâm đột nhiên xuất hiện cử động mặt đầy đỏ ửng mỉm cười hạnh phúc tô anh tuyết có chút ưu sầu hỏi cánh rừng phát sinh chuyện lớn như vậy ta muốn ngoại giới khẳng định rất nhiều người nghị luận chúng ta rất nhiều người đang tìm chúng ta đi chúng ta đem điện thoại di động đóng tốt như vậy ạ thạch lâm mặt đầy mà không quan tâm cười cười nói bọn họ yêu tìm tìm đi hơn phân nửa là muốn hỏi tiểu hoàng chuyện ngươi lúc này làm quá h manh động không cần phải đưa tới tiểu hoàng như vậy sẽ cho ngươi đưa tới rất nhiều phiền thoái ta biết ngươi tâm ý ta gì đó đều nguyện ý tô anh tuyết cười khanh khách đập nhẹ rồi xuống thạch lâm lồng ngực mới vừa rồi nàng mới biết được kia chim hót tiểu hoàng hỏi thạch lâm tại sao kêu tiểu hoàng thạch lâm chẳng qua là ngượng ngùng cười cũng không trả lời hắc hắc xác thực có chút phong tao rồi Ta lúc là chỉ cho đầu muốn một ngươi ừ tô anh tuyết mỉm cười gật đầu một cái nhìn hướng đông nam vẫn còn có chút ưu sầu nói cánh rừng chúng ta vẫn là đem điện thoại di động mở máy đi ta có chút lo h ầ u trong nhà thạch lâm trầm mặc xuống gật đầu một cái hắn ngược lại có chút ít sơ xót tô anh tuyết gia nhân thạch lâm mới vừa mở máy trên điện thoại di động liền biểu hiện rất nhiều điện thoại nghe hụt không bao lâu đã có người lại đánh vào tới nhìn đến điện thoại di động biểu hiện là số một thủ trưởng thạch lâm do dự một chút đè xuống xác định kiện thiểu lâm ta nhìn thấy tin tức kia điều có phải hay không phương hoàng bên đầu điện thoại kia thủ trưởng hỏi có chút lo âu thủ trưởng tại sao có thể là phương hoàng trên địa cầu làm sao có thể có loại này giống loài chỉ là giống như mà thôi đó là kim điêu khả năng biến lĩnh dị ta tại trên thảo nguyên đụng phải mà thôi thạch lâm trầm mặc lần tới đạo h ả ta xem video cũng cảm giác là thần điệu phượng hoàng không nghĩ tới là kim điêu thủ trưởng mặc dù không tin tưởng nhưng cũng không tiện nghi ngờ hỏi thạch lâm suy nghĩ một chút lại hỏi đúng rồi ta bên này có cái bạn cũ thân thể có chút thần t ầ n rất nhiều thầy thuốc không có biện pháp giải quyết không biết tiểu lâm ngươi có biện pháp hay không thạch lâm trầm ngâm một chút tiểu hoàng chuyện khả năng còn cần thủ trưởng r ú t đẻ xuống nói được không thành vấn đề bất q u á trước tiên cần phải nhìn một chút vậy được Ta an bài xuống bài chương i gian. Thủ t n g hai được thật cao hứng, đổi đề trăm à i kêu bốn mươi chín danh dự hiệu trưởng tô anh tuyết mới vừa mở điện thoại di động lên cũng phát hiện rất nhiều điện thoại nghe hụt có bạn đồng học Còn có một ít là không biết điện thoại càng nhiều vẫn là cha mẹ điện thoại con gái ngươi bây giờ đang ở đâu bên trong trong nhà có rất nhiều người tới ta xem tin tức mới biết với ngươi tiểu lâm cầu hơn rồi ngươi lúc này có phải hay không cùng tiểu lâm chung một chỗ tô mẫu nhận được tô anh tuyết điện thoại phi thường khủng hoảng hỏi tô anh tuyết sau khi nghe cũng có chút lo âu trả lời phải mẫu thân là cùng tiểu lâm chung một chỗ ngươi yên tâm đi nếu không mẫu thân các ngươi có rảnh rỗi tự i ể ra môn tránh một chút phóng viên đi h ả ngươi và tiểu lâm chung một chỗ ta an tâm khoảng thời gian này hay là trước đường về nhà đi nhà chúng ta chung quanh tất cả đều là phóng viên tô mẫu nghe được con gái xác định yên tâm rất nhiều tô mẫu vui mừng rất nói tiếp hắc hắc con gái không nghĩ tới tiểu lâm hướng ngươi cầu hôn nhanh như vậy mẫu thân có thể cao hứng chết cũng yên tâm sớm một chút đi ghi danh không cần theo chúng ta hồi báo mẫu thân muốn ôm ngoại tôn ai mẫu thân ngươi nghĩ hơn nhiều nào có nhanh như vậy nha tô anh tuyết thẹn thùng trở về xuống mặt đầy không che giấu được kia hạnh phúc nụ cười mấy phút sau tô anh tuyết nói chuyện điện thoại xong hai người cũng không nghĩ đến lúc này mới qua mấy giờ ngoại giới phản ánh giống như này lớn như này nhanh ngay cả tô anh tuyết gia phụ cận liền ngồi rất nhiều ký giả truyền thông thạch lâm suy tư một chút nói tiểu tuyết ta an bài một ít hộ vệ đi bảo vệ một chút cha mẹ ngươi đi nếu không ta cũng không yên tâm đối với tô anh tuyết trần c h ờ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng mặc dù rất phiền thoái nhưng quan hệ đến cha mẹ mình an toàn không thể không thận trọng nhìn đến bạn gái gật đầu thạch lâm gọi điện thoại cho công ty bảo đảm b ị ẩn cổ đem tình huống cụ thể nói rõ ràng thạch lâm mới vừa đem an ninh chuyện xử lý xong không bao lâu dầu đại tôn thư ký gọi điện thoại tới tôn thư ký ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì chưa thạch lâm tiếp nối điện thoại mặt đầy nghi vấn tôn thư ký đánh mấy lần điện thoại cuối cùng gọi điện thoại cao hứng vô cùng thạch lâm tiên sinh ta cùng triệu hiệu trưởng còn có cái khác lãnh đạo đi qua thận trọng cân nhắc muốn m ờ i n g ư ơ i coi như giàu đại danh dự hiệu trưởng tôn thư ký ngươi không có nói đùa chớ ta còn khi danh dự hiệu trưởng ta mới là khoa chính quy tốt nghiệp đây cái kia coi như xong đi thạch lâm nghe được mặt đầy kinh ngạc cho là nghe lầm tin tức thạch lâm tiên sinh danh dự hiệu trưởng cùng trình độ học vẫn không có quan hệ gì huống chi ngươi tại thực vật học thành cựu sợ rằng toàn thế giới không ai dám cùng ngươi so sánh mấy canh giờ này dầu đại danh khí một bước lên trời đây đều là ngươi công lao tôn thư ký nói liên tục cực kỳ hưng phấn có thể nói dầu đại danh chữ có thể nói toàn thế giới phần lớn người đều biết nếu như không có ngươi tiếng tăm lừng lấy danh tiếng tại trên quốc tế dầu đại vẫn là lấy lúc trước cái hiếm ai biết hai bản trường học dầu đại tại ngành kỹ thuật xếp hạng tại một trăm tên trái phải tại hai bản trong trường học cũng coi là tốt vô cùng đại học hai cái công trình viện sĩ hai cái cấp quốc gia trọng điểm môn học thế nhưng nếu có lấy siêu cấp phú hào thạch lâm trợ giúp hàng năm có thể đều theo hắn kia giúp đỡ một ít hơn nữa hắn danh tiếng ảnh hưởng có lẽ không bao lâu nữa dầu đại khái có thể đột phá tam lưu trường học bình cảnh nhảy lên trở thành một lưu đại học cũng có thể nếu là chỉ là phú hào bình thường khả năng đối với một cái đại học sức ảnh hưởng còn không tính đại thế nhưng thạch lâm quá mức thần kỳ hơn nữa hắn phú khả địch quốc tài sản bây giờ toàn thế giới người đều tại chú ý hắn theo mấy canh giờ này chung trong ngoài nước truyền thông trên đều có dầu đại danh chữ mọi người đều biết thạch lâm trường học cũ là dầu đại dầu đại danh khí vì vậy tăng vọn vì vậy tôn thư ký có chút lo âu thạch lâm không đáp ứng cũng không dám lừa dối hắn giải thích tiếp nói chúng ta cũng không có đùa g i ỡ n cũng là đi qua thận trọng cân nhắc cho tới nay thì có qua cái ý nghĩ này chỉ sợ ngươi không đáp ứng bây giờ mời ngươi thật sự vạn bất đắc dĩ thạch lâm tiên sinh chỉ là treo cái danh tiếng mượn dùng ngươi danh tiếng chuyện gì cũng không cần ra mặt thạch lâm cũng muốn thông danh dự hiệu trưởng không tham dự thực tế quản lý chỉ là mượn danh nhân hiệu ứng mở rộng trường học danh tiếng với hắn mà nói chỗ tốt không lớn bất quá thạch lâm ở trường lúc đủ loại học đồng phương diện cũng phải qua coi như là từng chiếm được trợ rút tích thủy tri ân làm dung tuyển tương báo húng chi đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu thạch lâm do dự một hồi nói tôn thư ký ta đáp ứng rồi bất quá ta tương đối bận rộn khả năng rất nhiều việc động không có cách nào tự mình tham gia nhiều nhất phái cái người đại biểu tôn thư ký nghe được thạch lâm đáp ứng quả đấm dơ dơ thật sự là hưng phấn không thôi thạch lâm tiên sinh ta đại biểu trường học cám ơn ngươi ngươi có thể đáp ứng chúng ta đã thỏa mãn sẽ không nữa chiếm dùng ngươi thời gian tôn thư ký ngươi khách khí ta cũng vậy giàu đại học tử có thể giúp tận lực giúp đi thạch lâm khách khí trả lời thạch lâm cùng tôn thư ký nói chuyện điện thoại xong lại cho cha mẹ trò chuyện biết thạch lâm cha mẹ theo thôn dân biết mình nhi tử cầu hơn rồi còn chuyện, gây ra kỳ dị tôi o à hoành động, bất quá đối với bọn họ mà n động, bọn nói cầu quá họ h đối bất với k n tính thành g t là đã ó quen, cũng không có ngạc nhiên. có cho Thạch c h Để Lâm anh mẹ k i hỉ ngược lại là tuyết h h ạ c c Lâm ầ hôn n rồi, a tiểu trai đại biểu rời lấy con trai của nàng k h ô nhìn k ô Tô n nàng cũng nãi nãi người cho người nhà điện xong, điện hưởng người Anh n g gọi giới. xa, mau Hai sau hai làm cho đem máy, Tuyết lại rồi. khi thoại thoại thụ thế h tắt hoàn cảnh chung quanh bát ngát vô biên đại thảo nguyên giống như một khối thiên công d ệ t thành màu xanh lá cây đại thảm nhảy nhót bật bật tại mềm mại mà giàu có co giãn trên cỏ say mê tại hải dương màu xanh lục bên trong phi thường vui sướng cánh rừng nơi này quá đẹp mênh mông b ắ t ngát thảo nguyên mùa mang này dung thành khí trời ban ngày rất nóng mà ở trong đó p h ỏ n g chừng cũng chỉ có mười mấy độ mà thôi nếu là đến độ cao so với mặt biển cao hơn p h ỏ n g chừng liền thấp hơn không độ rồi nhìn bên kia chính là tuyết sơn chứ thạch lâm cũng nhìn phía đông chỗ cực xa tuyết sơn lam thủy tinh giống như bầu trời kéo dài tới cuối tầm mắt nơi cực cao là tuyết phong như thủy tinh đỉnh nhọn lấy hắn thị lực có thể nhìn rõ rõ ràng ràng sừng sững trên dãy núi tuyết trắng mênh mang một mảnh kia hỏa tan tuyết nước theo treo cao khe núi theo núi cao chót vót trên đoạn nhai bay tả mà xuống giống như trăm ngàn cái lóng lánh ngân liên thạch lâm gật đầu một cái cười nói ừ tương lai nơi này chính là một chỗ phong cảnh bên kia độ cao so với mặt biển tương đối cao tuyết sơn chính là tương lai trượt tuyết tràng chỗ cao càng là quanh năm tuyết động cho nên ngươi thấy vẫn là trắng như tuyết một mảnh thạch lâm liền khuất chân ngồi lấy nhìn tô anh tuyết tại trên thảo nguyên vui mừng múa rất nhiều con bướm nha tô anh tuyết triển khai hai tay bay lượn tại hoa cỏ trùng nhẹ nhàng bay lượn đầy khắp núi đồi hoa cỏ trùng tùy ý có thể thấy màu sắc sặc sỡ con bướm một hồi nhẹ nhàng bay trên không trùng một hồi lại dựng thẳng lên hai cánh rơi vào tốn trên kia hoa cỏ có đỏ thiên lam trắng như tuyết hiện ra phấn xanh biếc đỏ như trái quất đường vân vàng nhạt màu gì đều có thật là đa dạng không ai sánh bằng làm người ứng tiếp không nổi vội hoa loạn số điệp phong màn vào s o n g yến tô anh tuyết nghĩ về nhấc chân s ắ c nhọn làm ra lưu đầu giống như xoay tròn lúc này nàng giống như một cái trên không trung bay vòng thiên nga vừa giống như trên mặt đất tuyển chuyển nhảy múa k h ô n g tước k i a yêu kiểu dáng người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể dáng múa nhẹ nhàng thân nhẹ giống như yến thân thể mềm mại như vân nhứ hai cánh tay mềm mại không xương Bộ bộ bay sinh liên răng như ràn lượn hoa hoa múa, vậy kê chương ò n n bớm, lại như cách đó không đó xa tuyết s dốc rách ò n c hai ạ y l như trăm năm mươi khu lam lan lo lắng quảng hàn thành phố tiểu hán chân cá trắng thôn lúc này đã là hơn tám giờ tối tô anh tuyết mẫu thân khu lam lan cùng phụ thân tô khánh xế chiều hôm nay có thể bận rộn chết đến cửa thăm nhà núi liền không r ư ớ trong nhà đã chất đầy người bên ngoài còn xếp đội cũng chất đầy đủ loại lễ phẩm những người này phần lớn là hương thân cũng có thân thích còn có một chút kêu không được danh nhân còn có một chút ký giả truyền thông đứng ở cách đó không xa điên cuồng chụp hình hoặc là phỏng vấn những thôn dân khác nhị thầm nha chúc mừng chúc mừng tiểu tuyết gả vào hào phú về sau còn nhiều hơn chiếu cố chúng ta những thứ này hương thân nha khánh chị dâu nha về sau làm nhà giàu sang trên đường đụng phải lúc chào hỏi có thể đừng quên hàng xóm nha nhị thẩm đây là nhà ta gà mẹ đẻ trứng tinh khiết thiên nhiên vô hại trên thị trường cũng không tốt mua được tiểu tuyết khẳng định thích ăn khánh thúc nhà ngươi dưỡng gà thật tốt ta biết một cái đại lão bản đặc biệt thu gà bảo đảm cho ngươi một cái tốt giá cả tô lão bản chúc mừng chúc mừng ta là làm tự lầu thôn bên cạnh rất hân hạnh được biết n g ư ờ i đây là ta danh thiếp nếu có cần giúp đỡ gọi điện thoại là được khu lam lan cùng tô khánh vợ chồng rất bất đắc dĩ cười khổ không thôi nếu không tiếp đãi cũng sợ người khác nói bọn họ giàu sang quên thân bằng hào hữu nhưng qua khách khí chính mình ngược lại gây phiền thoái quá nhiều người tới cửa tô khánh ngược lại tương đối mục nạp cái gì cũng không nói rượu thuốc l à không nhận chỉ nói là chút ít lời khách sáo khu lam lan mặc dù yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi nếu là lúc trước chính là đến từ không cự tuyệt nhưng lúc này nàng cũng không đần tiếp nhận người ta đ ổ vật về sau cũng không dễ trả lễ rồi cho nên người khác đưa nàng lễ phẩm cũng là cái gì cũng không tiếp bất quá tới cũng không tiện từ chối khách phần lớn đều biết vẫn phải là nước trà bưng lên nhưng chính là có chút h ư ơ n g t h ầ n đặc biệt là một ít đàn bà uống trà sau chết ngây ngốc không đi không biết là thật k h ờ vẫn là giả bộ ngu ở tại bên cạnh xem náo nhiệt chụp vợ chồng bọn họ nịnh b ỡ khu lam lan nghe lô thai đều m u ố n g i ả i kén tựa như tích tích một trận thật dài còi ô tô tiếng chuyển tới c h ó i mắt xe hơi đèn chiếu xạ qua đến đem người trong nhà sự chú ý dẫn đi ba chiếc sang trọng s u v tại bên ngoài viện dừng lại trong đó một chiếc chính là thạch lâm đã từng lái qua chạy băng băng D63 a m g cái khác hai chiếc xe bài đều mang theo ss dấu hiệu rất rõ ràng chính là ss công ty xe ba chiếc trên xe nhanh chóng đi xuống sáu cái võ trang đầy đủ người rút mánh vóc người khí thế bức người cũng làm toàn người trong nhà do sợ tránh tránh ra một con đường trong đó một người một thân màu đen võ trang trang phục cái khác năm tên người mặc màu xanh đậm võ trang trang phục binh người bất đồng khu lam lan liếc mắt liền nhận ra một người trong đó c h í người h là tên n kia người mặc màu đen võ trang trang phục an ninh làm tiến à x trước tới kia đã h họ. Sáu người đi nhanh khu à bọn người Sáu đi đi tới lên a m mặt, sắp lúc, làm một lan lúc, đến người nàng trước t sắp i u u c h ẩ quân Người lễ. một ặ c can màu m đen võ trang trang phủ can ninh tiến lên võ phủ bước trịnh trọng nói khu nữ sĩ tô tiên sinh l ã o bản để cho chúng ta tới bảo vệ các ngươi nếu là có gì phân phó trực tiếp nói với chúng ta là được hết thể nghe các ngươi chỉ thị binh người vừa dứt lời mọi người chung quanh không khỏi chắt lưới này làm người rung động hộ vệ đều ra sân còn hết thể nghe chỉ thị thật có khí phái nhà chẳng lẽ đây chính là nhà giàu sang phô trường à? khu lam lan khách khí cười nói ừ ta nhận ra ngươi tiểu lâm tài xế lần trước đã tới nhà chúng ta phải khu nữ sĩ gọi ta tiểu trương là được lão bản lo lắng các ngươi để cho chúng ta tới tiểu trương cười ngây ngô rồi xuống quét mắt chung quanh một hồi nói khu nữ sĩ tô tiên sinh lão bản cũng nhắc nhở qua nếu là nhiều chuyện phiền thoái đề nghị đến ái tâm thôn tránh một chuyến tốt hơn một chút lao tô ngươi xem khu lam lan có chút do dự bất quyết quay đầu hỏi tô khánh tô khánh quét mắt chung quanh tất cả đều là thôn dân còn rất nhiều phóng viên bất đắc dĩ c ư ờ i khổ là hẳn là đi một chuyến ngày mai đi hôm nay quá muộn chúng ta cũng tốt thu thập đồ vật tiểu trương ngươi cảm thấy thế nào nữ nhi của hắn như là đã xác định cùng thạch lâm đính hôn bọn họ cũng hẳn thấy xuống thạch lâm cha mẹ xác định một chút quan hệ nhưng sẽ đối phương đi tới nơi này trong nhà tương đối đơn sơ cảm giác lễ phép không chú đáo còn không bằng trực tiếp đi một chuyến nhà đàn trai tốt hơn một chút thuận tiện hiểu một chút đồng thời cũng có thể tránh một chút những thứ kia hương thân cùng người ngoài bằng không phiền chuyện là thêm không thành vấn đề tô tiên sinh tiểu trương gật gật đầu trả lời các hương thân các vị thân thích cảm ơn mọi người rồi chúng ta phải ra xa nhà một chuyến có chút gấp chuyện không thể theo mọi người có rảnh rỗi lại về điều tra khu lam lan nhìn đến tô khánh đồng ý rộng mở giọng hô khu lam lan tiếng kêu nhìn thêm chút nữa mấy cái uy thế bức người hộ vệ chỉ có thể than thở bất đắc dĩ rời đi sau mười mấy phút trong sân người ngoài toàn bộ đi sạch ngay cả ngoài cửa ký giả truyền thông cũng bị hộ vệ chặn xa xa những ký giả này cũng không dám nhiều than phiền gì đó c h u n g quy đã vào người ta tư nhân địa bàn nhìn bóng đêm đã t r ư m cũng không thể không rời đi tiểu trương các ngươi buổi tối cứ như vậy ở tại bên ngoài s a o không tốt lắm đâu nếu không vào phòng khách trương liền xuống đi nếu không các ngươi đi về trước sáng sớm ngày mai tới nữa đi khu lam lan nhìn mấy cái hộ vệ tại ngoài nhà nhìn chằm chằm có chút băn khoăn ra ngoài khuyên nhủ đúng nha tiểu trương vào đi đúng rồi các ngươi ăn cơm trưa ta cho các ngươi làm đi tô khánh cũng khuyên hai vị không cần khách khí chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ sau cũng đã quen rồi ăn uống trên xe đều có không cần làm phiền tiểu trương nhìn hai người ra ngoài khuyên hắn mặc dù rất cảm động nhưng vẫn lắc đầu một cái cự tuyệt chúng ta cần phải hoàn thành lão bản nhiệm vụ nếu không chúng ta đều băn khoăn xin mời hai vị cũng không nên làm khó chúng ta tiểu trương quét mắt chung quanh vẫn có chút lo âu nói chung quanh vẫn có một ít phóng viên nhìn chằm chằm cũng có khả năng không phải phóng viên chúng ta cũng không yên tâm đối với không phải phóng viên tô khánh phi thường nghi ngờ hỏi tiểu trương thấp giọng nói ừ có thể là đặc công các ngươi biết rõ đã xuất thần địa p h ư ợ n g hoàng chuyện này có vài người thật sự không nhịn được cũng muốn biết do ông chủ chúng ta bí mật bọn họ biết đại khái ông chủ chúng ta sẽ quốc thuật hơn nữa sâu không lường được cho nên không nắm chắc động đến hắn t h â n điệu phượng hoàng tồn tại không chết chim danh xưng là dù là thạch lâm giải thích nói đây chẳng phải là phượng hoàng thế nhưng người ngoài khẳng định không tin kêu kim điêu thật sự rất giống rất giống thần điệu phượng hoàng rồi không chết chim nói không chừng người ăn cũng có thể trưởng lao không chết cái này tự nhiên đưa tới một số người tham lam tự nhiên động tâm tư xấu tiểu trương nói tiếp nếu không nhúc nhích được lão bản khẳng định tìm một ít để cho lão bản quan tâm người cho nên các ngươi cũng là đối tượng một trong k i a tiểu lâm người nhà đâu các ngươi không cần lo âu à vậy càng hẳn là đi bảo vệ người nhà hắn nha tô khánh nghe xong không khỏi chắt lưới khẩn trương nói khu lam lan cũng mạnh gật đầu trong lòng phi thường khủng hoảng không việc gì lão bản người nhà lão bản sớm có an bài tiểu trương cười cười nói há vậy được các ngươi cũng phải chú ý đi Tô k h á ngày h khái tình biết đại khái sự n h tính, cũng sẽ không khuyên nhiều bọn họ. i ê m trọng Trưng 251, tặng bọn cũng sẽ u q khó khăn. n g à thứ hai khu lam lan sáng sớm liền thức dậy bận b i ể u làm điểm tâm bận b i ể u hôm nay đi thạch lâm ra yêu cầu chuẩn bị đến cửa lễ khu lam lan làm tốt bữa ăn sáng đi tới bên ngoài viện chỉ thấy ba cái hộ vệ cảnh giác đảo mắt nhìn chung quanh những người khác cũng không biết đi nơi nào vừa vận đụng phải hộ vệ tiểu trường nói tiểu trường ta làm rồi chút ít bữa ăn sáng kêu mọi người qua tới ăn đi tiểu trương lắc đầu một cái cười ngây ngô nói khu nữ sĩ không cần làm phiền chúng ta có ăn nhanh phẩm ăn qua một ít khu lam lan nguyên bản là có chút băn khoăn một nghe đến mấy cái này người ăn ăn nhanh phẩm trong lòng càng thêm áy náy cười mắng gì đó ăn nhanh phẩm sao món ăn lạnh phẩm có thể lót dạ ạ ta làm rồi chút ít cháo thịt mau gọi mọi người qua tới ăn chút ít đi các ngươi đã phải bảo vệ chúng ta khẳng định được có sức lực đi tiểu trương khăng khăng bất quá c h ầ m tư một chút đạo k ị c vậy cũng tốt cảm ơn khu nữ sĩ ai gì đó khu nữ sĩ quá sinh phân rồi têu khu đại tỷ là được khu lam lan khách khí nói mang theo mấy người vào phòng khách thuận tay chỉ bàn ăn chỗ trống hướng ba cái hộ vệ nói đại gia tùy tiện ngồi đi bữa ăn sáng tương đối đơn giản đại gia không nên phiền lòng khu đại tỷ ngươi quá khách khí so với chúng ta ăn xong hơn nhiều quá tê dại ngươi khu lam lan cười ha hả chỉ thấy trong đó ba người nghi ngờ hỏi đúng rồi những người khác đây nhanh bọn ăn bọn ăn này trong nghỉ ngơi họ Khu họ h gọi tới điểm đi. đại rồi, đi, tâm tỉ, k lúc ở xe ô n cần phải để ý đến bọn g phải họ. để ý Ồ! khu lam lan vừa ăn bữa ăn sáng trong lòng còn nghĩ đến cửa tặng quà chuyện này khu lam lan thật sự lo lắng uống rồi một chén cháo trở về trong phòng ngủ chuẩn bị đồ vật do dự bất quyết thật sự c u ố n q u y ế t quay đầu hỏi đang ở sửa sang lại âu phục t ô khánh lao tô lần đầu tiên đến cửa mang cái gì tốt rượu thuốc lá trái cây những thứ này đến thành phố mua nữa ạ t ô khánh hướng về phía gương n h ư ớ n g mày một cái sửa sang lại cà vạt trầm mặc lần tới đạo ta cũng vì này quấn q u y ế t đây cũng không biết đưa cái gì tốt ta đối tiểu lâm ra không rõ ràng nếu không hỏi thăm tiểu trương đi có lẽ so với chúng ta còn lý giải khu lam lan vỗ đầu một cái lẩm bẩm một câu đúng nha như thế không nghĩ đến đây sau đó bước ra cửa phòng ngủ hạm chưa đi đến cửa phòng khách liền cười hì hì hỏi tiểu trương nha ngươi đi qua tiểu lâm ra ngươi cảm thấy đại tỷ đến cửa đưa gì đó lễ tốt Tiểu Trương chén xuống, hơi suy tư một chút, tỷ, tặng ta hơi cười cười nói, khu đại tỉ, phải nói i buông đua xuống, suy khu chén g cảm quà, ái c được lao bản ra cái gì cũng không tâm h ha ha. i Ái ế u t thôn trái cây khắp thôn đều là ngoại giới không mua được thôn lên cơ bản có thể tìm được hơn nữa trên đảo càn g toàn có cái trăm vườn trái cây ở trong đó trái cây càng là tươi đẹp hắc hắc ta ăn qua mấy lần ăn cái khác trái cây cũng cảm giác đều không ngủi lão bản trong nhà rượu thuốc lá không thiếu giống như rượu loại m u a r ư ợ u p h ầ n l ớ n là trên thị t r ư ờ n g k h ô n g mua đ ư ợ c đ ề u là ss công ty mua hàng môn thông qua đường dây khắc cầm trở về mỗi một chai rượu đều có giá trị không nhỏ riêng này chút ít mà xuống lầu tầng một tầng hai tất cả đều là rượu đều theo t ấ n số qua mỗi đoạn thời gian đều có thêm cất chữ những thứ kia chính mình sản xuất giá trị khó mà tính toán nếu đúng như là dùng trên đảo trái cây sản xuất mỗi bình khẳng định giá trị hơn mười ngàn chúng ta đám người này muốn nhất uống vẫn là lao bản sản xuất rượu đúng đúng nếu là một năm tiền lương đổi một chai lao bản sản xuất rượu ta cũng nguyện ý đáng tiếc ta chưa uống qua một hướng dọn một tên hộ vệ rất có hướng tới nói ha ha tiểu vương ngươi nghĩ mỹ ngươi một năm tiền lương liền muốn đổi một ga khác hộ vệ khinh bỉ nhìn xuống lật hắn một cái lướp mắt khu lam lan n g h e xong không khỏi chắt lưỡi một năm tiền lương đổi một chai rượu đều khó khăn đây chẳng phải là một chai rượu đều đáng giá hơn mười vạn rồi bất quá lại suy nghĩ một chút thạch lâm đưa n ằ n g rượu uống cảm giác hiệu quả đều không giống nhau giá trị số tiền kia đều cũng hiểu khen ngợi nói cũng vậy có lần tiểu lâm liền lấy hai bình nói phải chính mình sản xuất uống cảm giác người tật xấu đều rất ít rồi ba người nghe xong không khỏi lộ ra hâm mộ vẻ mặt tiểu trương hâm mộ nói khu đại tỷ các ngươi thật may mắn lao bản chính mình sản xuất một chai giá trị ít nhất số này khu lam lan gật đầu một cái nhìn đến tiểu trương đưa ngón trỏ ra nói một trăm ngàn một chai ừ theo ta mới vừa rồi phỏng đoán cũng không kém tiểu trương nghe xong thiếu chút nữa đem trong miệng cháo phun ra ngoài lao đi miệng cười nói khu đ ạ i t ỷ ngươi nói đùa nếu quả thật nhớ ngươi theo như lời hiệu quả kia chính là một cái ức khu lam lan chừng lớn mắt thật lâu không ngậm miệng được chinh chinh nói nha một trăm triệu tiểu trương ngươi không có nói đùa chớ trên thế giới nơi nào có mắt như vậy rượu nha ta chỉ nghe nói qua gì đó là phỉ giá trị mấy chục ngàn khối một chai tiểu trương lắc đầu một cái hâm mộ nói như giống như như lời ngươi nói hiệu quả lão bản cho các ngươi uống khả năng chính là rượu thuốc chỉ đáng giá nhiều như vậy đối với người có tiền mà nói có khả năng tiêu trừ bệnh căn gia tăng thể chất rượu mấy triệu một trăm triệu một chai thật đúng là chịu mua vấn đề là trên thế giới loại trừ lão bản còn chưa nghe nói qua ai có cái loại này hiệu quả rượu thuốc nếu là một triệu một chai ta cuối năm chia hoa hồng cũng có mấy triệu ta cũng xuất ra ta cũng sẽ cất mua khu lam lan có chút lúng túng nguyên tưởng rằng người ta tiền lương mới hơn mười vạn quên cuối năm chia hoa hồng một khối này rồi lại hồi tưởng thạch lâm đưa rượu cho các nàng lần đó thạch lâm vẻ mặt có chút trịnh trọng than thở nói không trách lần trước uống rượu lúc tiểu lâm nhắc nhở chúng ta không cần loạn đưa người ai không nghĩ tới thuốc kia rượu mắc như vậy một trăm triệu một chai sớm biết không uống tiểu trương nhìn khu lam lan than thở thập phần t i ế t hận vẻ mặt cười nói khu đại tỷ khả năng đối với lao bản mà nói tùy tùy tiện tiện liền lấy ra nhưng đối với người ngoài mà nói chính là bảo vật cho nên giá trị mới cao như vậy cho nên ta cảm giác được đưa rượu đến cửa cũng không cần phải huống chi lão bản cho các ngươi uống tự nhiên có hắn đạo lý vậy tặng gì đó đến cửa hào nha khu lam lan có chút c u ố n quýt v ư ợ n b ự c không thôi nếu là tết nhất tùy tiện sao điểm xa hoa khói cùng ngũ lương dịch cùng rượu m a u đài đó chính là phi thường thổ hào nhưng đối với thạch lâm một nhà mà nói thật đúng là không lên được cấp bậc tặng quà cũng khó khăn tiểu trương do dự một chút hắn cũng không hiểu tặng quà chuyện đẻ xuống ý nghĩ của mình nói khu đại tỷ lễ phép ta cũng không biết dù sao lão bản trong nhà cái gì cũng không thiếu ta cảm giác được người đến là được lão bản cũng không quan tâm những thứ kia lễ phép phu nhân và lao ra cũng tùy tiện nếu là nhất định phải đưa như vậy thì không chọn quý mà là chọn chút ít đặc sản địa phương nếu không cái gì cũng không đưa cũng tốt ai không tiễn lại không được nơi nào có không tặng quà liền tới nhà bất quá Ta thật h k ô người biết đ a cửa gì đó đến cửa được rồi. đoán bao nhiêu bao nhiêu một trăm ngàn tô khánh tùy ý trả lời tiểu trương nói một trăm triệu khu lam lan cười hít mắt lắc đầu một cái nói một một trăm triệu tô khánh trận to hai mắt tự khoe ba có chút không lanh lẹ không thể tin được khu lam lan mạnh mẽ gật đầu ừ cho nên nói lễ này không tốt đưa người ta không thiếu tiền trong nhà rượu gì đều có nghe tiểu t r ư ơ n g nói trái cây càng là nhiều tô khánh dừng lại trong tay sống chống lạnh qua lại ở trong phòng đi ngừng một hồi ngẩng đầu nhìn trần nhà c h i n h rồi nửa ngày khu lam lan ở bên cạnh nhìn cũng có chút nóng nảy một lát sau tô khánh hai tay vua xuống bắt đùi nói lao bà nếu không bắt mấy con gà và mấy chỉ vịt đi đều là mình dưỡng không có n ả y qua thức ăn r a s u ố t gà trang kia gà còn nhỏ không có cách nào đưa ngươi không phải ướp chút ít cây su hào sao có thể cầm lên một ít đi phòng chừng tiểu lâm ra cũng không có những thứ này dù sao ta cảm giác được lễ nhẹ không sao cả nhưng có thành ý là được mấy con gà cùng mấy chỉ vịt n g à y này à khu lam lan không biết như thế nào lựa chọn thò đầu ra tiếng hô lại hỏi tiểu trường tiểu t r ư ơ n g mấy con gà cùng mấy chỉ vịt chính mình dưỡng không thành vấn đề đi chương hai trăm năm mươi hai đường xá kiến thức có thể lão bản ra ngược lại thật rất ít dưỡng có đều là mua trong thôn tiểu trương vừa dứt lời khu lam lan đi hậu viện bắt sáu con tốt nhất gà và sáu con tốt nhất vịt giới hạn tốt chân bỏ vào hộp giấy khu lam lan nhìn chính mình một thân mùi là lạ vỗ một cái trên người lồng chim lại vội vội vàng vàng mà tám thay quần áo xong đã đến hơn tám giờ sáng giờ lao tô ta bộ quần áo này không thành vấn đề chứ trong nhà tốt nhất đắt tiền nhất quần áo khu lam lan tại trước gương chuyển động nhìn một chút chính mình trang phục hỏi tô khánh cười khổ nói ai ta nói thế nào ngươi tốt đây làm sao chọn đắt tiền nhất ngươi này thân quá trói mắt ngược lại không tốt chỉ cần sạch sẽ thể là được ngươi muốn đeo gì đó đồ trang sức nha ngược lại mất mặt nói cũng vậy hắc hắc khu lam lan suy nghĩ một chút cũng phải cười ha hả trả lời lại nhìn thấy chồng mình chỉ là đơn giản một bộ âu phục dày da gì đó đều không đeo hai người làm xong những thứ này lại giao phó công nhân quản lý tốt d ư ỡ n g thực c h ẳ n g chuyện đã đến chín giờ đây chính là theo năm giờ sáng nhiều c h u n g bắt đầu bận rộn bận rộn mấy giờ mới tính an bài xong chuyện hai vợ chồng ngồi lên chạy băng băng amg chỗ ngồi phía sau vị tiểu trương ngồi ở vị trí kế bên tài xế lái xe là một người hô vệ khác tiểu lý chạy băng băng amg ở chính giữa cái khác hai chiếc chạy băng băng một trước một sau ba chiếc xe hướng ái tâm thôn phương hướng đi tới đại khái sau hai mươi phút liền lên xa lộ đường khu lam lan nhìn xe đi phương hướng thật giống như không đúng hỏi tiểu trương dung thành bên kia không phải đã kiến được xa lộ ạ tiểu trương quay đầu nói ừ vẫn còn xây dựng kỳ còn chưa nhanh như vậy đ o á n chừng tới cuối năm mới thông xe xây xong sau đó đi bên kia xác thực mau một chút dung thành đi qua chính là bốn trăm cây số quảng hàn sang bên này đi qua chính là ba trăm năm mươi cây số đi chúng ta đi là cựu kênh xa lộ xa lộ trình đại khái bốn trăm cây số đến cựu kênh sau đó còn có cho huyện thành đường. Hả? Ta đã cho là xây xong km Hả, xây đây, ta là đã về sau xây xong Xa xây lâm vậy vậy vậy, cao khẳng định mau hơn. Khu lam lan vì chính mình tin tức không linh thông, ngượng ngùng tiếng. Xa lộ xây dựng vậy có nhanh như vì Khu đầu mau lam một tiểu lộ tức cười có tư bốn giờ b ắ tiếng đầu làm v ệ c một năm mới thông bốn đường n xe, u k h ô xây dựng nơi n đó có ba chiếc xe lái ra xa lộ chạy tại cựu câu thông hướng như huyện huyện trên đường huyện đạo gập g ề n hoàn hảo là đường xi、si、măng bất quá dọc theo đường đi tồn tại rất nhiều công trình máy móc xe tại hành tẩu không có cách chừng trăm mệ thì có một chiếc công trình máy móc mặt đường cũng có chút cái hố tiểu trương bên kia đang đào sơn động ả đó là xa lộ đường hầm chứ khu lam lan chỉ một chỗ đỉnh núi nơi giữa sườn núi có một đường hầm đường hầm đối diện cũng là đường hầm lương núi cách nhau xa vài trăm thước t â m mắt rời xuống có thể nhìn đến mấy chục cây cốt sắt l a n lộn bùn đất cầu trụ đứng sừng sững ở hiểm trở bên trong dãy núi có cầu cây cột cao đến trăm mét khu lam lan nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tô khánh cũng nhìn đến kỳ lạ tiểu trương thuận lấy khu lam lan chỉ phương hướng nhìn lại nói phải bên này nhiều núi cho nên đường hầm tương đối nhiều có chút đường hầm bể trên ngàn mét đều có yêu cầu đào thông một ngọn núi khu lam lan thở dài nói hoa yêu cầu công trình lượng lớn vô cùng nha không trách yêu cầu nhiều tiền như vậy rồi nhất định chính là dùng tiền đập nha tiểu lâm thật căm l ò n g nghe nói tốc độ cao này đường liền xài tám mươi tỷ tiểu trương gật đầu một cái cũng thở dài nói đúng nha khó hiểu lão bản tiêu nhiều tiền như vậy đập vào với hắn mà nói cảnh khu chính là trong lòng của hắn đủ tổ t i à đi tư nhân đập đến gần một trăm tỷ dùng để xây dựng xa lộ không chỉ hắn không hiểu phỏng chừng toàn thế giới người không có mấy cái lý giải thạch lâm thạch lâm vừa mới bắt đầu đầu tư cảnh khu xây dựng ban đầu trên internet cười thạch lâm kẻ ngu cũng không ít người ngốc nhiều tiền đập l o ạ n tiền tiểu trương lại nói đoạn này nhận thầu đội xây cất ta cũng không quá rõ ràng những công trình này đội công nhân phần lớn đều là do qua binh cũng có thể chịu khổ nhọc công trình tiến triển cho nên mau mau khu lam lan hơi nghi hoặc một chút ồ ta cho là tiểu lâm mời là nước ngoài đội xây cất đây không phải nói nước ngoài càng tốt sao tô khánh cười ha hả nói lão bà không phải là cái gì nước ngoài liền nhất định tốt bình thường gọi ngươi nhìn nhiều tin tức lão nhìn phim truyền hình những thứ này hiểm trở công trình để cho chúng ta quốc nhân làm đó là đúng quốc nhân bình thường có thể chịu được cực khổ người ngoại quốc mỗi người r a m i ệ n g thịt mềm gì đó đều nói thân thể an toàn sợ này sợ cái kia cho bọn hắn làm thật không biết lúc nào có thể làm tốt chờ đến không biết năm tháng nào đi nha mấy người tại trên xe cười nói phong thanh đường mặc dù không dễ đi nhưng là cảm giác thời gian quá nhanh không bao lâu đã đến cảnh khu và ngoài tiểu trương bên kia là cái gì nha rất nhiều nhà trọc trời nha ta cảm giác dung thành đô không có có nhiều như vậy khu lam lan chỉ một km bên ngoài kia hơn vài chục trăm tòa cao ố c như gần nhìn có thể nhìn đến mỗi tòa cao ố c đều có treo thật dài tranh chữ có chút cao ố c đã ngừng sinh trưởng treo chúc mừng ba quán rượu kiến thành ngừng sinh trưởng chúc mừng ss công ty du lịch buôn bán đại cát tiểu trương cũng dùng ngón tay chỉ xuống nói bên kia nhà chính là cảnh khu nghe nói mỗi một nhà đều có tầng bốn mươi lầu trái phải đều tại một cái khu vực cho nên ngươi cảm thấy nhiều nói thật ta cũng cảm thấy rất nhiều tô khánh cũng tiếp lời nói nhiều như vậy quán rượu có thể ở mấy trăm ngàn người rồi ta xem có chút s ắ p ngừng sinh trường rồi bất quá lắp đặt thiết bị thời gian tương đối dài một ít tiểu trương cũng gật đầu ừ có chút gấp không biết đuổi không vượt qua dù sao ta cảm giác được có chút huyền bất quá có một nhóm sớm làm tốt cũng có thể thỏa mãn tiền kỳ yêu cầu xe lại mở ra m ộ ư ơ i phút dọc theo đường đi tất cả đều là đủ loại quán rượu bề ngoài đều không giống nhau mỗi một nhà đều độc nhất vô nhị trên trăm tòa nhìn hoa cả mắt xe đến mỗi một nơi trông về phía xa liền có thể nhìn đến không giống nhau kiến trúc tiểu trương nói liên tục có chút kiến trúc là bãi đậu xe có chút là cái khác nguyên bộ thiết bị kiến trúc giống như kia tòa không cao chỉ có mấy tầng lầu cao nhưng chiều dài có ít nhất một km khẳng định chính là đón khách trung tâm còn có một chút khu nhà cũng không cao thế nhưng tạo hình càng thêm kỳ lạ hơn ngàn tòa đó chính là tương lai mỹ thực thành rồi cảnh khu kiến trúc rất nhiều ta chỉ biết những thứ này tiểu trương tiếp lấy giới thiệu há bên kia tuyết trắng mênh mang d ã y núi tương đối cao chính là tương lai trượt tuyết tràng cái khác phong cảnh bị chặn lại không thấy được bên này có lúc có chút sương ngủ có lúc nhìn không xa ha ha xây dựng sân thật là nóng hừng hực nha phong cảnh rất ưu mỹ màu xanh lá cây r ồ i dào một mảnh thật không biết xây dựng tốt sau đó lại vừa là như thế nào đẹp đến hình dáng gì rồi ha ha nơi này vẫn tốt chứ Bất quá một hồi liền đến ái tâm thôn quá ái hồi rồi, liền nơi đến này chương hai trăm năm mươi ba khu lam lan vợ chồng khiếp sợ ba chiếc chạy băng băng đi ngang qua cảnh khu sen kẽ ở tung hoành sơn mạch ở giữa không bao lâu đã đến ái tâm thôn cửa thôn tiểu trương xuống xe cùng cổng bảo vệ nói chuyện với nhau một hồi lại trở lên xe tiểu trương vào ái tâm thôn có khó khăn như vậy ạ khu lam lan nhìn bốn phía đ ể phòng xâm nghiêm nghi ngờ hỏi tô khánh cũng nhìn tiểu trương lại nhìn chung quanh một chút có vài người đều bị ngăn ở ngoài thôn mặt giống vậy có như thế nghi vấn tiểu trương quay đầu cười một tiếng lắc đầu một cái nói người ngoài muốn đi vào cơ bản không có khả năng muốn vào cần phải có ái tâm thôn người mang vào hơn nữa ra vào đều phải ghi danh khảo hạch cho dù là ái tâm thôn thôn dân thân thích muốn đi vào cũng phi thường khó khăn giống như cái khác đi vào đi làm thôn lân cận người cần phải mang giấy chứng nhận tiểu trương lại nói tiếp ái tâm thôn thôn dân cổng bảo vệ đều cơ bản nhận biết cũng không cần mang chứng kệ gì coi như cổng bảo vệ không nhận biết bên cạnh cầu cầu có thể cơ t r í ha ha này ba chiếc xe mang theo công ty dấu hiệu chiếc xe này lão bản cũng lái qua cổng bảo vệ nhận biết ta là lão bản tài xế đương nhiên dễ dàng các ngân là lão bản thông gia g i danh cũng có tô h Khu hướng ể tùy tiện ra vào. Khu lam lan hướng đại lan ra lam vào. m n nhiên nhìn nhưng lớn manh đứng môn như tôn lang thần, nhìn đến nàng run một một một chỗ, cái cao chó, chỗ, hai quả uy đại lầy bẫy, ở khánh ô không n g thể không rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Tô không Khánh nhìn cũng nhìn thấy trong lúc bất chợt nghe thấy được từng tia mùi thơm vừa tò mò hỏi tiểu t r ư ơ n g nghe nói bên trong loại tất cả đều là ss hoa hồng nhất định trông chừng rất nghiêm chứ tiểu trương giải thích đó cũng không phải loại trừ cao cấp vườn hoa hồng cùng đặc cấp vườn hoa hồng có lan can bên ngoài Cái khác cấp tô khánh vợ chồng người gật đầu một cái trong đầu nghĩ cũng vậy tiểu trương lại nói tiếp nếu như những thôn dân này tiền thiếu vậy sẽ rất khó nói bảo đảm không cho phép có người sẽ lấy trộm hoa hồng cho nên nói lão bản cho toàn thôn mười phần trăm chia hoa hồng s á c thực nhiều vô cùng ban đầu cũng có rất nhiều người không hiểu nhưng là bên trong tâm h ý thật đúng là không phải người bình thường có thể hiểu được nếu đúng như là người bình thường thật không nỡ kia mười phần trăm chia hoa hồng tình nguyện đến những địa phương khác nhận thầu đất đi thế nhưng ngẫm lại xem không nói cái khác đưa tiền thôn dân thiếu luôn có thôn dân muốn trộm trộm hoa hồng không có lòng trung thành đương nhiên sẽ không giúp ngươi chỉ có làm người phú tới trình độ nhất định không cảm thấy ngạc nhiên không gì lạ tự nhiên không làm hoa hồng là tiền người ta đều lười mà làm theo những thứ kia người không nhận ra thủ đoạn húng chi nếu như bị phát hiện chụp cuối năm chia hoa hồng nhưng là vô cùng nghiêm trọng khu lam lan vợ chồng nghe tiểu trương nói liên tục mới đại khái hiểu h á i tâm thôn vườn hoa hồng quản lý chế độ ba chiếc xe chậm rãi lái vào h á i tâm thôn trong thôn ngoài thôn hai cái khác xa nhau thế giới nhất thời đem khu lam lan vợ chồng con mắt cho hấp dẫn khu lam lan chỉ rời thôn đạo cách đó không xa vườn hoa hồng như hoa đại dương thế giới mênh ngông bắt ngát đem nàng cho khiếp sợ ở tiểu trương đó chính là ss hoa hồng đi đầy trời khắp nơi đều có nha nghe nói một gốc cấp thấp ss hoa hồng bùn hoa chỉ đáng giá mấy chục ngàn khối cao cấp hơn chính là mấy triệu chặt chặt so với vàng còn đắt hơn nha nơi này chính là hoàng kim mà nha tiểu trương gật đầu một cái ừ trong thôn khắp nơi đều là hoàng kim không riêng gì hoa hồng những thực vật khác ở bên ngoài đều coi như là hiếm hoi tô khánh cũng k h é n ngợi nơi này phong cảnh thật sự quá yêu mỹ rồi ái tâm thôn bên trong khắp nơi chiếu xuống lấy ôn hòa ánh mặt trời khắp nơi khoe khoang năm nhan sắc màu bay khắp nơi giơ lên dễ nghe chim hót côn trùng tê vang đồng bền khắp nơi lấy làm người ta say mê mùi thơm đây là xanh thế giới biển hoa dương hai người quay kính xe xuống nhất thời từng trận thơm dịu vọt vào bên trong xe mùi thơm tập kích người hai người nhìn si cũng không biết bao lâu ba chiếc xe đã đến trong thôn cách đó không xa trên trăm tòa khoác hoa cỏ biệt thự đối với bọn họ thật sự mà nói là mới lạ tô khánh cũng còn khá có thể đẻ nén nội tâm hưng ơ phấn khu lam lan không khỏi kêu lên và bên kia chính là ái tâm thôn khu biệt thự đi thật là đẹp biệt thự hoa khu lam lan thò đầu ra nhìn một cái tiếp lấy thở dài nói nghe nói ban đầu là tiểu lâm đưa tiền trước trong thôn xây dựng này ái tâm thôn thôn dân thật sự quá hạnh phúc tiểu trương nhìn nàng phá lệ vui mừng cũng cười nói phải khu đ ạ i tỷ thạch lâm một nhà ở trong thôn cực dựa vào n ổ i danh thôn dân đều kính yêu bọn họ nếu là biết rõ các ngươi là thạch lâm thông ra mà nói thôn dân giống vậy tôn kính các ngươi khu lam lan nghe xong ngọt t í tách mặc dù thạch lâm chỉ là hướng nữ nhi mình cầu hôn thành công còn không tính chính thức đính hôn bất quá hai người kết hôn nhất định là tám chín phần mười nàng đối với thạch lâm mười hai phân hài lòng nghe được thạch lâm tại ái tâm thôn có như thế cao hy vọng coi như thông ra tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng ba chiếc chạy băng băng lái về phía thiên hồ không bao lâu t i ể u xuyên qua qua tiên đạo vòng qua rừng lá phong thẳng đến đảo nhỏ biệt thự xuống dừng lại đoạn đường này lên khu lam lan cùng tô khánh hai người đều bị ngoài xe cảnh s á t chấn kinh đến thật lâu không ngậm miệng được nhìn hoa cả mắt ngay cả bình thường trầm ổn tô khánh đều đ ố n g nhiên kinh sợ mẹ ba xuống xe tô anh tuyết kéo đến cửa xe nhìn đến cha mẹ mình thật lâu không bình tĩnh nổi vẫn là sửng sốt một chút l u n g túng đỏ mặt nha đến nha hai người đồng thanh hai miệng vấn đạo sau khi xuống xe vẫn chừng hai mắt khẽ nết miệng mà hết nhìn đông tới nhìn tây có chút không biết làm sao vẫn còn trở về chỗ những cảnh đẹp này trở về chỗ vừa mới nhìn thấy làm bọn hắn kỳ lạ cảnh v ậ t mẹ ba kỳ hỉ đương nhiên để đến đây là tiểu lâm ra mau trở lại thần á thô anh tuyết đỡ mâu thân đầu ngón tay tại trước mắt nàng lung lay thạch lâm nhìn đến hai người xuống xe nhìn hai người thất thần cũng cười cười đi lên trước lễ phép hỏi a di thúc thúc một đường cực khổ tiểu lâm ngượng ngùng thất thố nhà ngươi quá đẹp thật sự quá đẹp này ba ngôi biệt thự đều là ngươi gia à? khu lam lan ngại nói đạo ngón tay chỉ chung quanh ba ngôi biệt thự thật sự quá xa hoa nghĩ thầm tiểu lâm một nhà lại có bao nhiêu người nhà có thể ở nhiều như vậy chẳng lẽ có rất nhiều người giúp việc có chút không xác định tô khánh giống vậy tồn tại rất nhiều nghi vấn chỉ là không lên tiếng lẳng lặng n g â y n g ố c sắc mặt hơi chút khẩn trương hai tay quanh cẩn thận một chút mẹ hòn đảo nhỏ này lên là tiểu lâm gia này ba ngôi biệt thự đương nhiên là tiểu lâm gia tô anh tuyết cười danh trước là mẫu thân trả lời khu lam lan có rất nhiều nghi vấn tiểu lâm ra không phải chỉ có ông nội bà nội còn có cha mẹ nhà hơn nữa một cô em gái nhiều như vậy căn phòng ở song à. chẳng lẽ có rất nhiều người giúp việc a di rất nhiều căn phòng đều là không căn bản là phòng khách người giúp việc ngược lại không có bất quá có lúc người trong thôn có rảnh rỗi tới giúp thu thập căn phòng nếu không mẹ ta cũng không giúp được thạch lâm kiên nhẫn mà giải thích lấy người bình thường lần đầu tiên tới nhà hắn đều sẽ c o này nghi vấn thạch lâm bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác thật có chút lãng phí thật không biết ban đầu đắp nhiều như vậy làm sao loại trừ bên trái một cái nhà coi như tài liệu phòng thí nghiệm một cái khác t ò a còn bỏ t r o n g lấy hắn còn thật không biết an bài như thế nào đắp cũng lười quản chương hai trăm năm mươi b ố quay đầu chuyện cũ thông ra tới nha tiểu lâm còn ở tại bên ngoài gì đó còn không mo mo đưa vào trong phòng ngồi thạch lâm mẫu thân cười khanh khách từ trong nhà đi ra nhìn đến tô anh tuyết cha mẹ thật xa liền phất tay một cái chào hỏi tiểu lâm đây là ngươi đường tỷ ạ khu lam lan nhìn biệt thự nơi cửa chính đi tới cực cô gái trẻ tuổi đại khái ba mươi tuổi một thân tập thể hình phục có chút không xác định hỏi tô anh tuyết phốc suy một hồi lấy tay che xuống cái miệng nhỏ nhắn cười ha hả nói mẹ đây là tiểu lâm mẫu thân lại nói tiểu lâm cũng không có đường tỷ nha còn trẻ như vậy khu lam lan kinh ngạc rất xem ra nhà giàu sang bảo dưỡng thật tốt Thạch thân tay, một cái tựa thùng, Hoàng Phượng khu cánh như quen, cười ha hả cái cười Lâm lên liền Lam Lan mẫu Mỹ quen, nói, đeo bà thùng, già, đi ô n thùng,、già. nhanh trong phòng ngồi, g già, kìa h khách khí, coi như là trong nhà. ô Ô n cần trong g coi k là hôm nay tiểu lâm nói với ta các ngươi hôm nay tới ta nhưng là đợi rất lâu rồi rồi đã sớm muốn gặp ngươi rồi ha ha không cần k h á c h khí mau mau trong phòng ngồi khu lam lan mừng tít mắt cười định nói ngươi cũng quá k h á c h khí tới không mang gì đó liền mang theo chút ít đặc sản địa phương mấy con gà mấy chỉ vị t đặt ở trên xe tiểu trương nói cái gì cũng không thiếu ta đây đa số khó khăn n h a cũng không biết mang cái gì được hoàng phượng mỹ cũng cười ha ha ô kìa thông ra không cần thiền thoái như vậy thạch lâm mẫu thân cùng tô anh tuyết mẫu thân hai người cảm giác như nhiều năm thất lạc chị em gái không có gì giấu nhau thiếu chút nữa mang đến khóc lớn ôm thạch lâm bắt đầu thật đúng là có chút bận tâm mẫu thân mình cùng tô anh tuyết mẫu thân nói không đến bất quá lúc này nhìn hắn sửng sốt bà thông ra ông thông ra thạch lâm vô vô chán cười ngây ngô xuống hai ta còn chưa có kết hôn mà nhìn thêm chút nữa một bên tô anh tuyết đỏ mặt giống như một quen thuộc t á o tây thạch lâm cười càng vui vẻ hơn rồi không bao lâu thạch lâm phụ thân còn có ông nội bà nội đều ra ngoài nên đón tô anh tuyết cha mẹ mọi người lại hàn huyên một hồi liền đến trong đại sảnh ngồi tô anh tuyết cha mẹ lần đầu tiên đi vào biệt thự sang trọng ngồi ở thư thích trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh bất quá thạch lâm cha mẹ cũng là trò chuyện chuyện nhà dạng có năng lực không bao lâu tô anh tuyết cha mẹ cũng buông lỏng hơn nhiều mà thạch lâm cùng tô anh tuyết thì tại một bên làm là người nghe không bao lâu hai người liền cười hì hì hoàng phượng mỹ đột nhiên đại trụ bắp đùi nói ô kìa ngươi nhìn ta trò chuyện thật cao hứng ta đều quên các ngươi khẳng định còn không có ăn cơm trưa lúc này đều nhanh hơn bốn giờ chiều ta cho các ngươi chuẩn bị ăn chút gì đó trước khu lam lan cũng vội vàng đứng dậy khoát tay một cái nói Thông ra, không cần k h á c h khí chúng ta tại cao tốc nghỉ ngơi c h ạ m ăn cơm trưa vậy khẳng định không giống nhau nha n à y cũng qua mấy giờ rồi ăn trước một chút x ỉ u tâm nạp lót giả trước hoàng phượng mỹ cũng k h o á t k h o á t tay trả lời cũng không để ý hai người đi tới lanh tảng quỹ lấy thêm vài bản thức ăn đặt ở xe thức ăn lên khu lam lan nhìn hoàng phượng mỹ đẩy tới xe thức ăn không khỏi chắt lưới kêu mấy tầng trên tầm ván điểm tâm cái này gọi là một điểm mấy mâm lớn rồi lại quay đầu nhìn về phía mấy cái khổng lồ lanh tàn g quỹ chẳng lẽ tất cả đều là thức ăn tà thiên nha một mâm lớn bánh ngọt loại chế phẩm không gọi ra tên bánh đậu xanh đ ô n g vải bánh ngọt bột đậu phương cao đẳng bảy tắm dạng một mâm lớn bánh ngọt chế phẩm một bàn bơ còn có một bàn bánh bánh í c h quy điểm tâm dạng thức đa dạng đều là chú tâm chế tạo qua n g mặt ngoài liền dụ người như vậy làm người ta thèm chảy nước miếng đặc biệt là hai cái sạch sẽ ăn trên bàn chứa tinh xảo trưng bày đường viền hoa đường viền hoa trung bày đặt tươi đẹp quả muối cùng với nồng nặc bơ bơ mùi thơm bay đầy rồi chỉnh căn nhà đây cũng là sớm làm tốt đi thật là có tâm a di thúc thúc không cần k h á c h khí đói thì ăn trong nhà của ta ăn đồ ăn rất tùy tiện thạch lâm nhìn tô anh tuyết cha mẹ s ư ớ n g sốt một chút câu n ệ được không biết làm sao vội vàng nói thông ra không cần k h á c h khí thích ăn gì đó liền tự cầm hoàng phượng mỹ đẩy chút ít điểm tâm đến tô anh tuyết trước mặt cha mẹ mình cũng theo ăn chút ít nhìn hai người vẫn có chút ngượng ngủng mỉm cười nói nhà chúng ta cứ như vậy rất ít là khách nhân kẹp thức ăn kẹp thức ăn cho khách nhân đó là không lễ phép bởi vì không biết đối phương thích ăn gì đó tô anh tuyết cha mẹ nghe gật đầu một cái nhìn lại tất cả mọi người khuyên lại nhìn mình con gái cũng tùy ý những người khác cũng theo ăn hơn nữa làm gì không được cái bụng thật sự có chút đói bụng vì vậy không khách k h í động thủ sốc lên một ít ừ thông ra bánh ngọt này ăn ngon thật khu lam lan mới vừa ăn hai cái liền thở dài nói những thứ này phần lớn là thôn là đầu bếp giúp làm nguyên liệu nấu ăn đều là lấy từ ở trên đảo cùng trong thôn coi như là tương đối khá đi thích cựu nhiều ăn chút l ã n h tảng quỹ phần lớn là hoàng phượng mỹ cười tủm tìm nói mấy người vừa ăn vừa nói chuyện cười nói phong thanh tựa như người một nhà giống như ăn qua gật đầu cũng đến làm bữa ăn tối thời gian thạch mẫu cùng tô mẫu hai người ngay tại phòng bếp bận điệu những người khác liền ở trong phòng khách trò chuyện tiểu lâm ngươi so với gia gia của ngươi lợi hại còn dám mấy dưới vạn người công khai đối với tiểu tuyết cầu hôn gia gia của ngươi nha n ă m đó chặt chặt liền câu biểu lộ lời cũng không dám nói thạch lâm mãi mãi đột nhiên toát ra một câu đem tất cả mọi người l ô thai sẽ xảy ra a ôi chao ngươi l á o thái bà này làm sao kéo chuyện xưa chúng ta niên đại đó giống nhau sao làm nhục liêm sỉ ngươi có hiểu hay không nha ta muốn nói là phỏng c h ứ n g ngươi không tìm được địa phương rồi thạch lâm ra ra có chút mất hứng dựng dâu trận mắt ai yêu này nói cho cùng hay là không dám nói ta nói là tại trong nhà còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy xấu hổ giống như một nữ nhân thạch lâm mãi mãi cũng nói câu dũng manh mà nói hừ hừ ngươi không sợ ngâm lồng heo ta còn sợ đây thạch lâm ra ra trắng thạch lâm mãi mãi liếc mắt không dám sinh khí thật sự không để ý tới nàng ha ha mấy người nhìn lưỡng lao kéo nợ cũ đều không tránh khỏi cười ha hả rồi t ô anh tuyết che miệng cười một tiếng bất quá bị thạch lâm n ã i n ã i xách chuyện kia trên mặt ngược lại ngượng ngùng đỏ n ã i n ã i vậy là ngươi như thế gả cho ra ra nhà thạch lâm cười hiếu kỳ vấn đạo những người khác cũng giống vậy hiếu kỳ thạch lâm n ã i n ã i suy nghĩ một hồi nói chúng ta kia sẽ làm m ai rồi bất quá ngược lại tư nhân đến cửa làm mai mối ta và ông nội ngươi coi như vốn có ý cũng coi như vận khí tốt sau đó ta nghe nói có nhiều c h ỗ còn có quan môi giới vậy thì tương đối xui xẻo Chúng thạch lâm ngầm may mắn chính mình được đến không gian những thứ kia vật chất đồ vật với hắn mà nói không phải phiền não nhưng nếu là hắn là một cái người nghèo kết hôn với hắn mà nói thật đúng là một vấn đề khó khăn quốc nhân loại này hôn nhân quan niệm hắn lại ngưu lại thần hắn cũng không cách nào thay đổi hắn nhớ kỹ bảy tám năm trước bình thường có người ngoài tới ái tâm thôn lừa gạt hôn kia sẽ trong thôn thì có một cái mắt lão côn bị lừa qua năm ấy không biết từ đâu tới đây người một người trung niên nam nhân mang theo hai cô bé nam tự xưng là ca ca muốn vì hắn hai cái mội mội làm ai trước cho ái tâm thôn bên trong người đàn ông độc thân trước qua xem qua s á c dụ tính toán cuối cùng thì nhìn nhà ai ra tiền mừng nhiều gả cho người nào sau đó trong thôn độc nhãn năm coi trọng trong đó một cái nữ hải đem trong nhà chỉ có hai con ngưu bán đi đổi lấy tiền mừng lấy thêm chính mình sở hữu tiền gửi ngân hàng mua sắm hôn sự đương thời thạch lâm nhìn độc nhãn năm kia sẽ phi thường phong quang nhà hắn cha mẹ đã khứ thế trong thôn rất nhiều người cũng vì hắn ăn mừng trung nhiên nam nhân kia mang đi một cô gái lưu lại độc nhãn năm coi trọng cô gái kia đáng hận tại hai tuần sau đó một buổi tối khuya khoác có người tới đón đi kia giả nàng dâu giữa trưa ngày thứ hai độc nhã năm n mê man không tìm được nàng dâu trong nhà đáng tiền đồ vật đều bị vơ vét sau đó trong thôn có người nhắc nhở nói nửa đêm nghe được mô tơ tiếng khả năng nàng dâu thật chạy độc nhã năm n chết không tin chạy về phòng nhìn thêm chút nữa ngổn ngang căn phòng tiền t à i một phần không thấy lại suy nghĩ một chút chính mình khả năng thật bị xuống thuốc mê rồi bằng không làm sao có thể buổi trưa mới rời giường độc nhã năm tỉnh n g sau tê liệt ngồi dưới đất một người đàn ông gào khóc khóc lớn phi thường thê thảm đương thời thạch lâm cũng nhìn thấy cũng vì hắn cảm thấy bi thương cha mẹ đi n g ư bán tiền tài đều không nàng dâu chạy suy nghĩ một chút thật là bi thảm không bao lâu độc nhãn năm rời đi ái tâm thôn mấy năm nay đều chưa có trở về qua không biết sống hay chết thạch lâm kêu hồi t ư ở n g tự mỗi lần suy nghĩ chuyện kia vẫn có chút bất đắc dĩ thống hận hiện tại hắn bản lãnh lớn rồi nhưng đối với có một số việc thật đúng là lực lượng không đủ chương hai trăm năm mươi lăm kết hôn sớm bữa ăn tối làm cũng không nhiều bảy tám cái thức ăn đều là thành thành thật thật chuyện nhà thức ăn người hai nhà ă n phi thường hài lòng ăn sau người hai nhà ngồi ở trên ghế s a lon bắt đầu nói hai cái tiểu bối hôn sự tiểu lâm thúc thúc vẫn là phải trịnh trọng hỏi ngươi hai ngươi kết hôn có phải hay không có chút sớm rồi hả các ngươi vẫn là nhất thời mà s u n g động qua loa quyết định tô khánh nghiêm túc hỏi tô khánh câu hỏi bên trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên biến hóa khẩn trương cười nói không ở người trong nhà đều nhìn c h ầ m c h ầ m thạch lâm vì hắn khẩn trương khu lam lan vội vàng kéo tô khánh quần áo trách cứ lao tô ngươi tại sao như vậy nói chuyện chẳng lẽ ngươi đối tiểu lâm không hài lòng à ngươi không hài lòng ta đây nhưng là mười ngàn cái hài lòng t i ể u lâm đừng để ý thúc thúc của ngươi có lúc đầu không thông suốt thạch lâm không nhiều do dự tùy thời ứng biến rất nhanh trịnh trọng giải thích a di thúc thúc băn khoăn cũng là đúng trung quy chúng ta tuổi rất trẻ lo lắng chúng ta là nhất thời xung động mà thôi thật ra thì kết hôn chuyện này ta là nghiêm túc cân nhắc qua hai ta chung một chỗ thời gian cũng có một năm rồi có cảm tình cơ sở ta đối tiểu tuyết là thật tâm chân ý ba ta cũng vậy loại trừ cánh rừng ta ai cũng không lấy chồng tô anh tuyết ở một bên nắm chặt thạch lâm cánh tay duy sợ nàng phụ thân không đồng ý hôn sự này ừ ta đây không có ý kiến hy vọng tiểu lâm ngươi hảo hảo đối với tiểu tuyết ta cũng liền một đứa con gái tô khánh cười một tiếng trả lời thạch lâm gật đầu thành khẩn nói nhất định sẽ thúc thú đần nhi tử kêu nhạc phụ hoàng phượng mỹ hử một hồi cười mắng thạch lâm ngẩn ra ngượng ngùng cười nói há c ả m ơn nhạc phụ mẹ vợ lý giải ta nhất định sẽ chiếu cố tiểu thuyết không việc gì chính thức kết hôn rồi kêu nữa cũng giống vậy ha ha tô khánh khoát khoát tay vỗ tay mà cười ha ha trong phòng khách mấy người cũng cười ha ha bầu không khí lại sinh động mọi người vui mừng con xiết tô anh tuyết cảm động hốc mắt đều tế nhuận rồi cuối cùng vượt qua cửa ả i này mới vừa rồi nàng có thể khẩn trương chết thật sợ nàng phụ thân không đồng ý hôn sự này lại nói hai người các ngươi dự định khi nào đi lĩnh giấy hôn thú lúc nào kết hôn ta có thể tưởng tượng ôm cháu c h ắ c rồi thạch lâm mãi mãi chen miệng cười nói khu lam lan mặt mày hớn hở mắt cười con ngươi đều hiếp lại đúng nha tiểu lâm ta cũng muốn ôm ngoại tôn thạch lâm bị hỏi có chút l u n g túng cười nói lĩnh chứng cái này còn không có định xong yêu cầu cùng tiểu tuyết thương lượng xong về phần sinh con chuyện này thạch lâm cũng là hai đầu mộng tạm thời tránh không nói cánh rừng ta nghe ngươi lúc nào lĩnh chứng đều được tô anh tuyết cắn đôi môi ngượng ngùng thấp giọng trả lời mặc dù kết hôn có chút sớm liền nàng cũng có thể tiếp nhận bất quá nghĩ đến muốn sinh con kia tâm liền phốc phốc mà cùng loạn cái kia tết thất tịch chúng ta đi ghi danh như thế nào đây thạch lâm quay đầu đưa mắt nhìn hạ thân bên cạnh tô anh tuyết trưng cầu nàng ý kiến hôn nhân coi như hai người chuyện thạch lâm không nghĩ làm cái gì đại nam nhân chủ nghĩa làm gì bá đạo nam nhân cho nên yêu cầu cùng nàng cầu thông tốt tết thất tịch là một tốt ngày lễ hoa hạ lễ tình nhân thạch lâm cũng cầu nguyện mình cũng có thể có cái như ý nguyện mị mãn hôn nhân cho nên chọn lựa ở nơi này một ngày ừ có thể tô anh tuyết cũng cảm thấy này là một ngày tốt lành tự nhiên cười nói gật đầu một cái thạch lâm phụ thân thạch kiên cũng đồng ý ừ tết thất tịch là một ngày tốt lành ta xem một chút thời gian chính là ngày hai mươi tám tháng tám Thuất c o người số nhà. n hai nhà đều vỗ tay tán thưởng bất quá hôm nay mới đầu tháng bảy rời ghi danh còn có một hai tháng cũng không tính ngắn bất quá quyết định ghi danh thời gian đương nhiên chính là chọn một ngày hoàng đạo làm hôn lễ thạch lâm mẫu thân được nguyên đán tương đối khá ngụ ý người mới tân khí tượng thạch lâm ra ra cùng tô anh tuyết phụ thân cảm thấy tết trung thu tương đối khá ngụ ý đoàn tụ s u n g vầy hôn nhân cũng phải mỹ mãn thạch lâm phụ thân lại cảm thấy quốc khánh thời gian không tệ cái khác trưởng bối lại cảm thấy hay là hỏi sĩ tốt hơn một chút mọi người ý kiến đều không giống nhau thạch lâm cùng tô anh tuyết không thể làm gì khác hơn là bất đắc di cười nhìn lấy lão đại lão đại ta cũng phải kết hôn ta cũng phải kết hôn với n g ư ờ i vẹt hoàng thượng từ bên ngoài bay vào vui sướng mà gào thét vẹt thanh thúy thanh đem tất cả mọi người cho cười thạch lâm cười mắng bay đi sang một bên đại nhân nói chuyện điều cùng trẻ nít không nên trên miệng vẹt bay đến trên bàn phất phất cánh cự tuyệt ta đây bất kể dù sao ta muốn kết hôn với ngươi điều cùng người là không thể kết hôn người nào định quy củ thật không có đạo lý không tôn trọng chúng ta những động vật này thạch lâm giang hai tay ra lãnh đ ạ m nói động vật pháp quy định nhân loại không thể gây tổn thương cấp quốc gia bảo vệ động vật ngươi muốn kết hôn thì phải nhóm con mao ngươi nguyện ý lột sạch mao ả ta ngược lại thật là không có thiên lý vẹn ngã l ệ c h ở trên bàn hồi lâu không đứng lên ánh mắt quay tít một lát sau thân thể lộn lên phất phất cánh đi bay đi trước nói câu các ngươi tiếp tục hoàng thượng không có lông có thể không bay được mà nói thạch lâm cùng vẹn khôi hài đối thoại đem tất cả mọi người đều c h ọ c cười tô anh tuyết cười nện xuống thạch lâm thạch lâm nhìn chim bay đi c h u y ể n lại đề tài tiểu tuyết hôn lễ thời gian nếu không định tại nguyên đàn chứ thời gian cũng tương đối sung túc một ít bởi vì khả năng người tới tương đối trọng yếu cũng tương đối nhiều ừ ta chính là sợ ngươi công ty nhiều chuyện không giúp được tô anh tuyết gật đầu trả lời nàng cũng biết thạch lâm bằng hữu nhiều đều đi các giới đều có coi như bọn họ chuẩn bị xong khách nhân cũng phải chuẩn bị thật tốt thạch lâm cười cười nói không việc gì bận rộn đi nữa cũng không chúng ta chuyện trọng yếu thạch lâm r ứ t lời tô anh tuyết mỉm cười hạnh phúc trên hai má hơi hơi nổi lên hai cái lún đồng tiền trong lòng ngọt tí tách tại tô anh tuyết xem ra dù là thạch lâm lừa hắn nhưng nói ra vẫn là rất cao hứng trung quy thạch lâm sự nghiệp cũng không bình thường quan hệ đến mấy vạn người sinh tồn có lúc cũng lo bận bình rộn không lo nổi nàng thạch ư ờ n Nói chuyện cũng tốt, Tết Trung Thu kết hôn huyền, g có điểm Thu thật h tốt, Tết kết t là Lâm một bằng bị cũng nhiều, được cho người ta một cái chuẩn bị thời gian. hữu cho thời Thạch được cái ta kiên gật gật đầu nói sau đó từ trong túi xuất ra một cái sớm chuẩn bị xong bao tiền lì xì đưa cho tô anh tuyết tiểu tuyết các ngươi đ í n h hôn ta liền cho cái bao tiền lì xì đi hy vọng nhìn các ngươi hạnh phúc thạch lâm nhìn tô anh tuyết không biết làm sao cười một tiếng đụng một cái nàng tiểu tuyết cầm lấy đi lão nhân tâm ý cần phải cầm nhà t ô anh tuyết hai tay nhận lấy lễ phép túi người xuống cảm ơn gia công tiếp xuống tới thạch lâm ông nội bà nội cũng không có cái gì quý trọng vật mỗi người đưa lên một cái bao tiền lì xì thạch lâm mâu thân thì đưa lên một tấm vòng ngọc là nàng đã sớm mua xong t ô anh tuyết nhìn mấy cái trưởng bồi sắc mặt cũng không dám cự tuyệt tiền đặt cọc dĩ nhiên không phải những thứ này thạch kiên nói cái nhà này là thạch lâm làm chủ đính hôn đương nhiên phải đưa tiền đặt cọc bất quá tiền đặt cọc còn phải tiểu lâm chính hắn làm quyết định ta người cha này so với hắn còn nghèo ha ha chương 256, t i ề n đặt cọc cho bao nhiêu thạch kiên mới vừa nói xong tô khánh vội vàng k h o á t k h o á t tay nói thông ra này tiền đặt cọc coi như xong đi chỉ cần hai người bọn họ qua hạnh phúc ta liền cao hứng húng chi hai người bọn họ đi đến một bước này đúng là không dễ nếu nhận định với nhau tiền đặt cọc những thứ này cũng không sao thạch lâm mẫu thân khuyên nhủ ai thông ra cái này dĩ nhiên không thể tùy tiện tính nhạc à y kết phụ mẹ vợ đây là thành ý xin hãy nhận lấy thạch lâm từ nhỏ trong túi sách lấy ra một tờ chi phiếu hai tay đưa cho nhạc phụ nhìn lấy hắn sửng sốt hồi lâu nói tiếp nhạc phụ xin mời đừng tự tuyệt ta có năng lực này cải thiện các ngươi sinh hoạt đó cũng là ta trách nhiệm tiền đặt cọc không chỉ là thanh ý cũng là hy vọng nhìn các ngươi giống vậy qua tốt chỉ có các ngươi qua được rồi chúng ta mới cao hứng như xem lại các ngươi qua nghèo khổ chúng ta thì không có tận cùng con cái nghĩa vụ sẽ cảm thấy hay n ấ y tô khánh nhìn cũng chưa từng nhìn chi phiếu số lượng trực tiếp k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói không không không, tiểu lâm tiền mừng chuyện đừng nói là rồi ta còn mượn ngươi năm triệu đây ngươi đây không phải là gọi ta bán nữ à. thạch lâm nhìn hắn cự tuyệt ngồi trước trở về ghế salon giải thích nói nhạc phụ một việc quy một việc một chuyện quy nhất chuyện đó là trên phương diện làm ăn chuyện mượn ngươi tiền chờ ngươi kiếm tiền lại trả lại là được bất quá này cũng không giống nhau các ngươi cũng là người nhà ta ta có trách nhiệm cải thiện các ngươi sinh hoạt chúng ta cũng hy vọng nhìn các ngươi qua tốt thạch lâm giải thích nửa ngày nhìn tô khánh do dự nửa ngày cứng rắn không có nhận ngược lại đưa cho khu lam lan khu lam lan do dự một chút mới tiếp nối t i ể u lâm ngươi ngươi như thế cho nhiều như vậy ta đếm rồi xuống chín cái tám đây là bao nhiêu khu lam lan sau khi nhận lấy nhìn đến chi phiếu lên con số nghiêm túc đếm mặt đầy khiếp sợ run run thiếu chút nữa không có cầm chắc chi phiếu không biết làm sao 888 888 888 888 888 tô khánh nghe được chín cái tám cũng sợ trận mắt m g ắ t mồm đây chẳng phải là tám ước nhiều hơn vội vàng cầm lấy nhìn một cái thập p h â n khủng hoảng tiểu lâm ngươi không có nói đùa chớ tám ước nhiều ta làm sao dám thu ngươi dựa theo vùng này tập tục cho cái hai ba chục ngàn là được cái này không tính là ngươi lấy về khu lam lan ngược lại cho là thạch lâm cho cái mấy triệu với hắn mà nói cũng không coi vào đâu trung quy nhận lấy thạch lâm năm triệu không cảm thấy đột ngột nàng cũng dám tiếp nhận thế nhưng mấy trăm triệu tiền đặt cọc nàng sợ hãi loại trừ lần trước thạch lâm cho năm triệu chi phiếu nàng còn chưa từng thấy qua như thế số lượng lớn chi phiếu kia nếu là đổi thành tiền đều có thể đắp có cái thể một nàng h rồi. à n cũng chung độc đắc, trước cũng cũng từng nằm năm nhưng mơ mua mấy mua qua vé số, nhưng cũng không có qua vẽ vẽ số số số, khiếp ô n chúng g g có qua ả i nhiều khối thôi. thưởng nhất một một trăm Tô t chính chung Anh lớn, lần cũng là u mà y t thể tin được, nội tâm cũng được, cực không nội kỳ h khiếp ứ c tạp. Nàng khiếp sợ là thạch lâm tùy tiện thì cho như thế số lượng lớn tiền đặt cọc nàng nguyên bản cũng không thích những thứ này tập t ụ đem hôn nhân làm thành kìm tiền giao dịch nàng kinh h ỉ là thạch lâm vậy mà chịu vì nàng bỏ ra nhiều như vậy bất quá tô anh tuyết làm là con cái nói mấy cái này chuyện chỉ có thể để cho song phương cha mẹ thương lượng nàng cũng không thể trên miệng thật có chút hơi khó thạch lâm người nhà ngược lại bình thản rất nhiều đối với số tiền chữ đã không có gì khái niệm bọn họ cũng biết thạch lâm một ngày kiếm vài tỷ thạch lâm đã từng cho bọn hắn mỗi người một trường tiền gửi ngân hàng một trăm triệu kẹt đối với tiền đã không có gì mê luyến thạch lâm nguyên bản còn muốn cho nhiều nhưng cũng sợ tô anh tuyết cha mẹ không dám nhận chịu k h o á t k h o á t tay nói nhạc phụ mẹ vợ các ngươi nghe ta giải thích thật ra thì lần này gọi các ngươi tới loại trừ đính hôn ở ngoài còn có chính là để cho nhạc phụ các ngươi tránh xuống phóng viên cùng một ít có dụng ý người khác các ngươi cũng biết ra kim đ i ề u chuyện này cùng ta có liên quan hệ người đều có thể bị dây dưa ta rất lo lắng có vài người theo ta đây không chiếm được tiện nghi liền nghị trăm phương ngàn kế bắt cóc các ngươi tiến tới uy hiếp ta cho nên ta phải an bài những người này bảo vệ các ngươi mọi người nghe được thạch lâm lời nói thoáng cái tim thoát lên tới cổ h n g mã do sợ khu lam lan càng là cả người r ù n g rẻ tiểu t i ể u lâm có nghiêm trọng như vậy à khu lam lan vẫn là thấp thỏm bất tán hỏi ta không biết nhưng làm tốt phòng bị vậy thì không sai đỏ con mắt kim điêu người cũng không ít đối với người có tiền mà nói trường thọ có thể so với tiền đáng sợ hơn có cám dỗ dù là ta hướng ngoại giới giải thích kim điêu không phải phương hoàng nhưng có người tin tưởng sao lại nói coi như không có kim điêu chuyện này đặc biệt cướp bóc phú hào người cũng không ít thế đạo này chính là như vậy thạch lâm cũng không cần suy đoán nhất định là có những người này muốn bắt kim điêu mặc dù hắn buộc lộ ra một ít thực lực c h ấ n nhiếp một ít có dụng ý người khác nhưng người tham lam là không danh giới vô liêm sỉ người hai nhà cũng không nghĩ đến sự tình có phức tạp như vậy nhưng nghe xong thạch lâm giải thích cũng rất nhanh rõ ràng nguyên nhân kia kim điêu thật sự rất giống phượng hoàng rồi những người có tiền kia tuổi thọ như sắp đến cuối khẳng định muốn tìm kéo dài sinh mạng dược mà trước mắt có không chết chim ai không muốn làm của riêng đây thạch lâm mẫu thân cũng nói ừ t i ể u lâm cũng nói đúng coi như không có kim điêu chuyện này nhưng tiểu tuyết thân phận bối cảnh đều bại lộ thông gia tự nhiên cũng bị một ít có lòng người biết ai quá có tiền không tốt chính là ra ánh sáng độ quá lớn càng cần thiết phải chú ý an toàn bảo đảm nếu tiểu lâm có năng lực này thông gia liền không nên cự tuyệt nghe hắn an bài tổng không sai thạch lâm nhìn nhạc phụ mẹ vợ còn vùi lấp đang sợ hãi bên trong hắn cũng vì bọn họ cảm thấy áy n ấ y nếu cưới nữ nhi bọn họ sẽ vì bọn họ an toàn cân nhắc thạch lâm vào nhà dọn ra một cái cặp xuất ra mấy thứ đồ hướng về phía tô anh tuyết cha mẹ nói đây là bốn cái cựu long t h a n h y có thể chống đạn phòng hỏa bình thường mặc ở bên trong cũng an ninh toàn mặt khác ta cho các ngươi chuẩn bị bốn chiếc hot chờ chống đạn xe hơi hai chiếc việt giã suv loại hình chuyên cung bình thường dùng này đều là mình xe hơi công ty thạch lâm nhìn tô anh tuyết cha mẹ mặt đầy khiếp sợ nói tiếp trong nhà nhạc phụ yêu cầu xây lưỡng ngôi biệt thự hộ vệ chỗ ở yêu cầu một cái nhà an chống chất nổ quân sự kiến trúc tiêu chuẩn xây dựng cần tiền cũng là nhiều vô cùng trong thành cũng cần mua ngôi biệt thự trong thành cũng phương tiện một ít mấy ngày nay thường vận doanh tiêu xài cực lớn cho nên tiền nhìn qua rất nhiều thật ra thì dùng rất nhanh tô khánh suy nghĩ một chút thạch lâm tài lực mấy trăm triệu đối với hắn thật đúng là k i ể u ngữ nhất mao húng chi cũng sợ thạch lâm bọn họ vô cùng lo âu lão nhân lại cũng không có sách không muốn chi phiếu chuyện nhìn đến trên b à n mấy món chế tạo tinh xảo đường con trôi chạy quần áo sờ một cái cảm giác đặc biệt co giãn hiếu kỳ hỏi tiểu lâm y phục này hẳn rất quý báo chứ thật nhẹ phỏng chừng chính là bách khắc trái phải tốt mềm mại co giãn tốt vô cùng thạch lâm cười cười nói chính mình trang phục công ty làm phần lớn là không đáng giá bao nhiêu tiền tô khánh lắc đầu một cái cười ha h a tiểu lâm ngươi lại lừa dối nhạc phụ đúng không lần trước đưa cho chúng ta rượu thuốc ngươi nói không thế nào đáng tiền tiểu trương nói giá trị một trăm triệu này bảo y cũng đáng nhiều như vậy chứ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy dưa thức ăn thành h u ệ ca ta muốn c ư ớ i ngựa ăn xong bữa chưa nghỉ ngơi sau thạch linh tinh tế tại thạch lâm bên cạnh hướng hắn làm n ũ n g hết năm thời điểm nàng còn c ư ớ i qua ngọc thỏ không biết tại sao người này không để ý tới nó thạch lâm dựa vào ở trên ghế salon đang cùng tô anh tuyết xuống cờ cạ ổ khoát tay một cái nói người nghị kỵ liền kỵ đi nhưng là ba tên kia hiện tại cũng không để ý tới ta thật giống như không nhận biết ta thạch linh chu chu mỏ có chút buồn b ự c suy nghĩ một chút buổi sáng nàng kéo cũng kéo không đi kia ba con ngựa còn lấy khinh thường ánh mắt nhìn nàng thạch lâm hơi nghi hoặc một chút vậy không khả năng nha đều biết thạch linh chẳng lẽ thời gian dài xa lạ nhìn lấy hắn mội mội cổ trướng cả mặt c ư ờ i hỏi ồ ngươi nghĩ kỵ thất kia hồ cả tính khí tương đối bốc lửa tuyệt ảnh quá ngạo khí này hai con phòng chừng ngươi cũng kỵ không được vậy thì ngọc thỏ đi ừ cảm ơn ca thạch linh biến sắc mặt rất nhanh đưa ra thắng lợi ngón tay cao hứng nhảy c ấ lên thạch lâm đứng dậy thuận tay làm rối loạn thạch linh mái tóc cười ha hả đi ra phòng khách hướng trúc lâm phương hướng thổi mấy tiếng trợt ngắn trợt dài huýt sáo không bao lâu ngọc thỏ liền chạy tới biệt thự lớn trước hí ý vài cái tựa hồ có chút không vừa ý tương như liếu phi thường kinh ngạc mặc dù buổi sáng cũng nhìn thấy kia ba thất cường trắng ngựa nhưng là vô luận thạch linh như thế nào gọi chúng nó kéo chúng nó đều không để ý nàng làm thạch linh tức giận phi thường ngọc thỏ về sau liền theo tiểu linh đi như thế mất h ư n g nha thạch lâm chụp vỗ lưng ngựa nghe được hắn buồn bực kêu mấy tiếng nhìn thêm chút nữa hắn động tác nhỏ ngọc thỏ có chút không vui vó ngựa đá vài cái phát tiết chính mình bất mãn người chủ nhân này mỗi lần chỉ gọi kia thất hỏa hồng xấu ra hỏa thứ tốt đều cho nó bằng cái gì nha không đẹp bằng ta muốn uống thư tốt liền cẩn thận nghe lời thạch lâm tàn khốc trả lời p h ò n g chừng mấy tháng không để ý tới hắn thật đúng là sẽ bạn từ nhỏ hải tử t i n h khí ngọc thỏ nghe hiểu vui sướng hi vài cái chạy chậm đến thạch linh bên cạnh túi đầu đi từ từ nàng thạch linh vui vẻ tìm kiếm hắn cổ tiểu hai t ử t i n h khí không nghe lời không dụ dỗ một chút thật không được thạch lâm nhìn hắn kia hưng phấn dạng bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái ca ta muốn nhìn phượng hoàng thạch linh bỗng nhiên nhớ tới ca ca thần kỳ sùng vật nhìn hắn chuẩn bị trở về phòng vội hỏi rồi xuống nàng còn chưa tới vội hỏi hắn ca kia phượng hoàng tên thạch linh mới vừa nói xong tương như liếu nhất thời tinh thần tới nàng cũng có thể muốn nhìn trong truyền thuyết phượng hoàng đó là kim điêu ta đây sẽ cũng không pháp hắn lúc này không ở ái tâm thôn thạch lâm dừng bước chuyển hướng thạch linh nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ hắn đem tiểu hoàng đặt ở trong không gian đặt ở bên ngoài quá kinh thế hai tục cho dù là ái tâm thôn thôn dân giống vậy vô cùng hiếu kỳ như vậy sẽ đi nơi nào thạch linh chỉ muốn xem nó có quản hay không nó là không phải kim điêu đây dù sao dễ nhìn vô cùng thạch lâm buông tay một cái nói lao đạo không biết hắn bay nhanh như vậy muốn trở lại tự nhiên trở về ồ thạch linh có chút thất vọng lẽ lưới bất quá nàng lại hiếu kỳ còn muốn nhìn thế nhưng không ở nhà cũng không nhìn thấy nha lại suy nghĩ một chút cũng phải kia chim bay nhanh như vậy nói không chừng tại kia ngọn núi lên ngây ngốc đây tương như l i ế u đứng ở đại môn một bên nghe được không thể nhìn cũng có chút thất vọng nàng tới thạch linh ra muốn nhìn nhất đương nhiên chính là thạch lâm cái kia sùng vật phượng hoàng sau đó mới là t i ê n đảo lại là vườn hoa hồng thạch linh nói kia ta đi trước mang đồng học đi ra ngoài vòng vo một chút thuận tiện đi thảo nguyên chơi đ ù a đợi một hồi ngốc muội không có ngựa yên ngươi có thể kỵ ta cho ngươi giả bộ yên ngựa thạch linh nhìn lấy hắn ca ca nói xong cũng trở về nhà tìm ngựa trang bị ngựa ngùng gãi đầu cười một tiếng người thật cao hứng vậy mà quên mất chuyện này một lát sau thạch lâm là ngọc thỏ giả trang tốt yên ngựa chờ trang bị chụp chụp hắn lưng nói ngọc thỏ nghe tiểu linh mà nói đúng rồi tiểu linh mang theo tiểu cửu đi được thạch linh nói xong chạy về phòng ôm lên tiểu cửu thạch linh trước nhảy lên ngựa sau đó sẽ kéo tương như liếu lên ngựa để cho tương như liều ôm nàng thạch lâm nhìn hai người cưỡi ngựa biến mất ở trước mắt trở lại phòng khách cùng tô anh tuyết trở về nhà sáu giờ chiều nhiều t r u n g rực rỡ tươi đẹp rực rỡ ánh nắng chiều hiện đầy bầu trời thạch linh cùng tương như liếu trở về trên mặt có chút ít mệt mỏi phòng chừng chơi mệt thạch linh về nhà nhìn đến thạch lâm giúp mâu thân chuẩn bị bữa ăn tối nũng i ị u nói ca buổi tối làm thịt nướng bái tamun ố ăn ừ đi các ngươi thích ă n món gì liền chính mình đi hái thạch lâm nhìn mình mội mội lại hướng hắn làm nũng do dự một chút gật đầu hắn cũng lâu không có làm thịt nướng rồi cha mẹ của hắn chưa bao giờ chủ động làm những đồ chơi này bất quá bữa ăn tối vẫn phải là làm một ít hắn ông nội bà nội không quá vui vẻ ăn thịt nướng thạch linh trở về nhà nâng lên hai cái giỏ lớn cho tương như l i ễ u một cái hai người hướng biệt thự lớn bên trái kia phiến trăm vườn trái cây đi tới vườn rau ngay tại trăm vườn trái cây một bên chiếm diện tích rất nhỏ một phần nửa mà nhưng một phần nửa mà rau cải cũng đủ cung ứng thạch lâm người một nhà còn rất có còn thừa lại ăn đều ăn không hết vườn rau bị sửa đổi qua mấy lần lúc trước vườn rau chính là phân chia mấy lũng vườn rau sau đó liền trực tiếp ở phía trên trồng rau sau đó thạch lâm cảm thấy hái thức ăn phiền thoái d â y dấm ở vườn rau cũng dễ dàng dính b ù n mỗi lần vào vườn rau hái thức ăn cũng phải đổi dày quá phiền thoái tưới nước cũng vậy trước kia còn là dùng ống nước phun rót mặc dù so sánh lại dùng thùng nước x á c h nước dùng ngôn g tắt nước tới rau cải phương tiện nhiều nhưng thạch lâm vẫn cảm thấy phiền thoái đi qua sửa đổi sau đó vườn rau phân chia ngang dọc mấy cái tiểu huề mỗi huề rộng một thước hai dài chừng năm mét huề c u n g huề ở giữa chính là bề rộng chừng bảy mươi cm đá cội đường xi măng mỗi một chút thức ăn mà bốn phía còn dùng cao chừng hai mươi cm dây chừng mấy c mở tấm ván làm thành không để cho bùn đất chạy đến đá cội trên đường xi măng tưới tự nhiên áp dụng toàn tự động tưới dụng cụ cũng đơn giản mấy cái quay về phún đầu là được nước dĩ nhiên là tới ở biệt thự lớn lấy nước chỉ trên có thiết trí có van van có đúng giờ trang bị mỗi ngày đến cố định thời gian liền tự động khởi động mở ra van nước l i ề n thông lấy đ ặ t tưới tự động tưới v ư ờ n rau tưới một giờ liền tự động đóng v a n rồi vườn rau duy nhất cần người làm là được gieo giống đương nhiên cũng không cần bón phân đánh thuốc trừ sâu thạch lâm qua mỗi đoạn thời gian cũng sẽ ngã chút ít sinh trưởng dịch nước vào chỉ vườn rau rau cải tự nhiên sinh trưởng rất nhanh mà những món ăn kia mầm ống phần lớn là đi qua ngọc dịch n g ầ m mọc ra rau cải tự nhiên không giống nhau tương như liều sáng sớm hôm nay cũng đi qua vùng này chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn xuống liền bị thạch linh lôi đi đến trăm vườn trái cây đi rồi bây giờ vừa nhìn thanh thúy rau quả lên còn dính chút ít giọt nước b ó n g ánh trong suốt như khảm phỉ thúy xanh hẳn là mới vừa đi qua tới không bao lâu giống như cây cải dầu cành cây lên tất cả đều là trồi non dường như mới vừa nảy mầm không bao lâu tây lan hoa cánh hoa nhiều bó thật giống như nảy mầm bước phát triển mới cánh hoa cũng không hai ngày tia trái cà chua từng cái đỏ rực đ e o đầy chi đem căn chi ép cong cong tại nắng chiều chiếu xuống trái cà chua quả phơi b ả y được t r ồ n g suốt sáng lên một cái khác v ề trên đất hành tây xanh biếc cao ngất đỏ hột tiêu tại luống rau mật lá cây giống như nhiều đoá tia lửa rau hẹ tươi non n ư ớ xuyên thấu qua giày đặc rau quả mơ hồ có thể nhìn đến màu đỏ thâm p h ì nhiều bùn đất một mảnh khác huề mà chính là đắp cao hai mét giá gỗ phía trên trèo rồi xun xuê dễ mây diệp tử đeo đầy màu xanh nhạt dây mướt song song còn có dưa leo hồ lô t r ở mỗi một huề mà đều có trồng hai ba loại rau cải một phần nửa trên đất liền có trồng mấy chục loại rau cải rồi nay một mảnh vườn rau cành lá tươi tốt màu xanh lá cây r ồ i r à o có chút lục diệp ở trong còn điểm s u y ế t nhiều chút điểm đỏ hết thể đều lộ ra như vậy đồng bộ bổ sinh cơ chương hai trăm sáu mươi tám nhàn nhã thịt nướng tương như liễu kinh ngạc vui mừng trước mắt hỏa hồng trái cà chua quả hiếu kỳ hỏi linh này cà chua có thể ăn sống à nói nhảm đương nhiên có thể ăn trăm vườn trái cây trái cây ngươi còn không có ăn đủ thạch linh cũng không quay đầu lại trực tiếp trở về nàng mà nói tiếp tục cắt rau hẹ trái cà chua có cái gì tốt ăn kinh h ã i quái hì hì muốn thử những thứ này như thế nào đây tương như liếu nghe được có thể ăn liền hái được một cái nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay trái cả chua quả ánh mắt cơ hồ bắn ra tinh quang lau g i ọ t nước k h ẽ cắn một cái chân mày một răng lắn ra màu hồng nước dịch theo nàng kêu miệng anh đào tràn g ra tương như liếu vội vàng dùng đầu lưỡi liếm một cái thật không muốn lãng phí ăn thật ngon rất ngọt bất quá cảm giác có tí kẹo hễ ẩm thạch linh đứng lên nhìn nàng mặt đầy say mê dạng cười một tiếng dĩ nhiên tinh khiết nhưng sao có chút chua là bình thường nếu là thuốc đương nhiên rất ngọt rồi giống như những thứ kia lúc đầu trái cây trái quýt đánh ngọt nào làm bồ đào còn đánh thuốc n g ừ a thai đương nhiên ngọt nha tương như liễu nghe được thuốc n g ừ a thai mặt đầy kinh ngạc khủng hoảng mặt đầy không tin hỏi nha thiệt giả nha còn đánh loại thuốc kia ngươi đừng lựa phỉnh ta chứ thạch linh đương nhiên không có lựa nàng buổi sáng thành phố trái cây có thể là đánh rất nhiều thuốc dược tể cùng chất bảo quản mặc dù tăng lên hai ba mao mỗi cân chi phí nhưng lúc đầu giá bán cao hơn một chút cũng liền kiếm vệ cùng hắn giải thích lựa ngươi làm sao tin tức đều báo cáo ra rồi ăn nhiều khẳng định đối với người thân thể là có hại đặc biệt là đứa bé ảnh hưởng dục cùng trí lực cho nên trên đường chính trưởng thành sớm trái cây muốn tâm nha không trách đáng chết doanh nghiệp mua bán hoa quả tương như l i ế u có chút sợ hãi tìm kiếm chính mình hai vú chẳng lẽ cũng là bởi vì bình thường ăn cái loại này trái cây lúc này nàng đều muốn đánh chết những thứ kia doanh nghiệp mua bán hoa quả người thật là tổn thương người nha nhớ ra làm sao mau tới giúp ta nha một hồi còn muốn rửa rau đây không còn hái một hồi liền đến h á c trước hái rau hẹ lại hái cây r u mạch thức ăn thạch linh nhìn nàng vẫn là ngây n ô hái cái rau hẹ đều vụt về bất đắc dĩ c ư ờ i khổ khoát tay một cái đại tỷ của ta nha quên ngươi chưa từng làm rộn rồi ngây n ô đi sang một bên giúp rửa rau đi đúng rồi ngươi sẽ không liền rửa rau đều không biết chứ hồ hồ người nào ta sẽ không rửa rau rồi ta ở nhà bình thường giúp ta mẫu thân làm việc đây tương như liếu s á t thực chưa làm qua việc đồng áng nhìn chút ít thạch linh hái thức ăn rất linh hoạt mà nàng ngây người nửa không biết làm thế nào học cũng không học được thật ngại bất quá nàng chưa giặt qua thức ăn vậy thì mười ngàn cái không hài lòng gì đó giặt rửa mấy lần thức ăn cũng coi là đi thạch linh nhìn nàng giọng nói kia khinh bỉ nhìn xuống nàng để cho nàng khô khóc sống vẫn là tốt cắt vừa nhìn ngươi giọng điệu này khẩu thị tâm phi cũng biết rất ít làm bên kia có vòi nước rửa dao trì tương như liếu không nghĩ tranh cãi thêm l ầ m bẩm sẽ không rửa rau thì thế nào bản tỷ đây không phải là đang học sao nàng cũng nhìn đến vườn rau bên cạnh có cái rửa rau t h ì có chút hiếu kỳ hỏi linh làm sao không cầm về nhà lại tẩy nha thạch linh kiên nhẫn giải thích nơi này giặt rửa là được ở chỗ này giặt rửa món ăn lên dính bùn loại trừ nếu không thời gian n dài trong nhà hồ lắng tất cả đều là bùn đất dễ dàng nhét thủy đạo hả như vậy nha tương như liếu cảm giác có đạo lý gật đầu một cái bất quá nhìn giỏ mang thức ăn lên một điểm không có bùn đất nhưng ta nhìn những thức ăn này rất sạch sẽ hẳn không bùn đất nhất định là có hái thức ăn thời điểm nhóm căn thời điểm khả năng đem bùn đất run đến diệp từ bên trong đi rồi ngươi khả năng không thấy được mà thôi ngươi trước tiên có thể run một hồi lại tẩy thạch linh lại hái được gốc cây rau xà lách run lên đem căn đoạn xuống ném trở về trong đồng rau quả thì thả vào trong giỏ sách vừa cùng nàng kiên nhẫn giải thích húng chi bùn đất trở lại với rau Còn có thực những thứ kia không muốn rau quả, muốn vẫn trở về với rau, thời gian dài tự nhiên hóa thứ thời trở tự vật kia với dài rau rau, làm mập. quả, về ồ tương như liếu lại hiểu ngượng ngùng cười một tiếng nguyên lai h á i thức ăn nhiều như vậy đạo lý nha mười phút sau thạch linh lại hái được một giỏ rau cải bao gồm rau hẹ cây cải dầu rau chân vịt các loại dưa leo nhìn đến tương như liếu vụng về rửa rau giỏ thức ăn đều bị làm rối loạn cười khổ không thôi mình cũng vén tay háo lên giặt rửa lên thức ăn tới giặt rửa lần thứ hai thức ăn lúc để cho thức ăn ngâm một hồi đi nếu không có chút bùn đất dính tại rau quả lên không bỏ rơi được để cho thủy dung hóa sẽ là tốt rồi thạch linh giặt sạch một lần thức ăn sau nhắc nhở nàng nói một lát sau hai người món ăn rửa sạch sau để cho thức ăn nhỏ xuống nước sau đó đem d ọ ọ bộ đến trong chậu nếu không d ọ t nước quá nhiều hai người xách thức ăn đến biệt thự lớn trước s â n cỏ lúc này thạch lâm đã dựng tốt cái giá bên trong ở bên cạnh trên bàn cắt thịt bỏ phiến thạch lâm nhìn đến hai nữ rửa rau trở lại phân phó nói đói bụng rồi phải đi ăn trước chút ít cơm thịt nướng còn có đợi một hồi ca ta không muốn ăn cơm tối nay liền ăn thịt nướng được rồi thạch linh thấy nàng ca đang bận rộn cười khanh khách trả lời ngược lại hỏi tương như liễu liễu ngươi có muốn ăn chút gì hay không cơm ngươi nói một tiếng cùng ngươi đi vào ăn chút ít nếu không muốn ăn cơm trong phòng tủ lạnh cũng có chút tâm tương như liễu cũng lắc đầu ta cũng không muốn ăn cơm hắc hắc chỉ muốn ăn thịt nướng ca ta giúp ngươi chuỗi thịt đi thạch linh thấy nàng ca ca đang cắt thịt chị dâu cũng ở đây hỗ trợ sửa sang lại cũng không tiện đứng ở một bên nhìn thạch lâm chỉ một bàn khác tử lên một bàn lỗ thịt mới vừa cắt gọn thịt trâu trước đường đậu còn không có ớp tốt đây c h ô i chậu kia thịt dê đi thạch linh vén tay háo lên dùng cơm giấy xoa xoa tay bắt chuyện tương như liếu cùng nhau hắc hắc l i ế u cùng đi hỗ trợ càng xem càng đói ta cũng tới ta cũng tới vẽ ẹ ở một bên vui vẻ đều, hắn thích ă n nhất thạch lâm thịt nướng rồi chó nghe cũng g ông g ông mấy tiếng thật giống như chủ nhân không giúp sẽ không phấn ăn cựu theo cây đa lên n g ả y xuống đứng ở chó một bên cũng vui vẻ chiêm chiếc đ ề u hắn cũng không ăn qua thạch lâm thịt nướng bất quá nhìn hai cái mới đồng bạn hương phấn như vậy dáng vẻ khẳng định cũng tốt ăn cút sang một bên đừng chậm trễ ta làm chuyện nếu không một hồi không có các ngươi phần thạch lâm nhìn ba cái g i a hỏa tiếp cận đi vào ngược lại khiến hắn hành động bất tiện bất quá hắn vừa dứt lời ba cái g i a hỏa lập tức mau tránh ra cung cung kính kính xếp thành một hàng chờ đợi thạch lâm số thi lệnh tô anh tuyết thạch linh còn có tương như liễu nhìn này tam g i a hỏa còn ba ba dạng đều cách cách cười to toàn bộ khu vực đều nhộn nhạo ba người như chuông bạc tiếng cười thạch lâm động tác rất nhanh hơn nữa ba cái người rút không bao lâu liền chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ rồi dài hơn một thước gỗ than lò vây quanh tam nữ một nam còn có ba cái sùng vật thạch lâm đem gỗ than đốt vượng mọi người liền tự giác cầm lên mình thích ă n đồ ăn chính mình nướng không bao lâu thơm ngát mùi thơm liền quanh quẩn tại thịt nướng lò bốn phía mà kia ba cái sùng vật chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm giá sắt lên thức ăn thạch lâm ưa ăn cá hai người này cũng ưa ăn cho nên hắn tối nay chuẩn bị hơn mười cái cá g i ế p hai ba cái vũ xương cá ừ cũng không tệ lắm thạch lâm dùng nghĩa vạch một đao thịt cá nếm một hồi thật là tươi đẹp nha ba cái sùng vật thật sự không nhịn được kia mê người mùi thơm cọ sắt thạch lâm chân kêu loạn cái khác tam nữ ứ ăn chay lúc này đều tại nướng g a o hẹ ô kìa ca đừng đùa bọn họ làm ồn người chết nhanh cho bọn hắn ăn đi thạch linh nhìn ca ca kia hưởng thụ dạng kia ba cái sùng vật cầm lấy thạch lâm quần khẩn cầu lấy gieo họ thạch linh không khỏi khinh bỉ nhìn xuống hắn thạch lâm nhìn một con cá đã nương thất bại mùi thơm tập kích người tựa h ồ tạo thành thực chất giống như lũ lũ tơ lủa phất qua hắn gương mặt kích thích hắn vị giác cắn một cái thì cá quá đã mới chậm rãi nói nào có chủ nhân còn không có ăn no sùng vật thì có ăn húng chi bọn họ không có động thủ hỗ trợ tại sao ta cảm giác bọn họ mới là chủ nhân nha tam nữ nghe thạch lâm vô sỉ mà nói sùng vật nếu có thể tự mình động thủ thì nướng kia còn là sùng vật sao nhất thời cười đến gãy lưng rồi ba cái sùng vật nhất thời luôn cuống làm ra b á n manh bình thường nụ cười lấy lòng thạch lâm đặc biệt là k i ử u vốn là mặt kia giống như mỉm cười dạng cười nữa kia cong tròn miệng hình khoa trương nhanh hơn giống như một cái tròn t r ị a viên rồi được rồi được rồi cười quá khó coi nửa con cá ba người các ngươi ra hỏa phân đường đoạt người nào đoạt không có x u ố n g chỉ thạch lâm đem nửa con cá đặt ở trên mâm sau đó thả vào trên cỏ nhất thời tam gia hỏa thật đúng là xếp thành một hàng phân bắt đầu ăn rồi ái tâm thôn ban đêm không giống lau rửa qua bình thường không có một áng mây sương mù xanh bóng lại cao lại xa trong suốt ngọc k h i ế t ánh trăng treo ở chung ánh trăng trong sáng tả tại tiên đảo lên cho bầu trời khoác một tầng thần bí cắt trắng đầy sao lốm đốm đầy trời như từng viên lóe lên kim cương khảm tại một khối đại vải xanh lên kia mây m ù bình thường ngân hạ như bao lên hoa hồng trắng hoa lại gần nhìn tiên đảo lên rực rỡ màu sắc đỉnh cấp hoa hồng phun ra ánh sáng ở buổi tối lộ ra càng thêm trói mắt dưới ánh trăng diệp tử cùng hoa phảng phất tại vũ châu t r u n g giặt rửa giống nhau sen lẫn hoa hồng kia nhiều màu ánh sáng càng thêm sáng trói tiên đảo bầu trời bay lượn tràn đầy đ o g đóm tản ra h à o quang màu vàng lóng dung nhập vào kia hoa sáng trói nhiều màu ánh sáng toàn bộ tiên đảo lộ ra càng thêm sáng chứng rồi một bên âm nhạc suối phun là bóng đêm tăng thêm thần bí tình ý cảm giác linh nhà các ngươi quá đẹp thật là tiên cảnh nha tương như liễu nhìn trước mắt tình cảnh giống như tiên cảnh rung động không ngừng chìm đ ắ m rồi hì hì đó là đương nhiên ta thích nhất ở tại nhà thạch linh cười ha hả trả lời phi thường sùng bái ca ca của mình sáng tạo thạch lâm ca ngươi làm cá nướng ăn quá ngon cho tới bây giờ không có ăn qua mỹ vị như vậy thịt nướng tương như liếu thưởng thức thạch lâm nướng một cái cá diếc thịt cá hương x ư ơ n g giòn một con cá không bao lâu liên đối xương đều bị nàng ăn sạch thạch lâm cũng ăn một miếng cá nướng cười ha hả tự yêu mình đạo đó là độc nhất phương pháp bí truyền thịt nướng phối liệu khẳng định không giống nhau toàn cầu duy nhất cái này một nhà cách cách khen ngươi một hồi lên tô anh tuyết cười vỗ xuống thạch lâm bất quá hắn tự xứng thịt nướng liệu đúng là không giống nhau ha ha đoạn thời gian trước ta còn thực sự mới từ bên trên xuống tới hoàng đai chúng ta bay chẳng lẽ ngươi quên thạch lâm nhìn nàng cười h i ế p mắt trả lời thạch lâm vừa dứt lời tam nữ toàn cười đến gãy l ư n g rồi bất quá tô anh tuyết là mặt mày vui vẻ đỏ ừng rồi bốn người ăn mỹ vị thịt nướng nếm lấy bồ đào rượu ngon nói m à hơn nữa một bên ba cái sùng vật chơi đùa vượt qua một cái vui sướng thịt nướng ban đêm chương 279, điên cuồng mươn g thợ như huyện h u y ề n thành trương thôn hơn trăm người vây tụ lấy tiểu học cột công cáo ngoài dặm mấy tầng l ấ p kín nghiêm nghiêm nghị luận sôi nổi cột công cáo lên dán mấy tờ áp phích quảng cáo viết vài cái chữ to mướn thợ gợi ý bối cảnh chính là sừng xứng, xứng đại tuyết sơn còn có một mảnh đứng vững nhà chọc trời mướn thợ gợi ý mấy chữ phía dưới chính là ss công ty du lịch giới thiệu tóm tắt đúng đây chính là ss công ty du lịch hậu cần công nhân mướn thợ nhóm đầu tiên mướn thợ đối tượng chủ yếu hướng về như huyện thôn dân cương vị cảnh khu bảo vệ môi trường công nhân q u á ngoài rượu c ô n nhân làm vệ sinh, phòng khách phục vụ viên, trước đài tiếp đài trở. Đãi ngộ, tiền lương cơ bản năm trở lên, cụ thể cương vị đãi ngộ như sau đơn, khách phục thể làm đài vệ vụ vị sau tiếp đài Đãi đãi trước cơ cụ trở. trở b 2.000 a ăn ở, 5 tiền bảo hiểm, nghỉ lễ tiền thưởng, n ở, hiểm, bảo g lễ y đ làm làm làm lương. ngày, Ngoài thêm năm giờ, tháng chống giãn giờ, thưởng tháng việc, tiền cuối tiền đất đến co có ra quán rượu nhân viên quản lý sẽ tiếng anh công nhân kỹ thuật quán rượu cao cấp nhân viên tiền lương c ó bất đồng biên độ gia tăng bất đồng cương vị bất đồng đãi ngộ Chỗ phòng phòng ở, an bài sinh, mướn thợ địa điểm bản thôn tiểu học thông báo sau một ngày thời gian thời gian khác thì tại như huyện tinh nguyên quán rượu phòng khách mướn thợ thời hạn cuối cùng ngày ba mươi tháng tám huấn luyện thời gian đầu tháng chín tới tháng m ộ ư ơ i hai yêu cầu tuổi tác một mươi tám bốn mươi năm tuổi công nhân làm vệ sinh như thân thể khỏe mạnh tuổi tác có thể phong khoáng tính cách sáng sủa thành thực có phục vụ cùng đoàn đội tinh thần có tương ứng cương vị kinh nghiệm làm việc càng tốt ss công ty đê đương quán rượu hậu cần công cùng cảnh khu hậu cần công chủ yếu hướng về như huyện người mướn thợ người bản huyện đối với hoàn cảnh chung quanh quen thuộc nhân tạo chi phí thấp nhân viên đi đi lại lại tương đối ổn định đều cương vị còn lệ có k ỹ lương hơn yêu cầu nhu cầu số người cùng đ á n h ngộ đối với như huyện người mà nói chính là trên trời hạ xuống phúc lợi như huyện miệng người không nhiều hơn bảy vạn người người ngoại lai cực ít kinh tế không phát đạt chủ yếu dựa vào chăn nuôi nuôi dưỡng năm ngoái năm nông mục người đều thu vào không tới tám trăm l không nguyên dân thành phố có thể chi phối thu vào mới vừa hai chục ngàn ra mặt tại cả nước đều xếp tại gần chót gần nhà đãi ngộ tốt yêu cầu thấp làm việc có thể nói thật khó tìm tới mà trước mắt thì có một cái cơ hội tổng nhu cầu số người hơn mười ngàn người thu vào rất cao nha năm thu vào gần bốn chục ngàn tại chúng ta huyện thành coi như là cao vô cùng rồi ta ghi danh một cái nhà ta bốn miệng người chuẩn bị đều ghi tên gần nhà tiền lương đãi ngộ tốt vô cùng yêu cầu không cao thử nhìn một chút chính là yêu cầu huấn luyện ba tháng mà thôi dù là không h ợ p cách cũng có thể lăn lộn ba tháng tiền lương đây là đại đa số người thanh â m mỗi người vui vẻ ra mặt đương nhiên cũng có số người cực ít cảm giác rất bình thường trong đám người một người mặc đậm rực rỡ mang theo đ ô n g thai vàng hơi mập đàn bà trung niên ở trong đám người tương đối nổi bật phủi khoe miệng lớn tiếng la hét nói tiền lương không cao nhà mới hai ngàn năm trong thành tùy tiện đi làm đều có thể cầm đến bốn ngàn rồi con của ta tại dọc theo hải thành thành phố đi làm tại nhà máy còn có năm nghìn đồng tiền giống vậy bao ăn ở người trong thôn bình thường kêu hơi mập đàn bà trung niên nhị thẩm yêu khoác lác có chút hết ăn lại nằm cùng người trong thôn duyên không phải rất tốt nàng mới vừa nói xong trong đám người đã có người cùng nàng ngụy biện người tự khoác lác nhị thẩm đừng cho là ta không biết con của ta nói con của ngươi tại nhà máy đi làm một ngày đi làm được mười mấy tiếng đi ở hơn mười thước vông du lịch tiền lương mặc dù bình thường thế nhưng người ta cuối năm thưởng có hai tháng trở lên tiền thưởng huống chi ngươi mù mắt nha hai ngàn năm ngón tay là bình thường bảo vệ môi trường công nhân cùng công nhân bình thường có bản lánh đi lấy tốt cương vị nha không chỉ như vậy nhiều ngươi ngươi nói b ậ y nhị thẩm nhìn trong thôn lục tẩu quái thanh quái khí nhạo bán nàng nhị thẩm lột b u ộ c trả lời ngược lại có chút ít g i ấ u đầu hở đôi trả lời sức lực chưa đủ lục tẩu có một t r ư ơ n g mồm miệng lanh lợi trong thôn nếu ai bị nàng n h ớ đến khẳng định bị nói mặt đỏ tới mang thai huống chi cùng cái này nhị thẩm liền đúng là đối đầu gì đó nói bậy nha lý d a con của hắn giống vậy ở một cái nhà máy ngươi khoác lắc cũng không đánh xuống bản nháp ha ha l a n n g ư ơ i nha lão nương lười với ngươi giải thích hợp lý nhị thẩm biết rõ không đủ nàng tranh cãi huống chi thật có chuyện như vậy tránh được nàng thật ra thì người nhìn hai đôi đầu tư thế mới vừa kéo ra liền ngừng chiến trò hay nhìn không được cũng cười ha ha tiếp tục nghị luận nghe nói ss công ty cuối năm thưởng đặc biệt nhiều hơn mấy triệu nha cái này công ty du lịch như thế bao nhiêu n g u y ệ n cuối năm thưởng nha ha ha ngươi nghĩ hơn nhiều còn mấy trăm ngàn đó là nông nghiệp công ty đi công ty không giống nhau cuối năm thưởng khẳng định không giống nhau nha đều là thạch lâm đều là cùng một cái mẫu thân sinh hai đứa con trai đãi ngộ đều không giống nhau ai ha ha nông nghiệp công ty ít người nghe nói mới ba ngàn người năm thu vào mấy trăm tỷ đương nhiên thu vào cao nha công ty du lịch bao nhiêu người nha quang chiêu hậu cần công nhân liền lên vạn người nếu một người phát vài chục vạn năm cuối cùng thưởng vậy thì phải phát ta tính một chút há chẳng phải là gần trăm ư c ái tâm thôn mấy cái thôn lân cận cũng may mắn nha hoa hồng hái công việc tạm thời một tháng cũng có hơn mười ngàn khối tiền lương nha loại trừ không đồng dạng được hưởng kết xù cuối năm thưởng bên ngoài một năm thu vào cũng gần hai trăm ngàn nha nếu là nhà ta ở bên kia là tốt rồi ha ha vậy ngươi làm sao không nói sinh lộ chỗ sinh ở hai tâm thôn ha chẳng phải là tốt hơn lục tẩu nhìn đến một cái khác đối thủ một mất một còn trương thẩm tiếp lời vì vậy lại chen lời vào sinh ở hai tâm thôn làm thôn dân tính là gì nha sinh con gái gả cho thạch lâm không phải thành à bị nói trương thẩm cũng không nổi giận liếc nàng một cái nhị thẩm nghe được trương thẩm ban g à y nói mớ tay chỉ trương thẩm cười đến gãy lưng rồi ngươi kia sắc đẹp sinh ra con gái nghiêng đầu toét miệng trương thẩm bị đâm t r ọ n chỗ đau liếc xuống nàng k i a miệng túi dễu cợt rồi xuống cũng phản kích trả lời ha ha lục tẩu ngươi kia xấu xí không trách sinh ra nhi tử cũng không sao tích nhanh bốn mươi rồi còn cưới không được vợ con của ta coi như không cưới được nữ nhân cũng sẽ không cưới ngươi con gái nhà gì đó giày d á c h huống chi đây không phải là muốn mời người sao có tiền gì đó nữ nhân không cưới được ha ha con gái của ngươi dù là có tiền phỏng chừng cũng sẽ không có người cưới ngươi trương thẩm không lời chống đỡ không thể làm gì khác hơn là hầm hực rời đi đi tới vòng ngoài đám người hỏi cùng hắn quan hệ tốt hơn người lý ra các ngươi có đi hay không nhà chúng ta không đi đã làm rau cải trồng t r ọ n đã cùng công ty du lịch chúng ta ký kết hợp tác hiệp nghị ai cũng vậy vận khí thật tốt làm ông chủ khỏe qua đi làm n h à đi làm tiền lương cũng cao nha còn có thể tăng lên đây hậu cần công cũng chia rất nhiều loại văn hóa càng cao cương vị càng tốt sẽ tiếng anh còn sẽ có nguyện trợ cấp coi tiếng、Anh、tài trình Anh nghệ đó là coi như là hậu cần công nhân tiền lương tính cao tại trong thành phố bảo vệ môi trường công nhân tiền lương cũng mới có hai nghìn ba nghìn trái phải cái khác cái gì cũng không bao rồi giống chúng ta những thứ này năm sáu chục tuổi người có thể có việc làm rất tốt huống chi còn có một bộ nhà ở ở n h à nói không chừng so với trong nhà tốt hơn nhiều kia nhưng là một cái thành mới thành phố ừ nghe nói những thôn khác tại ngày trước đã bắt đầu mướn thợ rồi thôn chúng ta hôm nay mới bắt đầu vẫn là sớm một chút điền đơn thử một lần đi nói nhiều đi nữa có vài người đến thôn tiểu học đi lấy đơn viết đơn sau trực tiếp khảo hạch trình tự vô cùng đơn giản như đồng tình tình hình Tại những ư huyện thứ này vận doanh phương án bao gồm quán rượu vận doanh phương án mỹ thực thành vận doanh phương án sinh thái vườn vận doanh phương án chờ mười mấy cái vận doanh phương án sở hữu vận doanh đều có lãnh đạo đến vui chơi thỏa thích bình đài vui chơi thỏa thích bình đài là ss công ty du lịch chuẩn bị mở phát cục vực võng lạc bình đài du khách chỉ cần muốn trên điện thoại di động đao loạn ss vui chơi thỏa thích điện thoại di động áp khách hàng tại cảnh khu bên trong sở h ư u ăn ở chơi đùa mua đồ đều có thể thông qua bình đài tiến hành tiêu phí cùng vui chơi thỏa thích bình đài liên quan còn có công ty du lịch vui chơi thỏa thích kẹt vui chơi thỏa thích kẹt thì tương đương với một cái chìa khóa vào quán rượu phòng khách ra vào phong cảnh mỹ thực thành tiêu phí mua đồ chờ đều phải trình vui chơi thỏa thích kẹt không kẹt không thông mỗi tấm kẹt cùng tài liệu cá nhân tương quan liên hệ người trưởng thành thì nhất định phải dùng thẻ căn cước mở chương mục học sinh thì dùng thẻ học sinh tức một người một kẹt cấm chỉ một người nhiều kẹt đương nhiên muốn hoàn toàn diệt sạch một người nhiều kẹt vẫn tương đối khó khăn thẻ căn cước cũng còn khá t r a nhưng thẻ học sinh vẫn tương đối khó khăn điều tra lại dễ dàng ngụy tạo du khách có thể trực tiếp theo điện thoại di động khách hàng lên nạp số tiền đến vui chơi thỏa thích kẹt nếu muốn lui khoản cũng có thể trực tiếp lui tại h chức nhau. như ì tương Tỷ t đương nào năng giống đó với bảo q u á trong ư ợ u vẫn d tiểu cùng bình thường điếm mở đấm bóp nghiệp vụ thật ra thì cùng ms tình không sai biệt lắm thật muốn muốn làm những thứ này dịch vụ xoa bóp còn cần phải đến chính quy tiệm đi chu vi ba m cây số bên trong tất cả đều là ss công ty du lịch nhận thầu thổ địa sở hữu thiết bị tất cả đều là ss công ty du lịch ss công ty du lịch cũng không có cởi mở cửa tiệm tư nhân căn bản là không có cách nhận thầu quán rượu hoặc cửa tiệm muốn lai、like、triển một ít đặc sắc nghiệp vụ phi thường khó khăn đối với ss công ty du lịch mà nói mỗi một quán rượu an bài những người này viên đều là dư thừa c ô nếu g dựng chính mình du lịch mạng thống ty thỏa thích trở toàn tính, thỏa thích bình đài, phụ trách. xây máy du du vui vui lịch lịch lưỡi lên làm chính chơi việc cho chơi mình bình bình hệ bình phụ đem đài đài, để đài, n vi bộ muốn vào ở quán rượu ngay tại vui chơi thỏa thích trên bình đài t r a hỏi liền có thể không chỉ có thể tra được mỗi một quán rượu vị trí căn phòng phối trí giá cả hình ảnh chấm điểm có hay không nhàn rỗi chờ tin tức còn có thể trực tiếp xuống đơn đặt phòng thật ra thì cùng một ít du lịch bình đài giống nhau coi trọng cái nào phóng khách sau đó trên mạng tiêu phí vui chơi thỏa thích kẹt chỉ coi là chìa khóa phòng mà thôi đến tiệm sau trình chứng kiện ghi danh liền có thể đem vui chơi thỏa thích kẹt ở cửa phòng quét xuống là được nếu vì xuống một phòng gian tự nhiên có thể mở cửa nếu muốn yêu cầu tư nhân theo du chỉ cần tại ss vui chơi thỏa thích trên bình đài có thể t r a được sở hữu hướng dẫn du lịch nhân viên tình huống tỉ như theo du giá cả có hay không nhàn rỗi hướng dẫn du lịch t i n h cấp thông hiệu ngôn ngữ trở xác định trả tiền sau tư nhân theo du khách viên tự nhiên sẽ tự nhân viên nhiên khách du sẽ đối ộ n đến、cửa. Nếu không hài lòng, khoản, nhưng g cửa. có lui u hài thể m n nhất định quán chính đơn thu phí. rượu, lấy lầm lúc phí. Ở quán rượu, chính là Ở g ả n như với ậ y chơi có thông suốt du bình thể. đài liền có thể. Đối đùa suốt du v ss công ty du lịch mà nói hết thẻ quán rượu kinh doanh đều là không cần mỗi cái quán rượu ở giữa có thể nói là không có ác tính cạnh tranh làm tốt du khách chấm điểm tự nhiên cao quán rượu chấm điểm cao đồng thời cũng là thể hiện mỗi cái quán rượu nhân viên thái độ phục vụ cùng năng lực làm việc ss công ty nhân viên không được can thiệp hành khách chấm điểm lấy đủ loại thủ đoạn tiến hành hối lộ hành khách chấm điểm phát hiện thì phạt nặng để câu chấm điểm chân thực để ở công ty du lịch tốt hơn quản lý vì phòng ngừa du khách chiếm đoạt căn phòng bán trao tay hành động xuống đơn sau trong vòng bốn tiếng cần phải thân phận chân thật ghi danh nếu không đem định là phi pháp mua đi bán lại hủy bỏ và ở tư cách căn phòng cũng không thể chuyển nhượng một cái số tài khoản một ngày nhiều nhất đặt phòng hai lần cần phải ghi danh thân phận chân thật vào ở như vậy cũng là vì phòng ngừa về sau cảnh khu đầy ắp quán rượu dương ngủ chưa đủ sau đầu cơ đảng và một ít lợi dụng sơ hở công ty mua đi bán lại phòng khách tài nguyên đương nhiên cảnh khu bên trong cũng đem tăng cường giám đốc mặc dù ss công ty du lịch kế hoạch phòng khách đủ nhưng tương lai có chút khan hiếm phòng khách khả năng chưa đủ cho nên nói có vui chơi thỏa thích bình đại quán rượu vận doanh có rất lớn ưu thế như vậy vui chơi thỏa thích làm phi thường dễ dàng đối với cảnh khu mà nói còn rất nhiều ưu thế vui chơi thỏa thích kẹt cần phải đến cảnh khu tiếp khách phòng khách làm nộp lên cá nhân giấy chứng nhận thẩm tra tài liệu liền có thể làm vì vậy cảnh khu bên trong đem sẽ không tiến hành nhân tạo bán vé hết t h ả để cho máy móc tự động ra vé vé chẳng qua là khi làm vật kỷ niệm mà thôi ra vào phong cảnh vẫn là cần phải ra làm vui chơi thỏa thích kẹt chỉ cần trên mạng mua phiếu vui chơi thỏa thích kẹt ở phong cảnh kiểm nghiệm trên máy móc sẽ phát ra đèn xanh hoan nghênh n g ư ờ i t h a nhâm đồng thời màn hình biểu hiện đã mua vé liền có thể tiến vào tương ứng phong cảnh như chưa trên mạng trên mạng mua vé kiểm nghiệm trên máy móc đem phát ra đèn đỏ để phong tiếng màn hình biểu hiện chưa mua vé chỉ cần hoa mấy phút làm vui chơi thỏa thích kẹt tại cảnh khu bên trong sở hữu tiêu phí khiến cho dùng vui chơi thỏa thích kẹt bởi vì cảnh khu phong cảnh nhiều vô cùng một hoạt hình vận dụng cũng giảm bớt du khách nhiều lần mua vé tại đủ loại tiêu phí trả tiền chung ss công ty nhân viên cũng không nhất định lại hoa đại lượng thời gian đi tìm tiền lẻ xác định thiệt ra sao đem ss công ty du lịch nguyên bản phải làm việc chuyển tới du khách trên người từ đó giảm bớt công ty du lịch lượng công việc đã như thế đề cao thật lớn ss công ty du lịch hiệu suất làm việc thấp xuống ss công ty du lịch nhân lực chi phí vận doanh chi phí cảnh khu toàn là ss công ty du lịch quản lý cần số lớn nhân lực vật lực ăn uống ngủ nghỉ chơi đùa toàn là công ty du lịch phụ trách mặc dù yêu cầu làm việc quá rộng quá nhiều yêu cầu nguyên bộ thiết bị cùng nhân viên chuyên nghiệp càng nhiều từ nơi này nhìn bề ngoài s á c thực tăng lên chi phí thế nhưng cảnh khu đến kích thước nhất định sau đó nếu như vận doanh thao tác được rồi ngược lại sách cao cảnh khu hiệu suất làm việc tài nguyên hữu hiệu lợi dụng tài nguyên bổ sung từ đó hạ xuống toàn bộ cảnh khu vận doanh chi phí tồn tại công ty du lịch mạng lưới bình đài liền có thể giải quyết có nhiều vấn đề lấy thêm quán rượu mà nói bình thường quán rượu vận doanh thì phải thiết chi kế toán viên cao cấp hạch toán vận doanh chi phí nhưng ss công ty du lịch thì không cần tại quán rượu an bài kế toán viên có vui chơi thỏa thích bình đài tự nhiên có hệ thống máy vi tính hạch toán liếc qua thấy ngay kim tiền cũng không đi qua nhân viên tay phòng ngừa nhân viên tư dục căn bản không cần tài vụ giám thị cũng không thu tiền mặt cần phải bình đài thanh toán không có đi qua hệ thống thừa nhận vui chơi thỏa thích kẹt căn bản không mở được căn phòng có vui chơi thỏa thích bình đài giảm bớt quán rượu tiền quảng cáo phòng ngừa ác tính cạnh tranh có vui chơi thỏa thích bình đài ăn chơi đùa ở mua đồ đồng dạng là vui chơi thỏa thích kẹt tiêu phí không thu tiền mặt đã như thế gia tăng ss công ty du lịch tài vụ an toàn bình đài là cục vực v n g lạc không liên hợp mạng bên ngoài chỉ có đến cảnh khu trong phạm vi nhất định bình đài mới có thể sử dụng bảo đảm internet xỉ cụ gì tỷ tính hacker muốn đả kích vui chơi thỏa thích bình đài độ khó tăng lên vô số lần đương nhiên như thế đủ loại hạn chế cũng có rất nhiều tệ đoan hành khách muốn vùng khác đặt trước phòng khách cũng có chút khó khăn tại phương an trung nói lên ss công ty trang web có thể ra một cái bản khối b ạ nhưng trên t mạng có ể hiểu thực thì đặt tình phòng khách đặt phòng tình huống, h n chính n là x u ố giống đơn không h có ệ u quả. khu lưu lượng. Bởi vì cảnh khu cảnh cảnh SS công cũng thực cáo trang lượng. ty thì t h vì báo Bởi như ấ rất t từ thống thực thì hệ khách hiểu quản dàng du lý, dễ đ ợ cái mỗi c cảnh khác u lưu lượng tình huống, sau lượng Như như tình an bài chính mình hành trình. Như giống đó bài c i k h á cảnh khu tỷ như cựu kênh du khách là không có cách nào chân thật hiểu được cảnh khu lưu lượng tình huống chỉ có thể đến hiện trường đi xem đột nhiên phát hiện nhiều người Du khách cảm giác nếu khách giác cảm tại ớ tới, i đều đầu tới, muốn quay đầu trở cũng không l phương nhiên Nếu tắc. án chung cũng có rất nhiều cấp cứu phương án để người vận doanh trong quá trình sinh ra vấn đề trọng đại vô pháp kịp thời xử lý thạch lâm nhìn xong cái này vận doanh phương án không thể không bội phục cái phương án này xác thực là vô cùng tốt mặc dù có chút yêu cầu hoàn thiện phương lợi dụng hệ thống máy vi tính quản lý bình đài thao tác nhưng cũng là thích hợp nhất tương lai cảnh khu vận doanh phương thức T. T. Chương Hoa bảo đảm xe hơi Công nay Hơi lại Ái tâm thôn. Hôm nay là hoa hạ trở khai thời hai cái công ty mặc dù đã sớm ghi danh nhưng sân một mực ở tu trình nhà máy đều không xây dựng tốt cho nên rất nhiều dụng cụ không có cách nào gắn trước mấy ngày hai cái công ty toàn kết cấu bằng thép xưởng đã xây dựng xong trọng yếu dụng cụ đã gắn tốt có thể đưa vào sử dụng mặc dù rất nhiều kiến trúc còn ở xây dựng ở trong nhưng thời gian không chờ ta không ảnh hưởng công việc bình thường cho nên chọn lựa vào hôm nay khai trương hai cái công ty nhân viên làm việc chuyển tới mới nơi làm việc làm việc khai trương không có mời tân khách điểm m ớ i bó dây pháo coi như là giải quyết khai trương nghi thức rồi hai cái công ty lân cận đều ở vào hướng tây nam hai lòng vòng vòng ngoài hoa bảo đảm ái tâm thôn công ty chủ yếu phụ trách thâm trúc công nghệ xe hơi bộ phận chính là theo đức hốt chờ xe hơi công ty chuyển đi tới đợi xe hơi chủ yếu bộ phận đi qua thâm trúc sau đó sau đó chuyển tới hoa hạ hốt chờ xe hơi công ty dung thành chi nhánh công ty gọi tắt hoa bảo đảm dung thành công ty tiến hành cả xe lắp ráp thạch i ê lên n đảo xe ơ i tài liệu sở nghiên cứu thì phụ trách biến dị cây trúc nghiên thì trách trúc t cứu cứu sở cùng ứng dụng. phụ h cây dị lâm cưới h ổ cả đến xe hơi công ty chụp vỗ lưng ngựa khiến nó đi ngoài công ty thảo nguyên tự do hoạt động mình thì tại nhân viên dưới sự hướng dẫn đi tới phân xưởng vừa vặn nhìn đến chương chính t r u y ề n đàng chỉ huy công nhân điều chỉnh thử số khống rơi xuống đất thang máy thay thạch lâm đứng ở một bên quan sát thẳng vào đề tài hỏi trương công công ty tiến triển thế nào chương chính t r u y ề n nhìn đến thạch lâm cười híp mắt đứng ở hắn một bên nói lão bản thấm trúc dụng cụ đã gắn xong thấm trúc động cơ có thể thực hiện lượng sản hóa lúc này tại điều chỉnh thử này bàn cơ gia công dụng cụ thử một chút quang trục đường về sai số như thế nào này bàn dụng cụ chủ yếu là gia công một ít đại linh kiện phòng trưng rất ít khi dùng ai mua về có chút lãng phí liền nguyên bộ bỏ ra hơn hai mươi triệu rơi xuống đất thang máy phay là thạch lâm yêu cầu tăng thêm mua trên thực tế thấm trúc công nghệ cũng dùng không kém thấm trúc dụng cụ chủ yếu dụng cụ vẫn là tợ lạt mạ chân không tôi carbon dụng cụ bình thường thang máy phay cũng có thể thỏa mãn cơ phận nhỏ gia công trừ phi đại công cái vượt qua máy tiện gia công phạm vi mới dùng đến đại hình dụng cụ trước mặt mua về s ắ c thực chưa dùng tới bất quá thạch lâm về sau muốn gia công một ít đại gia hỏa lại không dễ dàng cho bao bên ngoài gia công vẫn là mua về được dù sao máy móc dụng cụ vật này bảo dưỡng tốt dùng vài chục năm cũng không có vấn đề gì suy nghĩ một chút bọn họ gia công kim loại thực tập lúc trường học thực tập phân xưởng vẫn còn dùng bảy mươi tám mươi niên đại bình thường hai mươi máy tiện trong phân xưởng còn rất nhiều cơ đặt thêm chuẩn bị tỉ như năm chục liên hợp động số khống gia công trung tâm nhiều chục liên hợp động số điều khiển phi cơ giường đại hình tự động hóa dùng cho nhiều việc tợ lạt m à máy c ắ t đại phúc mặt tự động hóa dùng cho nhiều việc laser máy c ắ t tinh vi điêu khắc cơ phát tóc xanh h ắ t xử lý lò kim thử nghiệm dạng đánh bóng cơ chân không xử lý nhiệt lò xuyên thấu qua nhiệt lò trung tần lò vạn tấn máy dập kim loại tinh vi máy tiện tinh chế tạo dụng cụ đ ừ a máy sâu khổng chui máy doa cao tinh vi số khống vô tâm máy mài chờ thông dụng máy móc rất nhiều thạch lâm không gọi ra tên đương nhiên rất nhiều đứng đầu dụng cụ liền không mua được tỉ như đức giờ mg bảy mươi liên hợp động số điều khiển phi cơ d ư ờ n g dù sao nghĩ đến tương đối cao bưng thạch lâm đều muốn mua về mấy trăm đài tiên tiến máy tiện bỏ ra thạch lâm gần mấy tỷ đều có thể làm cái quốc tế máy tiện hội triển lắm rồi phần lớn dụng cụ xe hơi công ty thật đúng là chưa dùng tới bất quá cũng làm xe hơi công ty công nhân cao hứng chết những công nhân này tại nguyên công ty mở đại hình máy tiện đều khó khăn mà ở nơi này tùy tiện chơi đùa bất quá có chút máy tiện thật đúng là không phải người bình thường biết chơi thạch lâm cũng biết máy tiện vật này thời gian dài không ra thật đúng là sẽ s ả ra gỉ dù là bôi chống gỉ dầu bất quá gắn những thiết bị này thật đúng là không phải một hai ngày có thể hoàn thành mấy trăm đài máy tiện không có một thời gian nửa năm thật đúng là không có cách nào gắn xong bất quá cũng không trễ l ã i xe hơi công ty công việc chủ yếu chương trình t r u y ề n tiếp lấy hồi báo trước mắt đã có mấy đài thâm trúc động cơ đang ở tính năng thí nghiệm ở trong trước mắt hết thể thuận lợi biểu hiện tương đương hoàn mỹ thí nghiệm hợp cách sau đem tiến hành chứa lên xe thí nghiệm p h ò n g chừng không bao lâu l i ề n có thể gặp được chính thức sản phẩm thâm trúc động cơ chính là tại nguyên lai động cơ lên tăng lên một đạo thâm trúc công nghệ đi qua thâm trúc động cơ hắn các hạng tính năng có đề cao mạnh động cơ tính năng thí nghiệm bao gồm rất nhiều tỉ như mô men xoắn cùng chuyển tốc đo lường dầu cháy tiêu hao đo lường chất khí lưu lượng đo lường cùng nạp lượng hệ số chất định không đốt so với đo lường điển hình đặc tính đường cong chất định công suất chất định toàn đặc tính tính năng xứng đôi đo lường máy móc tổn thất công suất chất định tín nhiệm tính thí nghiệm bài phóng tính năng chờ khảo sát trở lên tính năng chất định hợp cách sau bình thường động cơ sẽ không vấn đề gì rồi đương nhiên chứa lên xe thí nghiệm chủ yếu nhìn thực tế vận hành tình huống nếu thật chịu có cần phải phá hư tính thí nghiệm cũng làm thạch lâm hai tay cắm túi quần gật đầu một cái có chút mong đợi nói ừ được ta cũng muốn nhìn một chút sản phẩm mới như thế nào chương trình truyền nhìn thạch lâm hớn hở ra mặt mình cũng vui tơi ư hớn hở phi thường mong đợi lao bản chúng ta cũng đang mong đợi tin tưởng chúng ta mới xe hơi đúng là xe hơi ngành nghề một đại biến cách nổ cả thế giới chúng ta tranh thủ sớm một chút thử xe xong tại tháng mười phần p h ở g i n g phút quốc tế xe triển lên biểu diễn coi như hót chờ đứng đầu hàng loạt xe thạch lâm cũng vỗ xuống trường lớn tiếng khích lệ nói được vậy thì cố lên đi thuận tiện làm mấy chiếc không giống nhau xe đi ta có chuyên dụng tài liệu tùy tiện dùng không thiếu tiền hh ắ c ắ c lão bản ta cùng ngô tổng sớm nghĩ tới khẳng định cho ngươi giật mình bất quá còn không có làm tốt tạm thời bảo mật thạch lâm nhìn cái này trương tổng hai mắt cười hít mắt người mặc dù niên kỷ tương đ ố i lớn ấn rồi trầm ổn chung lại không mất khéo đưa đ ẩ y thuần túy một cái lao ngon đồng bất quá kỹ thuật thật đúng là c h â u b ò cũng không cao ngạo bất quá trả lại cho hắn người lão bản này đã ác mê không khỏi cười ha ha đi ngươi xem các ngươi có thể ta cho ta gì đó kinh hỷ thạch lâm ngược lại hỏi đúng rồi dung thành bên kia xe hơi lắp ráp công ty tiến hành như thế nào rồi hả há ngô tổng ở bên kia nhìn chằm chằm bên kia yêu cầu lấy ra tiếp theo quá nhiều tiến triển tương đối trưởng trinh địa hoàn thành trước mắt đang ở xây dựng xưởng sản xuất tuyến đã theo hót chờ trụ sở chính mua chỉ cần xưởng làm tốt lập tức gắn dụng cụ hót chờ xe hơi công ty mặc dù là thạch lâm nhưng có chút dụng cụ vẫn là không có pháp kia trở tới đây đáng chết ba quản lý đáng chết miếng ngói sen hiệp định xuất khẩu hạn chế hoa hạ pot chờ xe hơi công ty gọi tắt hoa bảo đảm c ù n g nước đức pot chờ xe hơi công ty gọi tắt đức bảo đảm đều là độc lập vận hành hoa bảo đảm theo đức bảo đảm mua sắm động cơ giống vậy yêu cầu thanh toán tài chính dù là đều là thạch lâm tiền đương nhiên tại quốc tế điều ước cho phép trong phạm vi tài nguyên có thể lẫn nhau trợ cấp thạch lâm tin tưởng hoa bảo đảm xe mới hình đem làm lần đầu đã thành công đến lúc đó thử thạch lâm nhìn xe hơi công ty có thứ tự mà tiến hành cảm giác không có gì vấn đề sau chuyển hướng t r ư ơ n g chính chuyển nói ta tới trước công ty châu b á o đi một chuyến các ngươi làm việc trước đi được lão bản đi thong thả t r ư ơ n g chính chuyển nghe nói phất tay một cái nhìn thạch lâm rời đi chương hai trăm tám mươi hai ngôi sao đại ngôn quá thấp kém công ty châu b á o bên trong tô anh tuyết chính ngồi ở trong phòng làm việc nghiêm túc xem tài liệu nghe được cửa vừa gõ không chờ nàng trả lời liền thấy thạch lâm cười híp mắt đi tới sau đó đem môn một c h e tô anh tuyết trên mặt đ ố n g nhiên nhộn nhạo vui sướng nụ cười như mùa hè ban đêm ban đầu thả h ò a phủ dung hai người mắt đ ố i mắt sóng mắt lưu chuyển ở giữa tất cả đều là tí ti tình ý tô anh tuyết xảo tiếu yên nhiên vung xuống tài liệu đi tới thạch lâm trước mặt đeo cánh tay hỏi cánh rừng ngươi như thế có rảnh rỗi tới thạch lâm nhìn mặt chính trang tô anh tuyết thật sự mê người bao quát qua nàng eo nhỏ nhắn tại nàng kia trắng non trên mặt hôn một cái tô anh tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị không nghĩ tới thạch lâm tới đây một hồi thận giận truy nhỏ hắn lồng ngực trong phòng làm việc đây hình tượng cũng không tốt thạch lâm cười hì hì ngưng mắt nhìn nàng nói môn đều đóng không người nhìn đến tích huống chi thấy được cũng không chuyện chúng ta đều là vợ chồng son đây thạch lâm nói xong ôm lấy nàng ngồi ở trên ghế salon tô anh tuyết thì hạnh phúc mà ngả thạch lâm một bên hai người nói công ty châu đ á o một ít chuyện công ty châu đ á o mới vừa khai trương yêu cầu chủ yếu nhân viên chuyên nghiệp liền hai loại châu đ á o nhà thiết kế cùng công nghệ sư thực tế chính là điêu khắc gia nhà thiết kế hoàn thành hình vẽ công việc thiết kế điêu khắc sư hoàn thành đồ trang sức điêu khắc làm việc nhà thiết kế không nhiều chỉ có năm sáu tên công nghệ sư khá nhiều sắp tới trăm tên nhưng những người này đều là ngành nghề trong đó tài năng xuất chúng là lâm tuyết công ty hoa cao đại giới theo cái khác công ty châu đ á o đào tới cánh rừng loại này đồ trang sức làm cao cấp châu đ á u thật giỏi ạ ta t cửu sợ công nhận độ quá kém tô anh tuyết ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thạch lâm nhìn lấy hắn kia buổi sáng mới vừa cạo râu c ằ m tay nhỏ sở một cái hỏi nàng biết rõ thanh linh thạch chủ yếu tài liệu là cây trúc mặc dù thạch lâm đã nói với hắn một lần bất quá chỉ là đơn giản nói xuống cụ thể giá trị cũng không quá rõ ràng nàng có chút c h ộ t dạ nếu như khách hàng biết rõ thanh linh thạch chính là cây trúc mà nói còn tưởng là cao cấp châu đào bán thạch lâm thương tiếc hôn tay nàng lưng sau đó tự hỏi tự trả lời tại sao không được thanh linh thạch khuyết thiếu là lâu đời văn hóa nội tình vừa mới bắt đầu công nhận độ khẳng định sai không giống phỉ thúy đã có mấy ngàn năm lịch sử nhưng thanh linh thạch so với phỉ thúy có thật nhiều ưu thế nha tô anh tuyết gật đầu một cái cũng cảm thấy vậy há k i a bán bao nhiêu tiền thích hợp đây như thế nào định giá đẳng cấp tương đương luận khắc tính cấp thấp một khắc mấy ngàn khối đi đương nhiên còn phải xem công nghệ độ khó thạch lâm sớm có định luận như thanh linh thạch công bố ra ngoài hán công nhận độ bắt đầu khẳng định rất kém cỏi nhưng lại không n g h ĩ quá mất giá bán cấp thấp một khắc bán mấy ngàn khối đều coi như là mất giá so với giống nhau phẩm tướng phỉ thúy giá cả thấp rất nhiều một món phiêu màu xanh nhạt băng loại phỉ thúy đồ trang sức hai mươi khắc trái phải giá thị trường ước chừng tại hai mươi vạn đến một triệu ở giữa như giống như thạch lâm theo như lời giá cả hai mươi khắc cấp thấp thanh linh thạch châu bảo đồ trang sức đại khái chính là một trăm ngàn trái phải nếu là màu xanh táo băng loại phỉ thủy đồ trang sức 20 khắc trái phải giá thị trường ước chừng tại 2 triệu đến 5 triệu ở giữa nếu vì ngọc lục bảo lão k h e n h thủy tinh loại giá cả liền hơn 10 t r i ệ u cho nên nói một cái ngọc lục bảo lão k h e n h thủy tinh loại vòng tay bình thường là năm sáu chú khác giá bán một trăm i triệu trái phải cũng bình thường đương nhiên nếu đúng như là màu xanh táo nhu loại phỉ thủy đồ trang sức 20 khắc trái phải giá thị trường ước chừng tại 20 vạn đến một triệu ở giữa nhưng nếu như này đ ồ trang sức là vô sắc như vậy giá cả chỉ có mấy trăm nhiều lắm là ngàn thanh khối tại phỉ thúy chung sắc trọng yếu nhất loại là thứ mà t ử thủy đầu cùng công nghệ theo sau phỉ thúy loại loại lớn có nhu loại băng nhu loại băng loại vô sắc thủy tinh loại trở như phân chia tỉ mỉ lại có hơn hai mươi cái phẩm loại mà t ử chỉ chỉ độ tạp chất bao nhiêu thủy đầu chỉ là trong suốt bóng loam tính nghiên cứu phỉ thúy có mấy năm trở lên giá cả chỉ trước mặt giá thị trường biến dị cây trúc mới vừa chặt xuống tính dẻo tốt độ cứng thấp rất dễ dàng điêu khắc gia công cho nên gia công chi phí tương đối thấp mà phỉ thúy bởi vì độ cứng quá cao lại không là tính dẻo tài liệu dễ bể gia công cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một cái đồ trang sức nếu vì thủ công gia công yêu cầu gia công mấy ngày đều rất bình thường mà giống như những thứ kia phẩm tranh lệch phỉ thúy bình thường đều dùng máy móc gia công liên miên bất tận mặt ngoài không có s i ê u tầm giá trị nha luận khắc bán mắc như vậy nha tô anh tuyết nghe xong cảm giác giống như thiên phương dạ đàm có chút xé nhà kia trung cấp cây trúc cao cấp cây trúc há chẳng phải là một k h á c hơn mười ngàn rồi biệt thự lớn sau liên miên cây trúc luận khắc tính trời ơi chính nàng đều không thể tin được kia phiến cây trúc tính được thật không biết có bao nhiêu tiền thạch lâm nhìn tô anh tuyết chừng lớn mắt ôn n u giải thích nói tiểu tuyết ngươi có lẽ không biết loại trúc này giá trị nói cho ngươi hay một triệu xe chỉ cần tải động cơ lên dùng tới loại tài liệu này chỉ cần dùng hai trăm k h ắ c chuyển đi cơ tính năng liền tăng lên trên diện rộng giá trị một triệu xe là có thể tăng tới mười triệu nha lợi hại như vậy nha nguyên lai đáng tiền như vậy nha kia như vậy tính một k h ắ c bán mấy ngàn khối tiện nghi nha tô anh tuyết mặt đầy không tưởng tượng nổi như vậy tính được một k h ắ c biến dị cây trúc chỉ đáng giá mấy chục ngàn rồi nha vẫn là cấp thấp tài liệu mà đại phía sau biệt thự kia lên mười mẫu cây trúc không nói này lên mười mẫu cây trúc một cây cây trúc đều lớn như vậy đại nặng mấy trăm cân đều có đây chẳng phải là một cây cây trúc đều có trên một ư ơ i tỷ rồi hả quá khoa trương đi đương nhiên nàng cũng biết bán rồi mới giá trị nhiều tiền như vậy nếu là thị trường tràn lan cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy rồi thạch lâm cười một tiếng nói đương nhiên loại trúc này khuyết thiếu công nhận độ đó là đại gia không biết loại tài liệu này chỗ dùng phỉ thúy có thể làm gì dùng loại trừ trang sức còn có thể làm sao đương nhiên loại tài liệu này thành hình sau đó muốn lại lợi dụng phi thường khó khăn biến dị cây trúc chặt xuống ba ngày sau trong bảy ngày điểm nóng chạy cùng sắt thép không sai biệt lắm còn có thể dung hóa đổi dùng nhưng một khoảng thời gian sau muốn đổi nữa dùng thì không được cho dù là cấp thấp cây trúc hắn điểm nóng chạy cao vô cùng đạt tới ba bốn n g à n độ c vượt qua điểm nóng chạy sau trực tiếp biến thành than màu xám chính là phi thường kỳ lạ đặc tính tài liệu sở nghiên cứu người cũng không biết rõ đến cùng là nguyên nhân gì này cũng là bọn hắn gần đây phát hiện đặc tính nhưng nó loại này đặc tính đối với thạch lâm mà nói cũng có chỗ tốt người khác mua thanh linh thạch trở về dùng để làm cách dùng khác thì không được bảo đảm biến dị cây trúc bảo mật tính thạch lâm cũng có chút lo âu có người dùng thanh linh thạch tới chế tạo một ít nguy hại nhân loại vũ khí thạch lâm cũng biết như tôi c a r bon dùng ở máy bay động cơ lên hoặc là hàng không trang bị hoặc cái khác mũi nhọn trang bị tính năng khẳng định nâng cao một bước nói biến dị cây trúc là vũ khí nguyên tử tài liệu cũng không có sai dù là bộc lộ ra đi thạch lâm trong lòng sớm có đối phó phương pháp trước mắt loại trừ tài liệu sở nghiên cứu người những người khác căn bản không biết rõ thâm trúc đã qua ra công liệu là biến dị cây trúc cho dù là công ty châu đ á o công nghệ sư bắt vào tay lên chính là dung hóa thành khối hình dạng đá xanh mặc dù loại này bảo mật phương pháp cũng không phải phi thường nghiêm mật nhưng có thể chậm lại một ngày chính là một ngày thạch lâm cũng không nghĩ tới có thể bảo mật thời gian bao lâu tô anh tuyết hàm tình mạch mạch mà nhìn thạch lâm hỏi ý kiến hỏi cánh rừng ngươi nói chúng ta như thế nào tuyên truyền nha mời gì đó ngôi sao tốt hơn một chút tại sao phải mời ngôi sao loại này thanh linh thạch dùng ngôi sao tới làm quảng cáo nói cuồng ngạo mà nói trên thế giới còn thật không có người nào thích hợp lại nói mời ngôi sao tới mục tiêu còn chưa phải là tuyên truyền chúng ta k h u y ế t thiếu tuyên truyền bình đại ạ ss công ty trang web vừa để xuống ra quảng cáo những thứ kia truyền thông giúp tuyên truyền lên rồi toàn cầu người đều biết hắn k h u y ế t thiếu là công nhận độ mà không phải danh tiếng ta cảm giác được nếu muốn mời người tới đeo làm quảng cáo ngươi và tiểu linh đều được những người khác ta không nghĩ ra được rồi thạch lâm cũng không nguyện ý chính mình nàng dâu ra mặt bất quá nếu lên làm thạch ra nàng dâu muốn không nổi danh đều khó khăn huống chi tô anh tuyết đã nổi danh để cho nàng làm công ty châu đáo tổng tài cũng là đ ể cao nàng xã hội thân phận cũng không thể để cho ngoại nhân nói tô anh tuyết chỉ là bình hoa huống chi còn thật không có người nào thích hợp làm lâm tuyết châu đáo phát ngôn viên lâm tuyết hai chữ này đại biểu chính là hai người bọn họ dùng những người khác làm đại ngôn thật không thích hợp nói đến hắn cũng phải chụp một ít hình quảng cáo mới được nha ta đi ạ tô anh tuyết rất không xác định chỉ mình một điểm không tự tin đồng thời thạch lâm để cho nàng quay quảng cáo thật đúng là có chút kinh ngạc thạch lâm buông tay một cái cười h i ế p mắt nói dù sao ngươi xem đó mà làm thôi không có vấn đề muốn chụp hai ta cùng nhau chụp là được lâm tuyết công ty lâm tuyết chỉ nhưng là hai ta thạch lâm nuốt xuôi nàng tú mũi bổ sung nói ngu ngốc ngươi đại biểu nhưng là chúng ta thạch ra tại sao không được đâu tô anh tuyết nghe được thạch lâm nói như vậy trong lòng ngọt tí tách tô anh tuyết không muốn làm bình hoa nàng bỏ ra rất nhiều tinh lực tại lâm tuyết công ty lên quang đảo những thư kia nhà thiết kế cùng công nghệ sư phụ liền sai gân ước số tiền này đều là thạch lâm cho nàng nàng cũng muốn là thạch lâm kiếm tiền chứng minh chính mình giá trị nàng nghĩ tới đây cũng cảm giác quay quảng cáo cũng không có gì lớn chính là cảm giác suất đầu lộ diện có chút ngượng ngùng mà thôi chương hai trăm tám mươi ba mở ô t ổ thạch linh ngày thứ hai tức ngày hai mươi tháng tám là ss công ty lương tòa cao ốc cao t r ọ c trời nền tảng bắt đầu làm việc thời gian mặc dù cách ra mới như vậy hơn hai mươi cây số thạch lâm thật chẳng muốn đi n à y lương tòa xây dựng chu kỳ quá dài muốn đưa vào sử dụng cũng phải chờ đến mấy năm sau mới vừa tuyên bố xây dựng cao ốc cao t r ọ c trời lúc có vài người còn tưởng rằng ss công ty chỉ là quảng bá mà thôi thế nhưng không nghĩ tới ss công ty nói xây liền xây theo kế hoạch đến nhận thầu hợp đồng lại nền tảng bắt đầu làm việc mới như vậy hai ba tháng thời gian thật sự làm người cảm thấy không tưởng tượng nổi hết t hệ các thứ này chủ yếu vẫn là bởi vì thạch lâm độc tài nguyên nhân không có tầng tầng trở ngại muốn làm cái gì chỉ cần tài lực toàn bộ đến nơi một mệnh lệnh đi xuống người phía dưới đồng tâm hiệp lực vây quanh hắn mục tiêu công thành khắc khó khăn làm gì tự nhiên rất nhanh như đổi lại những công ty khác Quang quyết định lưỡng o thảo ạ đại i phải cái phải thời gian dài tài thiết khai gọi đông đầu sự này cũng luận ngày, nếu phân năng còn hơn kết luận, hơn nữa chuẩn bị tài chính, thiết kế công mấy mấy cổ có họp khả kết t kêu kế kỳ bị nhận thương công hạng nghị, nghiên cùng công việc thiết kế, rồi đến chân chính nền tảng thi công, cũng phải nửa năm trở lên. thầu khai khả thi thiết thi phải tư, tức một loạt tư trở đầu đầu kêu cứu, kêu ư gọi gọi mục việc kế, rồi đề l tòa nhà lớn đối với cảnh khu mà nói cũng là trọng yếu công trình đặc biệt là cửu long tháp coi như tương lai trọng điểm phong cảnh chi có thể hết lần này tới lần khác thạch lâm đều lười phải đi nhìn thật ra thì cũng thật không có gì đẹp mắt chính là một ít bắt đầu làm việc nghi thức khắp nơi lãnh đạo đọc diễn văn cuối cùng truyền thông phỏng vấn thạch lâm đang ghét nhất những chuyện này như thạch lâm thật muốn biết thông qua phong vân hạch tự nhiên có thể biết tình hướng hiện trường từ lúc không gian kinh biến một lần sau bên trong không gian vẫn luôn không có gì thay đổi hết thể như trước thạch lâm một mực không s ở tới đầu mối nghi vấn nặng nề trong lúc rảnh rỗi ngay tại trong không gian trên giường ngọc ngồi tĩnh tọa minh tư hơn một năm thời gian tinh thần lực cũng tăng trưởng không ít nếu dùng tinh thần lực tăng lên vật phẩm tới hành giữ lời đã theo tăng lên hai trăm cân đến hai trăm năm mươi cân tương ứng mà thực lực của hắn cũng đề cao một chút thạch lâm cũng không biết hắn tinh thần lực có thể hay không một mực mà tiếp tục tăng lên nếu là có thể mà nói đưa qua rồi mười năm hai mươi năm sau đúng là kinh khủng như vậy không gian không có gì thay đổi bây giờ tâm tư khác đều tại cảnh khu xây dựng lên hắn thật muốn biết cảnh khu xây dựng xong sau đem là dạng gì thế giới mặc dù trong lòng hắn đã có mở nhạt cơ cấu thế nhưng xây xong sau đó lại vừa là như thế nào hắn cũng không nắm chặt mặc dù hắn tiền hoa không chỉ có thể nói trải qua phi thường dễ chịu nhưng vẫn có rất nhiều lý tưởng không có làm thành như hắn không có gì năng lực qua cái bình thường cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không có gì nhưng tồn tại thần bí không gian h ắ n làm một ít có ý nghĩa chuyện nếu là lâu dài mục tiêu trước mắt hắn cũng chỉ có một xây dựng du lịch t i ê n giới đem ái tâm thôn xây dựng trở thành khắp mọi mặt đệ nhất toàn cầu người đều có tiền nhất thôn dân người người lái xe sang ở biệt thự đã hoàn thành bước đầu tiên nhưng vẫn chưa đủ ái tâm thôn thôn dân tư chất vẫn cần đề cao tại các ngành các nghề kiếm ra s ắ t thôn dân cũng không mấy cái thạch lâm hy vọng ái tâm thôn thôn dân đều là ngành nghề tinh anh ái tâm thôn đã coi như là toàn cầu đẹp nhất hương thôn nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều rời thạch lâm mơ ngộng còn kém rất xa rừng lá phong Thạch Trước Tuyết Thế Lâm, Giới, i s như Thái v ờ n Thành trờ. Đây chỉ là hắn hoạch định chung bước đầu tiên Mị mà thôi. Đây chỉ là một Thực Trờ, thôi, chỉ hoạch chỉ bước là là đây đầu đây u q án độ đ giai o ạ vẫn còn n hắn â n nhận trong phạm vi. Tương lai còn càng người không tưởng tượng nổi thế giới. chính loại lai cho phạm tiếp vi. giới, thế h có sẽ để có cũng ở đây nghiên cứu một ít thực vật, nhìn một chút có thể nuôi chồng rảnh rối ra nghiên nhìn nuôi dạng gì biến gì loại. Như án hắn thể cái loại. gì ở đây một một ít vật, dị kế hoạch xa lộ tương lai khẳng định căng n ư ớ c nhất định còn phải có sân bay phân luồng như án bình thường hẳn là chờ đợi cảnh khu đưa vào sử dụng sau ngắm cảnh khu dòng người như thế nào sau đó sẽ quyết định có hay không xây dựng sân bay như cảnh khu vận doanh không tốt hạng mục còn có thể hoàng xây dựng sân bay cũng không cần phải nhưng thạch lâm tồn tại lòng tự tin tin tưởng cảnh khu nhất định sẽ thành công chỉ là không biết cảnh khu có thể phát triển đạt đến tới trình độ nào đây cũng là ảnh hưởng sân bay xây dựng kích thước nhân tố sân bay cùng nguyên bộ thiết bị xây dựng chu kỳ dài vạn nhất cảnh khu bốc lửa mà sân bay còn không có xây dựng tốt sẽ ảnh hưởng cảnh khu phát triển thạch lâm đối với cảnh khu rất có lòng tin cho dù là thua cũng thua lên vừa mới bắt đầu lúc n ă m thứ nhất muốn rút ra 2.000 n ước tài chính xác thực có chút khó khăn bất quá trước mắt hắn không thiếu tiền sân bay là hẳn là tiến hành thiết kế kêu gọi đầu tư giai đoạn thạch lâm nghĩ đến liền làm liền bấm liền rõ ràng điện thoại khiến hắn phụ trách chuyện này chuẩn bị toàn cầu thiết kế kêu gọi đầu tư buổi chiều thời điểm thạch lâm cầm lấy nông cụ đến linh thảo viên giải sâu một chút nhìn cả vườn tất cả đều là g i sân s ô n t r ú n g thảo chờ chân quý thảo dược rậm rạp chẳng trị cảm giác cũng không cần tu trình đi tới r ừ n g t r ú c theo trong không gian tùy ý hái được mấy cái quả sau lóe lên không gian nhảy lên rừng trúc chỗ cao chuyến tại trên cây trúc lảo đảo muốn ngã nhưng lại vững vàng không rớt xuống ghé mắt nhìn thấy tâm thôn một bên thưởng thức tươi đẹp trái cây nhìn qua thật tiêu dao như thế con thai vượt qua một buổi chiều sau bữa ăn tối thạch lâm vô cùng buồn chán thời khắc cách màn ảnh xuyên thấu qua bài đủ cha hỏi em gái mình tin tức Nhấn m ộ trên cái xác định kiện, vô số liên quan tới Thạch linh báo cáo Bắc báo kiện, liên tới Linh gia TI giới sinh viên hội, tại định động quan mãn bình màn, ngày nàng vận nữ hôm tham Thế hẹ vô số quét qua mùa tử t ă m mét t r trận chung kết lấy 10 giây 80 thành tích đoạt chung được giây k lấy 10 80 i mạng bài, so với so h nhí nhanh không. 28 giây. Trên mạng giây. 28 dư luận sôi trào khắp trốn đều là nhằm vào thạch linh trăm mét thành tích đặc biệt là tại sắp đến điểm cuối thời điểm tựa hồ thạch linh còn cố ý chạy chậm như thế xem ra tại mấy ngày sau cả nước đại v ậ n sẽ lên t hoa ạ hạng bạn mạng Thạch tại c chính là chút thức địch Có chút bạn trên mạng cảm thấy có chút tiếc chậm, có h Linh thêm nhất nha, thật không không thủ. thấy Linh sinh sinh thể lấy là là là là điểm đối, nói liêm nữ ăn xuống trên nếu năm, năm lên hạng tử trăm mét một một sớm ra được hạ điền kinh quá yếu bây giờ ra một thạch linh có thể đỉnh điền kinh nửa bầu trời rồi hoa hạ điền kinh thống xoáy đạo mặc dù biết thạch linh chạy nhanh nhưng là chờ đến chân chính đ o ạ n c ú t sau viên k i a huyền tâm mới rơi xuống thật là làm cho người rất phấn chấn thạch linh trước đây không lâu bắt lại nữ tử l ư ỡ i pháp luật quần vợt hạng nhất trong một đêm tại toàn thế giới nổi danh bây giờ lại tại trăm mét tranh tài lên chạy tốt như vậy thành tích danh tiếng càng là nổ tung phan trải rộng toàn cầu nàng lúc trước nổi danh đây chẳng qua là ở quốc nội nhưng ở nước ngoài còn thật không có gì đó lấy xuất thủ thành tích quần vợt thêm đ i ể n kinh trăm mét hạng nhất bản thân tài hoa hơn người hơn nữa lại vừa là siêu cấp phú hào thạch lâm mội m ộ i máy bay tư nhân xuất hành siêu cấp có tiền nhiều hạng danh hiệu g a miệng Nhân khí không khí bạo thạch ậ t thiên một t không h ngôi đường cùng gì có đó lý, sao linh nhân khí、so、sánh khí phai so đều đạm ảm mở. Thạch linh toàn h h Linh ạ c t cầu bao vây f a n từ mấy chục triệu chợ tăng t đến hai trăm mười triệu quốc nội nhiều nhất f a n ngôi sao đều không như vậy nàng nhiều thạch linh leo lên nước ngoài chủ lưu tạp chí m ặ t địa giống như mới vừa mới ra đồng thời thời đại tạp chí đ ị a thạch linh cầm lấy vợ tennis t nợ nụ cười r a chú một đời mới thế giới nữ vương liên đ ố i thạch linh bên người t r ợ lý tương như liễu cũng nổi danh thạch linh được người gọi là giới thể dục tiên nữ tương như liễu thì bị quốc nội bạn trên mạng gọi đùa là đẹp nhất trợ lý hơn nữa thạch linh đẹp đẽ mặt mũi còn có nhiều nhà điện ảnh hollywood công ty công khai biểu thị muốn mời thạch linh đóng phim đáng tiếc đều bị thạch linh luyện chuyển cự tuyệt thạch linh bị thế giới đủ loại truyền thông cùng nàng người liên quan cùng chuyện tỷ như thạch lâm ss công ty cùng du lịch cảnh khu đều bỏ thêm một cây đuốc ss du lịch cảnh khu ngừng một đoạn thời gian bây giờ lại vượng đứng lên các nơi trên thế giới bạn trên mạng đối với thạch lâm một nhà càng thêm thần bí tại sao thạch lâm huynh muội đều là biến thái như vậy tại sao thạch lâm có nhiều như vậy thần bí đồ vật đối với ái tâm thôn du lịch cảnh khu càng hiếu kỳ hơn thạch lâm cười ha hả nhìn những báo cáo này còn rất bội phục mình m u ộ i m u ộ i còn có thể vì nước làm vẻ vang cũng nhìn nàng chơi đùa thật này có lúc hắn thật muốn nói d ầ m d ĩ em gái ta tích cho nàng một cái điểm tựa là có thể chống đỡ thế giới vô số tiêu đề thạch lâm nhìn mình muội muội trải qua giống như mở ổ tội nhân sinh cảm giác cùng xem tiểu thuyết không sai biệt lắm nếu như trong nhà chỉ là chính mình xuất sắc cái thế giới này thật là có điểm tịch mịch đi. nha hạ、Tết、thất tịch.、Tết、thất tịch, hàng năm hôm nay, dân chính cục đều đầy rồi người mới, ghi danh cầm giấy hôn thú.、Tối、hôm qua dung thành một hồi tích tí tách tiểu vũ, tẩy địch toàn bộ thành thị, hôm nay, một mảnh ánh tiết Tiết Tối một tí tiểu tẩy toàn một rồi người mới, giấy cục cầm rực năm nay, dân dung nay, nắng qua đầy đều áp rỡ. bộ vũ, xanh biết bầu trời tinh khiết hoàn mỹ không khí nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái thật là khó được ngày tốt lành cũng là thạch lâm cùng tô anh tuyết chuẩn bị đi dân chính cục cầm giấy hôn thu thời gian đăng ký kết hôn có được hộ khẩu vị trí dân chính bộ môn hôn nhân c h ỗ ghi danh làm thạch lâm hộ khẩu đã chuyển tới dung thành tân đô khu vì vậy ghi danh có được dung thành tân đô khu cũng không biết rõ chuyện gì hôm nay dung thành tân đô khu dân chính cục trong, trong ngoài ngoài tất cả đều là ký giả truyền thông thạch lâm cùng tô anh tuyết người hai nhà cũng không có công bố ra ngoài ghi danh thời gian xem ra hơn phân nửa là những ký giả này suy đoán thạch lâm đã sớm hướng tô anh tuyết cầu hôn như vậy tiếp theo một bước khẳng định chính là đính hôn cầm giấy hôn thú rồi mà tô anh tuyết cha mẹ đi thạch lâm một nhà cũng bị nhìn chằm chằm phóng viên phát hiện tô anh tuyết cha mẹ về đến nhà sau đó không có qua mấy ngày thì có xây cất đội ngũ đến thôn bọn họ đại làm xây dựng nghe nói là xây biệt thự lớn từ nơi này chút ít tung tích đều có thể suy đoán tô anh tuyết cha mẹ lấy được rồi tiền đặt cọc hơn nữa tô anh tuyết vẫn luôn tại ái tâm thôn ở thạch lâm cùng tô anh tuyết thật chuẩn bị kết hôn rồi tô khánh vợ chồng sau khi về đến nhà cảm giác hoa mấy chục triệu ở trong thôn kiến trúc biệt thự ở trong thôn cảm giác quá mức khoe khoang rất dễ dàng để cho người đỏ mắt lại không nghĩ rời đi trong thôn đến trong thành ở tô khánh liền hướng khu lam lan đề nghị dứt khoát giúp toàn thôn xây biệt thự liền như vậy toàn thôn cũng liền mấy chục nhà người mỗi tòa biệt thự nhỏ chi phí chỉ cần hơn một triệu cũng không tốn bao nhiêu tiền làm như vậy cùng người trong thôn đều dễ sống chung một ít bắt đầu lúc lấy khu lam lan nhỏ mọn tính cách đánh chết cũng sẽ không đồng ý nàng còn lớn hơn mắng tô khánh suy nghĩ có phải hay không nước vào giúp trong thôn xây biệt thự nếu là giúp thân thích còn nói qua đi sau đó tô khánh ngăn chặn khu lam lan hỏa khí kiên nhẫn cùng hắn giải thích nữ nhi mình gả cho thạch lâm người cả thôn đều nhớ tự mình giàu có khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thôn dân đến cửa thăm nhà thật sự phiền không được vốn là đại đa số người là hàng xóm quan hệ coi như tốt từ chối người chi môn bên ngoài cũng không quá tốt chẳng lẽ là người nói tự mình có tiền xem thường hàng xóm rồi đã như thế bọn hắn người một nhà tại toàn thôn liền bị bài xích ngoại vật rồi nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp người một nhà an toàn tính cũng là một vấn đề há chẳng phải là để cho thạch lâm lo lắng nhiều khu lam lan tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút cũng phải chuyện như thế nhưng nàng chết không đồng ý trực tiếp đem biệt thự đưa cho người khác muốn không làm mà hưởng quá tiện nghi rồi ít nhất phải đánh đổi một số thứ mới được sau đó hai người cân nhắc lại cân nhắc cân nhắc thương lượng lấy tại gà chàng làm giúp đổi cái khác thự coi như là coi bọn họ là nhân viên cũng tốt sai sự tiếp xuống tới hai người chỉ cùng trong đó một cái hàng xong nói cố ý để lộ ra tin tức kết quả là có những thôn dân khác chủ động đến cửa hỏi là không phải có thể sớm ứng trước tiền lương đổi cái khác thự ở tô khánh vợ chồng như thế phương pháp để cho người khác cầu bọn họ cũng coi như thiếu một cái nhân tình về sau làm chuyện gì đều tốt lấy bây giờ cá trắng thôn thì có một khu vực chính lửa nóng mà xây dựng một vòng lớn cao dày tường rào bên trong có mấy chục tòa biệt thự nhỏ vây quanh một cái nhà biệt thự lớn biệt thự lớn chính là tô khánh một nhà biệt thự nhỏ dĩ nhiên là thôn dân có thể nói cá trắng thôn người cả thôn mỗi ngày đều hớn hở vui mừng người cả thôn đều phi thường tôn kính tô khánh vợ chồng cũng rất ít đi q u ấ y dày hai người bọn họ sinh hoạt bây giờ khu lam lan vợ chồng ở trong thôn uy vọng cực cao có thể nói chân chính mà tùy tiện sai sử người trong thôn rồi người trong thôn cũng phi thường tình nguyện truyền lại đề tài thạch lâm cùng tô anh tuyết hai người sáng sớm theo ái tâm thôn lái xe xuất phát đến ss cao ốc sau trở lại phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi đi dân chính bộ môn ghi danh hai cái đại danh nhân vừa ra khỏi cửa khẳng định bị người nhận ra khẳng định vây chặt rồi hai người cũng sợ thị dân nhận ra đội nón đồ c h e miệng mũi k h ă n quảng cao cổ ngược lại xuyên chặt chẽ lại đeo kính mắt lên vốn là dự định lén lén lút lút đi vừa ra cửa không bao lâu nhưng là nghe trước mặt hỏi thăm hộ vệ nói dân chính cục tất cả đều là ký giả truyền thống há miệng chờ s u n g dụng sẽ chờ hai người bọn họ nhập đúng đây thạch lâm cùng tô anh tuyết nhìn đối phương một cái giống như một bánh trưng trang phục trời nóng bức còn làm đầu đầy mồ hôi đều giúp đối phương lau mồ hôi không nhịn được đều cười thạch lâm nghĩ thầm như thế nào đi nữa giả bộ cũng chạy không thoát mắt độc phóng viên dứt khoát đổi xe trở lại công ty t ô anh tuyết nhìn thạch lâm tại ba mươi chín lầu trong phòng ngủ đi qua đi lại c a o mày suy tư điều gì ôn nu hỏi cánh rừng nếu không ngày khác lại đi đi thạch lâm lắc đầu quả quyết phủ định nói không được hôm nay là một ngày tốt lành ta cũng không muốn để cho những ký giả này phá hư hai ta kết hôn kế hoạch chúng ta cũng không thể lùi bước nào có kết hôn còn để cho phóng viên cho chúng ta định kết hôn thời gian t ô anh tuyết suy nghĩ một chút cũng phải cười hì hì nện l xuống hắn hì hì vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi tới an bài ta toàn nghe ngươi thạch lâm trợt vỗ cái chán trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hai tay khoác lên tô anh tuyết bả vai nghiêm túc nói ha ha tiểu tuyết ngươi xem ta đẩn chúng ta vốn là hẳn là quang minh chính đại đi là chúng ta kết hôn l ư còn lén lén lút lút thật giống như làm người không nhận ra chuyện nếu muốn kết hôn liên dứt khoát muốn cho toàn thế giới biết đến ngươi là vợ ta không chỉ muốn quang minh chính đại đi ghi danh ta còn muốn làm một thế kỷ hôn lễ nợ mày nợ mặt mà cưới ngươi ừ đều nghe ngươi tô anh tuyết nghe thạch lâm chân thành lời nói cảm động lệ nóng doanh trọng nào vào thạch lâm trên ngực người đàn bà nào không nghĩ có một ngày nàng bạch mã vương tử mở ra xe thể thao sang trọng mang theo sang trọng hôn lễ đội ngũ oanh oanh liệt liệt nở mày nở mặt mà đón dâu nàng nha thạch lâm bấm thuộc hạ điện thoại dặn dò lôi thắng quân an bài công ty đoàn xe cùng hộ vệ một hồi ta muốn đi tân đô dân chính cục ứng nên như thế nào an bài được cái đó an bài phải lão bản không bao lâu bên đầu điện thoại kia liền vang lên lôi thắng quân ồn ào hiện ra thanh âm hắn coi như công ty hậu cần bộ bộ trưởng cũng là phụ trách bảo đảm b ị ẩn cổ lão bản hôm nay muốn ghi danh phần lớn người đều biết thấy tô anh tuyết đổi giọng gọi bà chủ hoặc phu nhân lôi thắng quân thời gian qua làm việc sấm dền gió q u ố n một cái mệnh lệnh khẩn cấp đi xuống nhân viên tương quan đều khẩn cấp chạy đến phòng khách tùy thời chuẩn bị sau ba phút lôi thắng quân hướng thạch lâm báo cáo hết thẻ chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất phát thạch lâm cùng tô anh tuyết thay trang phục thạch lâm mặc lấy mang theo hán nguyên nguyên tố hưu nhàn tiểu h âu phục cùng hưu nhàn d à y tô anh tuyết chính là một bộ màu hồng bao trang nhã áo đầm hai người trang phục đều là áp dụng biến dị tơ tằm đan thành vải liệu cắt làm thành nhã trí mà không tầm thường bộ thạch lâm lộ ra khí vũ bất phàm linh khí mười phần tô anh tuyết thì hiện lộ ra hoa lệ thanh tân xuất trưởng thạch lâm lại cho tô anh tuyết đeo lên dùng đứng đầu biến dị cây trúc làm thành vòng tay c h i ế nhẫn cùng dây chuyền kia trang sức toát ra mấy mở quang mang a đổ đem toát tô n sức lục mấy mở cửa xe hai mươi chiếc thanh nhất sắc mỗi chiếc giá trị 2,3 triệu chạy b ă n g băng cấp độ s a m g đi đầu trung gian một chiếc giá trị hơn 10 t r i ệ u chống đạn g i a trưởng bản lì mì tịt một m ư ơ b phía sau lại vừa là 20 chiếc thanh nhất xác mỗi chiếc giá trị 2,3 triệu xoáy hạng hình nhau đi a 8 l hai hàng xe oanh oanh liệt liệt mở ra ss công ty chạy lên dung thành đại đạo hướng tân đô dân chính cục đi tới những thứ kia tại ss công ty cao ốc bên ngoài nhìn chăm chú c h ạ m canh gác phóng viên ánh mắt sáng lên đều mang theo ss bảng số xe dấu hiệu đoàn xe tự nhiên biết rõ thạch lâm ra cửa xe sang trọng đội chạy tại trên quốc lộ nhất thời đưa tới chung quanh thị dân nghỉ chân chụp hình đều đang suy đoán đây là quốc gia nào đại lãnh đạo tới dung rồi làm liếc lên trên biển số xe lúc đối với ss công ty quen thuộc thị dân mới biết chiếc kia m ờ i bạch lên phòng chừng ngồi là ss công ty cao tầng vô cùng có khả năng chính là rừng đá chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh dĩ v ã n g thạch lâm mỗi lần nói phách lối ra ngoài tựa hồ cũng có đại sự muốn phát sinh những thứ kia không việc gì chủ xe cũng chạy lấy xe mình đi theo xe sang trọng đội phía sau muốn nhìn một chút đến cùng có chuyện gì không bao lâu xe sang trọng đội phía sau theo rồi trên trăm chiếc xe không bao lâu n à y mấy chục chiếc xe sang trọng vây quanh mười bạt toàn ngừng ở tân đô khu dân chính cục cách đó không xa xe mẹ xe đét cùng audi a 8 l trên xe nhanh chóng đi xuống gần trăm cái âu p h ủ dẫn dắt mang đeo kính mát hộ vệ uy phong l ấ m lẫm vây quanh tại mười bạt r u n g quanh cản trở chạy tới ký giả phỏng vấn tới dân chính cục rồi hả chẳng lẽ là thạch lâm muốn ghi danh kết hôn rồi đi theo chủ xe vô cùng hiếu kỳ cũng tùy ý đem xe ngừng ở chung quanh nhìn một chút mẩy b ạ t trên xe đến cùng phải hay không thạch lâm hộ vệ kia vây nghiêm nghiêm nghị thấu qua khe hở nhìn đều không vai diễn thạch lâm cùng tô anh tuyết mới vừa xuống xe răng rác răng rác chung quanh đèn t h a lát một mực láo liên không ngừng toàn bộ tập trung tại trên người hai người bọn cận vệ không thể không lại chặn những người này ra ngoài một ít dường như thiếu chút nữa không ngăn được trên trăm cái điên c u ồ n g ký giả truyền thông thật là k h í phái ra sân nha h ò a tắc thạch lâm quá tuấn tú rồi tô anh tuyết quá đẹp thật là sáng mù ta hợp kim ti tan mắt nha thật là đẹp đồ trang sức nha lóng lánh sáng lên chẳng lẽ là lục bảo thạch đứng ở trên bậc thang quần chúng nhìn rõ ràng thán phục k i a khí phái xe sang trọng đội cùng y mánh hộ vệ thạch lâm đẹp trai tô anh tuyết t ị n h lệ hơn nữa hai người mang sáng trói bảo thạch thật sự là kinh diễm nha thạch lâm ôm lấy tô anh tuyết cũng sợ những người này xông lại nhìn đưa tới giải cái giá micro đây là buộc hắn nói chuyện nhà chung quanh phóng viên dịu ra dịu d í t hỏi rất nhiều vấn đề thạch lâm tiên sinh xin hỏi kết hôn tiền đặt cọc cho bao nhiêu đây thạch lâm nghĩ thầm đám này điên của người không trả lời mấy vấn đề thật đúng là không nhúc ních hộ vệ cũng không d á m quá mức bá đạo chỉ là cản trở người không để cho đến gần thạch lâm bên người mà thôi thạch lâm kéo tô anh tuyết ngừng xuống bình tĩnh nhìn chung quanh cuối tuần vây phóng viên thần bí cười một tiếng kết hôn là thần thánh chuyện làm sao có thể lấy tiền để cân nhắc đây cắt chó má thần thánh nha sở hữu phóng viên đều trong tối khinh b ị hắn mọi người đều biết nhà gái ra xây dựng khu biệt thự rồi không phải ngươi đưa tiền chẳng lẽ là nhà gái ra n h ặ t tiền từ biệt thự bày chi phí đến xem đại khái đều biết giá trị không dưới một trăm triệu nhưng thạch lâm cho nhà gái ra tiền đặt cọc bao nhiêu bọn họ cũng không rõ ràng thạch lâm tiên sinh xin hỏi lúc nào làm hôn lễ đây thạch lâm tiên sinh xin hỏi lúc nào sinh con đây dự định sinh mấy cái thạch lâm tiên sinh hôn lễ chuẩn bị mời người nào kế hoạch muốn xài bao nhiêu tiền thạch lâm mới vừa trở về lên một cái đến gần hắn phóng viên lại cướp hỏi mấy vấn đề thạch lâm chấn định như thường chọn hai vấn đề trả lời hôn lễ kế hoạch ở trong còn chưa định sinh con cũng không phải là sinh sản sản phẩm ta cũng không phải thần làm sao biết chẳng lẽ mỹ nữ phóng viên ngươi sinh đứa bé còn có thể giống như một đồng hồ báo thức đúng giờ định tính khác chẳng lẽ ngươi là sinh con chuyên gia ta đây có thể thỉnh giáo ngươi rồi sinh con chuyên gia còn có loại này chuyên gia tất cả mọi người đều cất tiếng cười to làm nữ ký giả không nói lấy đáp trên mặt bỏ bừng nàng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê n ữ đây bất quá coi như phóng viên da mặt vẫn tương đối dày nếu không cũng không thích hợp làm phóng viên tô nữ sĩ xin hỏi ngươi mang đồ trang sức là cái gì bảo thạch đám ký giả chung một tên nữ ký giả chuyển hỏi tô anh tuyết t ô anh tuyết còn chưa thấy qua loại trường hợp này có chút mất bình tĩnh thạch lâm liếc nàng liếc mắt n ắ m chặt tay nàng vì nàng trả lời cái này gọi là thanh linh thạch qua một thời gian ngắn ss công ty trang w e sẽ có tài liệu tương quan giới thiệu trong đám người lại một cái phóng viên cướp hỏi thạch lâm tiên sinh xin hỏi phượng hoàng từ đâu tới đây tại sao bay nhanh như vậy còn có thể chờ người thạch lâm cười một tiếng xem ra vẫn là không tránh khỏi phượng hoàng chuyện này bất quá hắn sớm có giải đáp phương án đại gia suy nghĩ nhiều Trên nguyên lai là kim điêu đương nhiên rất nhiều người không tin nơi nào có số may như vậy nha lại nói kim điêu cũng không phải lớn lên như vậy biến dị t hôm nay là tết thất tịch tới ghi danh cầm chứng người mới cũng nhiều xếp hàng đội ngũ thật dài tuy có nhân viên làm việc đi ra chỉ thị khiến hắn đi vào trước làm chứng nhưng thạch lâm vẫn kiên trì muốn xếp hàng đông đảo người mới nhìn không làm đặc sắc thạch lâm không có mục tiêu chống không người cũng tôn trọng bọn họ huống chi thạch lâm danh tiếng cũng không tệ hiện trường phần lớn người là hắn phan thạch lâm cùng tô anh tuyết không có bài hai phút chung quanh người mới liền rối rít khuyên thạch lâm hai người đi vào trước làm thủ tục thạch tiên sinh các người đi vào trước đi thạch lâm tiên sinh tô tiểu thư các người đi vào trước đi chúng ta chậm chút không việc gì thạch lâm trong lòng phi thường cảm tạ những t h ứ này thị dân vẫn lắc đầu một cái cười nói không cần cảm ơn mọi người ta còn là theo quy củ xếp hàng thạch lâm tiên sinh không cần k h á c h khí phóng viên quá nhiều đặc biệt tình huống đặc biệt xử lý đến gần hắn xếp hàng một tên mang ánh mắt đàn ông hướng thạch lâm khuyên nhủ hắn mới vừa nói xong mọi người chung quanh lên tiếng phụ họa nói như vậy chính là nha đặc biệt tình huống đặc biệt xử lý thạch lâm nhìn về phía trước một đôi đối với người mới cho hắn hai người tránh đựng ra khuyên hắn hai người đi vào trước làm chứng thạch lâm nghĩ t h ầ m hai người bọn họ ở nơi này càng lâu n g ư ợ chương hai trăm tám mươi sáu cường hào thạch lâm bao tiền lì xì tất cả mọi người cho là mình nghe lầm thạch lâm chuyển hướng cách đó không xa lôi thắng quân vậy vây tay lôi thắng quân liền thí điên thí điên chạy tới nghe thạch lâm nói lôi tổng an bài một chút vài người cho chúng ta trước mặt xếp hàng người mới mỗi đối với người mới phát một bao lì xì hai chục ngàn khối hoa tắc hai chục ngàn khối bao tiền lì xì nha thật cường hào nha thạch lâm mới vừa nói xong toàn trường người khiếp sợ đặc biệt là xếp hàng ở mặt trước người mới kinh ngạc vui mừng lẫn nhau cầm giữ ôm khoa tay mua chân hoan hô nhảy sôi nổi vỗ tay lấy cảm tạ thạ c h tiên sinh vô cùng cảm kích cảm ơn thạch tiên sinh thạch lâm và t u ế chúc mừng thạch tiên sinh cùng tô tiểu thư trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử những thứ kia người mới thật là cao hứng vạn phần hoạt bát xem ra hôm nay thật là vận khí tốt nha ghi danh còn có bao lì xì lĩnh không bao lâu thì có mấy cái hộ vệ theo trong xe xuất ra mấy túi tiền mặt nhìn đến người mới liền đưa lên lưỡng ghim vé mời vé vừa vặn hai chục ngàn được đến người mới nhất thời cảm kích vạn phần còn có người cảm động đến chảy nước mắt hai chục ngàn khối đối lập có chút người làm công mà nói nói không chừng một năm đều tồn không được hai chục ngàn khối bất quá ngược lại phía sau xếp hàng người mới nhìn những thư kia cầm đến hai chục ngàn khối người mới không ngừng hâm mộ đồng thời cũng cảm thấy phi thường tiếp nối vượt mực không thôi nhưng nhìn trước mặt uy phong l ấ m l ấ m hộ vệ cũng không dám xông lên giả mạo trước mặt xếp hàng người mới tô anh tuyết nhìn thạch lâm đại phát bao tiền lì xì nhìn không trước mặt thì có mấy chục đội người mới nói ít cũng được lên triệu nhìn hắn cười ha h a cảm giác phát h ồ n g bao so với cái kia thu bao tiền lì xì cao hứng cũng cười. không khỏi cười. thạch lâm kéo tô anh tuyết mới vừa đi mấy bước vừa quay đầu hướng lôi thắng quân nói một câu h ả phía sau xếp hàng người mới cũng có mỗi đ ố i với người mới hai ngàn khối đi coi như là cộng thánh đi những người khác một ngàn người gặp có phần lần này mới vừa rồi còn tại buồn bực người mới cũng hoan hô mặc dù hai ngàn so với hai chục ngàn giảm rất nhiều thế nhưng ai kêu chính mình sớm không tới đây người trước mặt bao gồm phóng viên cũng để cho đạo thạch lâm hai người rất nhanh thì đi và hôn nhân ghi danh chỗ mặc dù thạch lâm là siêu cấp phú hảo thế giới danh nhân nhưng hôn nhân như vậy thần thánh chuyện nhân viên làm việc vẫn là dựa theo trình tự tới làm hai người đem bản sao thẻ căn cước chờ trong tài liệu giao điền đơn dán hình ảnh đắp dấu chạm nổi không bao lâu sẽ làm được rồi chứng thạch lâm cầm đến giấy hôn thú cái kia mở ra kia màu đỏ chứng chỉ bên trong dán hai người hình ảnh hạnh phúc nụ cười viết lên mặt lúc này lại chuyển nhìn tô anh tuyết kia vui cười khanh khách không tránh khỏi tại tô anh tuyết trên trán hôn một cái t ô anh tuyết ngượng ngùng mà túi thấp đầu mặt đầy hạnh phúc mọi người trùng quanh hét dầm lên rồi hai người dắt tay đi ra dân chính cục lúc này phóng viên cũng không có ngăn cản bao tiền lì xì cũng cầm nên hỏi đến cũng có thể đã hỏi tới h ú n g chi mỗi người đều có một ngàn khối một ngày không có phí công ngồi sổ n h à cũng không lâu lắm thạch lâm xe sang trọng đội lại hạo hạo đáng đáng đi các phóng viên chính là vội vàng viết bản thảo cướp cái đầu cái những thứ kia phía sau chạy tới quân chúng nghe nói dân chính cục thạch lâm trên tóc ngàn khối bao tiền lì xì nhất thời chạy tới đáng tiếc sau khi đến chỉ thấy đoàn xe đã đi rồi còn có hiện trường hết sức vui mừng người đoán chừng là lấy được rồi bao lì xì chỉ có thể than thở hối tiếc tự mình tiến tới t r ư ợ n còn có người đấm ngực d ầ m chân cũng không lâu lắm đều vong môi giới liền báo ra có liên quan thạch lâm tiêu đề thạch lâm hôm nay đăng ký kết hôn thế kỷ hôn lễ tức thì sắp đến thạch lâm tại dân chính cục đại phát bao tiền lì xì mỗi người mười ngàn thạch lâm cùng tô anh tuyết kinh diễm ra sân ngang ngược bắn ra b ố n phía phượng hoàng trần tướng thạch lâm đến cùng cho bao nhiêu đỉnh hôn tiền mừng người tới đoán một cái thạch lâm chuẩn bị tấn công châu đ á o hành nghiệp thanh linh thạch đến cùng là vật gì bạn trên mạng yêu đã thiếu phí tại trên diễn đàn hồi phục con bà nó nha ta ngay tại tân đô nha sớm biết tìm một bạn gái đi xếp hàng ta hai chục ngàn khối nha dưới lầu cũng trở về phục dựng lầu sớm biết ngày hôm qua mua mấy cái số ta năm triệu giải thưởng lớn nha sớm biết sinh cái con gái xinh đẹp cưới được đặt tên là tô anh tuyết rồi ta con rể thạch lâm nha sớm biết gọi ta mẫu thân sinh ra sớm ta mấy năm ta đã sớm là bất động sản c h ủ n g rồi sớm biết ta làm lớn ta bạn gái trước cái b ụ n g rồi tránh cho nàng trở thành người khác lao bà chín trăm chín mươi tám lầu sớm biết lao tử đem các ngươi bắn tới giấy vệ sinh lên rồi tránh cho các ngươi đi ra gửi t h ứ mất mặt trên lầu ở nơi nào nhi tử cho ngươi gửi lưỡi dao về sau không cần bắn rồi 998 lầu người đang ở đâu bảo đảm ta không d i ấ m nát người tỉ nhìn chín t r ă lầu người kia 2 cm cũng không sinh được ta đầy 2 0 cm tới nhà vốn là tiết tấu mang theo tới kết quả một cái xấu xa hồi phục đưa tới hơn ngàn người chửi rủa hồi phục thạch lâm cùng tô anh tuyết trở lại ss cao ốc 38 lầu phòng làm việc không bao lâu cũng biết trên mạng nghị luận bọn họ chuyện hai người mới vừa ngồi vào trên ghế s a lon không bao lâu thì có rất nhiều thân bằng h ả o hữu buôn bán cùng r é ép chính phủ trên có người lui tới đều gọi điện thoại tới hướng hắn chúc mừng giống vậy tô anh tuyết đồng học cũng cho nàng gọi điện thoại tới chúc mừng cũng ở đây hỏi lúc nào cử hành hôn lễ đến lúc đó bao tiền lì xì nhất định đưa lên thạch lâm còn không có định xong hôn lễ mời người nào bất quá nhiều người như vậy đều gọi điện thoại tới khẳng định cũng phải mời này cũng không có cách nào trốn tránh mặc dù cách hôn lễ thời gian còn có bốn tháng nhưng với hắn mà nói thật đúng là không dài yêu cầu chuẩn bị chuyện rất nhiều nhiều nữa quan g xác định mời người nào sẽ để cho thạch lâm vắt hết tóc rồi cánh rừng ta bạn học t r u n g thời đại học môn cũng muốn tới tham gia huấn lễ làm sao bây giờ ta trước mắt một cái đều chưa có hồi phục ha ha có cái gì tốt cuốn q u y ế t nếu là n g ư ờ i đồng học liền mời đi tô anh tuyết có chút cuốn q u y ế t là thạch lâm lo âu quan hệ tốt còn nói qua đi nhưng có chút đồng học mục tiêu phòng chừng chính là muốn nhận biết n g ư ờ i thôi hoặc là có khác mục tiêu không việc gì nếu là thật quan hệ không được có thể không mời quan hệ bình thường hỏi ngươi tổng không tiện cự tuyệt người ta đi nhiều một đôi đũa hoa không là cái gì tiền thạch lâm cũng biết có vài người là tâm tư gì ai cũng có một chút lòng hư vinh chính hắn cũng giống vậy có lòng hư vinh nhưng hắn tự biết cũng không phải tâm cao khí ngạo người ừ kia ta hiểu được kết hôn thật phiền phước nha đơn giản là được thật tốt cũng không phiền hà ai không có cách nào tập tục cứ như vậy người không mệt ngược lại tâm mệt mỏi ta bên này cũng không quá tốt quyết định mời người nào chịu đựng qua hôn lễ kia một hai ngày là tốt rồi tô anh tuyết ngả thạch lâm một bên đem điện thoại di động đóng cười khanh khách nói vẫn là như vậy tốt không có người q u á y r à y thật muốn ăn tính vượt qua mỗi một ngày thạch lâm kéo qua tô anh tuyết để cho nàng đầu tựa vào trên đùi mình tô anh tuyết chính là thoải mái rời hạ thân eo đem bắp chân dựng ở trên g h ế salon làm cho mình chuyến được thoải mái hơn chút ít thạch lâm tay phải nhẹ nhàng sờ nàng mặt đẹp nói ừ ta cũng giống vậy nghĩ thế nhưng có rất nhiều chuyện để cho ta thân bất do kỷ chờ cảnh khu xây dựng được rồi chúng ta liền đặc biệt sinh con ha ha tô anh tuyết nghiêng người sang đập nhẹ rồi xuống thạch l â m cái bụng cười mắng đi ngươi còn đặc biệt sinh con ngươi cho ta là cái heo nha thạch lâm ngưng mắt nhìn tô anh tuyết một vũng nước hai trong mắt kích thích nàng con cong lông mi nhìn nàng cười rên ráng vì vậy bắt đầu tay máy tay chân chê cười nói hắc hắc hiện tại chúng ta liền bắt đầu làm heo sống tử làm việc ừ kia nơi này là phòng làm việc đây tô anh tuyết một thân bị thạch lâm sờ được lửa đốt hỏa v ù n g giả bộ chối tử có chút do dự không việc gì không người nào có thể đi lên chương 287, t h ầ n kỳ mỹ thực thành thời gian qua nhanh thời gian thấm thoát từ lúc thạch lâm cùng tô anh tuyết ngày đó ghi danh xong sau đó hai người lại chạy về ái tâm thôn bận rộn mọi người chuyện tô anh tuyết là bận rộn lâm tuyết châu đ á o chuyện chuẩn bị quảng cáo tuyên truyền cùng dung thành kỳ hàm điếm tại ss công ty trang web trên bình đài đặc biệt tại trang web sản phẩm phân danh giới ra một khối khu vực trước mắt chỉ có một cái thật to dấu hỏi cũng chưa có khác đã kéo dài mấy ngày nhưng chỉ gần chính là một cái đại dấu hỏi liền đưa tới hơn trăm triệu bạn trên mạng suy đoán phần lớn bạn trên mạng suy đoán là ss công ty một đời mới hoa hồng có bạn trên mạng suy đoán là post chờ xe hơi công ty tân hình số xe còn có bạn trên mạng suy đoán nội dung n ổ ngang ma thạch lâm mặc dù sự tình rất nhiều nhưng hắn bắt đầu giao quyền đem làm việc từ từ chuyển tới trong công ty lãnh đạo cao cấp đoạn thời gian gần nhất hắn không phải đi nhìn cả xe thí nghiệm chính là đến cảnh khu linh lợi một đời mới xe hơi động cơ thí nghiệm thành công cấp thấp biến dị cây trúc thâm trúc động cơ hắn các hạng tính năng để cao thật lớn nói như vậy xe hơi động cơ động lực toàn bộ bắt nguồn ở thiêu đốt tạo thành áp lực dùng ít tông làm qua lại vận động trong đó tối đa cũng chỉ có ba mươi động lực là có công hiệu hiện tại tối đa cũng chỉ có ba mươi bảy tám Cái khác bị nếu h thứ hao h ữ n này g tiêu t trở thành tỷ thân trở mặt trở. hót trở mà máy móc linh kiện va chạm, giảm mũi là không như, linh hơi hệ Cho như nhọn công, kiện vận động trở lực, xe hơi sức nặng, cùng mặt đường giảm dần hệ số trở. Cho dù là giống lực, sức va xe xe xe, số dù ữ dụng công đều cơ bản tại 30 nhiều cơ cái đều tại ạ 30% h p muốn vi này bên trong. n ế m u đề cao hữu dụng công t ỷ như mặt đường giảm dần hệ số như vậy thì cùng bánh xe có liên quan xe hơi sức nặng cùng thân xe trở lực cơ bản cố định mà máy móc linh kiện va chạm chủ yếu vẫn là nhìn chuyển kết cấu cùng tài liệu thật ra thì tương đối mà nói xe hơi phát triển vài chục năm trở lên mấy loại nhân tố có thể ưu hóa không nhiều lắm nói như vậy còn không bằng để cao nguyên động lực tới hiệu quả rõ ràng hơn tức để cao nhiệt năng chuyển hóa thành động năng chuyển hóa dẫn đầu mà thấm trúc qua động cơ cùng nguyên động cơ so sánh dầu cháy tiêu hao không biến hóa bao nhiêu nhưng máy móc tổn thất công suất giảm mạnh thiếu đốt càng đầy đủ năng lượng hóa học đổi thành nhiệt năng càng triệt để hơn cao tốc chuyển động xuống tại chuyển động lực lúc phát ra nhiệt lượng càng ít hơn rồi tức thất lạc có thể biến hóa thấp trải qua thử xe gắn lên mới động cơ sau động lực càng mạnh mẽ liền lấy bài lượng ba t potcher ken ngân l i nói e n trăm m hao xăng từ mười hai l hạ thấp tám l lớn nhất mã lực từ ba trăm ba mươi ba ts tăng lên tới bốn trăm năm mươi ts trái phải đại khái tăng lên ba mươi sáu phần trăm động lực đây là vẹn vẹn sửa đổi động cơ nếu là đem xe hơi cái khác chủ yếu cơ cấu toàn bộ sửa đổi như vậy cao nhất tốc độ xe có thể theo 2 4 0 t m m cây số mỗi giờ tăng lên tới 3 0 0 r m cây số mỗi giờ trở lên thạch lâm sau khi biết dặn dò xe hơi công ty người trước tiên đem tự mình chủ xe muốn kết cấu thâm trúc qua một lần có thể nói sửa đổi song sau bủ gạ tỷ vẩy dần đều biến thành chiến đấu cơ đáng tiếc không tìm được thích hợp đường thử xe chỉ có thể đang mong đợi cao tốc công ty xây dựng song sau đó hắn có thể đạt tới cái dạng gì mới tốc độ bình thường không có chuyện gì thạch lâm liền cưới hổ cả đến cảnh khu đi xe m một chút Nhìn cảnh từng ngày, cũng phi thường đang mong đợi cảnh khu sớm một chút xây dựng xong.、Mấy、ngày nữa chính là lễ quốc khánh, cũng là Mỹ thực thành vạn chủ、so、tài. Ái tâm thôn, lòng vòng ngoại cảnh khu, SS công ty du lịch nhân viên nhà khu thay phi khu chút thực chủ hai khu, lịch quốc cuộc du một tài. tâm ty trọ. xây Mấy đổi đợi Ái là là sớm Mỹ so SS lễ ở kiệt tối hôm nay mất ngủ ngày hôm qua hắn một mực ở thử một m ó n ăn nhưng có một đạo vị cảm giác có cái gì không đúng tối nay một mực lăn lộn khó ngủ đến khuyết quát vẫn không ngủ được dứt khoát thức dậy đi tới ban công nhìn chỗ này một chút cảnh đêm ở kiệt năm nay ba mươi năm tuổi quê nhà quý tỉnh gia có một vợ còn có sáu tuổi nhi tử hắn lúc trước tại hải thành làm việc vợ con đều ở nhà hắn làm một cái đầu bếp nói cho đúng là mỹ thực thành không không số hai trăm ba mươi b ố quán ăn nhỏ dược hầm xương s ư ờ n đầu bếp chính tại mới đông phương tăng cường huấn luyện song s o n g án công ty yêu cầu mấy ngày trước đi tới ss du lịch cảnh khu ở tại nhân viên nhà trọ ca o úc nhà này tầng bốn mươi nhân viên ca o úc đặc biệt coi như mỹ thực thành đầu bếp lầu trọ giống như nhân viên nhà trọ còn có mấy tỏa ở kiệt tắc làm đầu bếp chính sư cấp khác mỹ thực thành lẹ véo bảy nhân viên công ty sắp xếp chỗ cư trú hai phòng một phòng khách một phòng vệ sinh sáu mươi năm thước vông tinh trang nhà trọ căn hộ ở kiệt lần đầu tiên vào ở phát hiện căn hộ gia câu đầy đủ hết cũng không cần hắn mua nữa gia câu rồi hắn hài lòng trong vòng vài ngày đều là vui tươi hớn hở lúc trước hắn tại hải thành một quán rượu làm việc nhà ở là mình thuê m ộ ư ơ i hai bình phương phòng riêng liền cần hơn một khối Tiền 7, ngàn, Thành 7, năm, tại trung một tí Thành khu, tiền Thành biệt thật thể một thời thể tới Hải việc giá Hải Hải sai bài gian, rồi. lương ngàn, nhưng năm, căn bản không năng bình phòng vạn ăn cảnh lương cùng Hải Thành không sai biệt lắm, nhưng bên này phong cảnh còn ăn phòng cũng nàng cùng nhau làm lịch lắm, là mặc Mà mỹ, có có chờ có dù du dâu khả hở khu, ở ở ở, ở kêu ra. yêu qua số SS sự đến khi hắn nàng dâu làm việc cũng không phải là cái gì vấn đề công ty du lịch đặc biệt lưu có một bộ phận hậu cần cương vị cho đầu bếp người nhà huống chi SS du lịch c ả n ở kiệt tựa vào trên ghế mây theo lầu 30 trên ban công nhìn ra xa xa liền thấy cảnh khu bên trong vẫn đèn đuốc sáng t r a n g những người dân k ê u công vẫn tại làm thêm giờ thi công hướng đại tuyết sơn nhìn nghiễm nhiên có thể nhìn đến tuyết trắng mênh mang đỉnh núi cảnh khu không có mấy tháng liền buôn bán hắn cũng muốn vào xem một chút ở kiệt dựa vào ghế trong lúc vô tình liền ngủ mất rồi ngày thứ hai tỉnh lại ở kiệt phát giác cổ có chút cứng ngắc ở ngoài nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi hắn tới nơi này đã đã mấy ngày mỗi ngày giấc ngủ chất lượng tốt vô cùng xem ra hơn phân nửa là bên này hoàn cảnh nguyên nhân dựa mặt xong xuống lầu đi hơn hai mươi mét đi tới cao đến cao mấy mét điện quỹ xe chạm xe chỉ chờ rồi một hai phút thì có một lớp điện quỹ xa lộ qua ở kiệt vào xe tìm một chỗ chỗ ngồi xuống trong xe cũng có rất nhiều đồng hành xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ thủy tinh có thể nhìn đến cảnh vật chung quanh cảnh khu bởi vì quá rộng rộng rãi quan bọn họ lầu trọ đến mỹ thực thành thì có mấy cây số đường nhưng cảnh khu bên trong cấm chỉ thông xe duy nhất công cụ giao thông chỉ có điện quỹ xe sở hữu bên ngoài xe cần phải đặt tại cảnh khu bãi đậu xe cấm chỉ nhập cảnh khu mà bọn họ còn ăn mỗi ngày cần nhập hàng vật toàn bộ là tự động hóa giao hàng nhắc tới ở kiệt cảm thấy không tưởng tượng nổi mỹ thực thành còn có tầng một dưới đất có thể từ trong phòng bếp thang lầu hoặc thang máy đi xuống dưới đất không gian không phải rất lớn mỗi gia phòng ăn xuống chỉ có mấy chục thước vông tại một chỗ hạ không gian hơi nghiêng đặc biệt thiết trí có tự động giao hàng lối đi ở kiệt lần đầu tiên nhìn đến tự động giao hàng hệ thống lúc n h ư ơ n g hai trăm tám mươi chín thị sát mỹ thực thành ngày ba mươi mốt tháng chín cũng chính là vạn chủ trước khi tranh tài một ngày công ty du lịch mấy cái cao tầng bồi bạn thạch lâm thị sát mỹ thực thành mấy người vừa đi vừa nhìn thạch lâm ghé mắt nhìn xuống hậu cần trung tâm phục vụ bộ trưởng du bân do hỏi du tổng mỹ thực thành hậu cần làm việc chuẩn bị như thế nào đây du bân cung kính trả lời lão bản hết thể sắp xếp xong hàng hóa đầy đủ bảo đảm tranh tài trong lúc không phạm sai lầm thạch lâm gật đầu một cái ngược lại vẫn an toàn chuyện nghiêm túc hỏi y tế cùng an ninh tình huống như thế nào đừng đến lúc đó làm ra nhân mạng tới du bân trịnh trọng trả lời phải lao bản bảo đảm các hạng chế độ chương trình các hạng quyết định quyết nghị đem chính cống hoàn toàn thi hành đúng chỗ ừ ta chỉ nhìn kết quả thạch lâm cũng biết quản lý làm việc khó khăn chính là khó khăn đang thi hành hiệu suất quang hô khẩu hiệu là vô dụng nếu không phải thi hành theo nói nhiều đi nữa cũng vô dụng chúng lãnh đạo cao cấp biết rõ lao bản ý tưởng còn không được phía dưới người thi hành còn muốn lĩnh hội lãnh đạo ý đồ mới xem như chính lệnh thông suốt lãnh đạo còn cần phải định kỳ mà khảo sát làm việc có hay không đúng chỗ bởi vì cảnh khu rời huyện thành khá xa như hành khách phát sinh nghiêm trọng chứng bệnh mà phụ cận không có bệnh viện rất khó kịp thời y cứu người bị thương ss công ty du lịch để giải quyết trở lên vấn đề ngay tại cảnh khu thành lập cảnh khu bệnh viện thuộc về cảnh khu nguyên bộ thiết bị phạm vi cùng bình thường cảnh khu bất đồng là ss công ty du lịch bệnh viện lớn vô cùng có thể nói lớn hơn bất kỳ một thành phố nào bệnh viện các khoa đều có nguyên bộ thiết bị cũng vô cùng tân tiến đầy đủ hết thì như máy bay trực thăng vậy khẳng định phối trí có vài khung nếu đúng như là bình thường cảnh khu hành khách tại cảnh khu dừng lại thời gian cũng liền hai ba ngày nhưng ss du lịch cảnh khu khả năng không giống nhau dù là muốn du ngoạn xong trước mắt đệ nhất kỳ phong cảnh không có hai tuần thời gian căn bản đi không xong cho nên để giải quyết du khách khả năng phát sinh đủ loại chứng bệnh trong bệnh viện khoa mục tương đối đầy đủ hết đương nhiên có chút khoa mục phối trí số người thì ít tỷ như phụ sản khoa đều nhanh t h ắ n g m ư ờ i mang thai rồi tái xuất môn du ngoạn sẽ không quá lý trí trong bệnh viện khoa mục chủ yếu tập trung ở cấp cứu một khoa bất quá bệnh viện trước mắt một mực ở nhận người trước mắt đã đem nhân sự đại cương làm tốt nhưng rời đầy cương vị còn kém xa trước mắt đệ nhất kỳ là án ba trăm l i n người thành thị kích thước tiến hành bố trí bệnh viện theo cảnh khu du khách gia tăng bệnh viện kích thước cũng tiếp tục mở rộng loại trừ bệnh viện ở ngoài mỗi một quán rượu còn phối trí có y dược tự động m á y bán giống như cảm bạo nóng sốt chờ thường gặp phát bệnh du khách đều có thể tại mỗi một quán rượu lầu một y dược tự động m á y bán mua trừ lần đó ra giống như mỹ thực thành còn có cái khác phong cảnh giống vậy thiết trí có y dược tự động m á y bán đại phong cảnh còn thiết trí có tiệm thuốc an ninh một khối này công ty du lịch liên hiệp như cục công an huyện hợp tác như hiện tại công ty du lịch thiết trí một cái phân cục Đem phối hợp c ô những g ty du l ị c an ninh khoa ninh tiến hành ghiền việc g a ninh. an ninh án lần an ninh n phối khoa là dựa theo 300, du khách kích thước, Trước mắt、so、một lần lệ phối trí dựa so là lệ du 300,000 600 số ư ờ i thứ ổ n cộng n g có 500 â nhân n viên an ninh, mỗi một nhân viên an ninh còn ngọc săn. Những mỗi phối cái đi đổi qua sửa dịch chó h một một trí t này nhân viên an ninh chủ yếu cố thủ tại quán rượu cảnh khu cửa vào tồn tại những thứ kia khíu rác biến thái biến hóa dị lan chó du khách muốn mang điểm phạm pháp vật phẩm vào cảnh khu căn bản không khả năng chứ chút ít ở ngoài những thứ kia biên hóa dị lang chó còn muốn đi qua cấp cứu huấn luyện phụ trợ cảnh khu cấp cứu làm việc mấy người vừa đi vừa nói tùy tiện nhìn đều tiệm đầu bếp bận rộn gì đó có lúc mấy người vào phòng bếp nhìn một chút hỏi một chút tình huống đặc biệt là những thứ kia đầu bếp nhìn đến lao bản thạch lâm tự mình đến khảo sát khẩn trương không được nhưng là cảm thấy mình nhận được chú ý đặc biệt là thạch lâm một câu khích lệ mà nói là có thể để cho bọn họ những thứ này tầng dưới chót lòng người chiều dâng t à o sụp sôi vặt vẩn thạch lâm người cùng một đường nhìn đến đầu bếp có làm tốt cũng không khách khi cầm đũa lên nếm thử một chút một cái cứ điểm đầu là có thể để cho những thứ kia đầu bếp lòng tràn đầy vui mừng thạch lâm cầm lên một chuỗi thịt trâu thịt nướng ngay một cái sau đối với đứng ở một bên cung cung k i n h kính lại thấp thỏm bất a n đầu bếp nói mùi vị không tệ tiếp tục cố gắng cảm ơn lão bản chỉ điểm chúng ta nhất định sẽ cố gắng để cao kỹ thuật nấu nướng tài nghệ không cô phụ công ty bồi dưỡng thịt trâu quán đồ nướng chủ quản hai chân thống nhất túi đầu không lưng cười hướng thạch lâm trả lời thạch lâm vỗ vai hắn một cái khích lệ nói ha ha đi có khó khăn gì lớn mật hướng công ty nói công ty có thể giúp được nhất định sẽ trợ giúp ta mà nói cũng không phải là nói bậy nói được là làm được thạch lâm mấy người sau khi đi thịt trâu quán đ ổ nướng nhân viên h o à n h ồ lên vài tên nhân viên hâm mộ hướng bọn họ người phụ trách nói đại lão lão bản chụp ngươi bả vai rồi nha với ngươi thật nhiệt tình nha ngươi tốt ngạo mạn nha Coi chủ nội như quán đồ nướng chủ quản đồ thạch â m có c ú t rất cao hứng, bất nhẹ nhóm, hứng, vẫn là hướng nhóm cao b quá là n siêng năng khoát khoát tay, đi đi đi, i làm v ệ k ô n nghe g được lâm a sao. ta địa o bản cải nói, không nói đúng là, chúng ta thịt nướng còn rất nhiều địa phương yêu cầu cải thiện. mùi vị thịt Thạch tệ tứ rất Ý là, l cầu yêu đi cũng ó có hơi lâu, cảm giác có chút miệng uống. Đồng thời, hắn giác miệng lâu, uống. cảm c Đồng nhận ra được đi mấy phút mới phát hiện một cái thức uống tự động m á y bán thạch lâm nghỉ chân rồi xuống hướng liền rõ ràng mấy người nói theo ta thấy những thứ này thức uống tự động m á y bán vẫn là quá ít ta p h ỏ n g c h ừ n g các ngươi không có cân nhắc đến điểm này giống như chạm xe lửa tự động máy bán thức uống không tốt bán giá cả cao chỉ là một mặt nhưng đối với một bộ phận không thiếu tiền hành khách mà nói cảm thấy bỏ tiền phiền toái vẫn là nhân tố chủ yếu bởi vì trên người nó không có tiền xu hoặc là thích hợp tiền i ề n giấy mà ở chúng ta cảnh khu không giống nhau thức uống giá cả tương đối bình dân hơn nữa mua phi thường phương tiện lựa chọn thức uống sau đó quét xuống vui chơi thỏa thích kẹt là được máy móc cũng tiên tiến còn có nhiệt độ bình thường nhiệt độ thấp cùng m ộ ư ơ i độ trái phải thức uống lựa chọn l i ê n kiểm kê đầu nói lão bản muốn thật chú đáo điểm này chúng ta ngược lại sơ sót thạch lâm bổ sung nói di động sạc điện đứng cũng tương đối nhiều điểm này làm không tệ đại gia cũng biết hiện tại điện thoại di động nha chơi đùa mấy giờ sẽ không điện du khách buồn bực nhất chuyện chính là điện thoại di động hết điện chụp hình đặc biệt là những thứ kia yêu tự quay nữ h à i mà nói nếu như đi tới một chỗ y ê u mị cảnh khu trong lúc bất chợt điện thoại di động hết điện lấy nàng mà nói đến so với thất tình còn thống khổ những người này không phải tới chơi mà là đến từ t r ụ cho nên cái khác phong cảnh cũng phải phối trí có di động sạc điện đứng mỗi cái cao tầng nghe được lão bản hài hước ngôn ngữ cười đến gây l ư n g rồi thạch lâm đứng ở sạc điện đứng trước hai tay khoanh ở trước ngực trầm ngâm hồi lâu sau đó nói bất quá ta cảm giác cái này di động sạc điện đứng thiết trí có chút không tốt các ngươi nhìn đã ra chưa lão bản ta không nhìn ra ta cảm giác chúng ta mua s á m dụng cụ thật tiên tiến Ừ, ta chương ũ n g k hai trăm chín mươi mốt vượt bực du khách cảnh khu v ò ngoài n g thứ một cửa ải lớn chính là xuống dung như xa lộ sau thiết t r í thứ một cửa ải muốn vào cảnh khu xe cần phải đi qua kiểm tra an ninh tài năng vào cảnh khu bãi đậu xe nếu không tại bãi đậu xe dừng xe có đi lại lệnh thì có thể trực tiếp đem lái xe qua ngoại cảnh khu đại môn ái tâm thôn hướng đông nam chu vi ba mươi cây số nơi cũng chính là cảnh khu đạo thứ hai cửa ải tiến vào hoa hồng quảng trường hoa cường chạy lấy phiên bản dài dồn dồn s ở tại thứ một cửa ải gần ngừng một hồi an ninh viên mặc dù nhìn đến quen thuộc bảng số xe nhưng vẫn là liếc một hồi thấy là thạch linh trực tiếp bỏ qua cho mà thạch linh năm cái đồng học tiếp tục thảo luận có liên quan mỹ thực thành đề tài trường lớp vạn chu tranh tài hoạt động này muốn cử hành mấy ngày n h à thạch linh đồng học cư thường hiếu kỳ hỏi c ư thường cùng thạch linh quan hệ tốt hơn bạn học cùng lớp tại thạch linh nhà trọ cửa đối diện hai cái nhà trọ người bình thường đối với chúa i quốc khánh nghỉ biết rõ thạch linh phải về nhà vì vậy thân mật âu hiếm thạch linh đi theo vốn là trong lớp còn có rất nhiều đồng học muốn cùng đến đáng tiếc thạch linh xe tải không được nhiều người như vậy những người khác cảm giác thạch linh mang theo nàng nhà trọ ba cái bạn cùng phòng lại thêm một cái đều bốn người đều ngượng ngùng lại thạch e o đi rồi. Máy bay tư nhân đương rồi. nhiên còn có thể nhiều năm vài người, Máy năm bay tư thể t nhân còn h có linh c ũ n giải cảm có chỉ thấy bất không vấn an đề, b quá là à xe thì phiền toái chút ít, thường Thạch phiền khác hệ bình không phạm Linh cái người mời vi. i cùng quan cũng cũng g ở thích nói nghe nói là xế chiều hôm nay hai điểm mới bắt đầu tổng cộng năm ngày đến ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i buổi chiều liền bế mặc rồi thạch linh một bạn cùng phòng quách hà liễu có chút than thở chính là tổng cộng mới năm ngày nha ta cho là cử hành một tuần đây quách hà là thạch linh trong nhà trọ đứng đầu gái mập sinh trọng lượng cơ thể một trăm ba mươi trái phải cũng là hung khí lớn nhất gọi t ắ t ngực lớn vội nghỉ hè thời điểm thạch linh về nhà chỉ có tương như l i ế u cùng nhau cùng trở lại tiệu chương sau tương như l i ế u đem chính mình tại ái tâm thôn từng chút từng chút cùng nhà trọ bạn cùng phòng nói đặc biệt là thạch linh ra mỹ thực để cho nàng lòng ngưỡng ấy phi thường hối tiếc nghỉ hè không có cùng nhau cùng hắn cùng đi lần này vạn trù tranh tài không bao giờ nữa nói kỳ nghỉ kiếm tiền chuyện nếu là lại bỏ qua mỹ thực không biết để cho nàng nhiều thống khổ thạch linh cười ha h à nói ngực lớn nguội năm ngày đã không tệ á đã quá đủ chúng ta ăn sướng rồi ai năm ngày cũng nếm không xong sở hữu mỹ thực tiệm mỹ thực nhà có thể nếm một trăm gia đều tốt vô cùng quách hà có chút tiếc nuối nói đối với nhà trọ người như vậy gọi nàng ngực lớn nguội nàng lơ đễm ngược lại cảm thấy tự hào thế nhưng nếu ai nói với nàng trọng lượng cơ thể nàng hãy cùng ngươi qua không được Tương như liếu nhìn nàng kia khẽ run khẽ liếu kia vẫn ó c cười khách, ngực còn thực cần học các bước người, mắng nàng nói, khenh lớn ngội, ngươi còn muốn nếm song sở hữu tiệm mị thực nhà,、vậy、ngươi ở nơi này liền như tuần không trường ngươi ăn một nhà, không di động bước chân, sẽ không muốn đi nhà tiệm Tiểu di đi hai tiệm rồi. mị một một hữu thứ á. sau sở sợ ở trở vậy vậy, về v sẽ là đa tạ tiểu linh á bằng không thông qua điểm tích lũy rút thưởng thật khó c ư ớ p được tư cách nha thạch linh cao trung tốt đồng học hạ giao nhìn các nàng trò chuyện rất vui vẻ cũng cùng nhau trò chuyện nàng tại xuyên lớn hơn học bình thường cùng thạch linh cũng thường trò chuyện biết rõ thạch linh về nhà hỏi nàng nếu không đã tới tới chơi nếu không nàng cũng không biện pháp vào mỹ thực thành quách hà liếm miệng một cái khen ngợi không ngớt đúng nha toàn cầu lớn nhất đứng đầu toàn mỹ ăn thành nha đầu bếp đều là so qua chuyên nghiệp v u ấ n luyện nguyên liệu nấu ăn cũng nghiêm khắc kiểm tra không sợ ăn đến hẳn giả ai cũng nghĩ đến nha ô kìa hiện tại ta cũng muốn ăn thạch linh một cái khác bạn cùng phòng đồ mi hồi tưởng mấy ngày trước nàng điểm tích lũy cũng đủ năm mươi phân Cũng t ha m gia rút t ha ư đương hưng ở n đáng tiếc không có chung, cũng còn khá thạch linh nói phải về nhà, có thể dẫn các nàng cùng đi. Làm đương thời nàng liền vô cùng hưng phấn, còn có thể ngồi g rồi, tiếc phải đi, thời khá các máy thạch thể thể có có có vô làm về b y tư nhân, cười nhân, nói. Haha, đùa ha, vị trí chỉ có một vài người tham gia rút thưởng khẳng định có mấy chục triệu người đi thật là mấy một x á t x u ấ t n h à nghe nói có chút chúng giải có việc gấp không tới được rất nhiều bạn trên mạng muốn thay thế đây đáng tiếc ss công ty du lịch công bố nói cần bản thân tới mới được nếu không không cho vào quang chúng giải vị trí thì có một vạn người rồi những thứ kia tự mình tiến tới đây có nhường hay không vào cảnh khu nha trên mạng không phải đã công bố sao bằng chứng vào sân không có chứng có thể không vào được cảnh khu đ ạ i môn huống chi tới cũng sẽ không an bài cho bọn hắn chỗ ở nhà nếu làm ở hết t h ả an chùa năm ngày ai cũng nghĩ đến nha không phải là về điểm kia tiền xe sao kia làm sao không lấy tiền nha những người đó tới thu tiền không được sao hả thạch linh giải thích không được tích không phải tiền vấn đề anh ta nói cảnh khu còn không có toàn bộ xây dựng tốt vạn nhất nhiều người chạy loạn đến xây dựng mà làm sao bây giờ không có cách nào bảo đảm thân thể an toàn hơn nữa phần lớn hậu cần công nhân vẫn còn huấn luyện nếu là cởi mở phòng chừng mang đến mấy trăm ngàn người cũng có thể không nói những thứ kia liền nói phần lớn quán rượu còn không có xây xong đây ăn ở cũng là cái vấn đề vậy bây giờ tới đây những người này đây nơi nào ở ăn cái gì thạch linh trả lời tới đều cơ bản có xe tự nghĩ biện pháp chứ về phần những người khác công ty du lịch sẽ an bài có thể sẽ phát ra thức ăn đi cái khác ta sẽ không hiểu ta cũng không biết anh ta công ty an bài như thế nào h ả đã quá đủ đạo nghĩa rồi trên vạn người ăn uống dù là phát miễn phí thức ăn cũng phải hơn mười vạn khối nha thứ một cửa ải rời đạo thứ hai cửa ải ước chừng có một km bên ngoài xe chỉ có thể ở thứ một cửa ải bên ngoài dừng xe sau đó ngồi điện quỹ xe đến đạo thứ hai cửa ải không bao lâu phiên bản dài dồn dồn sở đã đến đạo thứ hai cửa ải thạch linh ngồi kế bên tài xế cũng nhìn thấy cửa ải nơi có càng nhiều an ninh thạch linh hướng hoa cường hỏi hoa thúc chúng ta yêu cầu ở nơi này xuống xe ạ hoa cường nhìn nghiêng rồi xuống thạch linh nói đại tiểu thư không cần xuống xe chúng ta xe có thể trực tiếp mở ra hoa hồng quảng trường trời ơi thật rất nhiều người nha không phải nói không thể vào ạ những người này làm sao còn muốn tới nha tương như l i ế u thông qua cửa sổ xe nhìn đến cảnh khu ngoài cửa lớn người ta tấp nập huyên náo r ấ t p h ỏ n g chừng có trên vạn người bị ngăn ở cửa ải bên ngoài mấy chục ca ninh n nghiêm thủ cương vị còn có mấy chục con uy phong lấm lấm chó săn đi tới đi lui ở trong xe chúng nữ cũng nghe được đám người chung quanh tiếng gạo đại ca để cho ta vào đi ta là theo bắc kinh đặc biệt ngồi máy bay tới ta là từ nước ngoài chuyên môn sân tới đại ca ta là thạch lâm cao trung đồng học hắn ở bên trong chờ ta đây đại ca ta bằng chứng rớt để cho ta vào đi thôi vô luận những thứ này không chứng du khách như thế nào k ể nhân viên an ninh không hề dao động không có bằng chứng lý do nhiều đi nữa cũng không được vừa mới bắt đầu rất nhiều du khách đều mắng lên ss công ty quá bất cận nhân tình đại gia theo vài trăm dặm mà thậm chí hơn ngàn dặm xa xôi ngồi máy bay tới mang theo kỳ vọng kết quả làm người phi thường thất vọng mang mắng một lát sau nhân viên an ninh cho bọn hắn phát nước suối cùng bánh bích quy có chút an ninh còn nói huynh đệ mắng mệt mỏi uống miếng nước bái kết quả những thư kia mắng chửi người cảm giác có chút buồn b ự c ngượng ngùng mở miệng mắng SS c ô n trang nói g ty đã có h a y c h ư a được đ ế n mọi b ằ n g c h ứ n không g thể vào r ồ i h ế t lần lần này tới k h á chín c h m ì n còn không h t i n t hai ế kết nào cũng phải tới. muốn xem thử một chút. Kết quả tới không vào chút, được, chắc phải thử quả tới, tới một xem được. 292, thải hồng mân tôi quảng trường một phiên bản dài r ồ n do sờ đến cửa ải nơi ngừng một hồi sau đó trực tiếp lái vào đi tồn tại ss bảng số xe muốn vào vẫn tương đối đơn giản nhân viên an ninh chỉ là theo quy định theo thông lệ kiểm tra mà thôi đồ my cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ tình trạng có chút không nói gì nói ai có vài người chính là không tin muốn tới tham gia náo nhiệt đi hạ giao hỏi tiểu linh ca của ngươi có thể hay không mềm mại lòng dạ để cho bọn họ đi vào nhà c h u n g quy chạy mấy trăm cây số nhìn bọn hắn cảm giác thật đáng thương rất nhiều người ngồi dưới đất buồn bực đây thạch linh cười một tiếng lắc đầu nói ha ha anh ta sẽ không quyết định chuyện hắn sẽ không dễ dàng thay đổi hắn cũng không có gì mềm mại lòng dạ nếu đúng như là ta lời còn thật có thể sẽ không bao lâu phiên bản dài dồn dồn sợ ngừng ở hoa hồng trên quảng trường phụ cận cũng ngừng mấy chiếc mang theo ss bảng số xe xe sang trọng còn có một chiếc màu đỏ đen đủ gạ tỉ vậy giận không cần nhìn bảng số xe cũng biết là thạch lâm xe hoa cường đem tay lái phụ cửa mở ra hướng về phía thạch linh cung kính nói đại tiểu thư ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây qua m ị thực thành đường có đá lớn ngăn trở cái khác đi thông m ị thực thành đường còn không có thông đi phía trái đi mấy trăm mét liền đến m ị thực thành rồi nếu không cũng có thể ngồi điện quỹ xe đi qua được ta biết rồi phiền thoái thạch linh xuống xe nhìn khắp bốn phía cũng nhìn thấy phía trước tràn thạch phòng trừng chính là đặc biệt thiết trí để đỡ xe đi qua vỗ một cái chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe vui mừng hô nhóm bạn xuống xe rồi ngồi ở chỗ ngồi phía sau chúng nữ mới vừa xuống xe nhất thời bị mi mắt trước hoa hồng quảng trường sợ ngây người đều trận to hai mắt miệng cũng mở được thật to mới vừa rồi các nàng ở trong xe tầm mắt bị quấy nhiễu cửa sổ xe cũng có sắc ngồi ở chỗ ngồi phía sau các nàng cũng không chú ý tới ngoài xe phong cảnh hoa sơ quảng trường này thật là tốt đẹp xinh đẹp nha mênh mông bắt ngát so với đế đô tê an môn quảng trường thật tốt nhiều lần những thứ này quang cảnh cây thật xinh đẹp bên kia còn có đại hình e m nhạc suối phun ư đúng nha cây cản trở tầm mắt nếu là không t r a bình đại thật đúng là không biết quảng trường này dài bao nhiêu không thấy được đ â u dù sao rộng phòng chừng có một km rồi nếu là bước đi đều đi m ư ợ nha ta mới vừa nhìn vui chơi thỏa thích bình đại trên mạng giới thiệu thải hồng mân c ô i quảng trường cùng hiện trường nhìn cảm giác chính là không giống nhau quảng trường này rộng một km dài sáu cây số trực tiếp kéo dài đến đại tuyết sơn chân núi nơi thấy không đại tuyết sơn đến ta bên này đến xem bên kia cây quá nhiều ngăn trở tầm mắt rồi ồn ào thật là ừ đại tuyết sơn thật là cao nhà giữa sườn núi trở lên tất cả đều là tuyết quá đẹp chúng nữ mới vừa xuống xe nhìn khắp b u n phía không nén được nội tâm rung động hoạt bác hoan hô lên quảng trường cỏ xanh như biển cách đó không xa liền có thể nhìn đến mấy cái đại hình âm nhạc suối phun tùy ý có thể thấy nghỉ ngơi ghế ngồi lót đá cầm thạch có chút còn khắc họa có họa án năm ngàn năm văn hóa lịch sử mỗi một thời đại phát triển toàn bộ khắc họa tại đá hoa cương lên hắn không giống đế đô tê an môn quảng trường bố trí như vậy càng nghiêm nghiêm túc càng nhiều là mang theo yên ổn sinh hoạt khí tức làm sao kêu thải hồng mân tôi quảng trường n h à chẳng lẽ trên quảng trường này có chồng thải hồng mân tôi không sợ bị người h ạ i à. thạch linh bạn cùng phòng quách hà mặt đầy nghi vấn tương như l i ễ u gõ xuống nàng đầu cười h ì h ì giải thích ngu ngốc nhìn bình đài giới thiệu á cho ngươi nhớ lại một hồi nay giữa quảng trường có một nhánh to lớn thải hồng mân tôi đương nhiên là nằm ngang là dùng đủ loại hoa cỏ trồng trọt tạo thành từ trời cao lên bao quát giống như một nhánh to lớn thải hồng mân tôi mà thôi cắt cánh hoa hồng dài một nghìn ba trăm mười bốn m biểu thị cả cuộc đời cánh hoa dài năm trăm hai mươi m biểu thị ta yêu ngươi cánh hoa thất thải sắc màu đỏ trồng trọt là quả cầu nhung hàng loạt hoa cúc non màu vàng là hình cầu vạn thọ cúc màu xanh da trời là cây xa cúc mà cái kia là màu xanh lá cây đương nhiên là sân cỏ á quách hà ánh mắt sáng lên liền muốn mở rộng bước chân đi qua nói hoa tác thiết kế thật có ý tứ nha thật muốn đi qua nhìn một chút vậy ngươi đi qua chứ quảng trường này quá lớn ngươi đi một ngày đều đi không xong chúng ta này rời vị trí trung ương còn có hai cây số nhiều đương nhiên Cũng có t Hà ể ngồi điện quỹ xe đi qua. Xế chiều hôm nay chúng ta nhiệm đi chiều quỹ qua, yếu xe ta xế chủ hôm vụ l ăn. Mà k ha ô n g phải chơi đ ù Muốn nhìn, nhìn bình đài giới thiệu là được sao. Ha ha, bản ì n h thiệu Haha, đài được là giới sao? b đồ biểu hiện gps nhắc nhở nơi này cách gần đây điện quỹ trạm xe chỉ có mười lăm mễ quách hà nhìn chằm chằm điện thoại di động bản đồ nhìn nếu không phải tương như liếu kéo nàng nàng liền đụng vào chịu tương như liếu lại gõ xuống nàng cười mắng đầu heo trước mắt ngươi không phải là rồi sao con dùng nhìn bản đồ thối liêu diệp lại gõ ta đầu không ứa ta ngực lớn đi ta cảm giác được ngươi nên bổ ngực một hồi quách hà phủi miệng đến tương như liễu mũi cau một cái khinh bỉ nhìn xuống nàng cắt ngực lớn n vội bổ cho phép lòng dễ bổ não cũng không dễ dàng mỹ thực thành bổ ngực thức ăn thì có rất nhiều nói không chừng bổ mấy ngày liền bổ t ố t tới ngược lại thì ngươi không sợ ăn mập à thật giống như đã một trăm ba mươi đi quách hà có chút cố tình tức giận không muốn đề cập với ta trọng lượng cơ thể ăn nhiều thì thế nào ta chạy một vòng mỹ thực thành không phải giảm xu ố n g à? tương như liếu lần nữa gõ xuống đầu nàng nói nói gọi ngươi nhớ lại một hồi thật đúng là nói không sai ngươi biết rõ mỹ thực thành bao lơn sao dài tới thiếu hai trăm năm mươi không mễ rộng ít nhất năm trăm mễ một vòng ít nhất sáu trăm không mễ nếu là đi hết sở hữu phố thức ăn ngon khoảng cách thẳng tắp không sai biệt lắm ba ván mét ba mươi cây số ngươi như vậy có thể đi sáu trăm l mễ cũng không tệ á ngực lớn b ộ i một hồi nhiều bổ điểm óc heo sáu sáu ngàn mét nha ta tích tê dại nha như thế lớn như vậy quách hà lẩm bẩm nói cao lượn quanh đầu có chút sợ hãi rồi khanh khách mọi người thấy quách hà ăn điểm thiệt thòi không khỏi cười đến gãy l ư n g rồi sáu nữ vừa đi vừa nói không đợi một hồi thì có một chiếc điện quỹ xe tới mỗi chiếc điện quỹ xe tổng cộng có ba cái buồng xe mỗi một buồng xe ước chừng có thể ngồi một trăm người tàu điện quỹ đạo gác ở vài mét trên cầu cao c h ú n g nữ ngồi xe bên trong nhìn cái này hoa hồng quảng trường nhìn lại vui chơi thỏa thích bình đài giới thiệu đối với hoa hồng quảng trường có càng nhiều hiểu t h ả i hồng mân c ô i quảng trường mặt đông là đạo thứ hai cửa ải cửa vào gọi tắt là hai quan du khách chính là từ nơi này tiến vào cảnh khu mà theo những địa phương khác là không có cách nào tiến vào cảnh khu coi như là có nhập khẩu cũng vì đặc thù cửa vào chuyên cung ss công ty du lịch chuyên dụng t h ả i hồng mân c ô i quảng trường phía bắc là tiếp khách phòng khách trước mắt tiếp khách phòng khách vẫn còn lắp đặt thiết bị ở trong bản đồ biểu hiện loại trừ một cái tên chính là một mảnh màu xám tiếp khách phòng khách chính là làm vui chơi thỏa thích kẹt nghiệp vụ địa phương đương nhiên loại trừ làm kẹt nghiệp vụ còn có cái khác du lịch liên quan nghiệp vụ thả i hồng mân c ô i quảng trường mặt tây là phong cảnh cửa vào bản đồ biểu hiện chưa cởi mở đồng dạng cũng là một mảnh màu xám thả i hồng mân c ô i quảng trường phía nam là đẹp văn thành dán chặt mỹ thực thành mặt tây chính là mua đồ quảng trường chờ khu buôn bán chưa mở ra mỹ thực thành lại nam hai ba cây số chính là quán rượu khu vực bởi vì khu vực quá lớn toàn bộ cảnh khu tất cả đều là răng khắp nơi tàu điện quỹ đạo giao thông phi thường phương tiện theo vui chơi thỏa thích trên bản đồ nhìn công cộng vdr di động sạc điện đứng điện quý đứng thức uống tự động m á y bán chờ nguyên bộ thiết bị lít nhít giải rác ở trên bản đồ hơn nữa hình dáng khác nhau hoa cỏ phụ thêm mang theo nồng đậm tự nhiên khí tước